trong ư Sự b á Thủ Của ư Trước Người ờ i Sít Sự Sít, Thủ Của Báo Cầu đó n Nguyệt, Phiêu Phiêu, đang Mằng bận trong công nước nhiệt triển Trong h Phiếu Phiếu, hồ thủy quái quay công tắc lúc, nước Mỹ đợt chiếu hẻ hỏa khai. biểu quái quay tiếp tục trụt tắc đợt Lẹp đã đ ở lúc, Mỹ tuyên truyền phương diện một nhà so một nhà món lớn đi đầu chính là chiến tranh giữa các vì sao s u y a di bộ thứ ba cũng chính là chiến tranh giữa các vì sao cuối cùng một bộ sự báo thù của người s ị t đạo diễn j o b g e lucas chế tắc công ty sưởng phim lucas phát hành công ty thì từ hai mươi th sen tù dị phốt đảm nhiệm mà tháng năm ngay từ đầu liền đưa tới toàn dân thảo luận cùng chiều dù chỉ là tuyên truyền điện ảnh cũng không có tuy r ì n h h c i ế Hoặc ý lấy ra một chút cảm thấy tinh chiến cay ánh mắt bình luận điện ảnh nhưng đây chính là tinh chiến nhất có văn hóa cách ngại xưa di điện ảnh nếu như đánh cái ví dụ vậy nó ý nghĩa là trung quốc tây du ký dù sao đã từng đạo diễn qua bố g i ả xuya di đạo diễn có bác ộ lạ liền bày tỏ cái này điện ảnh đã bị tông giáo hóa ngươi cho là h ắ n khoa c h ư ơ sao ha ha tuyệt không hoặc giả rất nhiều tinh chiến người hâm mộ đều biết câu k i a kinh đ i ể n lời k đi, may theo forster bay m c g i l nguyễn nguyên lực ở cùng với ngươi mà trong lúc này nguyên lực điện ảnh thiết định khái niệm cũng là rất nhiều người tín ngưỡng đến hết tới năm hai nghìn l i một new zealand cùng ú c sở chây lia các nơi vượt qua một trăm hai mươi ngàn người đem nguyên lực xem như tín ngưỡng lấp ở sơ yếu lý trồng lúc ấy hai cái này địa khu thế hệ trẻ tuổi cộng lại cũng liền hơn bốn triệu người mà ở nước anh tín ngưỡng nguyên lực cao tới ba trăm chín mươi n g h n tinh chiến x ư a di điện ảnh thành công cùng thời đại văn hóa cùng với loài người đối ngoài không gian ảo tưởng vân vân một hệ liệt nhân tố tạo thành không đơn thuần là chế tác tinh lương kỳ thực lu cát bản thân cũng không nghĩ tới sẽ như vậy được h o à n nghênh nha chính là một điện ảnh thương nhân hắn dự tính ban đầu bất quá là vỗ một bộ k h o á khoa học viễn tưởng r a võ hiệp điện ảnh dù sao bản thân hắn chính là cụ rỗ xạ h ọ a ạ kỳ r a người ái mộ tinh chiến bộ thứ nhất trực tiếp tham khảo rất nhiều phương đông văn hóa tỉ như thầy cho hệ thống vũ khí lạnh đánh lộn cảnh giới thiết định rơi vào ma đạo khi sư di tổ thế nào nhìn một cái đều là kim、dùng. cổ long chờ phương đông sáng tác người chơi nát bài đây cũng là phương đông người xem đối với mấy cái này không cảm giác lý do cảm thấy quá luân lý quá hại não bộ thứ hai chồng ta là ba ba n g ư ơ i càng là xem l u n g túng chỉ khi nào điện ảnh thành tinh hoài lại nên hợp thời đại làm sao có thể không thành công đâu tinh chiến bộ thứ nhất năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy liền lên chiếu trước kia người hâm mộ cho tới bây giờ đều là phụ thân kia đồng lửa phụ thân thích cũng rất dễ dàng ảnh hưởng hải tử nếu như đi dạp chiếu phim quan sát một fan cũng biết đi mua vé chống đỡ thường là người một nhà xuất động tổ hợp cái này kêu cái gì đây chính là tuổi thơ a tinh chiến hoàn toàn giải thích cái gì gọi là thời thế tạo anh hùng trong lúc nhất thời cái gì quái thú bà bà madagascar ở nhiệt độ phía trên hoàn toàn cạnh tranh không lại sự báo thù của người xịt ở tờ báo trên trang địa có thể tranh thủ đến thứ hai trang bịa đó cũng đều là tốn một cái giá lớn nhưng đợt chiếu h ẹ không thể không tránh a chủ động tránh cũng mang ý nghĩa chủ động bông u tha cho dù là biết đánh không lại cũng phải bên trên dù sao thị trường bánh ngọt không thể nào một bộ phim là có thể toàn ăn vì vậy mấy nhà công ty cũng đang liệu mạng ném tiền tạo thế ngươi ném mười triệu ta liền ném hai mươi triệu làm các truyền thông vui vẻ ra mặt v ề p h ầ n vạ rầm lại là một lần c h ơ mắt nhìn mấy nhà ở đợt chiếu hè hỗ động sau đó ném vào mấy bộ giá thành nhỏ độc lập điện ảnh làm phá hôi hy vọng có thể ăn chút cặn bã đến đợt chiếu hè trung tuần hơi thấp cũng chính là tình chiến trình chiếu hơn một tháng sau cạnh tranh cũng rất kịch liệt sơ pt bước đầu đầu nhập vạ rầm sau mang đến hạng m ũ c ổ óc kép hơn vạ rầm không lấy được lợi ích đầu to sơ pt b thật biết tính toán hắn có phần này thực lực dẫn dắt vai chính chính là tom dùi bốn ngày một h á n g n sự báo thủ của người xịt bắt đầu công chiếu một năm mà cướp phiếu chuyện này càng là được trước hạn một tuần mưu đồ mới được dù sao 2 0 th sẻn tù dị phốt căn bản không có thả ra bao nhiêu công chiếu phiếu cho người xem ngược lại nhà phê bình điện ảnh cùng phùng tráng khách mời cho hơn nhiều bộ này kịch tình đại khái là giảng thuật ạ nạ k ì n từ m ì nước đoạ lạc thành h ắ cám đầu đôi về phần đối ạ nạ k ì n vị này phản diện tạo nên thời là hướng bi tình phương diện dựa vào tương lai tuyên phát lên 2 0 th sẻn tù dị phốt cũng là lần lượt như vậy tuyên truyền đến phía sau ạ nạ k ì n là được ảnh xử thứ ba khắc sâu ấn tượng phản diện kế dưới sự im lặng của bảy cựu hãn mỹ bạn cùng xị t ộ nó màn bà tít mà ý n ở sở c h ị ô lĩ tốt mặt đặc hiệu chế tắc ở bản trong phim vượt qua 2.200 cái ống kính vượt qua trước bất kỳ một bộ tinh chiến điện ảnh cùng kỳ huyện c ử chế thậm chí chúa tể những chiếc n h ậ n tam bộ khúc cũng không có lớn như vậy t h ủ bút như vậy đầu nhập cộng thêm bản thân đối tượng khách hàng cùng hùng mạnh tuyết p h á t có thể được đến tiền vẽ là gần như khẳng định trình chiếu lúc không có một hành nghề nhân sĩ sẽ cho rằng tinh chiến không đắt khách sự thật chứng minh cũng xác thực như vậy công chiếu ngay trong ngày bắt lại một mươi sáu triệu năm trăm linh g à n phá hỏng nửa đêm thư ký trường quay ghi chép nguyên ghi chép giữ vững người là chúa tể của những chiếc nhẫn ba vương giả trở về tám triệu usd vượt qua gấp hai nhiều công chiếu ngay trong ngày bắt lại năm mươi triệu một mươi ngàn phá hỏng công chiếu ngày thứ nhất kỷ lục phòng vé nguyên ghi chép giữ vững người là người nện hai bốn mươi triệu bốn trăm linh ngàn Đề đến cao gần tiền r ệ u USD, đ vé bán chạy đồng thời người xem bia miệng cũng không tệ cơ bản chủ lưu bình định đều là ở khẳng định còn nói không giống với người nhân bản tấn công chính trị thuyết giáo cái này bộ rõ ràng có loại vũ trụ ca kịch thức sức hấp dẫn hết sức tán dương bộ này chi phí làm phim mới một, một tỷ năm trăm triệu tả hữu điện ảnh Coi như lượng bỏ ra số l、so、kỳ thực dót giờ lucas liền dựa vào cái này cái s e r i e s liền có thể trở thành hollywood thành công nhất nhà tư bản một trong dù sao thật quá kiếm tiền ai nhìn cũng đỏ mắt mà đối với bộ phim này có thể bắt lại năm hai nghìn năm hàng năm tiền vé vô địch cơ bản cũng không có người nào nói lên nghi ngờ bởi vì thật tiền vé thế đi quá ổn thứ vòng trượt vẫn chưa tới phần trăm mười tám ngày h chiếu h k ô n tới một tuần, liền Mỹ l đã Bắc mỹ luy kế 100 triệu hai n ngàn vạn, thật h mươi bảy tháng năm thứ ba đây đã là trong hồ thủy quái khai mạc tuần thứ tư đoàn làm phim đã đi tới tiểu bang mà kỳ g ặ n gia cảnh ngoài trời bây giờ bắc mỹ điện ảnh thị trường hay là một đoàn l o ạ t đấu mấy nhà xưởng phim đại tắc cũng đang nghĩ biện pháp thu hoạch tiền vé bất quá đây đối với xưởng phim phỉ r ẻ phờ l ì m mà nói không có gì căng dự ngược lại thì làm điệp ảnh nghiệp phát hành hai bộ độc lập điện ảnh miên cương có thể có chỗ lợi nhuận thời gian tới đến một giờ dưới chiều muốn khai mạc đoạn này hí là thủy quái lên bờ đại sát tứ phương cảnh tượng cũng là toàn trong phim ít có tràng diện lớn điều độ coi như là nhất hao tổn của cải kim địa phương vì giảm bớt sai lầm tạo thành dự toán mất khống chế đoàn làm phim an bài suốt hai ngày qua quay c h ụ p bộ phận này ông tính rất là cẩn thận đặc biệt xây dựng động bắt phòng chụp ảnh trong bị tạm thời cải tạo thành không tới mười lăm thước vương khu vực lúc này rất là chật trội giống như các loại số hóa thiết bị cùng mổ cặp dụng cụ cùng với đặc thù truyền biểu hiện máy thu hình tấm phản quang cô lập màn vải cộng thêm địa ghi tô đô manh đặc hiệu tổ bốn cái nhân viên công tác cùng duy nhất người biểu diễn Andy không lớn khu vực bị lấp đầy ấm áp còn dư lại nhân viên không quan hệ đều chỉ có thể đợi ở bên ngoài bất quá cũng hết cách rồi điều kiện chính là như vậy dù sao trong hồ thủy quái đặc hiệu chiếm so không tính đặc biệt nhiều cũng cùng những t h ứ kêu ma h u y ễ n đại tắc không so được tự nhiên sao kinh phí dự toán cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này giờ phút này andy sẽ đã mặc được rồi khí giới khắp khuôn mặt là r ầ m rạp chẳng chịp màu xanh lá điểm nhỏ đây là vì dùng máy tính bắt nét mặt phụ trợ kỹ thuật hắn nửa ngồi trồm hồm dưới đất nét mặt khoa trương lại và mẹo nếu như chỉ nhìn thực thể biểu diễn lời nói ngươi sẽ cảm thấy bộ mặt bắp thịt biên độ to lớn đơn giản không thể tin được là như vậy diễn xuất tới nhưng động bắt diễn viên cũng xác thực muốn thích t ư ớ n g loại này k h u y ế t đ ạ i bình thường mà nói diễn viên kỳ thực không cần như vậy đi lộ ra tâm tình bởi vì ở máy quay phim trong màn ảnh diễn viên mọi cử động sẽ bị trung thực ghi chép q u á khoa trương ngược lại không đẹp nhưng nếu như là động bắt vậy không khoa trương một chút thiết bị phản ngược lại không tiện bắt nét mặt như vậy cũng tốt so kịch bản biểu diễn cùng truyền hình điện ảnh kịch biểu diễn vậy giữa hai người là tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau chỗ một bên khác mặt thèm của ấn độ gọi mang theo mũ lơi chay đang, đang hút thuốc lá đ a u bẻ ở tạ nghỉ đóng vai nhị ca thì đang cùng mặc cổ k ẹ n đóng vai phụ thân tán gấu cũng chính là người một nhà ở hồ mặc kỳ g à n g nấu cơm dã ngoại du ngoạn sắp phát sinh quái vật tập kết chuyện nơi trốn chung quanh đã mời tới mấy chục cái diễn viên quần chúng người qua đường làm phông nền trong hồ thủy quái thứ năm mươi bảy trận thứ hai kính à sân chạy mau chạy a có quái vật hoang mang các loại thanh â m chỉ vì đại gia cũng nhìn thấy thủy quái nhị ca nóng nảy trước tiên chạy thật nhanh mặt thèm cờ nộ ỉ trong lòng cũng sợ hãi quái vật rất có công kịch tính lên bờ sơ đã giết chết cả mấy người còn ăn vào trong bụng nhưng hắn còn băn khoăn tiểu nhìn thấy một người mặc màu kem váy đầm nhìn thân hình tựa hồ là em gái của mình vội vàng nắm lên liền chạy chạy đến một nửa nghe thanh âm mới phát hiện không hợp lý bản thân bắt l ầ m người là không nhận ra người nào hết lại vội vàng vung tay trở về trở lại mà phèn mình đóng vai tiểu mội trước liền đi xa thấy được thủy quái về sau có chút bị do sợ ngơ ngác bàn chân cũng không nghe sai khiến đã sắp muốn khóc lên thomas điều khiển máy quay phim ống kính đi phía trái bình di tiếp theo rút ngắn cho phèn mình một gương mặt đặc tả nàng hoảng hốt sợ hãi rõ ràng lộ ra ở trên mặt t i ế n ộ i mặt theo một bên chạy một bên hô h á n phèn mình nghe được thanh âm quay đầu giáo giác lại cảm giác được đỉnh đầu ánh nắng bị che kín lẹt m ặ n khen ngợi nói đoạn này qua các vị cũng rất không sai đạ cổ tạ p h è n m ỉ n h lấy được đạo diễn khẳng định trong lòng hớn hở là một kẻ ngôi sao nhỏ tuổi nàng bình thường có rất nhiều quảng cáo đại diện hoặc là phối hợp xuất tịch tuyên truyền hoạt động loại ra đóng phim coi như là nàng thích nhất công tác đã có cảm giác thành công vẫn không cảm giác được đ ư ợ chắn c ghét sau đó đoàn làm phim lại để cho a nd y sẽ k ỹ sư đơn độc biểu diễn một lần lúc này kỹ thuật còn chưa đủ để thực hiện đồng thời đối tiếp hắn đâu trừ cùng diễn viên diễn trung còn thường muốn tự mình đi phòng chụp ảnh hướng về phía truyền thiết bị một lần nữa lại qua hơn nửa giờ lần nữa bổ điểm trang các diễn viên lần nữa vào vị trí một nữ thay cũng đã sớm thay đạ cộ tạ phèn đỉnh đồ hóa trang chuẩn bị treo dây cắp làm bộ như bị quái vật nuốt vào bụng trong bất quá chính chủ cũng là yên lặng đi tới lẹt mằn bên cạnh nói đạo diễn tiên sinh kỳ thực nơi này chính ta cũng có thể ta có thể diễn tốt đối với bé gái loại này hiếu thắng thái độ lẹt mằn rất t h ư ở n g thức nhưng vẫn là không có đáp ứng động tác kế tiếp có chút nguy hiểm không có đặc biệt huấn luyện qua rất khó làm được còn có vạn h ấ t xảy ra cái gì ngoài ý mớn từ phía trên t a xuống bị thương làm sao bây giờ cũng đã nói như vậy đạ c ổ tạ phèn lĩnh cũng chỉ đ á n h ngoan ngoan đứng ở một bên xem dù sao dây cắp cũng không phải là tốt như vậy treo càng khỏi nói phối hợp đặc hiệu làm ra thích hợp động tắt tới liền xem như chuyên nghiệp thế thân lần đầu tiên bị người lôi kéo về phía sau đ ả o ngược lại cũng không đủ đến nơi tư thế có chút cứng ắ c liên tục trên không trung bay hơn nửa giờ mới làm ra tương đối hài lòng bị quái vật cắn chạy trở về trong hồ tư thế tới mà như vậy sao một đoạn ngắn không lộ mặt thao tác chuyên nghiệp thế thân từ dây cắp bên trên xuống tới đều khó tránh khỏi che tiền vệ trụ nhai răng toét miệng tê, tê thổ khí hiển nhiên là bị thương dĩ nhiên đây là công tác của nàng nếu là không nguy hiểm. cũng không cần phải nàng bắt được tiền lương đi ngay đến một bên sức dược cao lúc trước còn nghĩ tự thân đi làm đạ c ổ tạ phẹn đỉnh lúc này cũng không nói cái gì không cần thế thân trên không t r u n g treo còn bị người lôi kéo làm ra các loại động tác hiện nhiên là phần kỹ thuật cùng việc tốn thể lực kế tiếp hí lại cần n g mẹ vỗ toàn bộ ngoại cảnh giống nhau lấy cảnh bộ phận tất cả đều tập trung ở một khối quay trụt tiểu m g ộ i bị quái vật bắt đi về sau cũng không có chết mà là kẹt ở một xuống ống nước chặn đường gọi điện thoại nhờ giúp đỡ về sau bị cô lập nam chính cùng với phụ thân đoàn người quyết định đi cứu viện bọn họ cầm lên súng săn chủ động đi tìm quái vật tung tích liên tiếp mấy ngày không thu hoạch được gì ngược lại thì một trời mưa xuống bọn họ ở nhà tránh mưa thời điểm quái vật chủ động hiện thân phụ thân cầm lên súng săn liền đối diện bắn đạn bắn vào quái vật trên người một chút tác dụng cũng không có hiển nhiên quái vật phòng ngự không sai căn bản không sợ súng ống lại sau đó thông qua một phen kinh h i ệ m săn thú rốt cuộc tìm được một chút quái vật xào huyện đầu mối nhưng vào lúc này bởi vì nhị ca cho một thanh khung có nạp đạn súng săn cho lao đầu kết quả rằng có thời điểm bị hại chết để cho quái vật một cước giết chết cũng là vào lúc này bi thương thống khổ phía dưới ngược lại kiên định nam chính dũng khí nói cách khác người này có đi chết rất ngộ chết còn không sợ sợ cái gì thủy quái a d i nhiên đoạn này nhân vật khắc họa ống kính vô kỳ thực rất khổ cực bởi vì cần phải phối hợp để gỉ tô đồ mạnh công tác cơ bản đều là rất chậm rất chậm từng cái một ống kính tách ra v ô may mắn cuối cùng vẫn là hoàn thành chương năm trăm bốn mươi rời tổ chương năm trăm bốn mươi rời tổ cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu đầu giường đồng hồ báo thức vang lên không ngừng l ẹ mắn lật người đứng lên đem chung báo thức tát nháy mắt hiếp một cái mắt mới mặc quần áo vào đi rửa mặt mướn chỗ ở làm ấy nhà lữ quán kỳ thực điều kiện cũng không khả lắm chúng tu cái gì cũng không tính đẹt đẽ r sau đó buổi sáng liền lại quay trụm đoạn trước phần diễn cũng chính là ngày đó quái vật tập kích sau chính phủ vì phòng ngừa dân chúng khủng hoảng cấm chỉ tương quan tin tức chạy ra còn đem hôm đó kẻ sống sót tất tật cô lập phong tỏa nhưng trước lúc này vai chính tìm vị luật sư k i a lại cảm giác không đúng lắm ở lòng hiếu kỳ điều khiển chủ động đi bãi phòng nam chính lại phát hiện cả nhà cũng không có ở đây còn đang nghi hoặc đâu lại đụng phải một đám binh lính còn nhìn thấy một mong muốn giã câu lao đầu bị ngăn lại không cho phép đi hướng hổ mãi kỳ găng lao đầu này dĩ nhiên là khách tới chuỗi mọt găng thở gì mạn nhân vật cũng chính là hắn không nghe lời của binh lính đến trạm vào tối lén lút sờ đi mang cháu gái câu cá sau đó bị quái vật tan hết từ đó đưa tới phía sau kỳ tình cũng chính là để cho ngựu này miệng sẻn đóng vai luật sư phát giác đây hết thạy trợ giút vai chính đoàn từ địa phương cô lập trốn tho tiên h sinh phở d ì m ạ n m ọ c găng phở d ì m ạ n phần diễn không nhiều cũng là nhanh đến hắn ra sân lúc mới đặc biệt từ lò sang dơ lết đổi u tới bên này hắn vừa xuất hiện ở sở t i ê u đi ô lẹt mắn liền nhiệt tình nên đón đem so sánh với cái khác diễn viên lẹt mắn đối vị này khẳng định quen thuộc hơn dù sao cũng hợp tác nhiều lần hoặc giả còn phải thêm cái trước đạ cổ tạo phen đ ỉ n h nhưng vấn đề là một cô bé có cái gì có thể nói chuyện đâu bản thân cũng không phải là có cái gì dưỡng thành ham mê vui lòng cùng một người chưa thành niên tìm đề tài trò chuyện ha ha đạo diễn lẹt mắn ta h ẳ n không có tới chê a mặc găng phở di m ạ n tiến lên cùng lẹt mắn bắt tay một cái cười hỏi dĩ nhiên không có lần này đặc biệt để ngươi đi một chuyến còn chỉ có một đoạn ngắn ống k í n h thật ra là làm phiền ngươi mới đúng sau này còn có loại phiền bài này làm ơn tất tiếp tục tìm ta m ộ t găng thờ di m à n ó i câu lời hay điều này làm cho lẹt mắn rất thoải mái lời nói vị này e gờ thật cao khổ sở nhiều như vậy đại đạo diễn cũng thích tìm hắn vai diễn khách mời nhân vật dù là phần diễn không nhiều đều có thể lại giữa chung sống rất thích đáng để cho người có thích hợp nhân vật lúc có thể trước tiên nhớ tới hắn cái này nhưng cũng không dễ dàng ha ha đại khái còn có nửa giờ bố trí vừa hạ tràng cảnh liền có thể quay trụ mặc g ă n g thở dị mạng gật đầu một cái lại chạy đi cùng thomas chờ đoàn làm phim quay chụp thành viên chào hỏi đợi đến cảnh tượng bố trí xong lẹ mặn phân phó một câu mặc g ă n g đợi lát nữa ngươi ra kính thời điểm có thể tự do phát huy một cái không cần gì lời kịch chỉ cần nổi lên ra quái vật công kích tính là được rồi sau đó m ư t sáu bảy bé gái cũng ở đây một đôi cha mẹ chồng c o i hạn đứng vào vị trí lẹ mặn nối cô bé này không có gì ấn tượng đoán chừng tương lai là dán bất quá thời này hô li út thật không thiếu diễn viên nhỏ cũng không thấy mấy cái xông ra tới mất đi tuổi tác ưu thế về sau rất nhiều ngôi sao nhỏ tuổi không phải giải tàn chính là không có tài nguyên rất nhanh liền đ ẩ n lui trong hồ thủy q u á i thứ sáu mươi ba trận thứ nhất kính à sân ánh đèn tổ kiến tạo nhạt màu quýt dưới ánh sáng coi như trong suốt trên mặt nước treo một bộ móc treo mặc găng phở gì mạn ngồi ở một t r ư ơ n g b à n nhỏ bên trên phân ra sự chú ý xem cháu gái nô đùa đột nhiên trong nước có chút chấn động nhưng biên độ không lớn tựa hồ có con cá đang quan sát mồi câu vẫn còn chưa c ắ n câu thật rào hoạt mặc găng phở gì mạn âm thầm cao mày cũng là nhắc tới vạn phần tinh lực một đoàn bóng đen từ nơi không xa từ từ đến gần hô bờ bé gái kinh ngạc xem muốn nhắc nhở ra ra một câu lời còn chưa m một rất là kỳ quái toàn thân màu đen chiều dài ước chừng hai em ở nhiều dài mang cá lại có chân sau sinh vật vọt lên mở. a a m ộ t găng thở d ì mạn đã là cái vô mấy mươi năm hí lao diễn viên chạy qua long sáo không biết bao nhiêu biểu diễn kinh nghiệm dị thường phong phú coi như tùy tiện phát huy đoạn này đơn giản phần diễn cũng không thể nào xuất hiện cái gì không may loại này hí vũ cũng rất thoải mái căn bản không cần lo lắng diễn viên sẽ xảy ra vấn đề sau đó mấy trận hí trong mai cổ kẻn cũng là như vậy cá nhân hắn phần diễn cơ bản cũng rất thuận lợi đều là một lần đã vượt qua loại này quay c h ụ tốc độ cũng rất nhanh coi như cộng thêm bố trí cảnh tượng cùng tiêu vào chuyển trận thời gian một buổi sáng liền có thể xử lý trước mặt một ngày có thể vô ống k í n h ấ n bình thường tiến độ vậy vốn là hôm nay liền a n bài ba đoạn hí kết quả một buổi sáng liền s ắ p xỉ toàn hoàn thành dĩ nhiên cái này cũng có thể là vỗ lâu như vậy hí đoàn làm phim càng thêm ăn cướp phối hợp lại dễ dàng rất nhiều lẹt mặn xem bảng kế hoạch nói bây giờ thời gian còn rất đầy đủ chạy tới đem vai chính đoàn chạy ra khỏi cô lập phòng ống kính vỗ thomas vừa nghe vội vang bắt đầu chào hỏi đám người tháo rỡ dụng cụ lần nữa chuyển trận sau đó lại gọi điện thoại thông báo mấy cái diễn viên quần chúng tới Cái nhưng à y mấy t ngày l i thứ t ư ợ n hai vẫn là phải dậy sớm kỳ thực điện ảnh quay chụp chuyện này nhàn thời điểm đặc biệt nhàn vì một chút không như ý địa phương đoàn làm phim trực tiếp đình công đều là bữa cơm thường ngày hay hoặc là vô tràng diện lớn thời điểm hận không được một người chia làm hai người dùng cũng còn người rảnh rỗi tay không đủ cứ như vậy lại qua một tuần điện ảnh quay chụp phần diễn từng bước giảm bớt thời khắc mỗi cái kịch tổ thành viên cũng trở nên năng nổ mười phần dù sao vỗ xong là có thể nghỉ nghỉ ngơi cộng thêm bắt được cuối cùng một khoản tiền lương c h ờ t r í n h chiếu tiền v ẽ bán chạy lại có thể bắt được tiền thưởng nhưng vào lúc này lẹ mặn cũng là không thể không rời đi đoàn làm phim tạm ngừng quay chụp về phần nguyên nhân sao cũng là hồn nợ đại tác người rơi h i ệ p ảnh chi mê muốn làm một lễ công chiếu bà gì mà ở, ở tự mình gọi điện thoại mời cũng là không thể không cấp mặt mũi đương nhiên rồi kỳ thực lẹ mặn bản thân cũng phải cần đi thăm gia hắn cấp cho cờ dị s p phơ nộ lặn sân ga sao dù sao nhắc tới cái này điện ảnh hay là xưởng phim phi r ẻ p h ở l ì ra tư kim đ ạ i đầu mặc dù khẳng định không lấy được lợi nhuận đầu to thậm chí ngay cả một chút xíu bản quyền cũng không có nhưng có thể giao hảo đạo diễn n ổ lặn tương lai hắn mấy bộ bán chạy tác phẩm liền tương đương đều có tham dự lập trường cũng không tính t r ê n h lệch phải biết vô nở có thể đồng ý hợp tác vốn là phi r ẻ p h ở l ì điều kiện quá hữu dị không phải bọn họ khẳng định mời cái khác tổ chức đầu tư bỏ tiền như cũ cũng sẽ không đem bản quyền nhường ra đi chương năm trăm bốn mươi mốt bạt mạn bờ gìn cầu lý duyệt phiếu phiếu h o l l y w o o d điện ảnh ở trên chiếu trước nếu như đối phim rất nhìn tốt đồng dạng đều sẽ tiêu ít tiền cử hành một lễ công chiếu sau đó mời nhà phê bình điện ảnh phóng viên truyền thông cùng một số ít người hâm mộ tiến hành thử chiếu v ố n ở đ ố i người rơi loại này giờ cờ át chủ bài nhân vật hình tượng tạo nên dĩ nhiên là vô cùng coi trọng lễ công chiếu cũng làm rất long trọng cử hành địa điểm liền chọn tại trung quốc giảm hát lớn nhân viên công tác cũng trước mấy ngày liền bắt đầu bố trí an bài lại nội bộ có thể chứa hơn một nghìn chỗ ngồi lúc này cửa nhà hát đã trên giường thật dài thẳng đỏ một ít nóng lòng người hâm mộ cũng đang bận bị chiếm cứ một thích hợp quan sát vị trí nhắc tới người rơi hạng mục mở lại chuyện này đối với rất lớn một bộ phận mạng gạ đối tượng khách hàng cùng với trước mặt mấy bộ người rơi điện ảnh tích góp các fan điện ảnh đều là rất mong đợi hơn nữa gần đây vồ nờ món lớn phổ biến tuyên truyền tương quan tin tức rất nhanh liền truyền khắp ở mỹ đưa tới bản tán sôi nổi có thể nói vồ nờ so bất luận kẻ nào cũng muốn thấy được người rơi hiệp ảnh chi mê thành công dù sao như vậy một tác phẩm mang đến sau này liên động năng trầm xuống đến mọi phương diện giống như gia tăng mạng gạ lượng tiêu thụ nhân vật thụ quyền cùng tương lai g i cờ anh hùng sau khi phát triển các loại lợi ích không gian không thể đo lường mà 2 0 th sen tủ gì phốt thấy được ổn nở ra sức như vậy lại có chút bận tâm thời này đối siêu anh hùng khai phá lợi hại nhất không phải ma b è o không phải ổn nở mà là phốt tiếp theo mới là dựa vào người nện điên cồn g m ỏ tiền sony cộ l ầ m bị ạ tại sao có thể không lo lắng có người tiến đến cướp đoạt người xem người hâm mộ đâu nhưng hết cách rồi ổn nở tay cầm giờ cờ thế nào cũng sẽ khai phát nhân vật người ta chẳng qua là nhất thời yên lặng đổi lại 15 năm trước siêu nhân hệ liệt nhiệt độ cũng rất cao chỉ bất quá về sau chế tác thô giáp người xem thẩm mỹ mệt nhọc eva gờ xin mặc s o n g lễ phục đứng ở trước gương một bên đ ị ổ phục sức nhân viên công tác thì tiếp tục giúp nàng m ặ c phối hợp phương diện này nam sĩ hiển nhiên đơn giản rất nhiều ngược lại lét m a n chỉ tốn không tới hai mươi phút liền chuẩn bị được rồi thời gian còn lại một mực tại xem eva nàng hóa một chút đạm trang thoa lên minh diễm màu đỏ hệ môi son nhuận chạch gương mặt cộng thêm thâm thúy màu hạt rẻ con người hơi có chút độ dày đôi môi cất n h ắ c x u ố n g mũi anh khí trong mang một ít quyển lính rũ khỏe mắt hướng lên vẽ nhạn tuyến có một loại kỳ dị để cho người cảm thấy nguy hiểm đặc hứng càng giống như cái nữ yêu tinh xem được không phát giác nam nhân t eva hờn dối hỏi nhìn không đủ len mân cười cười từ nhân viên công tác trong tay nhận lấy một cái nạm kim cương bạch kim dây chuyền giúp nàng đeo lên làm đi ổ hình tượng người đại diện eva bây giờ xuất tịch cái gì hoạt động cơ bản đều muốn thực hiện nhãn hiệu tuyên truyền nghĩa vụ dù sao những tiền kia không phải dễ cầm như vậy phiền thoái một chút tỉ mỉ một chút tổng cũng phải giữ gìn cá nhân hình tượng qua một hồi lâu đi ổ thợ trang điểm trang phục sư thậm chí còn hình thù tổng giá mới m lục tục rời đi len mân xem eva cười hì hì nói đến để cho ta hôn một cái đừng trăng sẽ t i ê u nói là nói như vậy eva lại không phản kháng mặc cho lẹt mằn đưa nàng rút ngắn trong lòng ngực mình gợi cả m ô i đỏ không có bỏ trốn lao sói s á m trừng phạt m ô i rời ra lẹt mằn nhìn một chút đồng hồ đeo tay ừ m chúng ta nên đi khoảng cách lễ công chiếu bắt đầu còn có hơn một giờ nhưng kịch viện chung quanh đã phi thường náo nhiệt phóng tầm mắt nhìn tới dậm dạp chẳng c h ị n đám người chen làm một đoàn tương hồ thảm đỏ hai bên đứng đầy phóng viên đèn thờ lát láo liên không ngừng ổn nở hơn phân nửa cao tầng bao gồm bạ dị mà ở, ở đồng loạt h i thân đủ thấy đôi chàng này lễ công chiếu kiểu khác coi trọng sau đó cùng ổn nở hợp tác qua lớn nhỏ xưởng phim ông chủ cũng đều tự mình tới phùng sau đó lại là cờ aa tụ tạ chợ quản lý công ty diễn viên ngôi sao theo thứ tự ra sân đi thảm đỏ có thể nói ánh sao dạng dỡ đến tầm trung mới là đạo diễn n ổ lạn mang theo bạt mặn bở gìn đoàn làm phim ra mắt trong g i ọ n hát bà d ì mẹ ở, ở cùng một đám truyền hình điện ảnh hành nghề người, người lẫn nhau khách sáo đột nhiên nghiêng đầu cùng trợ lý nói l ẹ mần đã tới chưa còn không có đoán chừng có một số việc trì hoan đi hai người nghĩ như vậy nhưng không biết hai người bọn họ thảo luận chính chủ kỳ thực đã đến chỉ bất quá còn không có xuống xe đi thảm đỏ muốn đợi đến phía sau một chút trở lên cho đến nhìn thấy đạo diễn nộ lạn mang theo đoàn làm phim đi xong sau lẹ m ặ n mới lôi kéo hê va xuống xe một bên phối hợp phóng viên chụp hình một bên bước nhanh đi vào kịch viện cùng ổn nở khách nhân chụp vào một phen lẹ m ặ n mới phát hiện phốt cùng dịu nghị vợ s ả n t ỷ t ủ ẹ n chờ đối thủ cạnh tranh cũng p h ả i quản lý cấp cao qua tới tham gia chính là không biết bọn họ tới mục đích là cái gì sau đó hắn lại đi tìm n ổ lạn hàn huyên một chút hôm nay trường hợp này đạo diễn n ổ lạn coi như là được hoan n g h ê n nhất người bên cạnh bị một đống lớn điện ảnh hành nghề người cùng diễn viên bao vây dù sao có thể đạo diễn người rơi như vậy đề tài tác phẩm nhìn thế nào đều là một viên từ từ bay lên đạo diễn ngôi sao mới rất nhiều người cũng ôm trước hạn giao hảo ý niệm nhưng lẹt mắn một đi tới hắn lại là một bộ rất tôn kính thái độ nguyên thời không là hổn n ở thưởng thức hắn cộng thêm lệ gần đã d ì t ì tù ẹ t cùng hắn giao hảo nguyện ý đầu tư đời này cũng là lẹt mắn đề cử n ổ l ã n tiếp nhận người rơi hạng mục tiền cũng là s ư ở n g phim phi rẽ phơ l ì ra phần này tâm ý n ổ l ã n ngoài miệng không nói trong lòng cũng là rất cảm kích dù sao trước lúc này hắn chẳng qua là một tiền vẽ coi như thành công nhỏ đạo diễn có thể được đến cơ hội như vậy cho dù ai tới nghĩ cũng cảm thấy là một loại cất nhắc còn nữa bản thân hắn không là cái gì cay nghiệt quả ân tính cách kiếp trước sau khi thành công hợp tác nhiều nhất chính là lệ gần đại d ì vỉ tù ed cùng một nờ có thể nói tương lai lệ gần đại d ì vỉ tù ed thành công cùng nỗi lặn cũng có nhất định quan hệ dĩ nhiên bây giờ lệ gần đại d ì vỉ tù ed đã chạy đi giữa giấm dịu nỉ vợ san d y chung nhau xuất phẩm cả mấy bộ tác phẩm cũng kiếm í tiền t nhưng có thể hay không có kiếp trước k i a phần thành tựu sao liền không nói được rồi còn có người rơi mở lại sau bộ thứ nhất nỗi lặn kỳ thực cũng không có rót vào quá nhiều phong cách cá nhân dù sao có chỗ cố kỵ như sợ điện ảnh sẽ thất bại cho đến bộ phim này lợi nhuận sau lại trải qua thêm tợ dệt bậc thí nghiệm m ớ i bàn tay b à n chân mở ra kịch bản cấu tứ bộ thứ hai cũng chính là kêu bộ người rơi đề tài tác phẩm đỉnh cao hiệp sĩ bóng đêm nếu như đại gia có xem qua tam bộ khúc vậy nên có thể nhìn ra loại biến hóa này bộ thứ nhất còn không có quá lệnh hướng m à n gà hàng lậu không nhiều chủ yếu miêu tả ở bờ rủ sở h ì n tư tưởng xung đột bên trên đối quy tắc trả đạo cùng đối quy tắc bảo vệ nhưng bộ thứ hai trừ tên phim cùng mình hàng lậu cũng quá nhiều nói là n ổ lạn lần nữa đóng gói sau người rơi câu chuyện càng thêm k í c h k h o nhân vật thiết định cũng xuất hiện biến hóa rất lớn thế giới quan trực tiếp vây lượn nộ l ặ n cá nhân suy nghĩ nhưng cũng cái này bởi vì bộ phận này tài hoa hơn người suy nghĩ đóng gói tam bộ khúc mới trở thành tam bộ khúc hoặc giả đối khắp cả giờ cờ vũ trụ mà nói nỗi làm cách làm không hề tốt ngược lại ảnh hưởng ồn nở liên động kế hoạch nhưng thay cái phương hướng suy nghĩ một chút cũng nguyên nhân chính là đây thành tựu tân sinh b ợ rủ s ở binh đ ặ t tới cao độ trước đó chưa từng có chương năm trăm bốn mươi hai vợ rủ s ở binh chương năm trăm bốn mươi hai vợ rủ s ở binh cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu hình ảnh bắt đầu tại một chỗ hết sức định viện một nam một nữ hai cái đứa trẻ đang đang chơi bừa nô đồ trong tiểu nam hải không để ý tiến vào một cái lỗ t h ù to cũng khắc như vậy đã quay dày bên trong đàn、rơi. Bọn nó ào ào loạn, nam、hài、ánh hoảng hào hào hài vậy quay dày đã tiểu bay mắt rơi. ở sau ợ trong, cái này cũng thành tiểu thiếu này cũng cái vùng đi không được các ngậu. Sau đó phụ thân đem b ợ rủ sở h ứ ra cũng ôn nhu an ủi người biết bọn nó tại sao phải công kích ngươi sao bởi vì sợ hãi toàn bộ sinh vật cũng biết sợ cho dù là những thứ k i a dọa người con rơi ở ông kính tự thuật trong b ợ rủ sợ ngồi ra tàu kiến tạo thành thị quỹ đạo đoàn tàu đi theo cha mẹ cùng đi xem ca kịch ở chỗ này một vị đóng vai con rơi diễn viên đưa tới vợ rủ sợ không tốt trí nhớ phụ thân nhìn thấu nhi từ khẩn trương bất an vì vậy người một nhà trước hạn rời sân nhưng vừa ra cửa liền gặp phải một cầm thương gã lang thang phụ thân vốn tưởng rằng giao ra tiền hắn liền sẽ rời đi nhưng gã lang thang nhưng lại coi trọng này c h u i dây c h u y ể n chân trâu cướp đặt trong gã lang thang không chậm trễ chút nào nổ hai phát súng bắt được toàn bộ tài vật về sau cũng không quay đầu lại rời đi đêm này tuổi nhỏ b ở rủ sợ thút thít đứng ở đầu đường cô đơn cái bóng bị kéo rất dài cũng không ai biết hắn vào giờ khắp này suy nghĩ cái gì nhưng hắn vẫn đối với chuyện này mang hổ thẹn cho là nếu như không phải hắn sợ hãi mà trước hạn rời sân cũng sẽ không gặp cái đó gã lang thang vốn tưởng rằng cái này cầm thương người giết người sẽ ở ngục giam n ố c cả đời nhưng bởi vì hắn ở ngục bên trong biết được một chút băng đảng lão đại pháp cồn bí mật cũng n g u y ệ n ý ra tòa làm chứng ngược lại giảm hình phạt thu được trước hạn tạm tha cơ hội bên ngoài du học bờ rủ sở biết được chuyện này đặc biệt chạy về đã nhiều năm như vậy hắn hay là không bỏ được sự kiện kia thằng đến lúc này bắt mạn g bờ gỉn có thể làm tam bộ khúc đặt vững tư tưởng chính khai sơ làm mới thật sự thông qua nộ làng nghe nhìn ngôn ngữ nói ra một cái vấn đề cùng sử dụng gần như ngụ ngôn mô thức tới nói cho người xem bờ rủ sở h ì n vì sao là siêu anh hùng tấm gương trần nhà hắn không phải năng lực mạnh nhất nhưng nhất định là có mị lực nhất đó chính là h ì n kiên trì không giết nguyên tắc nghe ra tựa hồ rất buồn cười. một đả kích phạm tội lại đối tội phạm kiên trì cái gì nguyên tắc nhưng nỗi làn chính là muốn dùng cái này lớn nhất tranh cãi cũng là n g ê n n h ấ t thủ v ư ơ n g tín điều chẩn chuồng hiện ra ở tất cả người xem trước mặt lấy nhất trắng trợn nhất rõ ràng thâm nhập nhất tham khảo ống kính chậm rãi diễn tả vừa mở trận bên cha mẹ đã là triệu phú là gõ thảm nhất có tài sản gia tộc lại thường bỏ tiền phản hồi xã hội sau đó thì sao bọn họ bị một bình thường gã lang thang giết chết sau đó là sau khi lớn lên lên biết được kẻ thù có thể sẽ giảm h ì phạt cầm khẩu súng đi ngay buổi chất vấn kết quả hắn còn chưa kịp ra tay người liền bị trước tới báo thù băng đảng nổ súng giết chết t h ở thiếu thời bạn chơi giả trèo lái xe mang đi xứng sở tại nguyên chỗ bợ rủ sở cũng nói cho hắn biết bản thân đang điều tra phát cồn lần này cũng là hắn ra tay giết gã lang thang b ợ rủ sở cảm thấy như vậy không có gì không tốt cũng coi là vì cha mẹ của mình mở rộng chính nghĩa nhưng giả trèo lại nói phát cồn căn bản chính là cái không nhìn luật pháp ác ôn hắn loại hành vi này là sai b ợ rủ s ở b ê n không có vấn đề nói các người chế độ mắc lỗi giả trèo vừa nghe lái xe mang theo bợ rủ sở đi đến một chỗ vắng vẻ nhà xưởng nơi này là pháp cồn địa bản trong thành thị phồn mình chiếu sáng không tới địa phương âm ú ở chỗ này mọc dễ nảy mầm giả treo nói, p h á p cồn hành vi thật ra là ở phá hủy cha mẹ ngươi chỗ kiến tạo hết thảy hắn chỉ là không có tự tay sát hại xe dừng ở một cái cửa quán rượu ra t r e o nói cho vợ rủ sơ p h á p cồn đang ở bên trong nếu như ngươi nghĩ cảm kích hắn có thể ở trước mặt đi nói vợ rủ sơ nhắm mắt lại có chút mệt mỏi hắn nói bản thân cũng không phải là chính nghĩa đồng bạn hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn giết cái đó gã lang thang loại ý niệm này hắn vẫn luôn đang suy nghĩ chẳng qua là bây giờ không có cơ hội trong giọng nói của hắn mang theo một loại thoải mái cũng từ trong túi lấy ra chuẩn bị song súng ngắn g i a c h c không dám tin xem b ờ rủ sơ thất vọng không gì sánh được có một cô giận không nên thân ý vị ở loại tâm tình này hạ g i a c h c hung hăng đánh b ờ rủ sơ một cái tát sau đó là cái thứ hai ngươi thật để cho cha mẹ ngươi mất thể diện b ờ rủ sơ không nói gì hắn nhìn thấu g i a c h c trong đôi mắt một vài thứ hắn kỳ thực cũng không muốn biến thành sát hại cha mẹ mình loại người kia nhưng lại rất mê mang cảm thấy gã lang thang mới là tội phạm vậy hắn bị trừng phạt không phải thiên kinh địa nghĩa sao cho dù là bị một cái khắc h ỏ a ác ôn giết chết nhưng nỗi là mượn giả trẹo miệm nói ra cái này mâu thuẫn nòng cốt cũng không phải là không thể mở rộng chính nghĩa, nhưng mở rộng chính nghĩa là phải có trình tự có chế độ ước thúc nếu như mọi người đều là tùy ý báo thù cái thế giới này lại biến thành cái d ặ n gì g b ợ rủ sơ bực tức đem súng lục ném vào hải lý sau đó vọt vào ba hướng pháp cồn thị uy đoạn này kỳ thực mới là toàn phiến cái đầu tiên b ợ rủ sơ muốn trở thành người rơi bước ngoặt băng đảng đại lao đang ở bên trong quán rượu vui bừa bên ngoài trên đường cái một đám một đám xã hội tầng dưới chót cực khổ dân chúng sau đó b ợ rủ sơ đi vào cũng nói ta tới nơi này là bởi vì không phải mỗi người đều sợ hãi ngươi pháp cồn bị trước mắt cái này lô mang t i ệ u từ trọc ư ờ i nhưng cũng không khách khí với hắn pháp cồn bày tỏ, đừng tưởng rằng mắt thấy cha mẹ bị giết chết liền có thể hiểu được cái này thế đạo n g ư ơ i đi tới chỗ nào đều là gõ thảm vương tử còn dùng ở chỗ này của ta tìm chút buồn cười tồn tại cầm sao n g ư ơ i có sợ hay không ta cũng sẽ không như thế nào cái thế giới này đối n g ư ơ i loại người tuổi trẻ này mà nói còn có thật nhiều phải học địa phương ngươi lại có thể hiểu cái gì phát cồn lấy ra một khẩu súng nhắm ngay b ợ r ù sơ dễ c ậ p nói thương cũng không mang theo cũng thật không có chồng ngươi nên không muốn giống như phụ thân ngươi vậy trên đất kêu gen đi cái này nói là như vậy trói thai cũng thành công chọc giận mợ dù sơ nhưng pháp cồn không dám giết hắn chẳng qua là để cho thủ hạ đem hắn ném ra ba vợ dù sờ bây giờ mới đối với mình cái kia buồn cười cảm kích hối hận bởi vì hắn phát hiện dạ trẻo là đúng một đề s ư ớ n g bạo lực nhân hòa đề s ư ớ n g giết người thì đ n mạng bản thân kỳ thực không khác nhau nhiều hắn cảm thấy mình cũng rất buồn cười đêm này mang theo đối các loại vấn đề mê mang cùng đối không biết sợ hãi b vợ dù sợ quyết định thay cái thân phận sinh hoạt cũng bắt đầu đi nếm thử làm một người cha được người tôn kính như vậy người đi tìm đến một phương pháp tới cứu vớt cái này xem ra đã thất bại thảm hại thành thị hắn lấy ra trên người tích góp mua một câu nói là đúng hắn sinh ra chính là cái thành phố này vương tử chưa bao giờ túi đầu đi cảm thụ tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt hắn nghĩ đáp án của hắn chính là cần như vậy trải qua đến tìm đến lần này du lịch b ợ r ù sợ mất đi rất nhiều phán đoán đúng và sai năng lực hắn lại bởi vì đói bụng mà ăn trộm sẽ đích thân cảm thụ cái loại đó ở tội ác trước mặt cảm giác sợ h ã i cùng với áp dụng phạm tội sau đối quy tắc trả đ ạ m khoái cảm hắn cái hiểu cái không một mực lưu lạc cho đến ở trong ngục gặp phải cái thứ hai cho hắn cảm nộ g người đù cả đạt đù cả đạt nói cho vợ dù sợ nói nơi này có một cái gọi là ạ xạ xỉn liên minh tổ chức niềm tin của bọn họ là ác đồ không thể bị dung túng. báo ạ i lao pháp chỗ cổn đề xạ xín liên minh là một loại khác xúc ảnh là đại biểu toàn bộ vì đ ạ t thành mục đích sử dụng phi chính nghĩa phi công bằng ý nghĩa bức hại bọn họ cũng ở đây trả đạp quy tắc cùng pháp cồn không có gì bất đồng vợ dù sợ là mê mang hắn cho dù không tán đồng cũng quyết định đi xem một chút hắn ở dưới chân núi tuyết tìm được cái loại đó màu xanh ra trời hoa cũng chật vật leo đến đỉnh núi nơi này có một chỗ đứng vững ở trên vách núi kiến trúc vợ rủ s ở rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết la t a cổ cũng thu được vị thủ lĩnh này công nhận sau hắn theo đủ cả đạt học tập các loại kỹ xảo cận chiến ở chỗ này đủ cả đạt thường dùng vợ rủ s ở đối cha mẹ ấy n ấ y tới kích thích hắn vợ rủ s ở thì một mực tại nhấn mạnh cái đó gã lang thang trong tay có thương cuối cùng làm vợ rủ s ở tiếp nhận khảo nghiệm bị trách móc vì sao không dám chính tay đâm địch nhân của ngươi vô luận là ạ xả xín liên minh hay là phát ổn cuối cùng cũng trở về già trẻo nói câu nói kia không giết chết tội phạm thật sự là đồng tình bọn họ phanh bảo vệ bọn họ sao giống như gã lang thang bởi vì nghèo khó cướp bóc cũng giết chết bên vợ chồng ạ xa xín liên minh vì chính nghĩa quyết tâm phá hủy g õ t h ả m xây dựng lại g õ t h ả m cũng chỉ là một loại luân hồi mà thôi vào lúc này b ợ dù sợ bên mới rốt c ụ c đứng dậy hắn bắt đầu hiểu giết chết một cái tội phạm chẳng qua là ngăn cản một lần phạm tội ở hắn không nhìn thấy địa phương h ắ c á m hay là ở nảy sinh nhưng vì cái thành phố này tạo một không thể xóa n h ò a tinh thần thì có thể để cho chính nghĩa vĩnh viễn sinh sôi không ngừng con cái trong lượng, rơi từ cái hố trong bay đ ê một tối kỵ sĩ truyền thuyết vì vậy bắt kỵ sĩ đầu vậy đây vì là m tội r ậ n cấp đ càng sâu đấu tranh. Vợ sợ bên hoặc tranh, bên g sâu sở đấu rủ vợ ả chỉ có thể sống sót năm không tới, nhưng người rơi tinh thần lại là không thể xóa nhòa. sót xóa trăm tới, Một tội sống năm người rơi lại là phạm nga xuống còn có ngàn ngàn vạn vạn phạm tội một người rơi nga xuống cũng có ngàn n vạn vạn siêu anh hùng đứng ra Khiêm hạn cảnh vui hạ, hoàn toàn dấu hiệu buổi tối, bối vui rơi lại. Gót đồn trong lòng lột một mở động tắc toàn rung dấu đầu sống ở sáng con lần dì sở rủ Vợ hắn nói rất nhiều người cũng bị thu mua nghĩ giải quyết phát ổn cần hướng quan tòa làm áp lực đồng thời cầm không có cách nào phản bác tội chứng cũng từ một có thủ vững kiểm sát trưởng nguyện ý phụ trách khởi tố b ợ r ù s ở suy nghĩ một chút nói giả treo đã ở sau đó liền xoay người rời đi hắn chạy rất chật vật bởi vì nghiệp vụ không thuần t h ụ thiếu chút nữa ngã chết vì vậy hắn lại đi tìm phút p h ư t hướng này phô bày một t á o choảng bình thường rất mềm mại một khi trải qua dòng điện liền sẽ cải biến hình dáng tiến hành cự li ngắn lướt đi sau đó bao gồm con rơi trong chiến xa một hệ liệt trang bị mới để cho bờ rủ sơ nhanh chóng lớn lên từ nay gọi tham nhiều một thờ phượng không giết nguyên tắc người rơi một đêm tối người bảo vệ chương năm trăm bốn mươi ba từ từ thành thục h ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba từ từ thành thục ầ u đ í n h duyệt phiếu phiếu cái gọi là ngoài nghề xem trò vui trong nghề xem môn đạo giờ phút này lẹt mằn ngồi ở dạp chiếu phim trong lần nữa ôn lại bộ phim này cũng là cảm xúc khá sâu có lẽ là bởi vì bản thân toàn trình tham dự hạng mục này quay t r ụ chế tác một vài thứ cũng có thể nhìn rõ ràng hơn nói cách khác đạo diễn nộ lạn phong cách cá nhân là có một từ từ thành t h ụ quá trình bặt mặn mỡ đ ỉ n t h ờ là hắn tương đối sớm kỳ tác phẩm là một bộ siêu anh hùng khởi mới làm phim giảng thuật bờ rủ sợ lên vì cứu vớt đoạn lạc gọ thảm chiến thắng sợ hãi của mình k h ở i r a n ộ i tâm mê mang trở thành người rơi cũng đối kháng tội phạm câu chuyện kịch tính khái quát đứng lên thực tại có thể nói là bình bình tương tự bài mạng gạ cùng trước mặt mấy bộ người rơi cũng đã sớm giới thiệu qua nói là hâm lại giống như cũng được nhưng chính là như vậy như vậy n ộ i lan dùng hắn từ từ thành thạo truyền hình điện ảnh kỹ xảo đưa cái này thường quy câu chuyện vỗ làm người ta kỹ diễm phim thời gian đến gần hai giờ rưỡi cũng không tính ngắn nhưng nếu như cân nhắc đến trong phim ảnh chỗ tiết lộ cực lớn lượng tin tức cùng với vì dán vào m ạ g ạ tạo nên ra gọ tham đoạn lạc không khí liền sẽ cảm thấy loại này thời gian liền không tính là gì nói cách khác ở xem ảnh quá trình bên trong người xem sẽ cảm thấy phim rất phong phú hơi không chú ý chỉ biết bỏ qua rất nhiều chi tiết mà từ bộ phim này trong cũng có thể thấy được ngày sau n ỗ lạn đạo diễn phim một ít chung cảm giác quen thuộc nói thí dụ như phức tạp hoa văn cảnh tượng kết cấu nói thí dụ như kiên trì thực vô đôn hậu cảm giác nói thí dụ như đa dạng hình ảnh vận động khoan khoan cho tới n ỗ lan điện ảnh coi như bỏ ra kịch tính nghiêm cận thị giác bên trên tất cả đều là dị thường phong phú cho nên nhìn hắn điện ảnh rất ít sẽ cảm thấy hình ảnh cảm giác không đủ bởi vì n ỗ l ạ n tổng là không ngừng dùng ống kính tả thực chất cảm cho người xem trọn vẹn câu chuyện tin tức lẹt măn quay đầu nhìn một chút chung quanh người xem bộ mặt nét mặt phán phất có thể cảm giác được một loại vui thích cảm giác thấy được một bộ tác phẩm tốt vui thích cảm giác mà tại chỗ người xem trong lại có mấy người trong lòng ngũ vị tập trận bọn họ chính là cỗ lầm bị ạ chế tác bộ quản lý cấp cao cùng ồn nở giờ c ơ mạn gà ngành quản lý cấp cao cùng với dịu n h ị vợ sản tỷ tù ép quản lý cấp cao nhắc tới những người này kỳ thực cũng cùng siêu anh hùng điện ảnh có lớn lao sâu xa. ban đầu người nhện có thể thu được thành công to lớn cùng sam jemmy đ e m peter p a r k e r kiên trì đi bình dân lộ tuyên có liên quan nhấn mạnh triển hiện cái nhân vật này dưới mặt nạ tính cách hắn sẽ hèn yếu sẽ hoảng hốt sợ hãi thậm chí lại bởi vì thả chạy một tên trộm mà hại chết bản thân cậu rất được hối hận hành hạ cho nên nhân vật này là có máu có thịt mà dịu nhị vợ sản vỗ người khổng lồ xanh ban đầu đi tìm ly ấn làm đạo diễn theo lý mà nói cũng là chạy chẳng phải thông t ụ c hóa cho phim gia tăng nặng nề cảm giác tính toán kết quả là bởi vì quá mức tham khảo chủ đề phim thiếu hụt kích tình cảnh tượng thất bại nhưng bộ này bặt mạn mờ đến đâu đối ngoại tuyên truyền thời điểm có một nhóm người liền lên tâm lần này tới cũng là xem ở đại gia đều ở đây khai phá siêu anh hùng hạng một mức có thể thăm dò bộ phim này lộ số để với hút lấy kinh nghiệm hoặc là dạy dỗ loại ai có thể nghĩ bắt mạn b ở ghìn cũng là đối siêu anh hùng phim khái niệm một lần hoàn toàn lẫn nghiêng nếu như ngươi thay cái vai chính nói nó là động tác phạm tội phiến cũng có thể siêu anh hùng cùng người bình thường không có gì khác biệt mợ dù sợ b ê n cũng không có lợi hại đi nơi nào trừ các loại công nghệ cao trang bị phụ trợ cơ bản không có gì siêu nhân năng lực cỗ lập bị á người sâu sát hỏi nghĩ mạnh này thật sự là một bộ siêu anh hùng điện ảnh sao tuy nói peter b ạ t cờ cũng đi bình dân lộ tuyến nhưng người ta vẫn có thường nhân không có thủ đoạn thấp nhất không có mấy cái bị con nhện cắn sinh ra biến dị đi mà dịu nghỉ vỡ sạn người thì đang nghĩ muốn là lúc trước vỗ người khổng lồ xanh tìm nổ lạn tới quay l i ề n tốt đã có độ sâu lại có thông tục điểm sáng nhưng không chính là bọn họ ban đầu tìm đạo diễn nhân tại sao dĩ nhiên người khổng lồ xanh hạng mục đã bị dịu nghỉ vỡ sạn tầng quản lý nhất trí cho rằng vô kỳ hạn các lại coi như t h ấ y được cũng lúc này đã muộn chỉ đành phải thở dài một câu đáng tiếc về phần giờ cơ n n h thì ở mê hoặc nhà mình người rơi thiết định thế nào đống dưng trở nên yếu đi cái này sau này muốn làm sao tiếp theo vỗ bất quá bọn họ cũng đều không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề bởi vì tam bộ khúc sau mới thật sự là đem v ở rủ sờ b ê n vây ở một đầm l ấ y bên trong tiền vé bia miệng đôi được mùa phía dưới là sửa đổi công tác lâm vào thế bí đã không đột phá nổi tam bộ khúc t h ư ờ n g hạn cũng không dám đi kéo thấp kém hạn trừ phi lần nữa bố cục lại tạo nên một người rơi đi ra nhìn một chút bắt mạn đại chiến s ụ p màn ánh sáng công ly trong bên áp phật bị chửi có nhiều thảm thật chẳng lẽ tất cả đều là càng đổi nhân vật chính nguyên nhân sao không thấy được đi g i á đạo diễn cái này bản tác phẩm là hướng nộ lạn tam bộ khúc hát cám phong cách dựao nhưng h dù sao người này hội họa căn cơ rất lợi hại đạo diễn chú trọng điểm bất đồng cưỡng ép đi học nhưng không đi học cái tứ bất tượng ngay cả như vậy bắt mạn đại chiến sụp màn ánh sáng công lý trong rất nhiều cảnh tượng cũng vô cùng hình ảnh cảm giác chỉ bất quá có so sánh người xem không có như vậy n i mặt cộng thêm biên tập phương diện hồn nở tầng quản lý lại bắt đầu vi thao mới đưa đến thảm án thay vì mắng diễn viên không bằng nói hồn nở quá nóng lòng làm liên động vì cái gì vũ trụ kế hoạch cưỡng ép đem mấy cái nhân vận hòa vào nhau cũng bất kể người xem sẽ, sẽ không thích chỉ có thể nói nộ làn tam bộ khúc mang đến lợi nhuận cám rỗ thực tại quá lớn hồn hồn n cuối cùng ở bên trang viên cho bụi bên trên bờ rủ sở cùng giả chờ xác định quan hệ câu chuyện mới nhưng cũng trôn xuống phút ụ c b phim sau khi kết thúc phần lớn người xem trên mặt cũng còn là một bộ chưa thỏa mãn nét mặt nhưng cũng không tiếp tiếng vô tay khích lệ nghẹn rất lâu phóng viên cũng r ố i rít hướng về phía bặt mạn bờ gỉn đoàn làm phim tiến hành phỏng vấn đặt câu hỏi mà n ỗ lạn thời là phối hợp trả lời nghe nói hạng mục này là xưởng phim phỉ rẽ p h i lỉ cùng ổn nở chung nhau xuất phẩm như vậy trong lúc này lợi ích phân phối có thể cận kẽ hàn huyên một chút sau Cờ dít người ba lê, n tiếp nhận nhân vật này lý do là cái gì phóng viên sự chú ý đều là tập trung ở đạo diễn nộ làng cùng vai nam chính ba lê trên người cái khác như mai của kẻn l e ả m n ì rồng ghe di hầu ơ mạn m ọ t găng p h ở di mạn si l e ả ạm mụ phỉ đám người chỉ hấp dẫn một số ít hỏa lực một bên lẹt măng thời là cùng bà dì m ở ở thương lượng phim phát hành công tác cùng với trong hồ thủy quái k h ô n g thời gian vấn đề nghe chung quanh nhà phê bình điện ả n h tiếng nghị luận bà dì m ở, ở không khỏi thở g i i nói nếu như bộ phim này thành công vậy chúng ta thế nhưng là thua thiệt không ít như vậy át chủ bài hạng mục chúng ta cũng nguyện ý lấy ra hợp tác đủ thấy ổn nở thành ý l ệ c mân ha ha cười trong lòng vẫn đang suy nghĩ hàng này thực sẽ cho nhà mình công ty r i á vàng cái gì hợp tác không hợp tác siêu anh hùng hạng mục là rất kiếm tiền nhưng ta cũng là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm à nếu là không có nắm chặt ta còn chưa nhất định tới dính vào đâu còn nữa rõ ràng là các ngươi sợ người rơi hạng mục mới khai phá công tác không tốt khai triển không phải sớm liền tự mình đầu tư khai phá rồi còn chưa phải là ban đầu người rơi cùng r o bin đem các ngươi bồi sợ loại chuyện hoang đường này cũng có thể nói ra quả nhiên là đạt chuẩn người làm ăn l ệ c mân cảm khái nói chương năm trăm bốn mươi b ố tràn đầy mê hướng chương năm trăm bốn mươi b ố tràn đầy mê hướng giờ ầ n đây ế chiếu u phim đang chỉnh đang n g ư i rơi, nghe nói trời khỏi nói cái trời rất rất nghe không đến Tháng không càng nay quang, khí hôm hay xem vô tệ, tệ, mau mau sao. là là phút ơ i Giờ nắng ánh nắng ấm áp. h ấm p này một chiếc màu xanh già trời xe còn một đường bão táp âm hưởng trong chuyển da âm nhạc rực gân thậm chí có thể che lại động cơ tiếng nổ ngồi tại điều khiển vị bên trên người da trắng tiểu t ử không thể không dắt cổ họng nói chuyện lớn tiếng mới có thể bảo đảm ngồi ở vị trí kế bên tài xế đồng bạn có thể nghe được thanh â m của mình đồng bạn giống nhau hét đúng nha phim ngày hôm qua liền lên chiếu bất quá ta còn chưa có xem qua không biết nhìn có được hay không vậy thì đi xem một chút đi người da trắng tiểu t ử ở một đèn đỏ đầu đường ngừng lại quay đầu đi nói ta muốn thấy b ê n lão ra là thế nào đã kích phạm tội vậy nhất định rất khóc là một từ nhỏ tiếp nhận có má hút nước người làm sao có thể cự tuyệt người rơi cắm rỗ dù sao giờ cờ hai đại đ ỉ n h núi một là đỏ bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân một cái khác chính là người rơi k i a danh tiếng cùng sức hấp dẫn coi như là mấy đời nhân dân mỹ tuổi tơ h càng khỏi nói v ố nợ tuyên truyền lực độ rất lớn nghĩ không đưa tới người hâm mộ chú ý cũng khó nhưng đồng bạn lại nói sáng nay bên trên xe báo phía trên đối phim đánh giá rằng là nghiêm túc có thừa giải trí thưởng thức tính l ắ c đ ắ c xem ra sẽ rất bực bội còn những thứ kia nhà phê bình điện ảnh nói thế nào ta quyết định bây giờ chúng ta đi ngay nhìn bộ phim này người da trắng tiểu t ử hương phân nói vậy cũng tốt tại sao lại không chứ đồng bạn tỏ ra là đã hiểu xe tiếp tục bạo tác kỳ thực ở nước mỹ rất nhiều dạp chiếu phim là xây dựng ở thành thị cùng thành thị giữa trấn nhỏ bên trên sở dĩ có thể như vậy là bởi vì đối với cái xe này vòng bên trên quốc gia mà nói đại gia càng thích lái xe chạy khắp nơi đất rộng người thưa thành thị giữa trấn nhỏ ngược lại liên tiếp thành một trường phúc xả lưới cộng thêm thường tọa lạc tại bốn phương thông suất công lộ điệp vòng k h ô người lo hấp dẫn không dẫn n g tới xem, da trắng tiểu từ bắt đầu đoán trách đồng bạn cũng là nhìn chằm chằm bật mạn mở ghi điện ảnh áp thích đột nhiên hỏi ngươi nói cái này lẹt mằn lặt rốt cuộc có bao nhiêu tiền thế nào bộ phim này cũng có hắn tham dự tham dự cái gì sản xuất phim k i a một cột không phải viết tên của hắn sao giống như thật sự là a chữ rất nhỏ không nhìn kỹ một cái chỉ biết bỏ qua người da trắng tiểu t ử suy nghĩ một chút trả lời lần trước là một phần cái gì tờ báo đi không phải nói hắn có hơn một tỷ tài sản sao hơn một tỷ không chỉ đi hắn không phải thu mua hai nhà công ty tới mặc kệ nó hắn vô điện ảnh đẹp mắt là được lúc này mới thời gian mấy năm a đóng phim như vậy kiếm tiền sao đồng bạn nuốt một ngụ nước bọn l đi nghĩ đến chỗ ngồi ngồi xuống điện ảnh mới trình chiếu không tới một nửa đồng bạn liền ngủ mất quả nhiên như qua báo chí nói như vậy trước mặt kịch tính quá nhàm chán còn luôn xoắn suýt nhìn người cũng xoắn x u ý t bất quá một bên người da trắng tiểu tử ngược lại nhìn say sương ngon lành thân làm một cái mạng gạ đảng khe đặc nỉ g h tật dị tùn một t i ê n này kinh điện chắc chắn sẽ không bỏ qua trong mơ mơ màng màng đột nhiên nghe được có người xem đang đều người rơi đồng bạn mới giật mình tỉnh lại tới chỉ thấy màn ảnh lớn bên trên cờ dít sân ba lê ăn m ặ c quen thuộc á o giáp bạc m ạ n mở ra con rơi trên xa ở gõ thảm thành thị trên đường xuyên qua n g ầ u chết đồng bạn chừng tóm mắt cái này mới phát giác được điện ảnh nhìn khá hơn sau đó cùng người r ơ m ạ xạ xin liên minh vật lộn cảnh tượng cũng là tràng diện lớn không ngừng khóc lợi hại đánh hắn thật mẹ hàn soái phóng chiếu phim rối loạn tưng bừng cũng là ba lê đóng vai bở rủ sở bên là lê ba bở vai sở rủ theo r ê n cùng n tàu cả đủ đạt đ á giết, cuối cùng chóng cũng giai cuối tiêu sái chiến khỏi phiến chiều kết thúc thoát toàn t cao đấu, nhanh đoạn. h đây là kịch tình tiến triển b ợ rủ s ở b ê n cứu vớt g ọ thảm còn thu hoạch tình yêu hí cũng để cho người xem rất có thoải mái cảm giác hận không được bản thân cũng hóa thân hành hiệp trượng nghĩa người rơi mà từ bộ phim này công chiếu bắt đầu mấy nhà chuỗi giảm tổng bộ tầng quản lý vẫn tại chú ý phim trình chiếu tình huống giống như kế tiếp là muốn gia tăng sắp xếp phim hay là giảm bớt sắp xếp phim cơ bản đều cần thời gian thực tiền vé số liệu chống đỡ rất nhanh người rơi hiệp ảnh chi mê công chiếu cuối tuần đầu thành tích thuận lợi ra lò tuần đầu tiên tiền vẽ đã không cao lắm cũng không tính thấp tổng cộng bắt được 4.874. 50.000 usd thuận lợi đoạt được vô địch dĩ nhiên cái này cùng rất nhiều bùng nổ điện ảnh so với xác thực không tính là gì nhưng đối với đã từng thất bại đến ướp lạnh gác lại người rơi hạng mục mà nói hồ n nở phương diện đã rất hài lòng ít nhất ấ n loại này tiền vẽ đường cong đến xem phim dựa hết vào tiền vẽ là có thể lợi nhuận sau này lợi nhuận không gian còn là rất lớn dù sao người rơi hiệp ảnh chi mê là siêu anh hùng điện ảnh có thể lấy lòng giờ cỡ tràn đầy mê vậy đối với mạn gạ cùng nhân vật chung q u a n cũng là cực lớn trợ lực càng làm cho hồ nợ sảng khoái chính là điện ảnh trình chiếu sau một thời gian ngắn nước mỹ mạn gạ giới đột nhiên nhấc lên mua the đặc nghỉ tật gì tồn bản in lẻ phong trào điều này thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n chỉ dựa vào cái này thối là có thể nhập trướng hơn mười triệu còn không cần phân cho s ư ở n g phim p h ì r ẻ p h ở l ì nhân vật thụ quyền tất tật không có quan hệ gì với lệ mặn s ư ở n g phim p h ì r ẻ p h ở l ì chỉ có phía sản xuất tiền vé cùng đi vi đi loại này phim bản thân nội dung tiền lời vốn nợ phát hành ngành phòng làm việc bà dì mẹ ở ở c ú p điện thoại chỉ nghe thấy phát hành ngành quản lý cấp cao nộp tần nói ai nếu như không cùng xưởng phim phi rẽ phờ ly hợp tác vốn nợ thấp nhất có thể ở hạng mục này trên người thu ho bộ thứ nhất cơ sở đã đánh h ạ phần tiếp theo chế tác chỉ biết nguy hiểm nhỏ hơn tuyên phát dễ dàng hơn nếu là ba bộ cũng có thể tiền vẽ bán chạy kia sẽ là bao nhiêu tiền nó tấn trên mặt lộ ra vẻ suy tư bà gì mở à ở nghe cũng là rất nhạc nhưng cũng cũng không hối hận cùng s ư ở n g phim p h ì rẻ p h ở lì hợp tác lehmann không ở hắn không cần thiết nói chút răm chó lập quan hệ ngược lại cho là nếu như không có s ư ở n g phim p h ì rẻ p h ở lì tham dự hạng mục mở lại công tác hoặc giả cũng không có đầu mối càng khỏi nói thuận lợi như vậy không có nộ làn cùng đại kim chủ lễ gần đại dị tụt ép hết trước ổn nở cũng sẽ không có như vậy bá lực món lớn vận hành người rơi hạng mục truyền thông công quan phương diện còn cần gia tăng đầu nhập hải ngoại phương diện cũng không thể buông lỏng một bộ phận truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh đánh giá đối với chúng ta dẫn dắt công việc vẫn là rất có ảnh hưởng vâng Trưng Trưng duyệt, phiếu phiếu, bạt màn công chiếu sau ngày thứ hai, đi trở tiêu trì một ngày, tiếp tục bắt đầu trước trạng thái tệ như Diễn viên quân chúng. diễn viên quân chúng, đính mạn gỉn công ngày mắn hoãn ngày, liên không có vô song phần diễn, mấy vị diễn viên vững không giữ phiếu phiếu, chiếu cũng tiến vào tuần thứ hai, đi đi Bởi coi về vì vô vị cầu sau đầu chỉ có mấy bở sở ô. lẹ Phim dĩ nhiên người ta còn trúng cơ sở đối tượng khách hàng bất đồng cùng phim người thật cũng không có gì quá lớn cạnh tranh tiểu bang m ạ i kỳ g ặ n phụ cận một cái công lộ sáng sớm liên bị phong tỏa đến gần hơn 500 m é t đoạn đường tới phối hợp đoàn làm phim quay chụp đại lượng quay chụp dụng cụ từ trên xe tải thao xuống một ít cư dân cũng chạy tới vây xem trợ lý trường quay cùng đoàn làm phim nhân viên thì theo câu t h ô n g hy vọng bọn họ đừng chụp hình bất quá không chụp hình là không thể nào nhất là vai chính nhóm ra sân lúc muốn đi ngăn cản cản cũng không được thậm chí ngay cả đạo diễn lệp m ặ n cũng có thể đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ lại một lát sau công lộ phụ cận đám người vây xem trong đột nhiên quy mô lớn xuất hiện cầm trong tay máy chụp hình họa bạ ra ti xem ra đoàn làm phim hành tung đã bị hoàn toàn tiết lộ ra ngoài c ò n c h ú n g diễn viên nơi chiếc tiểu cũng đến nơi sau. Một chiếc chính quyền sau. Một ba n cung cấp xe cảnh sát đạo cụ bên cạnh, g cấp cụ xe cảnh sát lẹt đạo mươi n lĩnh ảnh xem xuất Thomas tổ chụp h ở ớ n trong cảnh g sát xe c lăm cá nhân đều đã đến đây đang ở bên kia tập luyện phần diễn bây giờ cần sửa đổi một chút quay chụp kế hoạch cảnh diễn đông muốn chuyển đến xế c h i ề u đi vỗ buổi sáng trước vũ công lộ cảnh đường phố cùng bờ hồ chung quanh ống kính được rồi thomas trả lời một câu lại mở miệng nói ra cộng đồng sở cảnh sát bên kia yêu cầu mười một điểm đến một giờ chiều tả hữu dừng lại quay chụp phong tỏa lý do là số lượng xe chạy sẽ tương đối lớn k hơn thể nữa g g n trở theo người rơi hiệp ảnh chi mê tiền vé ổn định lên cao mấy ngày gần đây đoàn làm phim năng nổ rất đủ hoặc là nói mấy cái diễn viên cũng phi thường chủ động hận không được sớm một chút quay chụp xong sớm một chút trình chiếu sau đó sớm một chút bán chạy sớm một chút cắt xệ tăng vọt hết cách rồi ai bảo bắt mạn b ở g ỉ n cũng là s ư ở n g phim phì rẻ phờ l ì đầu tư đ â y này có như vậy cái gương tốt ở cũng liền cũng không kỳ quái dù sao vai chính một trong cờ jit sun ba lên là thật cắt xệ lật gấp hai có thửa l o a n thoáng m ò tới một đường nam tài từ ngưỡng cửa đã dám mở miệng nói tiền v é chia làm thêm cao cơ sở tiền lương biểu diễn điều kiện điều này làm cho cùng là một bộ khắc s ư ở n g phim phì rẻ p ly đầu tư quay c h ụ hạng mục vai chính mặt thẹm cờ nội hội làm sao không chủ động hơn nữa bắt mạn mở ghìn th đã bác Mỹ trăm tám qua triệu nhưng g à y mới trăm triệu. trên t à n n h tích h vậy c ù đợt đoạn đặt trước tinh chiến 3、so、với, trên lệch rất nhiều, thậm chiếu chiến lệch chí hẹo nhiều, với, so ở 5, năm sáu sau, ngày đầu năm ngày k hai ô n g quá ệ u đều k h ô nghìn gọi có t ể đắt khách siêu anh hùng địa ảnh. Nhưng ở năm 2005 hôm nay đặc biệt là ướp lạnh sau mới mở lại dưới tình huống lại không thể yêu cầu quá cao phải biết bắt m ạ n b ở nghìn thành tích như vậy thỏa thỏa bắt mỹ tiền vẽ niên độ bản danh sách có thể đi vào trước mười dù sao mới trôi qua năm hai nghìn bốn bắt mỹ điểm rơi sẽ ở hai trăm triệu toàn cầu ít nhất ba trăm triệu thành tích thế nào cũng không tính quá kém thời này bắc mỹ quá trăm triệu hàng năm cũng không tới hai mươi bộ bạn mạn mở g ỉ ì n đã đánh bại chín thành chín đối thủ chỉ bất quá không phải cao cấp nhất cái chủng loại kia dĩ nhiên cái này cũng có thể nói tinh chiến ba quá mức khoa trường tinh chiến xưa di người hái mộ quá nhiều mới là c h ỉ n h chiếu hơn một tháng toàn cầu đã phá năm trăm triệu mắt nhìn thấy chạy sáu trăm triệu đi lại qua hơn nửa giờ lẹ mắn đi tới đạo diễn máy theo dõi phía sau nhìn một chút phản hồi màn ảnh hình ảnh xác định vị trí máy quay tia sáng không có vấn đề gì sau rồi hướng trợ lý trường quay xác nhận nói vây xem quần chúng sẽ không g i vào quay chuộc khu vực a yên tâm đại gia cũng nhìn chầm l ạ n m a n không thể không cẩn thận như vậy nếu như tương lai điện ảnh t r ì n h chiếu sau có một chương không có ký hiệp ước mặt xuất hiện ở màn ảnh trong dù chỉ là ông kính quét một lần phông nền cũng là vô cùng phiền phức c h u y ệ n nhân dân mỹ nhưng không có cái gì ở trong phim ảnh ló mặt cảm giác hưng phấn ngược lại bọn họ vẫn cảm thấy đây là một loại chân dung xâm phạm là kiện tụng tất thắng cho nên một khi có đường người cố ý giả vào đến hơn nữa tồn bắt c h ẹ một khoản ý niệm thật truy cứu xuống đoàn làm phim thỏa thỏa muốn bắt tiền tiêu thai hơn nữa số tiền tuyệt sẽ không ít hơn trăm tám trăm ngàn so một hạng hai diễn viên tham gia diễn chủ xứng còn phải quý nếu như đụng phải v cái này số tiền còn phải đi lên nói một chút không cho điện ảnh kết nối với chiếu cũng không được đó mới là thật tổn thất nghiêm trọng vì vậy nước mỹ diễn viên quần chúng kỳ thực lẫn vào tương đối tốt cơ hội công việc nhiều vậy tiền kiếm được cũng không ít cho nên đây cũng là vì sao nước mỹ đạo diễn quay chụp sử thi để tài lúc vừa gặp chiến tranh c h ẳ n g diện kia cơ bản liền sụp đổ hoặc là chính là cưỡng ép lấy tiền đ ó n g hoặc là chính là thường xuyên mời cái trăm mười người một đội một đội vỗ hậu kỳ biên tập lúc biến thành mấy mươi n g h n mấy mươi n g h n quân đội lại thủ xảo một chút còn có thể dùng cờ gờ kỹ thuật tuyển nhiễm chỉ nhưng kẻ sau nhân vật chi tiết liền không dễ chơi không thể cấp đ ặ tả đưa một cái liền lộ tẩy nhân viên công tác điều tới một chiếc máy bay trực thăng quen thuộc phi hành lộ tuyến sau phái một quay phim sư rút vào đi buổi sáng quay t r ụ cảnh đường phố ống kính nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu đến xuống buổi trưa lại vội vàng quay t r ụ chính phủ phong tỏa bờ hồ vây bắt thủy q u á i phần diễn lệch m a n cũng không nhớ rõ ngày này rốt cuộc n g bao nhiêu lần ngược lại mỗi một lần điều độ cũng có thể bởi vì người kia sai lầm mà lần nữa tới qua nhưng bởi vì tỉ mị quay t r ụ hoạch định đây hết thệ cũng còn là thuận lợi hoàn thành như vậy mãi cho đến một tuần sau ngày hai mươi chín tháng sáu đoàn làm phim lần nữa trở lại đọa bằng hồn n Cái c u ố i c ù n g ống kính ở đoàn làm phim đám người party、so okay、hiệu. n trong hồ Thủy quái kết thúc. Tối nay hồ quái đại o à làm n phim h gia cũng tới lệ ẹ mắn dơ loa phong thanh lớn tiếng nói từ tháng b ố trung tuần chuẩn bị tháng năm khai mạc thẳng đến tháng sáu mạt mới hoàn thành quay trụ công tác cái này đến gần hơn hai tháng bận rộn cuối cùng kết thúc chương năm trăm bốn mươi sáu kết thúc chương năm trăm bốn mươi sáu kết thúc cầu đến duyệt phiếu phiếu không thể không nói đặc hiệu điện ảnh chế tác chu kỳ thật phổ biến cao hơn kịch tính điện ảnh dù là trong hồ thủy quái kịch tình không có chút nào phức tạp hay là dây dưa lâu như vậy mới hoàn thành nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì phối hợp để ghi tô đồ m ả n đ à o được số liệu cùng với động bắt phần diễn vô đứng lên đặc biệt phiền phức nếu như không phải là vì những thứ này p h ầ n diễn điện ảnh hoặc giả chưa dùng tới một tháng là có thể vô s o n g mà ở lẹt màn tuyên bố kết thúc sau đoàn làm phim các nhân viên làm việc cũng thở phào nhẹ nhõm tiếng hoan hô nổi lên một phía loại này cường độ cao quay trụ công tác đối với diễn viên mà nói coi như bạn khá một chút nhưng đối với chế tác đoàn đội lại là phi thường mệt nhọc chuyện không chỉ thân thể còn có trên tinh thần căng thẳng Vì vậy, đ ế ngụm x u ố n buổi trưa phong tồn phong d n hiến cũng là ở thời gian dài dưới áp lực đột nhiên bung lỏng, g cụ bạc sau tỷ thời đột hội dài dưới là lực ở áp à từng r ở nên đặc biệt buôn phóng. đặc biệt t ngụm từng ngụm uống rượu chẳng qua là thái độ bình thường uống nhiều còn đi sàn nhảy nhảy loạn một trận được kêu là một quần ma loạn vũ huyên náo vô cùng đối với lần này lẹt bằng chẳng qua là xem người mỹ rất có bạt tỷ văn hóa phát tiết một chút cũng không có gì không tốt dù sao ở sở tiêu đi ô đại gia cũng không có điều kiện này có thể phong túng ngược lại mặt thẹm của n ộ h ộ y biểu hiện rất không giống nhau hắn thấy được loại tràng diện này sau chỉ ngây người không tới nửa giờ liền cáo từ rời đi không hề giống cạn như vậy một tao xem n i ê m trang thực rất thích chơi. nhanh ế u n ư tuổi tắc c ủ h ắ r ấ lạnh o c giả văn có phân hiểu i được, g phó thomas một câu cũng đi theo rời đi hắn cũng không thích nước mỹ loại này bắt t i không khí quán áo đầu óc đau mặt thèm của ấn độ hội ý còn chưa mở xe rời đi lệch m ă n cười chào hỏi một tiếng không có thói quen sao tạm được chẳng qua là thanh âm có chút lớn âm nhạc quán ổ tung ha ha lệch m ă n cười cười xoay người muốn đi mặt thèm của ấn độ hội ý lại lại đột nhiên nhỏ chạy tới có chuyện gì không lệch m ă n nghi ngờ nói chẳng qua là muốn nói tiếng cảm ơn mặt thèm của ấn độ hội ý do dự một chút cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này câu này cảm tạ một chút cũng không có khách sao ý tứ mặt thẹ kể từ xa ha ra kỷ bình tiền vẽ thất lợi sau mặc dù rất nhanh truyền thông liền rời đi hỏa lực không còn quan tâm báo cáo nhưng qua lâu như vậy sau mặt t h ẻ mới thật sự cảm giác được lần này thất lợi mang đến hậu quả nghiêm trọng không chỉ có tiếp không tới cái gì hoạt động đại diện liền ra dáng điểm mời đóng phim cũng tiếp không tới tình huống như vậy hay là hắn mới xuất đạo lúc mới có quân bách liền trước không nói nhân vật chọn không chọn bên trên nhưng mời cũng tiếp không tới mới là thật thảm hơn nữa hắn qua lâu rồi người mới giai đoạn không cần như vậy mặt t h ẻ người căn bản không sai cũng thích hợp vỗ bộ phim này như vậy mặt thẹm của n ộ i hội còn nói thêm ta sau này còn có cơ hội lần nữa tham gia diễn tác phẩm của ngươi sao kỳ thực đoạn văn này mới là mặt t h ẻ muốn nói nhất cũng là hắn người đại diện cho đề nghị của hắn mặc dù không biết vì sao ngươi tham lộ diễn trong hồ thủy quái nhưng hiện nhiên đạo diễn lẹt m ặ n đối ngươi ấn tượng không tệ mà sao phải làm chính là bắt lại phần này cơ hội càng sâu liên hệ nhưng lẹt m ặ n thật chỉ là cảm thấy thích hợp cũng là bởi vì mặt t h ẻ vừa đúng cắt s ệ giá trị giảm lớn hợp tác đứng lên có thể tiết kiệm ít tiền vì vậy thuận miệng phụ hòa nói có lẽ vậy ta cũng không biết ta hạ một bộ phim muốn vô cái gì ý tứ chính là nhìn tình huống cũng không có muốn cùng ngươi càng sâu hợp tác dĩ nhiên huyện truyền đem ý tứ biểu lộ ra liền tốt không cần thiết trắng trận hại người mặt th vẫn có tương h c h lai mặt này. m thẹ chính là từ độc lập giới điện ảnh lần nữa trỗi dậy cái vòng kia các sế khẳng định không cao bởi vì không có tiền nhưng có rất nhiều ngôi sao mới không thiếu tác phẩm tốt chỉ cần thật tinh mắt cùng qua người kỹ năng diễn xuất rất nhanh là có thể ló đầu ra con đường này đối với mặt t h ẻ mà nói coi như là lựa chọn thích hợp nhất hắn dù sao thất bại qua lại không giống cả có bóng đế sức ảnh hưởng ra trì một cái là có thể là người vậy còn không bằng đi thật tốt rèn luyện kỹ năng diễn xuất giống như hít lẹt gờ vậy hắn là cái người ngoài hollywood vĩnh viễn không thể nào có rất nhiều tài nguyên cho hắn mà hình tượng của hắn cũng hạn chế hắn tinh lộ không đi được thần tự phái hấp dẫn không được các cô gái tầm mắt bây giờ tại độc lập giới điện ảnh cũng là sống được không sai so kiếp trước nhưng thật tốt hơn nhiều lẹt mắn một phen để cho mặt thẹ như có điều suy nghĩ hắn người đại diện cũng nói hắn rất khó lại trở lại như trước dù là trong hồ thủy quái bắn chạy đối sự nghiệp của hắn cũng chỉ là v ã n hồi rất lớn một bộ phận n g h ị chân chính nổi lên còn cần tiếp tục chứng minh chính mình nhìn như vậy đến tham gia diễn độc lập tác phẩm cũng là không sai mặt t h ẻ rất nhanh liền hiểu vốn là còn chút thất vọng bây giờ lại có chút rộng mở trong sáng đứng lên bằng vào trong hồ thủy quái tư lịch hắn xác thực không nên c h ờ nữa cơ sẽ tìm đến bên trên hắn mà là chủ động đánh ra tìm cơ hội đạo diễn lệ m ặ n cảm ơn ngươi thành tâm nói xong mặt thém của nội ủ ý liền xem lẹt m ặ n lái xe rời đi lúc này mới gọi điện thoại cho mình người đại diện để cho hắn lưu ý những thứ kia thiếu hụt vốn hoặc là cái gì khác độc lập điện ảnh người có thể chơi có lương nhập tổ một bên đóng phim một bên chờ sự nghiệp kế tiếp đ ỉ n h sóng lẹt m ặ n trở lại bệ vợ ly ở nhà về sau ế và cũng ở đây nàng gần đây vẫn bận cùng mgm câu thông biểu diễn tiền lương chuyện mấy vòng ra ra xuống đã sắp muốn đạt thành nhất trí bất quá không không bày xưa ri to lớn chiến hoàng gia sòng bạc hay là ở chuẩn bị giai đoạn mới bon diễn viên đều còn tại chọn lựa đâu cái này thôi mờ gờ mờ đều là ở nước anh trung niên nam diễn viên trong phạm vi tìm đường hỏi hỏi chính là phong cách anh phạm đối với chuyện này giống như cuối cùng là chọn daniel mờ giật trở thành mới bon l ẹ t m a n s u y tư nói hắn sở dĩ biết cái người này vẫn là daniel cùng già t r è sau khi kết hôn dẫn đối đạo diễn đạ d ẹ n ạ rồ ngọc kỳ chính là vỗ thiên nga đen vị kia già t r è o vì đạt được luân sinh qua một đứa bé daniel là đời thứ hai hơn nữa thiên nga đen tranh giải oscar trong lúc các loại chuyện xấu nạ tạ lỉ võ mạn sau đó người qua đường duyên kém như vậy hơn một nửa là tham gia diễn thiên nga đen sau bộc lộ ra dối trá bạch tả khuôn mặt đứng nữ quyền lại khinh bị chén ép Về năm nay kỳ noel cạnh tranh khẳng định kịch liệt từ tháng bảy tính lên để lại cho trong hồ thủy quái hậu kỳ thời gian tuy nhiều nhưng cũng không thể chế mãi những tháng ngày tiếp theo trong hòa nhạc biên tập các loại công việc một vừa khai triển lệch mắn mỗi ngày đợi ở phòng biên tập trong t h ừ rất hao phí tinh thần kỳ thực loại cảm giác này cũng không kém xem điện ảnh một chút xíu hoàn thiện có một loại đặc biệt sôi sục tâm tình mà trừ bản thân phận sự khẩn yếu công tác l ạ mần cũng thường thường đọc báo hiểu hollywood các loại thông tin từ đầu tháng bảy người rơi hiệp ảnh chi mê tiền vé bắt đầu trượt ngã lợi hại từ mỗi ngày tám chín trăm i tiền vé đã rơi vào chưa đủ năm triệu ngày tiền vé lại đổi thế vẫn vậy bất quá phim bắc mỹ tổng tiền vé đã phá một trăm triệu năm mươi triệu toàn cầu lũy kế hai trăm triệu ba mươi triệu so sánh quay chụp chi phí cực kỳ tuyên phát chi phí một trăm ba mươi triệu usd mà nói lợi nhuận tiền cành phi thường rõ ràng càng khỏi nói bởi vì người rơi trình chiếu thanh thế cùng với các loại truyền thông ngay mặt báo cáo hạng giờ cờ mạn gà ngành nghiệp tích tăng trưởng một mạng lớn rất nhiều người qua đường cũng bị điện ảnh hấp dẫn thành giờ cờ tràn đời mê v ố n nợ tầng quản lý mỗi cái cũng vui vẻ trong lòng dù sao b ạ t mạn b ở gìn không có xuất hiện trước kia b ợ dù sợ bên nhân vật giá trị khai phá rất ít có như vậy kiếm tiền qua cái này kỳ thực cũng là điện ảnh cải biên từ chuyện tranh tại sao phải thịnh hành tương lai xu thế ăn xong tiền vẽ ăn trung quanh so với bình thường đại tác lợi nhuận không gian càng sung túc cho nên dù là đầu tư rất cao nhưng một khi thành công kiếm cũng nhiều hay là rất có lợi í c nhất đóng phim vốn là ở bất chấp nguy hiểm vậy tại sao không tuyển chọn cảng có thể kiếm tiền đây này mà trên thị trường một số khác truyền thông chú ý tiêu điểm cũng là lẹp m ặ n xưởng phim phỉ r ẹ phở ly ở hạng mục này trong sung làm nhân vật cùng với có thể sẽ đạt được cao tới một trăm triệu ba mươi triệu tiền vẽ chia làm tin tức hollywood là rất khó giấu ở bí mật không biết truyền thông từ nơi nào lấy được trực tiếp tài liệu ngược lại theo new job em liền vì thế thôi một khoản trong lúc này xưởng phim phỉ r ẹ phở l ì gánh bặt mạn b ở g h ì đến gần một một trăm triệu quay chụp kinh phí liền bị rõ ràng báo cáo ra mà căn cứ hai bên ký hiệp nghị lấy toàn cầu ít nhất ba trăm triệu bảy mươi triệu tiền vẽ điểm rơi lên xem ở khấu trừ b ổn nở chiếm cứ phát hành hoa hồng làm là lớn nhất phía đầu tư s ư ở n g phim phì rẻ p h ở l ì dựa vào tiền vé có thể thu lấy được ít nhất một trăm triệu ba mươi triệu usd lại thượng hạn càng cao tiền lời càng cao bất quá nếu như lại tính toán một chút s ư ở n g phim phì rẻ p h ở l ì đầu nhập vậy như vậy tiền vé phương diện cũng liền hồi vốn mà thôi có thể kiếm được sẽ không vượt qua hai mươi triệu lại so sánh s ư ở n g phim b ổn nở đầu tư không tới bốn mươi triệu tuyên phát chi tiêu lại thu hoạch bảy mươi bốn triệu cộng thêm bản quyền toàn bộ chung quanh lợi ích tự hồ xưởng phim phì rẻ phờ lì là ở làm công miễn phí nếu như loại suy nghĩ này vậy coi như lỗi khi thực phần này tờ báo cũng là ở châm cho cô n r cho rằng bọn họ không dám mạo hiểm chút ít hiểm ngược lại đem nhà mình hút tiền siêu di giao cho người khác tới chia sẻ đ ỗ n g dưng tạo thành rất không có cần thiết tổn thất như vậy cũng tốt so sưởng phim lucas đem nhà mình á t chùi bài hạng mục chiến tranh giữa các vì sao toàn bộ giao cho người khác đầu tư vậy phải biết lấy hồn nở thực lực hoàn toàn có thể tự cấp tự túc vô luận là chế tác hay là tuyến phát cũng không cần dựa vào người ngoài vì sao cũng không dám đầu tư người rơi hạng mục đâu từ lợi nhuận thu hoạch đến xem sưởng phim phỉ rẻ p h ly bỏ ra rất nhiều lại không lấy được đâu to nhưng đây là hồn nở bản thân liền có thể khai phá hạng mục hành vi của phi rẽ phờ lì là ở các hồn nở bản thân bánh ngọt bất kể cắt đứt bao nhiêu cũng nên nhìn l à là hồn nở tổn thất phần này tờ báo luận điểm chính là cơ tại đây dù sao một hạng mục kiếm hai mươi triệu còn không bao gồm d v d khắc lục phát hành sau này nội dung tiền lời lấy hồn nở thể lượng một năm có thể khai phát hạng mục tròng như vậy kiếm tiền cũng tìm không ra bảy cái nói tới chỗ này hồn nở cũng có chút hơi buồn b ự c người sao luôn là không thích từ trên người chính mình tìm luận lầm nguyên bản coi như có thể tiếp nhận kết quả giống như lại trở nên chẳng phải để cho người tiếp nhận nếu như người rơi xưa di có thể trở thành ha di và tợ như vậy mỏ vàng Thomas điều thứ nhất chính là vĩnh viễn không nên tin buôn bán đồng bạn sẽ ở lượng lớn lợi ích phân phối trước mặt tuân thủ cái gì đạo đức phẩm đức cho nên hắn đang cùng ồn nợ hợp tác lúc chơi chính là thỏa thuận góp vốn ở lệ phi á nạ xỉm a d ẹ n z ẹ n là cầm tương lai hỗn nợ chế t ắ t trong hạng mục tháng năm năm ba không bộ làm một toàn thân tiến hành gắn chặt cứ như vậy có thể đem đầu tư nguy hiểm phân tán đến nhiều bộ phim dù là trong đó có rất nhiều bộ là thua lỗ chỉ cần toàn thân thu hoạch là ngay mặt đối với lệ gợn đại dị vỉ tù et mà nói cái này mang ý nghĩa đầu tư ổn định dĩ nhiên hỗn nợ kỳ thực cũng rất xấu giống như một ít đã ăn khách phần tiếp theo hạng mục trước giờ là cũng không để cho lệ gợn đại dị vỉ tù et h a m gia tỷ như ha di và tờ xê di đầu tư một nhóm trong căn bản không nhìn thấy lệ gợn đại dị vỉ tù nhưng lệ gợn đa dịp tỷ t ủ ed cũng có bản thân tính toán đó chính là bọn họ đầu tư hạng mục bất kể thua lỗ hay là lợi nhuận này phần tiếp theo chế tác hỗn nợ nhất định lượn quanh không ra trừ phi đại gia cũng đừng đùa đây cũng là vì sao b ặ t mắn bở gìn sau khi thành công phía sau hai bộ hỗn nợ không có đá vang ra lệ gợn đa dịp tỷ t ủ ed là một mình nguyên nhân không phải là không muốn đá là từ luật pháp con đường đá không ra trừ phi người rơi hạng mục tiếp tục gác lại đại gia ai cũng không khai phá trở về đến bây giờ tới nói s ư ở n g phim phỉ d phờ ly cũng là chơi như vậy Dĩ nhiên, Bọn họ không cái ó lệ này đạ tỉ lớn như cũng là bọn họ bị chế nhạo nguyên nhân mặc dù không biết cụ thể hiệp ước chi tiết là ai công bố đi ra ngoài nhưng đại gia cũng nguyện ý nhìn ổn nở chuyện tiểu lâm ngày 14 tháng 7, trải qua hai tuần lễ biên tập thô về sau trong hồ thủy quái đại khái phim chính nội dung đã ra lò toàn phiến thời gian ước chừng 114 phút cộng thêm đầu phim phiến đôi khống chế ở 120 phút trong vòng dù sao cũng là đặc hiệu điện ảnh thời gian vấn đề tất cần phải chú ý một khi tiết tấu quá mức chậm chạp sẽ có vẻ điện ảnh dài dòng có thể cấp cho người xem thị giác thoải mái cảm giác cũng sẽ bị ảnh hưởng nói cách khác đặc hiệu phiến cũng không cần học người ta kịch tình điện ảnh chơi suy tính căn bản đi không phải một loại lộ số ngày 15 tháng 7, bắc mỹ điện ảnh thị trường lại nên đón hai bộ đại tác một làn hữu lại nạ xì nệ ạ tình yêu phim hài tác phẩm những kẻ phá d ố i hôn lễ thứ hai là quỷ tài đạo diễn tim đọa tần quay trụt của nợ bợ rột phát hành kỳ luyện điện ảnh charlie và nhà máy sô cô la mà cái này hai bộ phim trình chiếu cũng đại biểu 2005 đợt chiếu hệ đã tiến vào hồi cuối mặc dù trong hồ thủy quái hậu kỳ chế tác công tác cũng không có bởi vì biên tập xong liền trở nên nhẹ nhõm nhưng bận rộn hơn l e h m a n là một nhà công ty điện ảnh ông chủ cũng vẫn là rất chú ý cái khắc công ty điện ảnh tác phẩm trong lúc này những kẻ phá rối hôn lễ cùng cha r l i e và nhà máy sô、so、cô la chất lượng cũng đều rất không sai người trước tuần đầu tiền tiền vé ba mươi ba triệu chín trăm ngàn usd màn bạc số lượng hơn một nghìn chín trăm n h à người sau tuần đầu tiền tiền vé năm mươi sáu triệu một trăm bảy mươi ngàn usd màn bạc số lượng hơn hai nghìn bốn trăm n h à cũng cơ bản dựa vào thành tích chiếm cứ vòng tiền vẽ bản g danh sách một hai tên bất quá nha đem so với mà nói lưu lại nạ xì nệ ạ thua thiệt liền thua thiệt ở tuyên phát không bằng w o n e bắt được màn bạc số lượng có ít không phải những kẻ phá rối hôn lễ không nhất định không sánh bằng cha ly và nhà máy sô、so、cô la về phần bặt màn bờ gìn đã trình chiếu một tháng nên bắt được tiền vẽ phần lớn cũng bắt được có hay không phim mới trình chiếu ăn khách không đắt khách cũng không đáng kể ngược lại mỗi ngày một hai triệu usd tiền vẽ treo lại nói trở về trước mặt so sánh kỳ thực tim đọa tần cái này đạo diễn phong cách quá cá nhân hóa mà phong cách hóa mang đến hậu quả chính là yêu phi thường yêu không thích cũng sẽ không đi dạp chiếu bóng chống đỡ không so được những kẻ phá rối hôn lễ loại này cười toe toét đại chúng lại đều có thể tiếp nhận thị trường trình độ vị này sinh ra ở năm 1958, đến hôm nay đã 47 tuổi đạo diễn luôn là lấy quái sưng nhìn bằng hữu của hắn vòng cũng có thể nhìn ra hắn thích nhất hợp tác diễn viên chính là johnny đẹp đồng thời hắn cùng đỏ hoàng hậu h e l e n a bang hàn g c u t t ơ đã kết hôn nếu như toàn bộ đạo diễn h o ly l w o o d vòng bình chọn một quái dị nhất người vậy như vậy tuyệt đối chính là hắn kiểm lời ít nói trí tưởng tượng kỳ quỷ cộng thêm phong cách riêng đoạn thần thức s ú c nổi thị giác phong cách cũng thường thường để cho tác phẩm của hắn mang theo gỗ thịt quỷ mị quái dị nhãn hiệu độ nhận biết phá t r ư n nhìn một chút cha ly và nhà máy sô、so、cô la trong nhân vật đi một vị phòng n ử a sâu răng bị đeo lên khoa trương khí giới tiểu nam hải cuối cùng còn chỗ giới thành toàn thế giới lớn nhất chỗ cổ lạt nhà thế lạt sau ả n xuất, h ọ phong thì khỏi nói, hàng này hội họa h nói, này c y ê n nghiệp xuất thân, không làm nội xuất làm đó ạ o diễn, cũng c t hơn ể làm màn gạc Sau đó, h nữa johnny đẹp p h â n khích diễn dịch ngay từ đầu đang ở đông đảo người hái mộ duy trì dưới một mực á p chế những kẻ phá rối hôn lễ nhưng những kẻ phá rối hôn lễ tiền vẽ thế đi quá ổn thứ vòng chỉ thấp không tới mười lăm phần trăm tuần thứ ba lại ngã phần trăm hai mươi ba xa so với cha r l i e và nhà máy sô、so、cô la muốn ổn định vì vậy đến tuần thứ ba trung đoạn những kẻ phá rối hôn lễ cường thế vượt lên tiếp theo liền một đường siêu đi xuống sự thật chứng minh phim hải chính là phim hải vô luận là ở đâu cái quốc gia đều là dễ dàng nhất lấy nhỏ đánh lớn tồn tại đạo diễn david đạo kim bị ở tỷ mẫu đ bạ tần g i à n h tiếng cao sao bên trong diễn viên cộng lại có so với diễn cướp biển vùng cạ d i ệ t bỉn sau johnny đẹp càng có để tài độ sao coi như so đầu tư cùng t u y ế n phát cũng là cha r l i e và nhà máy sô、so、cô la toàn thắng nhưng điện ảnh sức hấp dẫn ngay tại ở có thể lấy lòng bao nhiêu người xem mà không phải so đấu đội hình là có thể quyết định thắng bại nên như là i n lee ông gắt cùng với s ư ở n phim p h rẽ p h i lee màn bảo sườn phim có lúc cũng có thể để ép lục đại mạnh đánh mà không phải là bởi vì chuỗi dạc vấn đề trực tiếp liền t u a luận sắp xếp phim dĩ nhiên u ồn n ở chiếm ưu nhưng phim thị trường đặt ở kia là không thể nào yêu cầu chuỗi rạp không đem tài nguyên nghiêng về đi ra ngoài hơn nữa chuỗi rạp cũng không phải một công ty liền có thể định đoạt đến tuần thứ tư charlie và nhà máy sô、so、cô la tiền v ẽ nhảy vào nước giảm s u ấ t vượt qua bốn mươi lăm phần trăm mà những kẻ phá dối hôn lễ vẫn vậy ổn định chỉ ngã ba mươi phần trăm cuối cùng từ tiền v ẽ tổng số bên trên cũng lại vượt qua tiền v ẽ đánh giá cơ cấu trực tiếp liền cho ra đặt trước nói là những kẻ phá dối hôn lễ ít nhất có thể thắng charlie và nhà máy sô、so、cô la hai triệu tiền vé nhưng đến cuối cùng những kẻ phá rối hôn lễ không chỉ ép cha r l i e và nhà máy sô cô la hai triệu mà la đến gần ba triệu usd cuối cùng sắp hạ d ạ ả m mấy ngày vậy mà kỳ lạ tiền vé ấm trở lại lấy thứ bảy tám trăm ngàn lấy hơi yêu y ưu thế thắng được vì vậy những kẻ phá rối hôn lễ b ắ c mỹ lũy kế hai trăm triệu chín trên triệu trước mắt đứng hàng niên độ tiền vé bảng xếp hạng thứ tư mà cha r l i e và nhà máy sô cô la lấy hai trăm triệu sáu trên triệu thành tích đứng hàng thứ năm về phần thứ sáu là bắt lại hai trăm triệu năm trên triệu usd người rơi hiệp ảnh chi mê mà lẹp b ằ n tác phẩm sương mù cũng lấy hai trăm triệu hơn mười chín triệu tạm cư thứ ba Cái trên thực tế tốn hai tuần lễ biên tập một tuần ghi vào âm thanh về thời gian đã rất thoải mái trong lúc này l ẹ p măng thậm chí phụng bồi e v a đi một chuyến m ở l ờ i nói m gờ mờ thật sự là suy tàn có thể lấy ra được hạng mục thật không nhiều tầng quản lý cũng vô cùng h ỗ n loạn thường thay đổi người cầm lái hai năm đổi ba nhiệm sau đó liền càng thêm h ỗ n loạn cũng không biết sau lưng các cổ đông đang làm cái gì dĩ nhiên m gờ mờ thế nào cùng l ẹ p măng quan hệ không lớn thậm chí bọn họ càng không được đối xưởng phim phỉ rẽ p h ở ly loại này đối thủ cạnh tranh mà nói ngược lại thì phi thường vui lòng thấy được tình huống mà một lần kia đi qua cũng là e v a quyết định tham gia diễn k h ô n ạ i chiến hoàng gia sòng bạc trước ký một phần tham gia diễn hiệp ước các sự p h ư n diện điều k người là diễn một hoa liền bình một triệu hoa cho thêm cộng vẽ khích lệ. Coi như so bong, vai nam chính Daniel Cẩm còn nhiều nhiệm, tới đi, chính còn hơn tân chọn Cẩm MGM chọn này cũng rất khéo sự sự hôm đó thấy lẹt măn cùng eva còn chủ động đụng lên tới nói chuyện hiếm h ắ n nhân tình này thương không thấp biết vai nữ chính là eva còn chủ động nói lên yêu cầu để cho mgm cắt giảm sòng bạc hoàng gia trong thân thiết hí về phần phơi bảy tình tiết càng sẽ không có cho dù là hôn hí kỳ thực cũng có thể số nhớ quay c h ụ đây cũng là eva nguyện ý tham gia diễn điều kiện vốn là nha lẹt măn còn tưởng rằng eva bây giờ giá trị rất cao nói lên điều kiện cũng rất hà khắc nói không chừng mgm liền bỏ qua nhưng ai biết bọn họ đánh bản tính này vậy mà nói lên muốn cho lẹt mằn đảm nhiệm hạng mục sản xuất phim bởi vì đổi bon mgm cũng sợ không không bảy mới nhất đồng thời thị trường khai cuộc bất lợi cho nên muốn lên cái bảo hiểm nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy lẹt mằn rất có thị trường ánh mắt liền đi mời e v a tham gia diễn tới đối lẹt mằn phóng ra thiện ý chuyện này lẹt mằn cũng đáp ứng không phải là sản xuất phim sao lại không cần h ắ n bố. cho điểm đề nghị nắm chặt một cái đại cục không cùng nguyên bản l ệ h ư ớ n g tiền vẽ cũng sẽ không kém cỏi hơn nữa mgm cũng đủ ý tứ một sản xuất phim cho lẹ mặn mười phần trăm bắc mỹ tiền vé chia làm dĩ nhiên điều kiện này không có cái khác tiền lương đ á n ngộ ngược lại tiền vé càng ă n khách lẹ mặn cầm mới nhiều coi như là mgm đánh một điểm nhỏ tính toán thời r ư c t gian đi tới tháng chín người rơi hiệp ảnh chi mê trên căn bản ở toàn cầu các nơi cũng lục tục hạ giạp mà đến ngày ba ngày tháng chín này này gồ nơ bờ gió không kịp chờ đợi tổ chức một lần buổi họp báo tin tức lấy hướng truyền thông công chúng hội báo thành tích tăng lên công ty hy vọng đồng thời cử hành một đoàn làm phim ăn mừng tiệt diệu y thực sưởng phim hồn nợ đã sớm nghĩ làm như vậy có thành tích không công bố ra người xem sao sẽ biết hơn nữa càng là có thể dắt này thanh thế hướng đông đảo người hâm mộ tuyên bố người rơi hạng mục chế tác khẳng định còn có sau này cứ việc mong đợi phương diện này công lao là có lẹt măn không ngừng cố gắng không phải lôi kéo được n ổ lạn chen đi lệ gần đại dị tụng é người rơi tam bộ khúc có còn hay không là cái đó kinh điển s i ê n g là một phi thường đáng giá thương thảo vấn đề cũng may bạt m ạ n b vợ g khai cuộc vẫn vậy không sai mặc dù tiền vẽ so sánh chi phí mà nói không tính bùng nổ toàn cầu mới ba bảy tỷ sáu trăm i triệu nhưng trung quy không có giống tiền tắc như vậy thua lỗ vô luận là chuỗi giạp hay là phía đầu tư thậm chí h ồ n n ở phương diện cũng có thể được chia một chiến c a n h đây mới là lâu dài chi đạo nói vậy đợi đến tam bộ khúc kết thúc sau h ồ n n ở xem lưu lại mớ lùng nhùng nhất định sẽ rất cảm kích b ạ n thân à. l ệ c mân sung sướng thầm nói dù sao đợi sau giờ cờ cải biên chuyện tranh bước chân trong bờ r ù sở h ệ n h thường nhân đều nói thành cũng n ổ l ạ n bại cũng n ổ l ạ n đảo cũng không phải nói noa chính là tam bộ khúc tự thành hệ thống trời xanh vô lại tốt người hâm mộ rất là công nhận cái khác đạo diễn tiếp nhận người rơi hạng mục sau thực tại khó có thể vượt qua ngược lại lâm vào ao đồng cảnh dĩ nhiên giờ cờ chẳng qua là tập đoàn ổn nơ một ngành mà thôi ngược lại s ư ở n g phim phì r p h ợ lì cũng không thể nào lấy được giờ cờ siêu anh hùng bản quyền có thể cấp một thanh liền là một thanh vì hổn nợ thao cái này t ầ m cũng không có ý gì giờ phút này lẹ t mắn bên tay trái đứng ổn nơ mấy vị quản lý cấp cao bên tay phải thời làn đ lạn cũng đều đang cùng truyền thông bạn bè giao thiệp với người phía dưới vừa nghe cũng đều hiểu chuyến này có báo cáo để tài độ bặt mặn mở ghìn dầu gì cũng là một bộ đại tác hay là người rơi mở lại khai t i ê n bây giờ hổn nợ còn nói tới niên hội vỗ bộ thứ hai trong này có thể nói đạo vật vậy coi như có nhiều lắm lại người xem chắc chắn sẽ đối với lần này cảm thấy hứng thú cảm thấy hứng thú liền mang ý nghĩa lưu lượng liền mang ý nghĩa tiền nhuận bút hoặc là tiền thưởng trong lúc nhất thời đèn thơ lass không ngừng miệng cũng phải không ngừng xin hỏi bộ thứ hai đạo diễn hay là cờ di sắt tỏ phờ nổ làm sao cụ thể sẽ sửa biên kiếp bộ người rơi mạn gạ trước tiết nhân vật xác định chưa v ừ nợ có thể hay không thay đổi cờ di sơn ba l l e t hiện trường hò hét ở mỹ v ừ nợ phương diện mấy cái chủ quản đối với lần này ngược lại thành thói quen tự mình lựa chọn mấy vấn đề trả lời nhưng tất cả đều là rất tập ở nước đôi cách nói cái gì làm hết sức giữ vững nguyên lai、like、thành viên nòng cốt nhưng lại không có rõ ràng nói nhân sự không thay đổi dù sao sau này đoàn làm phim tiền lương đàm phán cũng là một hạng rất chật vật chuyện bây giờ cho thái độ càng khẳng định đàm phán lại càng bất lợi tại bọn họ những thứ này s ư ở n g phim nắm tư thế cũng may l ệ c m a n rất thông minh chế định một phần phần tiếp theo giải trừng phải lấy bảo đảm ba lê trở vai chính tiền lương đừng một cái bay quá cao đây cũng là trước hạn ở chi tiêu phương diện tiết lưu đi đối phí rẽ phơ ly s ư ở n g phim một n mà nói chỉ có chỗ tốt dĩ nhiên đây đối với diễn viên cùng thời với bọn họ sau quản lý công ty khẳng định liền không có như vậy thoải mái nhanh dưới đài phóng viên bị một trận phụ họa không tìm được cái gì quá mức tranh cãi tính đề hơi có chút thất vọng nhưng đối ổn nơ loại này tay bợm già cũng không có gì khách sáo địa phương đào bấy dập cảng là không thể nào nói tới mà đi sau bố hội vừa kết thúc chờ đoàn làm phim chính là một trận tiệt diệu trong này vui sướng nhất thuộc về nổ làn nghĩ hắn bên trên một bộ tác phẩm hay là phục chế kịch đầu tư cũng không nhiều cái này bộ cũng là đầu tư trên trăm triệu holy hút cao cấp nhất hạng mục còn thành công chỉ riêng tiền lương phim tiền vẽ khích lệ cùng với l ệ c mặn cá nhân cho đãi ngộ đặc biệt cùng nhau cộng lại lợi ích đem tại mười hai triệu usd trên t h ớ i có thể nói hắn trước kia vô tác phẩm toàn cộng lại cũng không có như vậy kiếm tiền dĩ nhiên bộ phận này tiền bây giờ chỉ cấp chín triệu còn dư lại đoán chừng không có thời gian nửa năm cũng không đến được trướng dù sao hồn nở cũng còn không có cùng phỉ rẻ p h ở lì chân chính giao cắt xong tiền lời có thể có nhiều như vậy hay là lẹt mằn từ s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở lì trước hạn cho một bộ phận nên nỗi lan rất là cảm kích lẹt mằn đối công nhận của hắn cùng với đệ huệ mà khi hắn có mới quay chụp ý nghĩ lúc cũng là trước tiên lựa chọn cùng lẹt mằn hàn huyên một chút không phải người rơi s i u di hạng mục này được h n nở gật đầu n ỗ lan liên nói hạng mục này là để hắn dỗ nạt nghĩ lấy v i t t o r di hạ thời kỳ nhà ảo thuật xem như bối cảnh b i ê n cái kịch bản đi ra hơn nữa hắn cũng xem qua một chút cảm thấy đánh ra tới sẽ rất không sai thật cảm thấy hứng thú tin tức này thật để cho lẹt mắn sửng sốt một hồi nếu không phải nét mặt quản lý thỏa đáng sợ là muốn làm trận cười ra tiếng vì sao đều không cần nhìn kịch bản lẹt mắn đều biết hạng mục này liền hẳn là theo em tợ diện giống nhau tiền vẽ kế tác t kiếp trước n ộ i l à n cũng là vô song bặt mạng mở gìn về sau hay bởi vì hồn nở đối tam bộ khúc q a y t r ụ kế hoạch cũng không cấp bách liền lập hạng một bộ ma thuật đ i ệ ảnh lét m ă n thậm chí biết mảnh này là sửa đổi tự dì c h cùng tên tiểu thuyết bởi vì dồn ạ t thản vốn là ở xưởng phim phì rẽ phờ lì đảm nhiệm ban biên tập cửa tầng quản lý hắn thấy được quyển này giờ về sau sinh ra linh cảm ra tay kịch bản phim lúc tự nhiên cũng sẽ không không thông báo nhà mình công ty dĩ nhiên hắn sửa đổi kịch bản công tác còn chưa hoàn thành cũng không biết công ty có thể hay không đầu tư đánh giá đến dù sao ban biên tập cửa cũng không có độc lập chủ tính qua phim hạng mục ừ n ta hiểu như vậy điện ảnh đại khái lúc nào khai mạc không có nhanh như vậy n ỗ làn liên tiếp k h o tay hắn chẳng qua là tiết lộ chút ý tứ nào biết lẹt măn đồng ý nhanh như vậy cũng không cần điều tra một cái hạng mục tiền cảnh sao nhưng nghĩ lại lại cảm thấy lẹt măn như vậy tín nhiệm làm dáng để cho hắn rất là thoải mái trong bụng cao hứng cho là cùng s ư ờ n g phim phỉ rẻ p h ở l ì hợp tác là hắn lựa chọn chính xác nhất kịch bản còn không có viết xong nỗi làn cùng lẹt măn đụng một cái rượu xâm thanh ly uống một hớp lại giải thích nói lẹt măn ta kế tiếp còn phải đi về nước anh một chuyến này một ít chuyện vụn vặt xử lý xong có thể còn phải tiếp tục suy nghĩ kịch bản hoàn thiện câu chuyện hơn nữa chuẩn bị đoàn làm phim chọn lựa diễn viên n ộ i lan từng mục một nói ý nói chính là mình cũng không biết bao lâu có thể chụp ảnh căn bản liền không nghĩ tới cũng không có, có kế hoạch gì được rồi n ộ i lan lẹt mặt nghiêm túc nói chỉ cần ngươi muốn vỗ sưởng phim phỉ rẻ p h ở lì sẽ ủng hộ ngươi vô luận là đầu tư số tiền hay là phía sau màn nhân viên cũng có thể an bài cảm ơn không là ta cảm ơn ngươi mới đúng ta rất coi trọng tương lai của ngươi ly rượu đúng nhau hai người cùng nhau bật cười a ti một mực tiến hành đến nửa đêm uống hơi say lẹt mặt mới lấy thoát thân đi đến khách sạn căn phòng nghỉ ngơi chương năm trăm năm mươi thư phiến c ư ơ n g năm trăm năm mươi thư p h i ế cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu ngày mười tháng chín lam điệp ảnh nghiệp tòa nhà phòng chiếu phim đế hoàng c h u ỗ i giạp los angeles phân bộ tổng giám đốc vừa đi vào liền nhiệt tình cùng chung quanh người quen chào hỏi bên cạnh l e Ảm cũng ở đây phụng bồi những thứ này c h u ỗ i giạp tầng quản lý cho chuyện hollywood có thực lực nhất c h u ỗ i giạp phương cũng sẽ không đến mười nhà lại bên trong amg hoàng gia hẹn tờ tái mẹ tập đoàn đế hoàng chuỗi giảm, c h u ỗ i giạp x í n mặc liền chiếm cư trong đó một nửa màn bạc số lượng mà những thứ này chối giạp quản lý cấp cao nhóm mặc dù ai vì chủ nấy nhưng thường lại là liên hiệp phổ biến phim lẫn nhau giữa hết sức quen thuộc thậm chí thường sẽ chung nhau thương nghị có đáng giá hay không đi đầu nhập tài nguyên cho nên hôm nay bọn họ tổng hợp một chỗ dĩ nhiên cũng là vì điện ảnh trình chiếu chuyện không phải sao e ê sẽ n sơ hậu kỳ chế tác hoàn thành lý á m lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tuyên xảy ra sự cố nên tiền kỳ tuyên truyền cũng đều đã triển khai vứt bỏ đi sáu hơn năm mươi vạn không thời gian liền định ở tháng chín trung tuần chuyến này mời mọc chuỗi giảm, chỉ vì cuối cùng xác định khai mạc quy mô cùng với sắp xếp phim định mức mọi người đều biết một bộ phim kiếm tiền hay không có nhiều kiếm tiền đều cần chuỗi dạp phối hợp nếu không cho dù có tỷ tạ nghiệp điện ảnh trình chiếu quy mô cũng không phải là càng lớn càng tốt mà là căn cứ điện ảnh tiệm tàng đối tượng khách hàng tới không phải màn bạc số lượng nhiều dù rằng thanh thế to lớn nhưng bên trong lợi ích phân phối cùng phim tiền lợi chỉ biết đối xưởng phim bất lợi vốn là có thể kiếm tiền cũng lại bởi vì chuỗi giảm cầm quá nhiều đưa đến thua lỗ còn nữa toàn mỹ tổng số ba mươi nghìn nhiều khối màn bạc ai con mẹ nó một bộ phim ăn được hơn nữa rất nhiều địa khu cũng là ưa thích vòng thứ hai mới mua c h ỉ n h chiếu cũng chính là chủ lưu chuỗi dạp cũng hạ g i ạ p tác phẩm ở một ít lưu lượng khách không lớn địa khu dây dài c h ỉ n h chiếu dù sao càng là không phồn hoa địa khu có tiền dư xem phim càng ít đi nơi đó chuỗi dạp định muốn sinh tồn cơ bản đều là mua vòng thứ hai trình chiếu quyền để giải quyết nguồn phim vấn đề phương diện này hay là mời đạo diễn dêm đoàn trả lời đi ta chỉ có thể nói là một bộ phim kinh dị này chất lượng tuyệt đối ưu tú về phần rốt cuộc thị trường như thế nào cũng không đơn thuần là phim bản thân là có thể nhìn ra được các vị đều là chuỗi dạp quản lý cấp cao nên biết tuyên truyền cùng phát hành đều là có thể tùy tiện quyết định thị trường lẽ mắn mỉm cười nói cũng phải không nghĩ loạn phân tích nếu là không sai tự nhiên không thành vấn đề nếu là lỗi vậy nhất định là sẽ lưu t r u y ề n ra ngoài cho cười thú chi ỵ、e、sợ đã cùng nguyên bản tác phẩm lệ hướng hơn phân nửa chỉ có thể nói kịch tình bên trên một ít n g ạ n h thương cùng nhân vật tì vết xóa đi tiết tấu càng thêm lưu loát xem ảnh thể nghiệm càng tốt hơn ngược lại nếu là không có niềm tin chắc chắn nói sơ lược không bằng không nói để tránh chuỗi dạp cùng làm điệp ảnh nghiệm làm ra phán đoán sai lầm. dù sao lấy bây giờ lẹ măng tích lũy bia miệng cùng thẳng đến được chứng minh ánh mắt vạn nhất thổi p h ồ n g quá mức đưa đến không bằng dự chủ làm sao bây giờ thế nào ngươi không coi trọng sao a mờ cơ tổng giám đốc khẽ cười nhà ạ bán g như vậy mấy năm phi dẹp thơ ly điện ảnh hạng mục vẫn rất có lợi nhuận không gian làm chuỗi giảm một viên giống vậy đối mặt thiếu h ụ tan t khách nguồn phim vấn đề bình thường quan hệ tự nhiên duy trì không sai không ta rất coi trọng lẹ măng cười nói bây giờ trò chuyện những thứ này cũng không có tác dụng các vị còn làm ì n h nhìn qua phim phim chính rồi quyết định phân phối bao nhiêu màn bật mà đi thử phi ngay lập tức sẽ liền bắt đầu hy vọng lại là một bộ xà đi một vị khắc chối giảm quản lý cấp cao có ý riêng v ô khủng bố đề tài chính là dêm đoạn sở trường kịch hay chỉ bất quá vị này đã hai năm không có đạo diễn qua tác phẩm mới xà xuya di cũng chỉnh chiếu đến bộ thứ tư mặc dù bởi vì đề tài vấn đề người xem có chút thẩm mỹ mệt nhọc tiền vẽ cũng không dễ nhìn lắm mới nhất một bộ mới lên chiếu ba tuần nữa bắt được mười bảy triệu năm trăm sáu mươi n g h n tiền vẽ liền vội vàng rơi vẽ chạy đi vi đi phát hành đi cái xuya di này từ bộ thứ ba bắt đầu dựa hết vào tiền vẽ để tính liền đã lâm vào thua lỗ nếu không phải là bởi vì đi vi đi thị trường tiền cành tặng được lẹt mặt sớm k h n g vỗ ngay cả như vậy chưa ũ n g k ô n g kiếm đ lẽ từ từ mắn ngồi ư ợ c l vị trí tốt rất nhanh liền đem sự chú ý đặt ở màn ảnh lớn bên trên ý ở sàn sở làm gen đoán đạo diễn bộ thứ hai phim kinh dị dù là cách nhau hai năm dù sao đạo diễn hô liễu sản lượng đồng dạng đều không cao hơn a quay mang i mới đã rất lợi hại, phim hãi hiệu năm này vẫn thành không một phẩm bộ tác rất thủ thạo, tự pháp chụp khí h đã sợ vậy quả.、Hơn、nữa kịch bản cải tiến sau chủ t u y ế n càng thêm rõ ràng chủ yếu chính là nói một cái chấn nhỏ h oan hồn g một con dối người biểu diễn sau đó vị này gọi mạ gì tiếu người đàn bà ở trong nhà tự sát huyết dịch thấm thức trước người thích nhất một con dối b i ể u ly thành ác quỷ hướng về phía chấn nhỏ cư dân một bữa giết lung tung truyền thuyết ban đêm g i ế t gào lên người cũng sẽ mất đi đầu lưới mà chết rất nhiều người dối rít trốn đi chấn nhỏ nhưng vẫn vậy không tránh thoát a n hồn lấy mạng sau đó liền là nhân vật chính ra sân vợ hắn một ngày nào đó nhận được một món lễ vợt bên trong chứa một tinh xào con rối ngay trong ngày ban đêm thê tử thét chói thai chết thảm cũng là không có đầu lưỡi tiếp theo lấy vai chính điều tra chuyện này móc ra chấn nhỏ mạ dỉ tiếu vì sao hàm đoàn tự sát trong lúc này đối với giết người cảnh tượng khắc họa vẫn vậy rất có trí tưởng tượng liền xem ảnh mà nói cơ bản tiểu cao chiều không ngừng s ắ p xỉ mỗi mười phút sẽ chết cá nhân thông qua liên tiếp đầu mối đem mạ dỉ tiếu tính cách đầy đủ bụng vòng quanh coi như là đứng thẳng phim bên trong để cho người khắc sâu ấn tượng nhân vật thẳng đến cuối cùng vai chính hủy diệt con rối b i u ly nhìn như giết chết mạ dỉ tiếu hôn thể nhưng lại trôn xuống mạ gì tiếu cũng không tiêu tán phần tiếp theo chế tác kế hoạch phương diện này hay là lẹt măng nhắc nhở dê đoàn cố ý cộng thêm dù sao nếu như ý ở sở bán chạy thế nào cũng sẽ có phần tiếp theo thị trường không cầu có thể cùng xạ như vậy trường thọ nhiều vỗ một hai bộ hoặc giả không thành vấn đề còn nữa đời sau dê đoàn cũng chơi đi ra một quỷ hồn vũ trụ tự mạ và sau khi thành công cái gì liên động vũ trụ cũng xuất hiện dê đoàn kỳ thực cũng là thuận theo trào lưu hiện tại sao thu mua mạ vẹo lẹt m ă n không có tiền hơn nữa thời cơ không tới nhưng vũ trụ khai phá kế hoạch cũng là có thể trước h ạ Vậy m trên thực n n tế làm ý ở sài ẩn sơ kịch tính đi tới trung hậu đã lúc chuỗi dạp phương diện quản lý cấp cao nhóm liền ở trong lòng suy nghĩ cấp cho bao nhiêu màn bạc cùng với sắp xếp phim m ngồi ở lẹt mặt hàng sau a mở cửa chuỗi dạp tổng giám đốc lo sang giờ lết liền nói bộ phim này đối những thứ kia có thể tiếp nhận khủng bố nguyên tố người hâm mộ mà nói không thành vấn đề nhưng bình thường người hâm mộ đoán chừng không tiếp thụ nổi ông tính xích độ quá dọa người ỵ sẹn sở so với xà mà nói thấp nhất ở kích thích trên phương diện thăng một cấp bậc dù sao người sau chính là người hình hết dựng thẳng cưa chẳng qua là tổn trả thủ tâm lý hành hạ người trước cũng là quỷ hồn báo thủ mạ dì tiếu giống như là một đoàn trong đêm tối nhìn chăm chú bóng tối đang kinh hãi t ầ g thứ phương diện đương nhiên là người trước thủ thắng quỷ cùng người có thể so sánh sao càng khỏi nói mạ dì tiếu thủ pháp giết người cũng rất tàn nhẫn lại thường trong đêm tối tiến hành cảm giác sợ hãi lộ vẻ tăng đèn rực rỡ lên về sau một đám người hướng về phía d ê đoàn tản â dương dêm ấm người quay bộ phim này rất tuyệt ta cảm thấy bên trong kinh sợ không khí nếu so với xạ càng thêm đầy đạn đặc sắc đúng nha kịch tình không sai nhân vật cũng lập nên loại hình kịch tác chúng ta đế hoàng chuỗi giạp nhất định sẽ ủng hộ diễn đoàn rất có bị công nhận sau cao hứng hắn không ngừng gật đầu đáp lại nói cảm ơn cảm ơn các vị lúc này liền đến thiên lì ả à m ra sân hắn mang theo đoàn người lại đi đến gian phòng cụ thể thương nghị trình chiếu công việc mặc dù trong n à y chuỗi giạp quản lý cấp cao nhóm trước tiên liền biểu đạt đối phim công nhận nhưng nhiều hơn chỉ là một loại khách sáo lời xa giao thật đến t i ê n nghiêng về tài nguyên nhiều ít vấn đề lúc phần lớn cũng rất lý trí bởi vì bọn họ rất xác định phim kinh dị chính là tiểu chúng thị trường mặc cho người đánh giá hòa đến rất nhiều người xem cũng cũng sẽ không đi nhìn còn có mờ aa thẩm tra cơ cấu cho điện ảnh bình định thành e dơ cấp ở nơi này đ ạ o hạn chế hạn vị thành niên thị trường cũng gần như coi như là không còn dĩ nhiên làm khủng bố loại hình phiến ý sẽ ẩn sơ rất có điểm sáng đối với một ít loại này người yêu thích mà nói khẳng định phù vừa miệng còn nữa ngay cả the o dìm dù ô n g loại này nhật bản phim kinh dị cũng có thể ở hollywood bán ra tiền vé thậm chí còn đổi ra vô đẹp bản như cũ cơ tiền không tin ý sẽ ẩn sơ loại này thuần túy đẹp phiến người xem hoàn toàn không ưa nhưng c h u ỗ i giạp nhóm cũng không thể nào cho ra tài nguyên quá phong phú một phen thỏa hiệp xuống tuần đầu tiên khai mạc số lượng cũng l i ê n định phim thành tích như thế nào tiếp tục phùng hay là triệt tiêu đều xem trình chiếu sau tiền vé tỷ suất khán giả cùng với giảm suất tình huống bày ra cụ thể thị trường chấn động an bài nếu như tình hình tốt cũng không ai sẽ cùng các nhà c h u ỗ i giạp lợi ích không qua được bởi như vậy ngươi một trăm n h à màn bạc ta hai trăm n h à màn bạc góp cơ bản cũng liền bao hàm các mấy châu chấn lam điệp ảnh nghiệp tại trải qua mấy lần phát hành sau đối loại này chối giạp phương diện đàm phán vẫn là vô cùng quen thuộc còn nữa tháng chín k u n g thời gian cũng không phải gì khung giờ vàng kỳ đối tượng khách hàng cơ sở bản thân cứ như vậy nên cũng không có gì đặc biệt mạng lớn tranh đấu toàn bộ tháng chín nguồn phim ăn bài có ngày hôm trước mới lên chiếu khu ma màn bảo công ty phát hành sản xuất phim tư bản đều là hải ngoại lực lượng cũng có một bộ h n nợ phát hành hoạt hình điện ảnh cương thi cô dâu đến ngày hai mươi ba thì sẽ có tờ trợ tồn tỷ tụ n、e、xuất phẩm một bộ không c h u n g nguy cơ về phần cái khác nhà bình thường độc lập điện ảnh cơ bản không có uy hiếp gì có thể nói trung tuần tháng chín mới lên chiếu ị sẽ ẹn sở kỳ thực chỉ cần cùng cái này hai ba nhà cạnh tranh tiền vé chiếm đoạt thị trường là đủ trong lúc này cương thi cô dâu là h o ạ hình thị trường độ trọng hợp không cao không chung nguy cơ đi là huyền nghi lộ tuyến chỉ bất quá vụ án địa điểm từ dưới đất đến trên máy bay có nhất định cạnh tranh tính nhưng chân chính c ó thể cùng ỉa sẽ n sở ngay mặt đụng nhau chỉ có khu ma dù sao nhắc tới hai người đều là khủng bố đề tài thị trường đối tượng khách hàng vốn là trọng hợp như vậy không cần phải nói cũng biết hai bên tiền vẽ phân lưu tình huống khẳng định cũng rất nghiêm trọng cái này muốn nhìn ỉa sẽ n sở có thể hay không áp chế lại khu ma bước đầu hiệp thương sau chỗi g i quản lý cấp cao nhóm rất nhanh liền cũng rời đi chỉ chốc lát sau đưa đi đám người kia lì ám lại quay người tìm được l ẹ mắn thế nào rồi l ẹ mắn hỏi bọn họ sau khi thương lượng ỉ、e、sẽ hẹn sở khai mạc quy mô cũng sẽ không thấp hơn 1.600 n h à màn bạc sắp xếp phim thời gian phân chia cũng rất hợp lý ừ n mau sớm kéo theo thanh thế tuyên truyền phim lên ngựa chỗi u giảm sắp trình chiếu chuyện yên tâm ta đã phân phó đang ở len m、e、a n nhớ ỉ sẽ hẹn sở phát hành công việc lúc lớn nhất đối thủ cạnh tranh khu ma đã trình chiếu ba ngày bộ này căn cứ chân thật sự kiện sửa đổi giảng thuật tà linh phụ thể điện ảnh ở tiền vẽ trên thị trường biểu hiện coi như không tệ là một bộ không có diễn viên ngôi sao không có đại đạo diễn cũng không có kim bài sản xuất phim cấp b giá thành nhỏ đầu tư làm chỉ muốn h a triệu usd chế tác chi phí không tới năm triệu tiền hậu kỳ tuyên truyền trình chiếu ngày đầu liền bắt lại chín triệu bảy trăm năm mươi n g h n usd ba ngày sau đó tổng lũy kê ba mươi triệu không trăm năm mươi n g h n cuối tuần đầu liền bắt lại vòng tiền vé vô địch không thể không nói bên trong diễn viên mặc dù cũng không có gì danh tiếng nhưng biểu diễn căn bản cũng rất không sai thấp nhất xem không cứng ngắc xuất diễn cân nhắc đến màn bảo s ư ở n g phim tiền kỳ tuyên phát tài nguyên đ ầ u nhập cũng không tín h n h i ề u tiền vé lại không hề ít hơn nữa còn là hiện lên tăng trưởng trạng thái đợi đến thư v ọ n g màn bảo cũng rất nhanh làm ra phản ứng gia tăng tài nguyên đồ nhập thế nhưng là khu ma thứ hai ngày lẻ báo thu cũng là chỉ có năm triệu 7 5 0 t r ă n g h n usd giảm suốt qua một nửa nhưng bởi vì là ngày làm việc cũng nhìn không quá ra cái gì hoặc giả còn có chuyện cơ dầu gì tiền vẽ cũng trở về bản ô m ý n i ệ m như vậy màn bảo s ư ở n g phim còn tiếp tục duy trì đầu nhập tài nguyên cho đến ngày 15 tháng 9, phim bắc mỹ tiền vẽ tổng tích lũy đã đến 48 hơn 70 vạn đang ở màn bảo cảm giác coi như hài lòng thời điểm ngày 16 tháng 9, thứ sáu danh đoàn trên danh nghĩa đ ạ o diễn không phải sản xuất phim bộ thứ hai tác phẩm e sở rốt cuộc chính thức trình chiếu c dĩ nhiên cùng thời kỳ trình chiếu khu ma cũng có đến gần một bảy trăm linh khối màn bạc dù sao người ta đã chứng minh tiềm lực là ăn khách lợi nhuận là một không tính nhiệt môn không thời gian vốn là ai cũng không thể nào độ bá nhưng đối phí rẽ phơ lì xưởng phim cùng làm điệp ảnh nghiệm mà nói coi như không thể độ bá cũng thấp nhất muốn vượt trên khu ma bằng không thì cũng không cần chạy cái này không thời gian tới lúc này trình chiếu còn chưa phải là xem đối thủ cạnh tranh không đủ cường lực dĩ nhiên đây hết thảy cũng phải nhìn thành tích nói chuyện chương 552 sợ hãi chương 552 sợ hãi cầu đính duyệt phiếu phiếu h ỗ liễu đại lộ hoạt g ố p phèm phụ cận hoàng hậu giả hát thời gian là khoảng tám giờ đêm tom mang theo bạn gái tây cùng nhau ăn qua bữa tối đi dạo xe phố mua ít đồ liền vội và chạy tới nhà này g ạ p chiếu phim bởi vì tom trước hạn đã làm chuẩn bị biết nhà này g ạ p chiếu phim sắp xếp phim biểu cho nên vừa tiến vào vừa lúc liền đổi kịp ĩa sẽ n s ở sẽ tại số một hành t h n h trình chiếu tom bạn gái tây là một hơi mập vóc người có liệu người da trắng cô bé cảm giác rất sáng sửa nhưng nghe tom nói nhìn ý ở sở sở tây thấy cái này điện ảnh trên quốc sở tơ quỷ dị con rối phía trên lại viết khủng bố đề tài vội vàng nói ta không thích loại này điện ảnh xem sợ hãi yên tâm có ta giúp ngươi đâu tom nói là nói như vậy trong lòng vẫn đang suy nghĩ nếu là ngươi không sợ ta còn liền u ố n g phí một phen tâm tư phải biết ý ở sở khẳng định không phải một bộ thích hợp tình nhân xem xem chiều bóng từ áp phích cùng điện ảnh loại hình phương diện là có thể thấy được một hai nhưng như vậy tuyển chọn luôn có lựa chọn đạo lý tây đâu cũng không phải hoàn toàn không rõ ràng lắm bạn trai muốn làm gì nam nhân sao có thể hiểu đều hiểu mà bản thân đâu đối hắn là có nhất định hào cảm mặc dù trong nội tâm xác thực không thích nhìn phim kinh dị nhưng cuối cùng cũng không có cự t u y ệ t hai người ở ảnh bên trong phòng khách tìm được cuối cùng hai hàng góc chỗ ngồi xuống quét mắt từ từ nhiều lên người xem tom đột nhiên có chút không hy vọng có nhiều người như vậy ai sớm biết chậm một chút n ữ a tới tom nghĩ như vậy nhưng tới cũng đến rồi kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn về sau ảnh thính ánh đèn từ từ âm thầm tom ngồi lặng lặng bên hai đều là ăn bỏng nô thanh âm bạn gái cũng ôm một thùng đang ăn theo thông lệ sử bài phi dẹp thợ lý lam bấm hoạt hình biến mất sau màn ảnh lớn bên trên lại xuất hiện một hàng chữ lớn bản phiến xích độ khá lớn bao hàm máu tanh ông kính có trái tim phương diện tật bệnh người xem xin chớ quan sát t r u n g quanh ông ông u y ê n nào đứng lên phát ra tiếng ồn phần lớn cũng là một ít tình nhân ồn ào lên nguyên nhân dĩ nhiên là quy tắc này cảnh cáo chẳng lẽ thật phi thường dọn người t ấy không nhịn được n g h càng thêm không dám nhìn tới màn bạc nội dung nhưng lại tồn tò mò, len lén nhìn nhìn một hồi nhắm mắt lại sau đó lại nhìn một hồi chơi được kêu là một dối mình dối người nhưng phần lớn người xem cũng là đối với lần này phiến sinh ra hứng thú thật lớn bộ phận này người bên trong có chút là thiết can khủng bố người yêu thích n g ư ờ i càng nói dọa người bọn họ ngược lại càng thêm mong đợi thương chí bừng bừng tâm tình ở trong lòng rào rạt phim chất lượng cũng không có khiến người ta thất vọng điện ảnh vừa mở trận chính là một đoạn ngược sát vai chính g i a mi cùng lì dạ là một đôi vợ chồng mới cưới mấy cái ống kính lóe lên cảnh giường chiếu sau cửa liền chuyển tới tiếng gõ cửa g i a mi mở cửa nhìn một cái chỉ có một gửi tới cái bọc lại không thấy bóng dáng hai người đem cái bọc mở ra phát hiện bên trong là một rất giống như thật dối gỗ bất quá ngũ quan phi thường q á i dị nụ cười thật người nhưng lì dạ lại không sợ còn cầm lên dối gỗ nói quê nhà bọn họ có một chuyển lưu ngụ ngôn nói là ban đêm thét chói thai chỉ biết chết thảm nàng là dùng đùa dẫn giọng điệu nói trợ phu gia mi cũng phụ họa mấy câu đùa dợn đ ó lấy có người gọi điện thoại tới g i a mi liền đi ra ngoài gần tới trạm vào tối bóng tôi bao trùm thiên địa trước gương lì dạ đang ảo tưởng bản thân làm mẹ đâu bắt t r ư ớ c bà bầu tư thế đột nhiên âm lãnh quỷ dị bờ gờ m ở văng lên phòng ngủ ánh đèn đột nhiên tắt lì dạ hô to gia mi tên mấy câu ngồi ở trên giường lệch ra đầu chẳng biết tại sao chống lại con rối kia ánh mắt lì dạ trong lòng đánh trống có chút sợ hãi Phản phất cách đó không nhìn h con sống cũng đang c đó kia xa dối lại, ă mấy chú chính cảm h nàng. Nàng chính là t như vậy m ộ tiếng cố bị t n h t q u a sát Sau tầm mắt. Sau đó, dối ô ánh m ắ tiếng đậu. Mấy t tiếng kêu t h ê thảm lì dạ tay trái bóp lấy cổ của mình tay phải lại lại luồn vào trong miệng nổ một cái máu tươi đại lượng máu tươi theo khỏe miệng c h ả y ra lì dạ vô ý thức c o quắp mấy cái trận to c ả mắt sau đó rốt cuộc bất động một bên con dối chẳng qua là kéo ra rất thận người cười yên lặng xem đây hết thảy sau đó đợi đến da mi trở lại thấy được chính là lì dạ ngã xuống n h u m vết máu trên giường hình ảnh đung đưa trong ô n g kính đã đi tới cục cảnh sát trong đó một vị cảnh sát hướng về phía gia mi nói bọn họ không có từ hiện trường tìm được này dấu vết của hắn cùng đầu mối cho nên bước đầu nhận định lì dạ là tự sát g i á mi dĩ nhiên không nhận vì thê tử của mình sẽ tự sát xem chuyển thành mỏ ấm giọng bạch thiên kính đầu đ â y lại ở trong lòng hồi tưởng mới vừa mở màn tử vong rất xuất sắc huyền n i ệ m thiết kế chỉ một điểm này hiện trường các khán giả liền bị đưa vào đến trong chuyện xưa lại thành công đưa tới lòng hiếu kỳ sẽ là ai g i ế t lì dạ dối gỗ kế tiếp trong vòng hai mươi phút g i mi nhiều lần chắc t ở Không ngừng muốn tìm ra thê tử chân chính nguyên nhân cái chết, cuối cùng thông ngừng muốn nguyên cùng tìm cuối qua tử ra cái cái b ọ c chỉ, được trước chấn bên trên nhân. này năm nhỏ án sót, tìm một thảm địa Vị lao vợ là kẻ s ố n g sót, bà ị ra trạng, cửa, Lao sao. sau tha. mi tìm lầm bầm nói, 20 năm, m tới nói nhiên nói, giết nhiều người như vậy, còn không có xuống sao. Liên bọn họ đời thê tử tử đột được còn có cũng nghe hắn hoảng nhân như không vương xuống bọn không vương họ sợ. vậy, gì? Bố bà éo bở đóng vai vai phụ johnny bắt đầu hồi ức kia đoạn phụ đuổi trí nhớ cũng chính là lý dạ cha mẹ tổ tông đã từng sinh hoạt qua địa phương vợ chấn nhỏ bình tĩnh trong giọng nói mang theo người xem cùng đi xem chết thảm bí ẩn cũng chính là vậy thì n g ủ n ô n lai lịch dần dần người xem trong lòng cũng sợ hãi dù sao trước mặt kịch tình chẳng qua là món khai vị chờ mạ gì tiếu vừa ra trận kia giống như thật mà máu tanh tràng diện mới thật sự là khiêu chiến người xem tâm lý năng lực chịu đựng một mang theo căm hận quỷ hồn một tóc rối b ù trắng phao con người nguyên rủa bình thường ghé vào con rối b i ể u ly bên trên người đàn bà tưởng tượng một chút người sở đẹp hình thù là được tương tự độ tám thành trở lên loại này quỷ hồn lấy mạng hình ảnh đối với nhìn quen rủ ông tezin thít hôm nữa hệ phim kinh dị người xem mà nói hoặc giả chỉ là một bữa ăn sáng nhưng đối bình thường nước mỹ người xem mà nói lại có vô cùng đà kích cường liệt lực nhất là toàn bộ chấn nhỏ hơn ba trăm n h â n khẩu bị mạ g ì tiếu i ế t chỉ còn dư lại mười mấy người trong lúc này các loại thủ đoạn hồ tắm chết chìm rút lưới treo cổ phụ thể tàn sát đầu đụng cửa phòng cùng với nhảy lầu các cổ tay vân vân cảnh tượng người ở bên trong đều là không có đầu lưỡi miệng há mở trống trơn tất cả đều là ngược sát rốt cuộc có người xem vội vàng rời sân ta không nên nhìn đi thôi đi nhanh đi đáng thương tây bị dọa phát sợ hung hăng thúc giục nhưng hai chân lại không nghe sai khiến lại ma vừa mềm v ề phân tom nha cũng là bị loại này xích độ cùng với trực quan ống kính biểu hiện lực hiếp sợ trái tim bạo khiêu cổ học lại làm lại chát khó khăn lắm mới kéo ra một khuôn mặt tươi c ư ờ i nghĩ an ủi một chút bạn gái câu kia có ta ở đây đừng sợ lại là thế nào cũng không nói ra miệng tiểu mỹ khủng bố huyết tư phiến gặp phải dêm đ o à n loại này phương đông văn hóa phương tây lẫn nhau g i a o hội từ từ lục lọi sau tự thành một thể không khí khủng bố đạo diễn q u á i thai mới có thể là để cho những t h ứ kia nước mỹ khủng bố người yêu thích cực độ thưởng thức và theo đuổi nguyên nhân c h ư ơ n năm trăm năm mươi ba trình tự chính nghĩa cầu đính duyệt phiếu phiếu n g ư ơ i cảm thấy mạ dì tiếu sẽ chân chính tử vong sao dĩ nhiên nếu như không làm như vậy thế nào vượt trội ra mi vị này vai chính n g ư ơ i xem đi đây chính là điện ảnh trong phim ảnh đến cuối cùng luôn là phản diện bị vai chính đồng phục nhưng ta cảm thấy nàng không có hư như vậy đồng bạn tùy ý nói màn ảnh lớn bên trên điện ảnh công bố liên quan tới vậy thì ngụ nôn chỗ mang theo nguyền rủa sau đi theo johnny hồi ức các khán giả cũng biết mạ dì tiếu tại sao phải lựa chọn tự sát thì tại sao muốn n u y ề n rủa vợ chấn nhỏ các cư dân nàng kỳ thực chẳng qua là một kẻ đáng thương một người đa trung niên không có trợ phu không có h à i tử một mình sinh hoạt mà làm bạn nàng chỉ có những thứ kia giống như thật dối gỗ mặc dù trên sinh hoạt bình thản nhàm chán thậm chí nói bên trên cô tịch nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối công tác nhiệt tình nàng luôn là mang theo tới cười dùng bản thân dối gỗ biểu diễn cho bọn nhỏ mang đi hoa lạc chấn nhỏ bọn nhỏ cũng rất thích nàng sắp thực nói là ưa thích cái loại đó sống động như thật dối gỗ biểu diễn bọn họ luôn là quấn mạ gì, đến nhà nàng đi lấy dối gỗ chơi bừa thế nhưng là có một ngày một vị gọi bậc bé gái chết chìm chết ở chấn trên một cái a o qua mấy ngày mạ di đi tham gia cô bé tăng lễ Bận thường đi nàng nơi đó chơi đi đó đùa, một gì ấn tượng của nàng rất sâu, tâm rất nặng nghề. Nhưng tình ấn rất rất chấn tăng trên tâm của sau, sâu, lễ đ ngày h chết h i lời đãi, nói ê lên n đồn n bớt k ô phải n g o i Cái ý muốn, làm như à sát. là làm chấn trên nhỏ học nhỏ trên viện trưởng John ra suy luận. Một ngày sau u luận. y ngày Một s khi tan học viện trưởng thấy được bò ni không có trở về buồn buồn tránh ở trong phòng học viện trưởng vốn định dùng nhạc thiếu nhi dẫu cái này tiểu nam hải vui vẻ sau đó đưa hắn về nhà lại nghe được bò ni đột nhiên nói bản thân căm ghét mạ g ì thiếu viện trưởng hỏi này nguyên nhân bò ni hô lớn mạ dì không chịu cho người dối gô đồ chơi hơn nữa còn làm k ó c ở viện trưởng cảm giác không đúng lại hỏi mấy ngày trước ngươi thấy qua bờ bọn ỉ trần trừ một lúc nói ta cùng nàng đi qua mạ d ì nhà chơi viện trưởng đột nhiên không cười phi thường nghiêm túc nhưng tiểu nam hải không có nói ra là ngày đó hắn cùng b ậ n l u a dỡn bận mới có thể rơi vào trong nước bọn ỉ tuổi tắc rất nhỏ còn rất ư u mê cũng không thể hiểu cái gì gọi là tử vong hắn chỉ là đơn thuần sợ hãi cho nên che giấu một chút mà ở nơi này sau mạ d ì tiếu sinh hoạt liền thay đổi đầu tiên là cảnh sát tới điều tra bận nguyên nhân cái chết vừa mới bắt đầu nhận định là ngoài ý mớn viện trưởng dôn cung cấp đầu mối về sau mạ dĩ tiếu là được người hiểm nghi nhưng mạ dì xác thực không có sát hại bợn tự nhiên cảnh sát điều tra không thu hoạch được gì lại đem mạ dì thả trở về đầu góc mơ hồ mạ dì về đến nhà lại phát hiện mình trong nhà lộn xộn liền giống bị cướp sạch qua đ o lấy b ậ n cha mẹ tới cha của bợn không nói hai lời đánh mạ dì một b ữ a b ậ n mẫu thân thì một mực khóc giống bày tỏ mạ dì hại chết con gái của nàng nếu là không có cảnh sát ngăn hoặc giả mạ dì sẽ bị bợn phụ thân đánh vào bệnh viện về phần bọn họ phẫn nộ nguyên nhân đương nhiên vẫn là bởi vì bọn nghi hắn bây giờ là duy nhất người chứng kiến viện trưởng thậm chí mời tới một vị nhà tâm lý học cùng bó ni nói chuyện muốn hỏi ra mạ dì sát hại b nhưng bọn ỉ căn bản không hiểu cái gì hắn thậm chí có chút không nhớ rõ ngày đó chuyện đã xảy ra nhưng nhà tâm lý học cho là bọn ỉ bị kích thích là phản ứng đáp trả mới không muốn hồi tưởng chi tiết cho nên cần dẫn dắt ở trong quá trình nói chuyện nhà tâm lý học thử lấy mạ d ì lập trường nói rất nhiều đem bần đẩy xuống cai ao trải qua nhưng mà đối với bọn ỉ mà nói chuyện này hỏi tới hỏi lui hắn đã chẳng ghét chỉ muốn không ai đang hỏi hắn vấn đề vì vậy liền gật gật đầu đi theo nhà tâm lý học dẫn dắt hồi đáp ta đứng ở rất xa ta thấy mạ dị cùng bận đi chung với nhau ta căm ghét mạ dị tiếu năng tức giận thời điểm rất đáng sợ sau đó viện trưởng đem chuyện này đầu đôi nói cho b ẩ n cha mẹ cũng nói dựa hết vào bò nỉ làm chứng định không được mạ d ì phạm phải tội ác nàng rất có thể vô tội phóng ra lại sau đó chính là mạ d ì từ cục cảnh sát trở lại bị phẫn nộ b ẩ n cha mẹ trở lại cảm nhận được lớn lao toan khuất mạ d ì mang theo thương thế chạy đến bò nỉ nhà lý luận nhưng bò nỉ cha mẹ không muốn cùng nàng nói chuyện bởi vì ở quan niệm của bọn họ chồng con của mình lại không hiểu chuyện là không thể nào nói láo mạ d ì cả giận nói kia thì không nên nói lung tung còn có rời ta dối gỗ rời gia đình của ta xa một chút mẹ của bò nỉ kích động dị thường kia bận đâu nàng khả h i như vậy như vậy vô tội ngươi thế nào xuống tay ngươi nhất định sẽ lấy được bảo ứng nhất định sẽ bị tóm lên xử bắn mạ gì thống khổ hô to ta không có ta ngày đó cũng không có ra cửa là bần bản thân trở về bọn ỉ cha mẹ không có tin tưởng hay là đang chửi mắng mạ gì? vì tiếp xúc hiểu lầm tiếp theo nàng lại đi một chuyến bờ nhà mạ gì hy vọng có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện một chút đem hết t h ể tất cả cũng nói rõ ràng nhưng m ớ i mất đi nữ nhi b ậ n cha mẹ căn bản không khống chế được phẫn nộ bọn họ đã sâu sắc tin tưởng chính là mạ gì hại chết nữ nhi của bọn họ mà bọn họ phải làm chính là nợ máu trả bằng máu bận phụ thân lấy ra một thanh súng săn mong muốn một súng bắn nổ mạ di cuối cùng lại bị thê t ử khóc ngăn lại sau đó cảnh sát nhiều lần truyền đ i ề u mạ di vẫn là không có chứng c ứ gì có thể chứng minh bận chết không phải ngoài ý m u ố n lại sau đó mạ dị sinh hoạt liền bị phá hủy càng ngày càng nhiều chấn nhỏ cư dân cũng nhận định mạ dị liền là hung thủ bọn họ hướng nàng nhà ném đá ném động vật thi thể đi siêu thị nhân viên bán hàng không bán nàng vật người c h u n g quanh chán ghét là sâu như vậy khác mạ dị đi trên đường lại bị một người ném đá bể đầu chảy máu nhưng nàng đã không n ú c n í c h nàng một lần cuối cùng đi tới bò đi nhà khan k h à n mà hỏi ngươi trông thấy là ta đem b ẩ n đầy xuống sao ngươi vì sao nói láo tiểu nam hải sợ h ã i trốn vào mẫu thân trong ngực không hề nói gì đại gia đứng ở điểm cao bên trên đứng dưới ánh mặt trời bọn họ thấy có người rơi vào hắc cám lại không cách nào bị luật pháp chế tại thời điểm tự khoe là chính nghĩa sứ giả bọn họ thành công một bóng đêm đen kịt mạ dì tự sát cũng lưu lại một n g u ồ n rùa lao đầu nói xong nét mặt có chút cứng g ắ c g i a n mi theo johnny tầm mắt nhìn liền gặp được mạ dì tiếu nàng mang theo cùng dối gỗ bịu lì vậy thận người cười đen ngòm nàng cũng không có đầu lưới g a n mi cực sợ một lắc mạ d ì lại biến mất phảng phất mới vừa hết thạy đều là h ảo giác nhưng thế nào lại là h ảo giác đâu ngày thứ hai j o h n n y chết rồi thời điểm chết chẫn to cả mắt giống nhau không có đầu lưỡi hắn làn u ố t thương tự sát tươi máu tung vé đến sau lưng v é t tường ngày thứ ba giác mi đi rách nát không chịu nổi nhân khí hoàn toàn không có vở chó nhỏ n hắn tìm được mạ d ì trước người nhà kỳ thực rất tốt tìm phòng của nàng pha lê đều bị đá đập qua giác mi tuần tra nhà một vòng tìm được một bản bút ký phía trên ghi lại mạ dĩ viết qua mấy thiên nhật ký oán hận trong câu chữ cũng ôm thủ oán cuối cùng Mi đem chương á i dối điểu đó gỗ lì bỏ vào nên t ả lại vị t năm trăm năm mươi bốn lưỡng cực phân hóa chương năm trăm năm mươi bốn lưỡng cực phân hóa cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu ý ở xen sở xích độ xác thực rất lớn rất nhiều rất dọa người ống kính cũng không có cắt bỏ hơn nữa giết người quá nhiều thủ pháp giết người khủng bố ly kỳ đã đầy đủ để cho tâm lý tiếp nhận trình độ không cao người xem rối rít trốn đi điện ảnh thấy được cuối cùng vẫn còn ở ảnh tính người xem chỉ chiếm tổng tọa con số bốn thành sắp xỉ có một nửa người trước hạn rời sân lại phần nhiều là tình nhân tổ hợp ngẫm lại xem muốn tìm kích thích cũng không nhất định phải mang bạn gái nhìn loại này để tài tác phẩm a hoặc là nói quá kích thích cũng rất khó kiên trì nổi nước mỹ trung tây bộ chica go hạ hạt mai ổ thị thời gian đã gần tới buổi tối chín giờ rưỡi lại phải chuẩn bị chuyên mục văn chương bợ lạ gần đây vẫn có chút bận rộn bất quá nàng hay là tranh thủ đi nhìn s ư ở n g phim phì rẽ h ở l ì đẩy ra tác phẩm mới y -S -S a sợ ẩn sợ thân là một cái nhà phê bình điện ảnh vốn chuyên nghiệp phụ trách thái độ nàng nên làm u ố n toàn bộ nhìn xong đáng tiếc nàng không làm được điện ảnh thả vào hơn một nửa nàng sẽ tùy rời sân dòng người cùng nhau chạy chối chết trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào đi đánh giá bộ tác phẩm này đây là một bộ tốt điện ảnh sao có thể đi nhưng m ô i kéo chính mình cũng không thích loại này đề tài so sánh với có chút thu liễm kết cục xoay ngược lại có ngạc nhiên còn mang một ít đốt não suy luận đầu mối để cho người hai mắt tỏa sáng x ả ịa sẽ ẩn sở không thể nghi ngờ kết cấu đơn giản rất nhiều trừ mạ gì tiếu tạo nên sẽ để cho người buổi tối làm á c mộng b vợ là cũng không muốn hồi tưởng phim bất kỳ chi tiết nhưng đây là một bộ nát điện ảnh sao cũng không phải mặc dù rời sân nhiều nhưng không có rời sân cũng là nhìn say sương ngon lành vẻ mặt chuyên chú tầm mắt chốc lắc không rời màn bạc không nghi ngờ chút nào e ở sàn sở đối một ít người xem yêu thích quần thể mang theo rất sâu sức hấp dẫn phim kịch tình tương đối đầy đủ một vòng thủ s ă n một vòng chứt lấy lì dạ chết thảm đưa tới dối g ô b i ể u ly lại lấy dối g ô giao hàng địa chỉ đưa tới johnny nói ra gánh vác nguyền rủa vợ c h ấ n nhỏ sau đó làm ạ gì tiếu như vậy đầy đủ hận ý đưa tới nàng bị h o a n khuất cuối cùng phần c u ố i trôn xuống phục bút đơn giản mà nói e ở sàn sở nếu so với xạ càng c ứ đoan đối bình thường người qua đường người xem cũng càng không hữu hảo bên trong trực quan ống kính biểu hiện lực đoán chừng không thích xem khủng bố đề tài rất khó tiếp thụ được dĩ nhiên đây đều là đứng ở tương đối khách quan lập trường. những thứ kia thích xem nói không chừng sẽ m ư ờ i phần t h n g dương nhưng lấy vợ lạ cá nhân mà nói cơ vốn không muốn nhìn lần thứ hai cũng không muốn trở về vị hoặc giả đạo diễn dêm đoạn là quyết định đi loại này xâm nhập khắc họa không khí con đường không hề cố ý lại đi giảm bớt một ít quá mức dọa người cảnh tượng cùng hư hoa ông k í n h Bỡ lạ đang nghĩ như vậy điện ảnh tựa hồ cũng thả xong từ trong dạp chiếu bóng đi ra một đoàn người xem bộ phim này thật là k h ố c nhìn thật là kích thích ngày mai ta phải dẫn hiệu kia hàng cũng tới xem một chút cho hắn biết cái gì là phim kinh dị cuối cùng phần cuối g i mi vì sao đem rối gỗ thả lại mạ di trong nhà cái này a i biết ngược lại mạ gì hồn thể không có tiêu tán chính là mạ gì vì sao không giết gia mi cái này còn không đơn giản gia mi không có bị nguyền rủa cha mẹ hắn không phải vở chấn nhỏ cư dân ha ha những thứ kia dùng miệng dùng ngôn ngữ bức tử mạ gì người chết đi thời điểm cũng sẽ không có đầu lưỡi cái này kiểu đoạn thiết kế nhưng thật có ý tứ chật chật d ê mấm thật đúng là cái thiên tài bây giờ ta quyết định sau này hắn mỗi bộ phim kinh dị ta cũng phải đi nhìn nghe những nhân thủ này múa dậm chân lẫn nhau nghị luận hưng p ấ n tham khảo k ị tình bỡ lại rõ ràng cảm giác trong đầu của chính mình tựa hồ thoáng qua một ít gì lại không có thể bắt ở bất chi bất giác b ẫ lại trở lại thuê lại nhà trọ nàng nghĩ bộ phim này hoặc giả chính là vỗ cho những thứ kia thích xem người nhìn không hề đi lấy lòng người qua đường người hâm mộ thậm chí chủ động kéo ra c á c h n g ạ i như vậy hoặc giả phê bình thanh â m cũng có thể yếu hơn rất nhiều cho nên nàng mở máy vi tính ra bản văn sau đó viết đúng như phim mở đầu tín hiệu cảnh cáo kia đoạt lời trái tim không tốt xin chớ quan sát ý ở sẽ ẩn sở quỷ dị giống như thật dối gỗ b i ể u lì cùng xuất quỷ nhập thần m ã di tiếu ở nơi này tháng chín sẽ trở thành rất nhiều người ác mộng đúng vậy ác n g ộ n g đúng như người sợ đẹp xa đạ cổ hình tượng như vậy ký hiệu trở thành trí nhớ chỗ sâu nào đó van vậy ý ở sẹn sơ ưu tú cũng là thành công tạo nên m à gì tiếu ban đêm một người ngủ ở trên giường luôn cảm giác có người len lén nhìn c h ă m chúng ư ờ i đây chính là tương tự tâm lý ám chỉ vậy ác n g ộ n g mà theo ý ở sẹn sơ n g à y đầu trình chiếu phim các loại bình luận điện ảnh cũng bắt đầu quy mô lớn xuất hiện ở các loại truyền thông trên bình đài điện ảnh lúc này ở im ở giờ bờ thu được bảy bốn phân trong đó vượt qua ba thành p h â n số chưa đủ năm phân vượt qua hai thành phần đếm cho chín phân coi như là bình luận lưỡng cực hóa rất nghiêm trọng mà dột xẻn tổ mạ tổ thời là cho ịa sẻn sở phần trăm tám mươi chín mới mẹ độ bình luận điện ảnh cho điểm không bằng i m g b duy trì ở bảy một phân tả hữu về phần nhà phê bình điện ảnh quân thể cũng phần lớn hát suy ịa sẻn sơ d ê m đoạn dùng máu tươi cùng bạo lực làm ra một bộ không biết gì mà phán điện ảnh e n t e r t a i n m e n weekly không có ai có thể thưởng thức bộ này n h ả m chán phiến đoạn cộng thêm n h ả m chán biểu diễn tổ hợp mà thành tác phẩm santhe r a n g s i t ô thị báo hoặc giả đạo diễn dây đ o n còn không có từ xạ từ từ không được hoan n ê n thị trường ở bên trong lấy được dạy dỗ ngược lại gia tăng trần trụi trực quan ống kính lại không còn che giấu tuyên dương khủng bố theo n h u giót ổ x ệ vừa báo dĩ nhiên có không thích liền có yêu mến cùng cái khác dựa vào đại lượng chất lượng kém huyết tương tới khắc họa khủng bố điện ảnh tác phẩm mà nói ý ở sẻn sợ bị tôn lên vô cùng xuất chúng một bộ phim kinh dị chân r ấ t khủng bố chẳng lẽ không đúng tốt nhất ca ngợi từ hồi s a u l ọ từ sang lên dơ t bộ phim này trong có thể thấy được đạo diễn d i ê n g bản đối khủng bố không khí tạo nên rất có tiêu chuẩn vô luận là âm thanh hay là vừa đặc tả ống kính tựa hồ cũng ở dẫn lĩnh người xem đích thân tới nơi đây mà ở không nhìn thấy địa phương cũng đang có như vậy một đôi cứng ngắc con ngươi mắt không chấp nhìn chằm chằm nghĩ như vậy liền đủ để cho người sợ toát mồ hôi lạnh chicago báo c h i ề u một bộ tốt nhất giải thích thung lũng kỳ lạ ủng c ẩ n n h ỉ vali hiệu ứng tác phẩm đáng giá đề cử chủ đề liền mang theo báo thủ sau khi xem xong thỏa thích lâm ly hollywood chương trình giải trí chính là ở nơi này nửa khen nửa chê đánh giá trong tiếng là m người trong cuộc diêm đoàn cùng với lôi hẹn m è o lại là có chút không thoải mái mặc dù s a suy di là một tòa tiểu kim m cho hai người bọn họ mang đi không ít tiền lời như vậy hai năm Đại chương kiếm nhờ hên m o m u ố năm ở xa hoa Hollywood s i trăm n tiến hội, thịt ư u hào trạch loại năm mươi c năm g không thúc i n đẩy cầu lý duyệt phiếu phiếu rất nhanh một ngày liền đi qua một mươi bảy ngày rạng sáng ớ ý sẽ sơ nửa đêm trận tiền vé ra lò l ệ c mân cũng là kiên trì biết tiền vẽ tin tức mới bình yên chìm vào giấc ngủ nửa đêm trận năm triệu năm trăm bảy mươi ngàn đây chính là ý ở sẹn sơ cho ra thành tích nếu như cùng bình thường mảng lớn so sánh thực tại không coi là nhiều nhưng nếu như chỉ cầm khủng bố đề tài tác phẩm so sánh ý ở sẹn sơ thời là phá vỡ the họ t h ở đã từng chế nửa đêm trận kỷ lục phòng vẽ năm triệu hai trăm mười ngàn vật n g h i a như n tiếp tục so sánh vậy ý ở sẹn sơ người xem bia miệng khác biệt rất lớn tựa hồ bất lợi cho kế tiếp thị trường vận d o a n h nhưng thực ra bộ phim này ở khủng đố người yêu thích trong mắt cũng là khó được kế tác dùng cái này thậm chí ở trên mép nhất lên thảo luận nh lẹt mằn chạy tới l a m điệp ảnh nghiệp cùng lì ảm đám người mở cái tiểu hội dễ đoản khi biết nửa đêm trận tiền vé sau trong lòng lòng một đại khẩu khí cho là tiền c ả n h t ạ m được đầu tư tiền thấp nhất có thể có chỗ lợi nhuận nhưng đối lì ảm bọn người tới nói phim b i ê u miệng bên trên lượng cực phân hóa không thêm tuyên truyền dẫn dắt rất có thể phá hư trước mắt trình chiếu thanh thế cũng là không thể không phòng tháng chín c u n g thời gian chém g i ế t mặc dù không lắm kịch liệt nhưng cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh nếu như màn bảo xưởng phim có loại này đã kích thị ở sở cơ hội nói vậy sẽ không, không muốn đổ thêm dầu vào lửa một cái Hoặc dạ, chúng ta có thể tăng thêm nữa một khoản đối đại báo giấy kinh phí đầu nhập để cho những thứ kia nhà phê bình điện ảnh tận lực cầm ngay mặt luận điệu vượt trên những thứ kia không lợi hay luận trong phòng họp một vị tuyên truyền bộ quản lý cấp cao đề nghị li am lắc đầu một cái chúng ta thiếu một phương diện này thủ đoạn những thứ kia tờ báo cũng thích đ ể tài lang c lấy được phát hành lượng làm sao có thể tùy tiện thu mua đây là lục đại cũng không làm được chuyện chúng ta sao được thông còn nữa những thứ kia nhà phê bình điện ảnh rất có tính khí cũng không nhất định có thể kéo vào tới nếu như một số người chính là không thích thì sẽ sở chẳng lẽ còn có thể toàn lôi kéo được kia được bao nhiêu chi tiêu bây giờ trọng yếu nhất là dẫn dắt người xem không thể mặc cho tương tự nhàm chán dung tục luận điểm tiếp tục lên men đi xuống lại một người nói chuyện này nhắc tới đơn giản làm cũng không dễ dàng ngươi nói trên thế giới này có một bộ phim có thể thu được tất cả mọi người thích không i mờ rờ bờ thượng bình phân trước mười tác phẩm cũng không phải là khó có thể đạt được thị trường công nhận càng khỏi nói ý ở s đích sắc rất kích thích có người không thích rất bình thường chúng ta chỉ cần bắt được thích kia một bộ phận đối tượng khách hàng lợi nhuận cũng không thành vấn đề đang lúc một đám quản lý cấp cao cùng lì ảm lẫn nhau thảo luận tuyên truyền dẫn dắt vấn đề lúc lẹt mặt một bên l ặ n g lặng nghe bên kia cũng là hoa chút tâm tư cầm một phần tờ báo đang nhìn phía trên này có thứ nhất tin tức cũng là liên quan tới ý n sở phê bình địa phương vẫn là đạo diễn dêm đoạn cố ý phô trương ống kính cảm giác có chút cảnh tượng quá mức trực quan để cho người tiếp nhận vô năng sau đó lại là một vị nam tử trưởng thành ở xem ảnh n ử a đường bị hù dọa đưa vào bệnh viện cũng là nhìn phim ma thấy tim đập quá nhanh hô hấp dồn dập một kích động choáng mất các vị ta muốn cùng này tiêu tốn rất nhiều vốn cũng không nhất định bài trừ đi trên truyền thông bất lợi đối ngoại đánh ra tựa đề liên nói ý sẽ ẩn sở cấm chỉ trái tim không tốt người hâm mộ xem ảnh hết thể hậu quả khai không phụ trách kỳ thực đi đây đối với lòng người suy nghĩ thật là một môn đại học v ấ n ý ở sở tự thú chiếu sau một ít tương đối kịch liệt nhà phê bình điện ảnh thậm chí kêu gọi mtaa không nên cấp cho phim ez cấp bình định nên cho n ở cờ t mươi bảy lại kịch liệt một chút cấm chỉ c h ỉ n h chiếu càng tốt hơn nhưng bất kể bên ngoài đánh giá như thế nào lam đ i ệ p ảnh đã trải qua thông qua mấy ví dụ quan sát ý ở sở té chịu sự thật lập tức thừa nhận sai lầm cũng một lần nữa nhấn mạnh có trái tim bệnh kín người xem đừng đặt mình vào nguy hiểm cái này có thể hụ chết người mạnh l ớ i vừa ra một ít người xem ngược lại n g h ĩ đi thử một chút ý ở sở có hay không thật dọa người như vậy một ít tâm lý hại não vốn là thích xem loại kích thích này điện ảnh càng là cảm thấy không thể bỏ qua càng là xem kích thích bọn họ ngược lại đặc biệt thổi phồng không phải tương lai cũng sẽ không thường có người bình định cái gì đáng sợ nhất phim kinh dị xếp hạng lẫn nhau tranh luận chuyện như vậy chơi chính là một tin đập nên lam điệp ảnh nghiệp nhiều mặt nhấn mạnh cùng với nhà phê bình điện ảnh ra sức phản đối ngược lại đưa tới người xem người hâm mộ n ị c h phản tâm lý cùng với lòng hiếu k ỳ lý đều nói cái này điện ảnh do người vậy rốt cuộc thế nào cái dọa người phát đâu đặc biệt là bộ phim này còn mang theo đạo diễn dêm đoạn cùng với lẹt mặn giảm chế danh tiếng xạ x u a di tiền vẽ thành tích mặc dù một bộ so một bộ t r ê n h lệ nhưng người xem sức ảnh hưởng vẫn có người sao có lúc nội tâm rất là p h ạ m tiện ban đầu t h e o z ì n kia thật đúng là hủ chết qua người cũng không ảnh hưởng điện ảnh thanh thế bây giờ y ịa xẹn sở vẫn chỉ là chỉnh chiếu thời điểm bị dọa sợ đến nhiều người xem nửa đường rời sân trái tim không tốt choáng ngất mà thôi người xem ngược lại rối rít đi đến giảm chiếu phim thấy vì nhanh thậm chí một ít khủng đố người yêu thích ở trên web hoặc là thân hữu nơi đó nghe nói mạ gì thiếu lừng lấy uy danh càng là không kịp chờ đợi, thậm chí còn không coi trọng cái thỏa mãn bản thân trên tinh thần vui thích cảm giác dĩ nhiên bởi như vậy làm cho màn bảo s ư ở n g phim rất mậm ộ ức bọn họ đúng là ý ở sẹn sở công chiếu lúc làm một chút thủ đoạn nhỏ chẳng qua chính là tiêu ít tiền mua được nhà phê bình điện ảnh hát điểm nước dơ cho người đối diện gia tăng ảnh hưởng bất lợi kia có thể biết làm điệp ảnh nghiệp hoàn toàn không cự tuyệt bắt lại phim xác thực vô d ọ người vô dung tục không có nội hàm một mạch thừa nhận ngược lại để cho màn bảo s ư ở n g phim cảm thấy mình giống như đang giúp đỡ d ự thế gia tăng ý ở sẹn sở trình chiếu thanh thế hối hận là không thể nào tắt nước dơ sao ai chưa từng làm càng là cạnh tranh quyết nhưng sau đó khu ma thị trường liền để lại chứ ý ở sàn sơ mới trình chiếu cướp đoạt người xem thị trường cũng có hai bộ cùng thuộc với khủng bố đề tài lẫn nhau tương đối nguyên lai sao khu ma chất lượng cũng t ạ m được xem cũng kích thích nhưng bây giờ so sánh ý ở sàn s càng thêm ưu tú dưới tình huống một cách tự nhiên người xem liền cho ra lựa chọn của mình Số số thiên tài tới tiền thị trường tiền Trong bắt triệu, khu liên loại liệu liền đi lại này quan ngày ngàn, vào qua, ra. ma vẽ vẽ Bắc các Mỹ đó, v ề p h ầ n địa sẽ n sợ thì lại lấy hơn 1.600 n h à màn bạc số lượng đệ nhất sắp xếp phim định mức không phụ mong đợi đoạt được ngày tiền vé vô địch trực tiếp ngày dù thành tích 17 t r i ệ u 2 5 0 t r ă n usd mà đơn quán có thể đột phá 1 0 t m ư ơ usd cũng chính là ăn khách cơ sở biểu hiện t r ư n g 556 chi phí thấp t r ư n g 556 chi phí thấp cầu đ lý duyệt phiếu phiếu tham gia xong hội nghị chế định b ư ớ c kế tiếp tuyên truyền phổ biến công tác lại bằng đi trở về s ư ở n g phim phi rẽ p h ở ly hiện nay vượt ngục phần tiếp theo cũng bắt đầu tiếp theo tại đài truyền hình phát hình so với bộ thứ nhất để giành được điểm người xem cơ sở sau lại thêm bộ này kịch kịch tỉnh còn không có s ụ đổ cải lương câu chuyện đại cương nên tỷ suất người xem cơ bản có thể ổn định ở đơn tập qua năm trăm bốn tà hữu đụng phải kịch tỉnh tiểu cao t r i ề u phá bảy cũng là tầm t h ư ờ n g tình cơ còn có thể sở sở tám ngưỡng cửa mà lại cái này trong bộ thức xoáy ở hồ ly sông ngục giam thuận lợi lấy vượt ngục vì chung nhau mục tiêu lôi kéo ra một bộ thành viên nòng cốt mặc dù bên trong mấy vị đều là có khác nhau tính toán thậm chí quan hệ giữa không ra thế nào dọn thực tại nhựa nhưng chúc chắc chúc chờ giữa thức xoáy được vào ngục giải tín nhiệm sau hay là nhanh chóng tìm được thoát khỏi cũng cứu ra nhà mình huynh trưởng biện pháp dĩ nhiên bộ này kịch chế tắc kinh phí so sánh với một bộ tăng lên rất nhiều dù sao kịch đỏ sau vai chính nhóm tiền lương đều có chỗ tăng lên bất quá này cũng cùng s ư ở n g phim phì rẻ phờ lì quan hệ không lớn ngược lại bọn họ cũng không nghĩ tới ở hạng mục này bên trên lợi nhuận quảng cáo chia làm cùng mua phát ra bản quyền tiền cơ bản bị mấy nhà ký hợp tác phương mỗi người c h ư a cắt ai nhắc tới ta đến bây giờ còn là âm nợ kinh doanh đâu hoặc giả phải đợi sẽ sợ lợi nhuận cùng với người rơi hiệp ảnh chi mê khoản tiền phân chia trở về số sách mới có thể thoát khỏi loại trạng thái này nhưng nói thật không dẫn vào phố đoan loại ngân hàng đầu tư dòng tiền an toàn tính thật đúng là chưa đủ lét mắn coi như là hiểu vì sao sợ t ỷ e n bở muốn lôi kéo hai cái đồng minh mới dám thành lập dợ giam n g ợ dù là s ư ở n g phim lợi nhuận tuy cao lợi nhuận mô thức cũng là thật khẩn trương cũng khó trách một ít hạng hai s ư ở n g phim lại bởi vì một bộ m ả n g lớn đầu tư thất bại từ đó phá sản giải tán bị người thu mua thật sự là dẫn vào bên ngoài vốn dễ dàng mất đi công ty quyền khống chế một khi tình hình không ổn nội bộ trước hết đầu hẳn rồi cũng không dẫn vào bên ngoài vốn phát triển lại quá chậm thường thường thiếu nợ kinh doanh sơ ý một chút cũng dễ dàng sụp hai loại phương pháp cũng gặp khó xử sưởng phim phì rẻ phờ l ì dù là cho tới bây giờ một năm sản xuất phim hạng mục còn không có lưu lại nạ ly ổng gặt nhiều càng khỏi nói cùng lục đại đem so với nội bộ tài nguyên càng là thiếu thốn nhưng chỗ tốt ngay tại ở bước đi từng bước một rất vững chắc đợi đến trả hết ngân hàng cùng với nước pháp bên kia huy động vốn thiếu nợ là có thể lần nữa bước ra một bước dài hoặc là lại thu mua công ty bổ sung dây chuyền s ả n nghiệp hoặc là hoàn thiện tuyên truyền đường dây cùng với nhìn một chút có thể hay không cùng ly ổng gặt vậy trước hạn bố cục hải ngoại đều là kế tiếp vận d o a n trọng điểm dĩ nhiên những thứ này đều cần id sẽ hẹp s đủ mạnh、mẽ. không phải một bộ bặt mạn b ờ ghìn lợi nhuận cũng không trả n ổ i nợ trừ phi công ty thường ngày vận doanh tiêu xài cũng giữ lại địa ghi tô đ ồ m ả n h cái đó ăn tiền đại hộ cũng dừng lại kinh phí tiếp tục công quan kỹ thuật tường chắn nhưng suy nghĩ một chút liền không khả năng làm như thế lệch mân sau khi về đến nhà tám nhìn xem báo liền đến dạng sáng bốn mươi năm phân tả hữu mở máy vi tính ra trong hộp thư đến rồi một phòng điều kiện c à n kẽ xem qua lệch mân không khỏi lộ ra nụ cười phải biết ý、e、ở sở chế tác chi phí mới hơn hai mươi triệu đô la mỹ coi là tuyên phát có thể làm điệp ảnh nghiệp căn cơ chưa đủ lãng phí một chút cũng mới không tới ba mươi mốt triệu nhưng ngày đầu thêm nửa đêm trận liền có hai mươi hai triệu tám trăm hai mươi ngàn thị trường tiềm lực không gian vẫn có chút đầy đủ dĩ nhiên nguyên bản ỵa sẽ sở kịch tình như vậy bị người lên án bắc m ị thêm hải ngoại tổng tiền vé cũng có năm mươi sáu hơn bảy mươi vạn tiền vé bên trên thiệt thòi nhỏ một chút dây dài vận hành cũng vẫn là có thể thu hồi chi phí chỉ bất quá dựa vào dây dài vận hành hồi vốn cơ bản cũng là cầm thời gian đổi vốn đối với phần lớn s ư ở n g phim mà nói khẳng định không quá có thể tiếp nhận giống như sa ha g i a kỳ bình tiền vé thất lợi nếu như bản quyền vận hành cái vài chục năm tổn thất cũng sẽ bị hạ thấp rất nhiều nhưng nguyên bản mưu đ ổ lợi nhuận hạng mục biến thành như vậy lại có ai có thể tiếp nhận không những không có kiếm bao nhiêu tiền còn phải từ từ hồi vốn lúc lên lúc xuống bao nhiêu lợi nhuận không gian không còn mà thôi bị sẽ hẹn sơ ngay đầu một ư ơ i bảy triệu hai trăm năm mươi ngàn usd tiền vẽ thành tích chỉ cần sau này chỉnh chiếu tình huống bình thường nên tăng tăng nên n g ã thời điểm có thể khống chế được biên độ thu hồi chi phí rất là nhẹ nhõm cái này thành tích rất nhiều người trong ngành cũng có thể từ các phe đường dây biết được đối với lần này rất là để ý màn bảo xưởng phim lấy vị quản lý cấp cao liền họp thảo luận một trận sau đó lại không giải quyết được gì dù sao b ô i nhỏ dẫn dắt thủ đoạn vô dụng so chất lượng so thanh thế cũng không đấu lại ý ở s n sở không ngoan ngoan tiếp nhận thực tế lại có thể thế nào đâu t i ế p trước cuối cùng lấy giá thành nhỏ ở bắc mỹ đầy đất thu hoạch hơn bảy mươi năm triệu đô la mỹ khu ma hiển nhiên sẽ không còn có như vậy thành tích tốt đối thủ cạnh tranh thế lớn lại không gánh nổi thị trường định mức đổi thế hiện ra hết phía bắc đẹp chối giảm như vậy thực tế điều độ quản lý rất nhanh chỉ biết xúc giảm màn bạc số lượng cùng với sắp xếp phí lượng mà hai người này một giảm bớt nhất định sẽ tăng lớn tiền vé lấy được độ khó từ đó càng thêm tiền vé chưa đủ cơ bản cũng là cái vòng lặp vô hạn số 18, mới truyền thông báo chí ra lò. mặc dù nhà phê bình điện ảnh đâu vẫn vậy đánh giá e ở sở sẽ không nói ra cái gì tốt lời nói nhưng thành tích đặt ở đó cũng là như sắt thép sự thật các fan điện ảnh h i ệ n nhiên cũng đối với tiền vé cái này tham khảo bằng chứng m ộ ư ơ i phần c o i trọng ngay kế tỷ suất khán giả không chỉ có không có ngã ngược lại còn gia tăng một chút lo sang giờ lết anh liền báo cáo nói theo chuỗi g i ả m hôm qua tiền vé thông kê đạo diễn d i ê n đoạn phim mới đơn quán tiền vé đột phá 1 0 t m ư ơ usd hoàn toàn kích nổ tháng chín điện ảnh thị trường chỉ 22 giờ trình chiếu tám trận liền tích lũy h a triệu tám trăm usd tiền vé ngay ngày 17 t h á n g 9, e í sẹn sợ toàn mỹ công chiếu thuận lợi đổi mới đạo diễn dêm đoàn cá nhân ngày đầu thành tích ghi chép có thể thấy được lại sẽ là một bộ tác phẩm thành công chỉnh chiếu lửa nóng nộ sần số liệu cơ cấu phái người ngẫu nhiên rút đi 1.500 t ê n người xem người hâm mộ đ ố i e ở sẹn sợ tương đối cầm ngay mặt khẳng định đánh giá là a vượt qua hai thành đánh giá a có bốn thành t à hữu đánh giá là d chỉ chiếm hai thành e ở sẹn sơ ngày đầu phóng túng lộ vẻ dù không sai có thể có cái thành tích này lam đ i ệ p ảnh nghiệp trên dưới bao gồm các phe thủ ích người cũng rất nhiệt tình đứng lên lam nhập ảnh c ă trải qua một phen lợi ích hữu hảo lui tới lì hạm hướng về phía phát hành bộ công nhân viên phân phò nói mau sớm đi chuẩn bị ba trăm linh cái âm bản hai ngày nữa chuỗi giảm bên kia vội va phải dùng đừng chậm trễ chỉ phải bảo đảm tiền vẽ không có quá lớn giảm sút cuối tuần đầu tham khảo thành tích cơ bản liền quyết định thứ xung quanh trình chiếu quy mô mà bây giờ người sáng suốt đều biết ịa sẽ ẩn sở cơ bản ổn chuỗi giảm nhóm dĩ nhiên sẽ làm ra loại này vô cùng đơn giản lựa chọn quyết định nhắc tới bọn họ cầu không phải là lợi ích sao có thể tận lực lợi ích tối đại hóa ai cũng sẽ không do dự t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy vòng tiền vé t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy vòng tiền vé cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu ngày hai mươi tháng bảy ịa sẽ ẩn sở cuối tuần đầu tiền vé chính thức ra lò. mặc dù bởi vì đề tài nhận hạn chế thị trường cùng với nhà phê bình điện ảnh giả thanh cao xem thường loại này dung tục làm nhấc lên một trận phê bình rủa sóng g i nhưng trải qua làm điệp ảnh nghiệp tốt đẹp dẫn dắt công con sau điện ảnh người xem bia miệng lại cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng phần lớn thích khủng bố đề tài các fan điện ảnh cũng đối phim cầm khen ngợi thái độ nên điện ảnh thứ bảy trình chiếu bắt lại 15 triệu 720 ngàn chủ nhật càng là bắt lại 16 triệu 460 ngàn tuần đầu tiên tổng lũy k ế hơn 52 triệu ớt đồ ải với số liệu này tự nhiên có người vui có người bờn vui dĩ nhiên là được lợi người như sưởng phim vị r ẻ phớ ly l à m điệp ảnh nghiệp cùng với dêm đoạn chờ chủ chế nhân viên dù sao cuối tuần đầu coi như không tệ thành tích nhất định sẽ làm thứ vòng ngày làm việc tiền vẽ thị trường đánh hạ căn bản chỉ cần không phát sinh cái gì bia miệng sụp đổ ngoài ý mớn sau này b ắ c mị quá trăm triệu cơ bản đã là đinh đóng cột không có chạy chuyện mà lo một phương dĩ nhiên là cùng khung thời gian những người cạnh tranh ai cũng biết kỳ thế càng hung thì càng khó ngăn cản thậm chí màn bảo sưởng phim đã đối nhà mình khu ma lòng mang thấp thỏm rất lo lắng điện ảnh cứ như vậy lạnh sự thật cũng xác thực như vậy cùng ý sẽ sợ làm hơn sau khu ma bản liền bắt đầu chậm dai trượt tiền vé thị trường lại rơi vào cái ba nghìn không trăm bốn mươi phần trăm rơi xuống biên độ tuy đã đem đợt thứ nhất trình chiếu tiền lại ăn phim hồi vốn cộng thêm lợi nhuận không thành vấn đề nhưng ai không muốn kiếm nhiều một chút tiền vé đâu nhưng lại trải qua diện rộng rơi xuống tiền vé đường cong sau chỗ giạp phương diện là quyết không sẽ thêm giúp đỡ một thành ngược lại tiến một bước áp x u ấ t khu ma trình chiếu quy mô từ tột cùng thời kỳ hơn một nghìn bảy trăm nhà cho tới bây giờ chỉ còn dư lại sáu hơn năm mươi nhà hơn nữa đoán chừng sẽ còn lại giảm được rồi lại giảm cơ bản liền có thể tuyên bố bắc mỹ xuống giạc quả nhiên điện ảnh giống như đánh bạc không ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì vốn là sao màn bảo s ư ở n g phim kỳ thực căn bản không coi trọng khu ma sở dĩ sẽ phát hành chỉ bất quá thỏa mãn tự thân nghiệp vụ nhu cầu nhưng ai biết khu ma ngoại ý muốn mạnh mẽ lên chụp được người xem thị trường tuần đầu tiên bán chạy mắt nhìn thấy điện ảnh chạy hơn bảy mươi triệu đô la mỹ tiền vé đại quan m à đi màn bảo nắm chặt tài nguyên nghiêng về lúc còn không có mỏ đủ đâu s ư ở n g phim phì rẽ p h ở l ì tấu lên một cước điện ảnh lại héo điều này thật sự là màn bảo xưởng phim cũng không biết nên nói cái gì nhưng loại này điện ảnh bên trên chuyện hàng năm cũng có chuyện ngoại ý muốn x ả n ra nhiều như vậy một đường đại tắc cũng có thể thất、bại. chi là không có đạt tới dự trù đâu ở thế nào dù sao cũng so thu không trở về chi phí y ế u thắng như thế ngẫm lại màn bảo s ư ở n g phim coi như lòng có an ủi đến thứ vòng ý sơn s ơ rất bình thường bắt đầu đi xuống dốc ngày làm việc bởi vì quần chúng trụ cột giảm bớt thứ hai làm thiên tài bắt lại tám triệu tám trăm ba mươi ngàn giảm s u ố t tiếp gần một nửa mà đến thứ bảy chủ nhật như vậy ngày nghỉ tiền vẽ lại theo người hâm mộ trụ cột gia tăng nhanh chóng dơ lên cơ bản có thể bắt được hơn mười một triệu ớt mờ ạ thứ chủ nhật ngày vừa qua ý sơn s ơ lần nữa lũy kế bốn mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi ngàn usd thuận lợi tội liên đối hai kỳ bắc mỹ vòng tiền vẽ vô địch tên thứ hai thì từ khu ma đổi thành cương thi cô dâu vòng tiền vẽ hai mươi tám triệu sáu trăm năm mươi ngàn lời nói bộ này hoạt hình điện ảnh tiền vẽ thế đi còn rất vững vàng họa phong quỷ dị nói là một thành người thê mỹ câu chuyện tình yêu nếu như ném đi chế tác nội dung gánh chịu hạn chế cương thi cô dâu thay vì nói là vỗ cho h à i tử nhìn không bằng nói là vỗ cho người trưởng thành nhìn tác phẩm không hề như tị tạ ditney như vậy vui lòng chiếu cô hài đồng tăng thêm một chút ấu linh hướng trên thực tế toàn bộ hoạt hình nhìn một chút đến chỉ cảm thấy bên trong nhân vật mỗi cái đều là bởi vì bị nguy thời đại mới gây thành thảm kịch tỷ như hoạt hình bối cảnh liền bắt nguồn từ chân thật đông âu tôn giáo g lịch sử khi đó kích tiến phản người đạo do thái sẽ ở đạo do thái đồ kết hôn lúc giết chết có thể có nối roi tông đường năng lực cô dâu không ít cô dâu vì vậy ăn mặc cưỡi phục chết không rõ ràng mà phim có thể có như vậy ổn định tiền vé thậm chí còn bây giờ chỉnh chiếu hai tuần lễ liền lũy kê bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn hay là một bộ phi ấu linh hướng hoạt hình lớn nhất công thần chính là hai vị đạo diễn tim đạo tần cùng mắc cờ johnson kỳ thực người trước nên là sản xuất phim mới đúng nhưng tim đạo tần là xác định toàn bộ họa phong người nội dung chế tác thời là mắc cờ chấp hành dĩ nhiên t i m đạo diễn cũng chưa quên bản thân hợp tác đồng bạn j o h n n y đẹp cùng với thê tử helena hai vị này vừa là hòa âm cũng là vai chính hơn nữa hòa nhạc rất có ý tứ cho nên cương thi cô dâu chỉnh chiếu sau vô luận là đối mặt khu ma hay là ieo sẽ ẩ s tất nhiên bảo vệ một mảnh thị trường cho dù ai tới cạnh tranh cũng kiếm bản thân nên tiền kiếm được hơn nữa hoạt hình điện ảnh so phim người thật hơi vượt trội ưu thế ngay tại ở cảng có thể mọc tuyến chỉnh chiếu đoán chừng ieo sẽ ẩ s hạ g i ạ c cương thi cô dâu cũng có thể tiếp tục ổn định hoạt hình thị trường nên một ít bình chắc cơ cấu đã kết luận bộ này h o ạ hình toàn cầu có thể phá một hơn nữa hoạt hình điện ảnh trừ chế tác chu kỳ dài tuyên trên tóc phổ biến đầu nhập hơi nhỏ lại dễ dàng không sai lợi nhuận đây cũng là vì sao hồn nở cũng phải xây dựng nhà mình xưởng phim hoạt hình mà cái này bộ kỳ thực chính là hồn nở cùng tim đ o ạ tần hợp tác hoạt hình hạng mục chi phí chế tác 40 triệu usd nhỏ kiếm hào trạch trong thư phòng lệch mần xem lì ạm gửi tới bưu kiện bên trong nói chính là e s n sợ tiền vẽ số liệu báo cáo cùng với phân tích sau này thị trường thế đi dựa theo e s n sợ trước mắt truyền thông n i m i ệ m cùng người xem bình định lam điệp ảnh nghiệp cũng không có mù quáng lạc quan ngược lại từ tuần thứ ba bắt đầu họp quyết định bông tha cho kế tiếp tuyên truyền kinh phí tiếp tục đầu nhập dù sao khủng bố đề tài chính là t i ể u c h ú n g thị trường một khi người xem người hâm mộ nhiệt độ vừa qua trượt xu thế đó là tương đương nhanh chỉ coi trước là có thể thấy được loại manh mối dù là thứ vòng giảm suốt vượt qua bốn thành tuần thứ ba cũng vẫn còn tiếp tục hàng mặc dù lên có điểm không tệ nhưng cũng chỉ là thoáng chỉ hoán c h ỉ n h chiếu đổi thế mà thôi đây là phim bản thân vấn đề đảo cũng không phải nói tuyên phát không được mà giảm bớt kinh phí đầu nhập kỳ thực chính là đổi thành tiền mặt gia tăng cuối cùng lợi nhuận lấy chế tắc thêm tuyên phát đến gần bốn mươi triệu usd phim chỉ cần bắc mỹ trên trăm triệu liền có thể thu hồi chi phí còn dư lại hải ngoại thị trường cùng với họ phở liền vận hành mới là lớn nhất lợi nhuận nguồn gốc phần này số liệu so sánh với ăn khách phim số bình quân theo ý ở sẽ n s ở tiền vẽ thành tích tuyệt đối cũng coi là đạt chuẩn thậm chí còn xuất sắc tóm lại ý ở sẽ n s ở so lẹ măn dự trù thành tích còn tốt hơn hắn vốn là nghĩ chính là phim có thể lấy hải ngoại thị trường xóa đi chi tiêu liền có lời có thể theo như phim cái này thế đi bắc mỹ đầy đất liền có thể hấp lại khoản tiền còn dư lại các phe phân một chút bánh ngọt cũng có thể ăn sàng khoái phương diện này có lì ăn cùng rộ xếp nhìn chằm chằm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lẹ mần suy tính xong lại đột nhiên nhớ tới cái gì gọi điện thoại cho diễn bản ngày mai có r ả n h không có thời gian tới phi dẹp t e l ì một chuyến không là cái gì khẩn yếu chuyện t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám quá trăm triệu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám quá trăm triệu cầu đính duyệt phiếu phiếu với tuần trước năm trình chiếu phim kinh dị i e n sở bắc mỹ tiền vẽ thu hoạch cao tới chín mươi bảy hơn năm mươi vạn khoảng cách bắc mỹ quá trăm triệu chỉ kém cách xa một bước i e n sở trình chiếu tình huống kéo dài trượt tỷ suất khán giả sắp xỉ duy trì bốn thành nhưng vẫn vậy lấy bốn mươi năm triệu năm trăm sáu mươi ngàn usd lên đỉnh bắc mỹ vòng tiền vé vô địch d i ễ đoàn cường thế vẫn vậy hắn sẽ là kế tiếp khủng bố đại sư sao sáng sớm d i ễ đoàn tâm tình mười phần không tệ ăn s á n g xong xem qua tờ báo hài lòng chạy phỉ rẻ p h ở lì tòa nhà mà đi lời nói bộ thứ hai đạo diễn tác phẩm tiếp tục sau khi thành công hắn ở đạo diễn hollywood vòng địa vị rõ ràng tăng rất nhiều điện ảnh xưởng phim cũng phát tới mời muốn cùng hắn hợp tác dĩ nhiên d i ễ đoàn rất rõ ràng đây hết t h ạ c là thế nào tới không có lẹt mằn chống đỡ sự nghiệp của hắn không thể nào đi như vậy ổ n tỏa nên hắn cũng không có nghĩ qua thoát khỏi xưởng phim phỉ rẻ phờ lì hoài báo trong lúc này cũng là lẹt mằn nguyện ý chia sẻ phim chế tác lợi、nhuận. hắn biết rõ nhất thời tình cảm không sánh bằng giống nhau lợi ích bất kể nói thế nào chỉ cần d i m đoàn có thể hiểu cái khác s ư ở n g phim cũng không thể cho ra vượt qua quá nhiều phim tiền lời cùng với quyền phát biểu một cách tự nhiên chỉ biết đối s ư ở n g phim phì rẽ phở lì ôm lòng h ả o cảm đợi đến gặp mặt về sau lẹt m ặ n đầu tiên là chúc mừng đôi câu trong giọng nói tràn đầy tàn tưởng h d i m đoàn khoát tay nói lẹt m ặ n n g ư ơ i quá khắc khí không cần như vậy lời nói d i m đoàn bây giờ đã đi lên cùng kiếp trước không giống nhau con đường thậm chí sự nghiệp điện ảnh càng thêm xuôi chèo mắt mái sự tồn tại của hắn trình độ nào đó cũng chứng minh l ẹ mặt bồi dưỡ ánh mắt cho nên hắn là thật vì dê m đoàn cao hứng cũng không vẹn vẹn chỉ là lợi ích một phen hàn huyên l ẹ c m ặ n mời dê m đoàn ngồi xuống lại để cho trợ lý nhân viên phụ một ly cà phê kỳ thực hắn hôm nay tìm dê m đoàn tới là vì tiền vẽ tiền thường chuyện dù sao mắt nhìn thấy ý ở sẻn sở quá trăm triệu không là vấn đề gì chủ chế nhân viên l ẹ c m ặ n cũng muốn phát một phần bao tiền lì xì tỏ vẻ lôi kéo cái này kỳ thực cũng là đổi thành tiền mặt khích lệ chế tác nhân viên nhiều hơn đánh ra ăn khách điện ảnh tới lời vừa ra khỏi miệng dê đoán liền cự tuyển nói ta đã cầm được rất nhiều tiền thường vẫn là quên đi hắn không phải một kẻ rất tham lam thậm chí có thể nói rất thức thời、vụ. t i ế p trước trừ cùng lì ổng gặt từng có một chút xấu xa cái khác vô luận là cùng dịu nỉ vợ sản hay là cùng ôn lờ cũng hợp tác rất khoái trá yên tâm chẳng qua là một khích lệ mà thôi tiền không nhiều chỉ là một loại hình thức ngươi không cầm những thứ kêu đoàn làm phim nhân viên không biết ngượng cầm sao l ờ i này khá có một loại trộm đổi khái niệm mùi vị đạo diễn tuy là một đoàn làm phim đại não cấp bậc nhân vật nhưng cũng không có nghĩa là tay cùng chân cùng với thân thể không trọng yếu hơn nữa đạo diễn bình thường cầm rất nhiều xa so với chế tác nhân viên tiền lương cao dĩ nhiên tiền ít cũng là sự thật l ệ c m ă n chỉ tính toán lấy ra tiền vẽ tiền lợi phần trăm không ba đại khái là bốn năm trăm n g à n dựa theo hạng mục bỏ ra phát xuống đi số tiền này rơi vào nhiều người như vậy trên người kỳ thực cũng không khác mấy chính là hơn một tháng tiền lương t h ủ lao hơn nữa đây là ý ở sẽ ẹ n sợ ăn khách nếu như điện ảnh cũng không tính có nhiều lời s ư ở n g phim phì r ẻ phờ l ụ cũng chắc chắn sẽ không phát cái gì tiền thưởng nhưng nếu muốn phát liền không thể quá làm đặc thù dù sao những thứ kia chế tắc thành viên nòng cốt cũng là một nhà s ư ở n g phim cơ sở chỗ l e c m a n cũng đã nói như vậy dễ đoán dĩ nhiên không kiên trì nữa mặc dù hắn cảm thấy không có gì cần thiết cho chuyện một hồi dễ đoán đột nhiên hỏi Bù hệ nạ v ì sở tạo i n t e r n a t i o n a l phát hành k i a bộ phim mới trình chiếu rồi có thể hay không đối ý ở sàn sở tạo thành ảnh hưởng rất lớn l ệ c mắn bật cười nói yên tâm hai bộ phim đối tượng khách hàng cũng không t r ù n g hợp thích xem phim kinh dị không lại bởi vì một bộ phim kinh dị liền không thích nhìn ý ở sàn sở ý ở sàn sở đối thủ chỉ có thị trường hạn chế việc không có cạnh tranh hạn chế ít nhất ở nơi này tháng chín sẽ không có dễ đoán gật đầu một cái ta một mực rất tin tưởng phán đoán của người đi qua như vậy tương lai cũng là như vậy cho nên chúng ta muốn cùng nhau làm ra một phần đại sự nghiệp tới l ệ mắn dùng đùa dỡn giọng điệu nói, ngày 23 tháng 9, thứ năm muộn h u y ề n nghi điện ảnh không chung nguy cơ tổ chức bắc mỹ lễ công chiếu bộ phim này bên sản xuất thật phức tạp hạng mục bản thân là dễ lạ tỷ v ì tỷ như vậy một nhà hạng hai truyền thông công ty cung cấp lại tìm đến dịu nhì vợ sản hoa vợ ly s g tờ ba nhà phía đầu tư chung nhau xuất phẩm sau đó vì lợi ích càng thêm hợp lý phân phối phát hành nghiệp vụ lại bị bù hệ nạ vì sợ tạ o i n t e r n a t i o n nộ tiếp nhận dĩ nhiên cái này kỳ thực mới là hollywood chủ lưu sản xuất phim mô thức chơi chính là một nguy hiểm vận hành điều không tư bản nhưng hiển nhiên nếu như hạng mục thật có thể phi thường kiếm tiền cũng không có ai sẽ ngu đến đông dương phân bánh ngọn nên hạng mục này tiền cảnh kỳ thực một đám người không ra thế nào coi trọng nhưng cảm giác được có thể vận hành một phen còn có được kiếm mới góp đến cùng một chỗ mà mảnh này vai chính đội hình thì tìm đến j o d i e foster xin khách lời nói j o d i e vị này thực lực phái nữ diễn viên diễn nhân vật đều là kiên nghị quả cảm loại hình từ sự im lặng của bảy cựu đến căn phòng khủng khiếp lại đến đ i ệ p vụ kép thuần một màu giống nhau nhân vật thiết định kỳ thực cũng đúng j o d i e gương mặt chính là góc cạnh rõ ràng ngũ quan đoan chính xem thì không phải là cái gì nữ tự yếu đuối về phần mảnh này kịch tình dĩ nhiên không phải ưu tú như vậy tiết tấu phương diện cực kỳ dây dưa ngược lại l ệ c mắn xem liền không có cảm thấy có cái gì tâm tình khẩn trương hoặc là có cái gì đại nhập cảm mà một bộ huyền nghi điện ảnh suy luận vạch trần phương diện hấp dẫn không được người xem hiển nhiên không tính là gì chất lượng vững chắc tác phẩm trên thực tế l ệ c mắn còn đi tham gia bù hệ nạ vịt sở tạo i n t e r n a t i o n nô vì phim cử hành lễ công chiếu dù sao bù hệ nạ vịt sở tạo i n t e r n a t i o n nô là d i s n e y hệ phái phát hành đường dây bưng ở hollywood địa vị rất cao nắm giữ tài nguyên cũng nhiều trong hội trường d i s n e y quản lý cấp cao còn thử dò xét l ệ c mắn có nguyện ý hay không cũng cùng đít ni hợp tác nhưng sao lại có thể như thế đây s ư ở n g phim phì rẻ phờ ly mong muốn trỗi dậy cần nhất hạn chế chính là đĩ nhi không phải đợi đến lục đại biến ngũ đại thậm chí một nhà đỉnh tứ gia vậy còn có s ư ở n g phim phì rẻ phờ ly cái gì lên bản cơ hội đoán chừng h a y cùng tương lai thích nhảy loạn l ì ông gạt vậy bị áp chế không được trực tiếp g h é o dù sao không cho tốt khung thời gian không cho tốt sắp xếp phim nhà nào s ư ở n g phim cạnh tranh qua đĩ nhi cái này không đùa dẫn sao dĩ nhiên lẹt mắn lời chưa nói chết hắn bây giờ đã thành thói quen không tùy tiện làm ra cam kết cũng không dễ dàng đắc tội như vậy holly út đầu sỏ lẹt mắn khó khăn lắm mới mới cùng vạ r ằ n hòa hoán quan hệ lại mượn hơi tương lai giao thiệp với rộng hơn phát hành sản xuất phim nghiệp v ụ lúc mới sẽ không làm đến khắp nơi đều là kẻ địch cái gọi là đoàn kết đại đa số đ ả kích một nắm trong này nhìn như hùng mạnh nhất chính là hôn n r nhưng ổn n r nền tảng chưa đủ nhìn như d i s n e y ngành điện ảnh vụ tăng trưởng tốc độ bình thường nhưng người ta nắm giữ nhất toàn diện chung quanh phổ biến cùng với đại sát khí thành đồng bộ hoạt hình chế tác cùng với một đống lớn nhân vật hình tượng như vị d o n a n vua sư t ử trở kinh điện thụ quyền có thể nói dốc cả vốn không có một bính qua ít ni hơn nữa đây là tiềm lực không có hoàn toàn thả ra ngoài không phải càng đáng sợ hơn chương năm trăm năm mươi chín không chung nguy cơ chương năm trăm năm mươi chín không trung nguy cơ cầu đính duyệt phiếu phiếu không trung nguy cơ chỉnh chiếu về sau không ngoài dự đoán cũng bị nhà phê bình điện ảnh dễ c ậ n nên phiến nhìn như đột phá truyền thống không trung thai nạn phiến bài cũ nhưng kịch tính phương diện so với con e không trung số một chờ phim bài cũ thiết kế còn không bằng m ả n h này không biết nghĩ nói cái gì, cũng không gì, cái biết l ấ y ở đâu có thể có như vậy ngu phản diện phần cuối kêu đoạn đơn độc s o l o phần diễn càng là không có mắt thấy cưỡng ép hạn chí giàn xếp vượt trội nữ chính vô quá cứng rắn hay là phim kinh dị dô đi tham gia diễn không trung nguy cơ là nàng sai lầm nhất một lần lựa chọn phim mới vừa chỉnh chiếu liền gặp gỡ bình luận nguy cơ hơn nữa so với e ở sển sơ bị bộ phận người hâm mộ theo đuổi bất đồng dù là rất nhiều người xem trong lòng đối rộ đi phổ sơ rất có đường nhân duyên dù sao nàng trừ quay phim rất ít ở đèn chiếu hạ lộ diện nhưng cũng thực đang tiếp thụ vô năng nên ngày đầu công chiếu thêm nửa đêm trận sau không chung nguy cơ mới bắt được mười lăm triệu không trăm ba mươi ngàn usd không chỉ so với bất quá cùng thời kỳ còn hơi nhỏ chúng khủng bố đề tài e ở sển sở khu ma cùng năm trước sau chín tháng đoạn tiền vẽ lao đại cá mập câu chuyện bốn mươi bảy triệu sáu trăm ngàn usd càng là t r a n l ệ khá xa ngay cả như vậy bằng vào phim mới công chiếu mới mẹ cảm giác không chung nguy cơ hay là ngồi vững vàng ngày tiền vẽ vô h ị c h ghế chỉ bất quá cái này ghế đầu hàm kim lượng thật sự là bông dưng mất giá lợi hại khiến cho phim thị trường so sánh với tháng chín nửa đoạn đầu tiền vẽ tổng số ngã 26%. dù sao trình chiếu đến tuần thứ ba ỵ sẹn sơ đã ngã ra t ă n giáp g mới bắt lại 6 triệu 870 ngàn khu ma càng là trực tiếp bắc mỹ xuống giáp mà tuần này kỳ thực tổng cộng có ba bộ tác phẩm mới ở bắc mỹ ảnh thị kéo ra chiến tuyến bất quá bọn nó hiển nhiên liền kéo sụp không chung nguy cơ cũng cạnh tranh không thắng trong lúc này có căn cứ siêu di phim truyền hình sửa đổi phim khoa học viễn tượng phị dẹ phơ 140.000 usd thành tích trở thành tốt trong ngày bảng tên thứ hai có hollywood tân sủng dựa vào s i n ct i y t h a n h thế càng thêm vang dội xinh đẹp bình hoa j e s s e các lệ ba vai chính sợ hai phim hành động xâm nhập kho b á o đại dương thu hoạch hơn 7 triệu cầm dưới thứ ba cái thứ năm là d i s n e y giúp một tay phát hành giảng thuật gôn để tài vận động lệ trí điện ảnh trung cực một cây bắt được 6 triệu 350.000 tiền vé thời gian tiến vào tuần thứ hai cũng chính là tháng 10 sau không chung nguy cơ dựa vào một chút nhận tính và liệu mạng tiền truyền ở lẫn nhau so nát một đám phim mới trong tiếp tục chạy đầu bắc mỹ tiền vé thị trường bắt lại vô địch trình chiếu m ư ngày sau không c h u n g nguy cơ tổng lũy k ế bắc mỹ tiền v ẽ bốn mươi sáu triệu hai trăm ngàn mặc dù trong lúc toàn mỹ không c h u n g nhân viên phục vụ liên minh lấy kịch tính nói xấu tiếp viên hàng không hình tượng làm lý do hiệu triệu truyền thông người hâm mộ ngăn chặn nên tiến nhưng tự a hồ đoàn làm phim nhân viên cùng truyền thông lẫn nhau đấu võ miệng trong ngược lại khiến cho không c h u n g nguy cơ lấy được phá lệ độ quan tâm không thể không nói trong này có lẽ có bù hệ nạ vì s ở tạo internet sần nô cài bóng tuyên truyền sao sao không nổi tiếng tam tốt liền sao danh tiếng xấu ngược lại bất luận nói thế nào nhất định so không thanh danh hiếu thắng người trong ngành cũng rõ ràng một điểm này nên miệng trượng đánh như thế nào đứng lên không cần bất gáp ai được lợi đó mới là rất dễ thấy mà hiển nhiên như vậy một làng xe không chung nguy cơ cuối cùng tiền vé điểm rơi còn có thể gia tăng cái một hai mươi triệu không đến nỗi làm làm ăn l ô vốn v ề p h ầ n y sẽ h ẹ sơ bởi vì khủng bố đề tài thiên nhiên không thích hợp dây dài trình chiếu tiếp gần một tháng không thời gian trong bác mỹ tổng lũy kế qua một hai trăm i triệu bây giờ mỗi ngày thu hoạch vẫn chưa tới hai triệu tiền vé đoán chừng hạ giạp liền tại trái phải mấy ngày ngày tám ngày tháng một mươi l ệ c mần ở xưởng phim phi dẹ p h ở l ì gặp được sắc mặt hơi lộ ra tiểu tụy con bay người làm sao vậy làm có thể cung cấp nguồn phim phòng làm việc hợp tác đồng bạn l ệ mần ân cần hỏi han bởi vì hắn cái bộ dáng này xem ra chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt trong đôi mắt mang theo nồng nặc t i ế n máu con quay lắc đầu một cái miễn cưỡng đánh lên nụ cười ta không có sao chỉ bất quá viết một kịch bản nghĩ cho ngươi xem một chút là muốn đầu tư sao con quay không có phủ định cầm chuẩn bị xong quay chụp kế hoạch cùng kịch bản cùng nhau đưa tới lẹt mắn lật xem một lần hiểu phim sáng tác ý n g h ĩ được rồi người này muốn vô vẫn là một bộ kỳ huyễn loại điện ảnh bối cảnh là tây ban nha nội chiến cùng với phở giảng sổ thời kỳ độc tài thống trị kỳ thực con q a y đang q a y xong theo mặt kỳ nghỉ thứ nhất quý trước mặt bốn tập công tác sau trở về quê quán nghỉ ngơi mấy tháng. mà bộ phim này quay c h ủ ý nghĩ chính là ở trong lúc này ra đời không một năm hắn vỗ qua một bộ xương quỷ nói là tây ban nha nội chiến cô nhi viện quỷ dị loại hình tác phẩm mà bộ này mê cung của ban thời là ở xương quỷ cơ sở bên trên lại sáng tác nhưng trở lại l o sang dơ lết về sau con quay lại cảm thấy được thay đổi một cái quá mức quỷ dị dự tính ban đầu bởi vì xương quỷ thành tích không có mấy năm gần đây tác phẩm tốt vì vậy nghĩ viết thành cổ tích ngụ nôn phong cách trong lúc ở chỗ này hắn nhìn rất nhiều như một nghìn không trăm l i n h một đêm chuyện cổ gờ di loại sách rất được bên trong minh họa ảnh hưởng khai thác thị giác tầm mắt cho nên đến cuối cùng bộ tác phẩm này đã thành không thích hợp trẻ em quan sát nhưng đúng là cổ tích sáng tác tà ác b ạ n ạ l y n h s ở xứ sở thần tiên lệm mân cũng từ trong nhìn thấu con quay chăm chú mà không phải hẹo bỏi như vậy chơi đùa giải trí rất nhiều cảnh tượng thiết kế phi thường nghiêm túc tình cảm nội hàm rất cao mang theo phê phán tính chất hoặc là nói cái này bộ tác phẩm con quay là muốn vỗ thâm ý một chút có thể mang cho người xem lấy suy tính suy tính chiến tranh cùng độc tài dưới sự thống trị nhân dân bị cao áp cùng với tổn thương nhìn xong kịch bản về sau l ệ mân nhẹ nhàng trở về chỗ một cái mới nói hạng mục này ta đầu vô luận là vốn hay là phát hành thời a cũng c nguyện ý ố cuối n ngươi Con bằng trong nhận hắn trọng cùng quan、tâm. Nói thật, bộ tác phẩm này hắn thật là hoa rất lớn tâm viết. Luận chuẩn bị, hắn sửa đổi 3 cái phiên bản, mới cuối cùng kịch bán bản g đỡ. đâu? độ được đổi Vậy thật, thật quay ý của có cảm coi tác cái kịch hoa sửa sửa thái viết. mới là lẹp là tâm. tâm thảo. thể từ rất t phẩm h bộ bị, không song song trong con quay cầm hạng mục tìm rất nhiều người đều không thể kéo đến đầu tư nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hàng này không có ý định dùng tiếng anh đối thoại mà là tôn trọng bối cảnh dùng tiếng tây ban nha quay t r ụ biến thành một bộ ngoại quốc phiến cứ như vậy holy wood lại nào có xưởng phim nguyện ý mạo hiểm đầu tư cuối cùng vẫn là hắn cơ hữu tốt đạn phòn sổ cộ lồng ra sức c ù n g hộ hắn không chỉ có đảm nhiệm hạng mục sản xuất phim còn giúp dùng mạng giao thiệp quan hệ hấp dẫn kim chủ lại phân tán để cho ba năm cái độc lập s ư ở n g phim chung nhau bỏ vốn mọi người cùng nhau ôm ít t u a thiệt tiền ý tưởng mới làm xong xuất phẩm trên thực tế con quay không hổ là quái vật kỳ h u y ễ n hộ chuyên nghiệp cái này điện ảnh đầu tư không nhiều vì tiết kiệm tiền tìm diễn viên càng là toàn vô danh khí lại nhất cử bắt lại giải c ả n h cọ vàng sau đó ở oscar cũng khá có thu hoạch chân chính làm được từ buôn bán bước vào giải thưởng văn nghệ lĩnh vực chương năm trăm sáu mươi mê cung của pan chương năm trăm sáu mươi mê cung của pan cầu đính việt phiếu phiếu lạnh măn trong phòng làm việc con quay ngồi ở đối diện khá có chút khẩn trương hắn biết lạnh măn rất tín nhiệm đạo diễn nguyện ý giao quyền nhưng thật muốn vỗ một bộ phim ngoại quốc hay là rất lo lắng lấy ra hạng mục bị bắn chết rơi dù sao ai nguyện ý đầu tư một bộ không biết thị trường tiền c ả n h điện ảnh đâu ngay cả chính hắn cũng là nổi hứng bất trợt nhất thời kích t ì n h liền đầu nhập vào cái này tác phẩm trong căn bản không nghĩ tới kiếm tiền hay không có thể hay không kiếm tiền nhưng con quay ôm không tên tâm tình hắn vẫn phải tới coi như bị cự tuyệt hắn cũng sẽ không để ở trong lòng giờ phút này hắn liền mang theo điểm cảm xúc nói mê cung của b a n nên năm 1945 t h ế chiến hai trong lúc tây ban nha vì câu chuyện bang ố c là mang theo nhất định thời đại bối cảnh lấy một tuổi dậy thì tâm lý rất nhạy cảm c ô bé để miêu tả lúc ấy cao áp thống trị nói là ảo tưởng thật ra là trốn tránh cùng an ủi những thứ kia nhìn như hư hảo thì tại sao không phải chân thực đâu có lúc lòng người so gương mặt đáng ghét quái vật càng khiến người ta sợ hãi xem ra ngươi suy nghĩ rất nhiều lẹt mắn mỉm cười nói ừ n ta hợp với mấy cái buổi tối cũng đang suy nghĩ có lúc nằm mơ đều đang nghĩ câu chuyện này nó mặc dù ngạy quái gì, nhưng ta xác thực đầu nhập vào rất nhiều dứt bỏ không được liền muốn hoàn thành nó ngươi cho là như vậy điện ảnh ở nước mỹ hoặc là cái khác châu âu địa khu có thể bán ra tiền vẽ sao có lẽ vậy ta không biết không nghĩ tới những thứ này con quay có chút mệt mỏi đầu tư bao nhiêu a ta hỏi ngươi những thứ này kế hoạch nghĩ phải hoàn thành cần bao nhiêu vốn con quay trong lòng ấm áp lấy tay trà s á t b ắ p đùi suy tính đi qua mới nói ít nhất phải hơn một ư ơ i bảy triệu bên trong phục hóa đạo chi tiêu nhất định là đồ to góc giới người cái một t dài trong suốt con người nửa dê r thưởng tiền quá nhiều dù sao hắn xác thực không có lòng tin gì phim đánh ra tới có thể đắc khách ai con mẹ nó biết mê cung của pan sẽ phải chịu nhà phê bình điện ảnh nhất trí tiếng tốt sau đó liền liên tiếp cầm thưởng cứ là dựa vào giải thưởng nhiệt độ câu dẫn một đám văn nghệ tiểu thanh niên có lòng hiếu kỳ sau đó liền thu hoạch tiền vé cái này cùng hàng năm oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất thành tích cũng không kém vậy c ă n cảnh cọ vàng ở toàn bộ trên quốc tế đều có b i ê u miệng không khỏi văn nghệ người xem không thèm chịu nể mặt mùi ông trời thương xót những mô tiếp này con bay cũng không nghĩ tới cũng không dám nghĩ hàng n à y trước đó liền không có đưa qua cái gì có công tín lực đại thưởng ở phương diện này cansoa usk hơi công chính một chút chẳng phải xem tư lịch sắp xếp bối phận càng không có lần đầu tiên để danh phim điện ảnh xuất sắc nhất rất khó lấy được thưởng quy tắc trực tiếp liền cho con quay một phần ngạc nhiên dĩ nhiên hắn bây giờ còn là tiết kiệm tiền ít thua thiệt điểm tâm thái t h ấ t t h ỏ g tìm hắn đi thích hợp diễn viên nhân tuyển đối một bộ phim mà nói có thể làm dạng dỡ không ít nếu thích hợp vậy cũng chớ bỏ lỡ lẹt mặt nghiêm túc nói chỉ muốn hạng mục này chỉ cần không cao hơn hai mươi lăm triệu dự toán ta liền bao lãng cỡ m ạ n thế nhưng là con quay phi thường tâm nghi diễn viên nhân tuyển hai người nhiều lần hợp tác qua quan hệ cũng rất quen thuộc thấy l ẹ mặt chủ động đề cao quay chủ dự toán. cảm kích hơn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt h a y không muốn chọn chút ưu tú nhất chế tác thành viên nòng cốt ta nhất định thật tốt vỗ đem điện ảnh vỗ tốt cuối cùng con quay thu hồi kịch bản tinh thần tràn đầy rời đi s ư ở n g phim phi rẽ phờ ly kỳ thực con quay người này đạo diễn phong cách trừ thích vận dụng kỳ huyễn quái vật loại thiết định tài liệu bản thân quay phim rất là chăm chú không hề lười biếng hoặc giả cũng là bởi vì cơ hội kiếm không dễ đi hắn từ một mê hi cô xuất thân điện ảnh người có thể đi tới hôm nay bước này không biết ngậm bao nhiêu đắng bị qua bao nhiêu bản địa vòng xa lánh kỳ thị đó là một đường tính toán tỉ mỉ tới mà hắn từ đối với phục hóa đạo vận dụng kinh nghiệm, cái này khối đã vì bản phiến b ấ t đi không ít dự toán đổi lại cái khác đạo diễn tới quay có thể hai mươi lăm triệu căn bản không ngừng được ngày một ư ơ i tháng một mươi ý ở sở ở bắc mỹ chuỗi dạp phương diện màn bạc số lượng chỉ còn lại không tới hai trăm n h à cũng là trở lại một tuần sẽ phải hạ dạp trước đó điểm báo trước mà đến loại thời điểm này e ở sở tiền v ẽ biểu hiện lực căn bản không có cái gì thanh thế mỗi ngày có thể cầm một điểm là một chút phim trình chiếu hai ba ngày bắc mỹ tiền v ẽ tổng lũy kế một hai mươi một tỷ sáu trăm i triệu cũng coi là không sai tiền v ẽ thành tích về phần hai tuần lễ sau liền bắt đầu thúc đẩy hải ngoại trình chiếu thị trường tình huống cũng rất l ạ quan mặc dù nước anh nước pháp i t a ly loại này truyền thống điện ảnh thị trường cũng không quá có thể tiếp nhận một bộ phim kinh dị châu âu người xem phổ biến cũng không thích cái này l u ậ t điệu nhưng châu á địa khu nhật hàn thái lan singapore các nơi đối ý ở sển sở c h ỉ n h chiếu hay là lên không sai chống đỡ dựa vào mạnh mẽ chuỗi giảm phổ biến đang ở ý ở sển sở ở bắc mỹ sắp hạ giảm thời điểm toàn cầu tiền vẽ lại đã đi tới một chín tỷ bốn trăm i triệu thật đ ẹ p kim khoảng cách hai trăm i triệu đại quan chỉ kém hơn năm mươi triệu mà hải ngoại địa khu mặc dù thanh thế không hiện nhưng nhiều địa phương như vậy trình chiếu ngươi một nhà ta một nhà giàu gì công hiến cái mấy trăm ngàn usd vẫn có toàn bộ cộng lại hải ngoại thành tích tự nhiên coi như có thể phương diện này nếu là thỏa mãn đại trúng khẩu vị hollywood buôn bán mảng lớn hải ngoại thành tích cơ bản cũng có thể cao hơn bắc mỹ tiền vé cũng tỷ như tinh chiến ba bắc mỹ mới ba trăm triệu hơn tám mươi triệu hải ngoại lại có bốn trăm i triệu nhiều cộng lại chính là tám trăm i triệu hơn năm mươi triệu được đ ê u là một kiếm tiền còn có tỷ tạ o phòng làm việc ba d hoạt hình điện ảnh cũng trên căn bản là hải ngoại cao hơn trong nước điên cồn g bỏ tiền trong lúc này kỳ thực cũng là những thứ này điện ảnh không tồn tại cái gì văn hóa cách lại hoặc là nói những thứ kia điện ảnh người cố ý đi giảm b ấ t văn hóa khác biệt bất quá ỉa sển sở h i ệ n nhiên là cái mặt trái ví dụ mảnh này coi như là một bộ rất có văn hóa cách ngại tác phẩm bởi vì bị phương đông tư tưởng hư đúc châu á địa khu người xem khá có thể tiếp nhận bên trong thiết định mà châu âu kho phiếu cũng là người ủng hộ lác đác khiến cho hải ngoại tiền vẽ tăng trưởng tốc độ rất chậm trên căn bản từ số liệu tăng trưởng phía trên là có thể nhìn ra ỉa sển sở sẽ không rất tan khách đoán chừng nhiều như vậy địa khu cộng lại có thể cùng bắc mỹ đầy đất thành tích n g n g hàng cũng tính là không sai bất quá làm e ở sẻn sở thành tích chuyển tới hollywood vẫn có không ít điện ảnh người đỏ ngầu cả mắt thời này có thể toàn cầu phá hai trăm triệu điện ảnh lại không nhiều mặc dù bắc mỹ điện ảnh mâm lớn còn đang kéo dài tăng trưởng hơn nữa chuỗi giảm số lượng cũng ở đây tăng nhiều nhưng đóng phim vẫn là rất mạo hiểm chuyện mặc dù xem rất kiếm tiền lợi nhuận rất cao một bộ ăn khách nổ khoản là có thể kiếm nhiều năm nhanh tiền nhưng vì sao không đi nhìn một chút những thứ kia thua thiệt đến phá sản công ty đâu nên e ở sẻn sở thành tích này hãy để cho người hâm mộ mà giá thành nhỏ đầu nhập cũng là đại gia nhất công nhận địa phương trong lúc nhất thời hollywood lại hưng khởi vũ khủng bố để tài trào lưu đáng tiếc. cái này đ ể t ả i không là cái gì đạo diễn cũng có thể chơi được chuyển ư ngày một mươi năm g tháng r t có, đoạt được. Trưng 561 trật có đoạt được, cầu đính duyệt, à y một h á mươi ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu tiến hết sức phòng ngủ hơi có tình ý lẹ măn vừa mở mắt ngay sau đó lại ôm thật chặt e v a thân thể mềm mại trong mũi ngửi nhàn nhạt nước gội đầu tồn lưu mùi thơm ngắt vị không khỏi lười biếng không chịu đứng lên dây dưa thêm vài phút đồng hồ e v a cũng là nói rời giường đi ừng lẹ măn phụ họa một tiếng cũng là từ trên giường ngồi dậy ngươi ngày mai còn muốn đi ra ngoài sau chứ không không bảy hạng mục còn có cái gì nhân vật tìm ngươi x o n g bạc hoàng gia chuyện johnson còn đang bận b i ể u cùng mở g mở câu thông nói chung năm nay chuẩn bị một fan cũng là không mở cơ cho nên ta lại tiếp cái một bộ phim là cái độc lập tác phẩm tiền lương không nhiều nhưng nhân vật thật có ý tứ phát huy không gian rất lớn vừa đúng chu luyện một cái biểu diễn đây là chuyện tốt duy trì có loại này hạng mục rất không có bảo đảm phần lớn đều là chuỗi dạp ba ngày du không có gì thị trường tiền cảnh không có sao diễn độc lập tác phẩm cũng không có áp lực gì hai người sau khi rửa mặt ăn sáng xong liền cùng đi khách sạn tham gia ỉa sẽ ăn mừng thực diệu phim bắc mỹ xuống dạp về sau mặc dù vẫn còn ở hải ngoại tiếp tục thu gặt tiền vé nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì muốn dùng cái này khuyến khích đoàn làm phim chủ chế nhân viên cộng thêm hồi tâm chừng mươi giờ sáng rượu sẽ bắt đầu bởi vì là nội bộ t ụ hội cử hành quy mô kỳ thực hơi nhỏ nhưng không khí cũng náo nhiệt dù sao một đám quay chụp nhân viên cũng bắt được ý sẻn sở tiền vé bán chạy khích lệ tiền thưởng náo nhiệt trong lẽ mặn lại gặp được con quay hắn là đến tìm lẽ mặn vì hay là mới điện ảnh mê cung của pan mới hai ba ngày ngươi liền đem quay chụp nhiệm vụ chuẩn bị xong rồi lẹt mắt cầm lên phía trên kế hoạch chuẩn bị biểu kinh ngạc nhìn về phía con quay được rồi là hắn đánh giá thấp người này năng nổ hoặc là nói đụng phải một trong lòng mê hạng mục có thể đạo diễn con quay rất là hưng phấn vẫn chỉ là chuẩn bị giai đoạn mà thôi diễn viên cũng chỉ cho lãng t ợ m ạ n phát đi tin tức nhưng vì có thể sớm ngày mở máy quay t r ụ có thể không c h ễ lại còn chưa phải c h ễ lại tốt con quay xem ra tinh thần không sai cười đáp hạng mục này là ạn phòn sổ cổ lồng đảm nhiệm sản xuất phim chính hắn nguyện ý không lúc này cái gọi là mê thi cô tam kiệt danh hiệu căn bản không ai đề cập tới mà vào lúc này holly nhất có chủ cột đạo diễn m e h i c o không thể nghi ngờ chính là ạn phòn sổ c ổ lồng đ a n g ở gồn dạ lẹt còn đang đánh mải văn nghệ nhỏ chế tác cũng không có ở trên quốc tế n ổ i danh con quay vừa mới từ ác thú vị cấp b trong phim cảm ngộ đến chưa tới quay chụp phương hướng nhưng ạn phòn sổ đã là đạo diễn qua ha di và tờ cùng ngạt cả bằng tù phạm đại đạo diễn hắn gần đây cũng nhàn rỗi không chuyện gì hơn nữa hạng mục này hắn thật cảm thấy hứng thú tiền lương phương diện cũng không cần lo lắng h ắ n là đến giúp đỡ ta tư nhân bỏ tiền con quay tốt giống như nghĩ tới điều gì vội vàng giải thích một câu ta không phải cái ý này nếu hắn nguyện ý giút ngươi liền từ hạng mục dự toán trong than sản xuất phim nghiệp vụ liền theo quy củ tới lấy hạn phỏn sổ cổ l ồ n g địa vị đảm nhiệm sản xuất phim tiền lương cũng không có cao đi nơi nào lẹt mần không quan tâm điểm này chi tiêu t i ế c d i ệ u sau lẹt mần lại phân phó rổ s a f hay mau đem vốn dự toán cùng con quay chuẩn bị hạng mục mới đối tiếp người này bây giờ đạo diễn tiền lương so với heo đòi lúc đó gia tăng ba thành đại khái tiền lương vì sáu triệu năm trăm n g à n cộng thêm hắn phòng làm việc của mình gánh năm triệu chế tác chi phí tính toán ra chỉ hợp tác bên sản xuất lợi ích không gian đến xem đoán chừng con quay phòng làm việc có thể chiếm được phim tiền vẽ tổng tiền lợi một thành không giữ trừ chuỗi dạp chia sổ bảng quyền đầu to thuộc về s ư ở n g phim phi rẽ phơ ly bất quá phần tiếp theo thậm chí còn ở p h ở ly chung quanh cũng có con quay phòng làm việc một phần sau đó đang ở mê cung của ban lập hạng sau con quay vội vàng chuẩn bị thành lập đoàn làm phim lúc lệ mần từ gian đ ồ n g hắc quý độ tiêu thụ bảng bên trên thấy được một không sai hạng mục sửa đổi có khả năng nhắc tới có nhiệt độ tiểu thuyết sửa đổi thành truyền hình điện ảnh kịch chính là trong vòng rất lưu hành một loại hạng mục khai phá phương thức nhưng s ư ở n g phim phi rẽ phơ ly kỳ thực ở phương diện này không có bao nhiêu vào tay kinh nghiệm đây cũng là hô nơ ly ông gặt trở lợi ích hợp tác phương tương đương chi kinh ngạc một chuyện phi cúc điện thoại len mang ma như có điều suy nghĩ mà bộ tác phẩm này có lẽ có một cái khác phiên dịch mới càng thêm để cho người biết ăn mặc tờ dạ đã nữ vương johnson nhận được điện thoại liên lập tức lên đường chạy tới nga châu trên đường trong đầu cũng là hiện lên những kia bộ tiểu thuyết nội dung từ gian mừng hắc chủ biên nơi đó hắn rất nhanh đến mức đến nguyên tắc giả địa chỉ cũng tự mình tiến về thử dò xét dòn sân đi theo lẹt m ặ n nhiều năm như vậy đối vị này vẫn có nhất định hiểu ở tình huống bình thường hắn không thích có người can dự chuyện riêng của hắn nhưng nếu như không phải chuyện riêng lại là một vị tiểu thuyết tác giả như vậy cũng rất có thể mang ý nghĩa phen này là s ư ở n g phim p h ỉ rẽ phở lì kế tiếp điện ảnh hạng mục hơn nữa còn là một bộ mặt n g õ phái nữ thị trường thời thượng tác phẩm ăn mặc tợ dạ đã ác ma chính là giảng thuật một vị nữ lớn sinh viên xuất sắc tiến vào một nhà đứng đầu phá sân mạ gà dìn đảm nhiệm chủ biên trợ lý tiểu thuyết tửng rất ý ý đoán chừng đối phái nữ độc giả mà nói tiếp xúc gần đôi giới thời trang bí sự chính là các nàng nhất có mới mẹ cảm giác cùng lòng hiếu kỳ để tài nội dung. dù sao nghe vị kia chủ biên ý tứ cái này tiểu thuyết ở lấy nội trợ làm chủ độc giả đối tượng khách hàng bảy trong mười phần được n ă n n ê n lại trước liên tục chiếm đoạt tiêu thụ bảng năm mươi vòng hơn nữa nhìn ráng vẻ tựa hồ còn có đào móc thị trường tiềm lực g i a n d u n h ắ c biên tập có ý riêng nhưng johnson vội vã đọc qua một lần nguyên tắc sau lại phát hiện tiểu thuyết văn bút rất rắp rưởi cũng không phải là cái gì rất có nội tú hoặc là đề tài sáng tạo làm bất quá đây là l ệ c mằn g yêu cầu hắn đi làm chuyện xem ra rất là cảm thấy hứng thú johnson một cách tự nhiên liền nhắc tới tinh lực chuẩn bị xong tốt mưu đ ổ một phen lại không nghĩ cái gì sửa đổi quyền bán đi rồi khó khăn lắm mới tìm được tác giả lộ rèn luyện bờ gờ nói do ý tới về sau lại là một cái như vậy tình huống lộ rèn luyện bờ gờ bản thân cũng rất ngộ nàng năm nay hai mươi tám tuổi không ba năm liền tuyên bố lấy bản thân chức chàng trải qua làm bản gốc sáng tác tiểu thuyết ăn mặc tợ dạ đạ i ác ma một sách nhưng tiểu thuyết thật ra là không bốn giữa năm tuần mới đột nhiên hỏa hoạn nhưng tại không ba năm nàng khi đó không hiểu về tình đụng phải phốt một vị nhân viên tới nói sửa đổi quyền cao hứng vô cùng liền cho cái này cho nhưng là bị báo cho vỗ thành điện ảnh còn cần nhìn kế hoạch của phốt đúng vậy hai năm qua đi tiểu thuyết tổng lượng tiêu thụ càng ngày càng cao sửa đổi công việc nhưng vẫn là xa xa khó vời lộ rèn luyện mở gỡ đối với lần này rất căm t ứ c bởi vì không vỗ thành điện ảnh không chỉ có mang ý nghĩa bản quyền tiền lời tổn thất cũng đại biểu mình không thể từ điện ảnh màn bạc bên trên thấy được tác phẩm của mình nàng cái này p h ấ n vật ta cũng là đối phốt hết cách bởi vì giống như loại này đứng đầu s ư ở n g phim đã thành thói quen hoa chút tiền lẻ đồn trên thị trường tương đối lựa sách tác phẩm làm công ty dự trữ về phần vô không vỗ lại nói dĩ nhiên phương diện này lộ rèn làm truyền hình điện ảnh tiểu bạch căn bản cũng không hiểu kết quả cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau đáng hận vốt còn đáp ứng nặng có thể gia di có thể cho ta nhìn một chút ký kết sửa đổi hợp đồng sao johnson chưa từ bỏ ý định chương 562 s ư ở n g Trưng phim godin chương 562 s ư ở n g phim godin cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu phút cùng lộ rèn ký kết chính là trong ngành phi thường phổ biến một loại sửa đổi phương án lấy ăn mặc t ỡ dạ đã ác ma truyền hình điện ảnh sửa đổi bản quyền làm chủ phút bỏ ra năm triệu ứng trước khoản đạt được tiểu thuyết sửa đổi bản quyền năm năm nếu như năm năm trong vòng phút không có thực hiện tiểu thuyết chế tác phim điện ảnh truyền hình hóa thì bản quyền tự động trở về lộ rèn trong tay ngoài ra, điện ảnh một khi quay t r ụ p sẽ toàn diện để cho tác giả lộ rèn tham dự bao gồm kịch bản sửa đổi tuyển vai quyền lợi cùng với đáp ứng l õ mặt cùng phim trình chiếu sau tiền vé chia làm họ thơ l ì n bản quyền phổ biến một thành tổng số tiền lời xem ra cái này hiệp ước tựa hồ rất không sai p h ố t rất có sửa đổi thành ý đây cũng là lộ rèn ở chuyên nghiệp luật sư tham khảo hạng hưng phấn đáp ứng nguyên nhân c h ỉ t i ế c p h ố t phẩm đức căn bản không có cao thượng như vậy bọn họ cũng có thể tùy tiện vỗ một bộ, bộ tứ siêu đẳng nát kịch tới gia tăng sửa đổi niên hạn lừa gạt m ặ vèo càng khỏi nói sẽ coi trọng loại này tiểu thuyết nguyên sang chẳng qua là có chút thị trường bọn họ cũng chỉ thanh toán hai triệu mà thôi còn dư lại ba triệu muốn hạng mục khởi động mới cho sở dĩ có thể như vậy vốn chính là phốt phụ họa kết quả dù sao thời này tiểu thuyết sửa đổi cũng là chế tác phim điện ảnh truyền hình lưu hành xu thế có ha di hoặc tờ x i a di chúa tể những chiếc nhẫn x i a di châu ngọc ở phía trước phốt bất quá là đà kích kẻ địch tích chữ thị trường gia tăng tự thân nền tảng hạng mục lựa chọn không gian mà thôi về phần cái gì rất coi trọng lời giống đều là nói lời vô dụng phốt chỉ nhìn lợi ích chỉ cần tiền cảnh thích hợp tự nhiên sẽ vỗ nguyên tác giả lô rèn thúc giục chứ khiến người chắng h é t cũng không chứng dùng hoặc là sử phúc nói không chừng lại sẽ chán ghét một thanh lấy chút tiền tùy ý l ừ a gạt một cái tiếp tục lâu dài nắm giữ bản quyền loại này chuyện nhà nào s ư ở n g phim cũng không thiếu làm nòng cốt chính là kéo chữ quyết johnson cặn kẽ xem qua ký hiệp ước nội dung lại vội vàng trở lại cờ aa điều động tài nguyên tuần tra phúc nội bộ hạng mục chế tác nghị đóng phim liền phải lập hạng lập hạng là có thể tra được hơn nữa tìm diễn viên vậy cũng tha cho không ra cờ aa dù sao cờ aa ở hollywood chiếm cứ định mức lớn nhất tài nguyên nhiều nhất cái này t r a có được một tin tức tốt một tin tức xấu tin tức tốt là p h ú cũng không có lập hạng chế tác tin tức xấu là không ba năm p h ú t là n g h ị đánh tới kết quả không tìm được thích hợp đạo diễn lúc này mới gác lại p h ú t bước đầu chọn lựa đạo diễn nhân tuyển lạp peter biggs vô qua tháng tư mảnh vụn quyến luyến tình thâm kết quả vị này đổi một bản kịch bản về sau bản thân không thích cái này câu chuyện cảm thấy dối trá lại chắn ghét lại không biết thế nào tiếp tục đổi nữa biên đi xuống liền không có nhận tra xong tài liệu trong lòng đã n ắ m chắc john s o n liền cùng l e t m a n hồi phục nói sơ lược thông tin tác phẩm l e t m a n nghe xong cũng rất kinh ngạc hắn căn bản không nghĩ tới chuyện này có phức tạp như vậy chẳng qua là nổi hứng nhất thời từ qua báo chí thấy được như vậy thứ nhất tiểu thuyết ăn khách tin tức hắn là biết xu thế tương lai. Chỉ muốn theo đuổi một cái lợi ích không nghĩ tới như vậy khúc c h ế t muốn không vẫn là q u ê n đi lệ mắn ngại phiền thoái nhưng johnson cũng là nói cái này tiểu thuyết có sửa đổi thị trường sao vẫn có phái nữ người hâm mộ có lẽ sẽ rất thích lệ mắn thoáng hàm hồ nói vậy thì tái tranh thủ một cái ta tìm người cùng phốt liên lạc đem hạng mục này nói ra bọn họ sẽ chịu không phốt không thiếu điểm này phí bản quyền lệ mắn có chút hoài nghi yên tâm ta sẽ mời tiểu thuyết tác giả cùng nhau tranh thủ ngược lại phốt gần đây cũng không có quay chụp tính toán tại sao phải không tung tay húng chi ta đã thấy vị tác giả kia nàng rất khéo xử sự không hề tốt lựa gạt nhất là ăn rồi một lần thua thiệt điều kiện tiên quyết johnson cẩn thận cắt tiệm một lần kế hoạch có chút lòng tin nói như vậy liền không thể dùng s ư ở n g phim phi rẽ phờ l ì danh nghĩa không phải phốt tuyệt sẽ không bung tay lấy tình huống bây giờ nếu như s ư ở n g phim phi rẽ phờ l ì tham gia hạng mục này rất khó không đưa tới phốt coi trọng dù sao hollywood người nào không biết lẹt măn rất tính mắt hạn chế tác hạng mục liền không có thường tiền ngươi có cái gì những cách khác sao lẹt măn lại hỏi dùng xác rông đi lấy trước đến bản quyền ở đi vào xưởng phim phi rẽ phờ ly johnson đề nghị loại này xác rông công ty ở hollywood không ít t h như ngay từ đầu đạo diễn cá i nhân công làm thất phần lớn cũng chỉ là vì tốt hơn lấy phía đầu tư tới tham dự hạng mục chế tác mới sáng lập được rồi chờ tin tức ta vệ vợ huy ở hào trạch trong eva đang ở trên ghế salon toto vẽ vẽ một bộ lười biếng bộ dáng chỉ chốc lát lẹt măng trở lại rồi nghe động tĩnh eva ngạc nhiên mà hỏi hôm nay thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi công ty không có chuyện gì sao có nhưng ta nghĩ hàn huyên với ngươi một chút cho chuyện cái gì eva hỏi ngươi biết ghẹo hàn ni hơn sao biết t eva một bộ ngươi cho rằng ta cái gì cũng không hiểu dám vẻ mà vị này chính là trong vòng số một số hai kim bài sản xuất phim từng tham dự qua kẻ hủy diệt sơ di ali e n sơ di vực thảm ngọt ngào thời khắc chờ một hệ liệt tan khách điện ảnh giá trị cực cao ít nhất không thể so với lúc này lẹt mặt cá nhân giá trị kém bao nhiêu mà công tác của nàng trong phòng trong vòng cũng đúng lắm có danh tiếng này nguyên nhân cũng là vị này nữ cường nhân nhìn chúng hạng mục thường b á n chạy mà ạn nỉ hốt nhất bị người hào hứng bàn luận chính là chọn chúng thiên lý mã jem ka ma j o n dùng một đồng tiền bắt lấy hắn kịch bản sửa đổi công tác giút một tay dắt cầu mai mối khai phá kẻ hủy diệt hạng mục dĩ nhiên sau đó hai người bọn họ kết hôn bốn năm sau lại rồi ngươi nói những thứ này làm gì e va có chút kỳ quái ngươi liền không có đối sự nghiệp của ngươi có tiến một bước tính toàn sao lệ m ă n tiếp tục cắm chỉ ta cảm thấy q u a y phim rất tốt đây là e va ý tưởng chân thật nhất nàng trong x ư ơ n g rất là độc lập dù là lệ m ă n đã là một nhà xưởng phim ông chủ nàng cũng không nghĩ tới nhiều phiền thoái cái gì có thích hợp nhân vật liền m ẫ không có cũng không có vấn đề cũng chính là nàng loại tâm tính này hoặc là nói khắc chế lực lệ m ă n mới đối với nàng giác quan càng ngày càng tốt được rồi ta là cảm thấy ngươi có thể thử hướng sản xuất phim nghiệp vụ phạm vi phát triển ngươi bây giờ không thiếu danh tiếng rất nhiều diễn viên thành danh sau cũng sẽ thử từ người tham dự lên cao đến người chế tác cái này không chỉ là địa vị đề cao còn có tài nguyên đổi thành tiền mặt đường dây ngươi bây giờ có thể tiếp xúc được rất nhiều người nhưng ta từ chưa làm qua những thứ này cũng có thể học ta thích đ ó n g phim không có để ngươi b u ô n g tha cho không có gặp phải tốt hạng mục liền có thể sản xuất phim cái này không chết mãi eva cẩn thận suy tính một hồi mới một lần nữa lên tinh thần xem ra nàng bị thuyết phục cuối cùng lệch mắn lại nói ta dùng danh nghĩa của ngươi đăng ký một nhà chống g i n g công ty điện ảnh sau này ngươi đi học thế nào sản xuất phim đi tên gọi cái gì sưởng phim gờ xin chương năm trăm sáu mươi ba nhỏ mọn chương năm trăm sáu mươi ba nhỏ mọn cầu đính duyệt đề cử trong khoảng thời gian này diễn đàn mang theo ý ở sàn sở một ít chủ chế từng nhóm ở các nước châu âu giữa tuyên truyền bên kia nỗi làn cũng từ nước anh trở lại rồi cả ngày đi theo hắn đệ đệ d ồ i nạt thản thương lượng theo tờ d ệ t bậc kịch bản xóa sửa chưa đổi mà sau con quay vội vàng mê cung của pan johnson mang theo e v a cũng đã hẹn xong ăn mặc tờ dạ đã ác ma tác giả lộ rèn được bờ gờ từ phút nơi đó lại mua về bản quyền trong này hoa năm triệu phút còn kiếm ba triệu ở tỷ nhiên h về về lấy gây i ả chờ ảnh điện va ề s u p h thực lực bây giờ dĩ nhiên không thể nào đầu tư quay chụp hạng mục thứ nhất không người thứ hai cũng không có đường dĩ nhiên cần phỉ dẹp phở lì xưởng phim cùng s ư ở n g phim gờ liên hiệp sản xuất phim cái này đưa đến rời đi tầm mắt mục đích lại bởi như vậy cũng coi thực hình trung phần sướng phim là lực. vô Phốt suy yếu mấy phần phim phốt lực. dù sao dựa theo mặt truyền thông như vậy tốt phát triển tiếp sớm muộn được đối mặt lục đại cạnh tranh như vậy chưa từng lợi ích trao đổi qua phốt hiện nhiên chính là tập đoàn kẻ địch Khi, kiêm thiệu cho một chút, vị này liền là tiểu thuyết Johnson hai thiệu. chào, chào hỏi. giới ngươi liền tiểu giả người đại diện lợi. Trước tiên vì hai bên giới、thiệu. Xin Ledman, là Lô là luật Lô Ledman Led Dèn Dèn. một đưa tay ra này nữ này nàng nọ bên trước tác sư vị vị vì sĩ, trên thực tế nàng giờ phút này mới chân thiết ý thức được đi qua mấy ngày cùng g o ò n sân liên hiệp hành động là thật muốn vô thành điện ảnh sách của ta muốn vào hollywood l e m a n lắc đương kim nổi danh nhất đạo diễn một chồng người pháp t i ê u ngạo mà hắn vậy mà nhìn chúng tiểu thuyết của ta đây chính là lộ r ẹ n ý tưởng mà vị này cũng không giống mặt ngoài đơn thuần như vậy kích động có lẽ có nhưng nhiều hơn hay là coi trọng mình lợi ích phải biết vị nữ sĩ này thế nhưng là ngăn cản qua p h ú t tuyệt vay khi đó đạo diễn chưa lập nhưng tờ dạ đạ kịch bản đưa tới nạ tạ lịm ó mạng trên tay lúc nàng rõ ràng bày tỏ không đồng ý cho là hình tượng của nàng không đủ để đóng vai bản thân chỉnh quyển sách chính là làm người thị giác y y mà thành nhưng kỳ thực lộ rèn bản thân cũng không dễ nhìn đừng nói cùng nạ tạ lý do、so, hoặc giả không phải quyển sách này nàng liền tiến vào cơ hội của hollywood cũng sẽ không có nhưng cái này cũng đủ phản ứng ra nàng kén chọn cùng với có thể đối chế tắc thời điểm phiền toái lẹt mằn rất căm ghét phi nhân sĩ chuyên nghiệp mù bb can thiệp sản xuất phim một fan hàn huyên lẹt mằn khá lịch sự tỏ rõ bản thân rất thích quyển tiểu thuyết này mà trên thực tế nếu như không phải là vì đàm phán hắn đều không thể hoàn toàn đọc qua một lần bởi vì thu thập qua người này tài liệu sau này lẹt mằn cũng coi là hiểu vì sao t i t e b i ể n t í sẽ thối lui ra sửa đổi công việc tự tuyệt tiếp nhận hạng mục kết hợp trong sách mô tả vai nữ chính non nớt trong mang theo ngây tơ h trường danh giá tốt nghiệp lại không nạo khí giàu có trách nhiệm cảm giác công tác cố gắng nhưng lộ r ẹ n bản thân đầu góc lại rất nhỏ nàng là trường danh giá tốt nghiệp không sai vừa ra cửa trường cũng xác thực đi vào giới thời trang có sức ảnh hưởng nhất tạp chí vô cơ nhưng nàng không có giống trong sách miêu tả như vậy ngay mặt ngược lại bởi vì chịu không nổi công tác cường độ cùng với sự nghiệp bản thân áp lực chủ động nhảy việc đến một nhà khác tạp chí quay đầu lại còn chán ghét cấp trên của mình một phen trong quyển sách này ác ma chính là trên thực tế v ụ g ỡ chủ biên an na h g o à i tua khắp nơi bôi nhọ mang tiết tấu để cho lẹt măn tới nói sau lưng rủa xả cấp trên thì cũng thôi đi còn đặc biệt bản sao mạ gì sợ tình tiết máu cho tiểu thuyết chút dẫn thức buôn bán người khác riêng tư khắp nơi tăng thêm bản thân có nhiều ngu bạch ngọt bán lén cấp trên tiêu phí cấp trên là cái bạo quân mục đích thực sự trừ chán ghét đối phương lại không cẩn thận kiếm được tiền còn có cái gì tầng sâu dù ý vô luận là đông tây phương loại này trở tay cầm đao lấy người khác riêng tư mưu lợi cách làm cũng không sẽ có cớ nào để cho người tồn tại thiệt cảm lẹt măn khi hiểu được hết thể về sau cũng bị lồ dẹn đánh bị bại, lồ vô sỉ khó thật r á c người nhà x e h n may là nguyên bản điện ảnh biên kịch đạo diễn nhóm còn có ai quy muốn thật tấn trong sách nhân vật còn nguyên lập được thiết định còn khắp nơi trộn lẫn tác giả hàng lậu cùng với ác nghiệm đoán chừng cái này điện ảnh cũng sẽ không như vậy ăn khách trở về chính đ ề l e c m a n ở tỏ rõ sẽ thực hiện hợp đồng vỗ thành điện ảnh sau lộ rèn rõ ràng tương đối t i n phục nhất là so sánh qua phốt dây dưa cùng phụ hỏa sau nhưng hiển nhiên n à người n g đại diện cũng không phải dễ chơi lập tức bắt đầu vì chủ thuê tranh thủ càng điều kiện tốt các vị vì bảo đảm lộ rèn nữ sĩ lợi ích ta yêu cầu cơ bản đã cùng tiền sinh johnson nói bản quyền tiền lời nhất định phải có nguyên tác giả một phần không thể nào bán nước l e c m a n cười nói dĩ nhiên nếu là quan hệ hợp tác ta tự nhiên sẽ không xâm thôn tác giả kia bộ phận lộ rèn trên miệng nói ta có thể hay không ra kính phúc đã đáp ứng ta một ló mặt nhân vật lẹt mắn mỉm c ư ờ i nói nhất định phải ló mặt sao cái này kỳ thực rất không có cần thiết không có cần phải ta còn từ chưa có tiếp xúc qua điện ảnh chế tác lộ rèn kiên định nói ta có thể không cần cà xê a đây là cà xê chuyện sao một mình ngươi bất nhập lưu người mới cho cái mấy ngàn khối cũng căng hết cỡ nhưng lẹt mắn biết hàng này vì người về sau rất không nghĩ cho nàng tham dự quyền lực liền vì thỏa mãn một chút lòng hư vinh có thể sẽ ảnh hưởng đến mấy chục triệu usd hạng mục ngươi cho là ngươi a y vậy top duy cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài cho nhân vật được không chuyện này lại nói lẹt mắn k ẽ tao mày phụ họ đạo người đại diện nó lợi lấy ra hợp đồng sơ thảo tiếp tục nói như vậy còn có một chút chi tiết phương diện cần thảo luận thì như tuyển vai bên trên phải trải qua lộ rèn nữ sĩ khẳng định còn có đây đều là bản thân người ý tứ sao l ẹ m ầ n trên mặt hay là mang theo cười nhưng rõ ràng không nhịn được con mẹ nó người rõ ràng một viết mạ gì sợ tiểu thuyết làm sao lại nghĩ như vậy can thiệp chế tác phim điện ảnh truyền hình người hiểu kịch bản biên soạn sao người hiểu đối tượng khách hàng thị trường phân tích sao người hiểu dự toán lập ra sao người biết cái gì gọi thỏa hiệp gông tha cho người cái này cái gì cũng không hiểu thuần người ngoài nghề lại n g h ĩ co lớn như vậy quyền phát ngôn cũng khó trách đạo diễn ti tơ bị chán ghét đến cũng khó trách phốt b u ô n g tay thả coi như dứt khoát hàng này là thật thích xen vào chuyện của người k h á c ca chương năm trăm sáu mươi b ố lòng tham không đáy t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố lòng tham không đáy cầu đính d u y ệ t đề cử có lẽ là rất nhiều tiền bối cho lộ rèn vì sợ tham khảo lòng tin tỷ như chúa tể những chiếc nhẫn siêu di lưu lại nạ xì nệ ạ trừ tốn hao một khoản số lượng lớn sửa đổi chi phí còn đáp ứng nhường ra phim tổng tiền lợi phần trăm bảy năm lại tỷ như ha j i vọt tờ siê di hai b ồ n nơ điều động toàn bộ tập đoàn tài nguyên dập trời ngập đất lấy tiền t ạ o thế vì tiểu thuyết ở toàn thế giới bên trên phổ biến sau đó thông qua phim để cho quyển sách này càng thêm lửa nóng b ồ n nở bỏ ra có nhiều lắm không nên tính là di h anne t á o lĩnh nhân nhân a dù sao người này tiểu thuyết xuất bản hai năm liền luân lạc tới dẫn chính p h ủ trợ cấp kín mức h i ệ n nhiên sinh hoạt rất không tốt nhưng tiểu thuyết lựa rồi thôi về sau nàng là làm sao làm trước ba bộ sửa đổi bản quyền đánh ra điện ảnh vồn nở kiếm l ư n sau đầu tiên là cự tuyệt sau này bốn bộ phần tiếp theo bản quyền bán ra n h â n cơ hội nói lên các loại nghiêm khắc yêu cầu bởi vì nàng cảm thấy hợp tác rất không công bằng cần thêm nhiều hơn lợi ích bồi thường hồn nợ cũng không phải ăn hại ngoài mặt không thể làm gì đồng ý coi như nuôi một cái xem thường sói trả lại cho nàng nhà sản xuất chức vị để cho nàng tham dự chế tác trở thành nhà tư sản trợ tay chính là một cái trọng quyền ở ha j i vật tờ cùng hội phượng hoàng bên trên nước mỹ b u ồ n thổ lấy được sáu một tỷ hai trăm i triệu usd tiền vé nhưng chia số lúc hồn nợ lâu ngược một sáu tỷ bảy trăm triệu nguyên nhân ngay tại ở hồn nợ từ trong khấu trừ cao tới hai một tỷ hai trăm triệu usd phát hành chi tiêu mà bộ phim này phát hành công tác chính là h ồ n nợ toàn trình nắm giữ đ ừ n g hỏi họ chính là trần chuông ước hiếp liền phố oan cũng dám hố thúng chi một tiểu thuyết tác giả ngươi không phải đòi tiền sao thua lỗ thế nào cho không thể không nói h ồ n nợ ngón này nhưng quá đặc gắc cái này kỳ thực cũng là ở c h á n ghét d ạ o l ì n h dù sao vì phổ biến ha di và t e r h ồ n nợ tốn hao nhiều như vậy vốn cùng với tài nguyên kết quả ngươi chính là không thỏa mãn kia còn có biện pháp gì đâu không phải là so bài sao xưởng phim thật không kém bài dù sao tuyên phát chế tác đồ chơi này đều là bản thân ra giá, giá. ta nói một món trang phục ăn mày muốn ba trăm l i n đỉnh đầu nón lá hai trăm l i n biết rõ là bẫy người nhưng cha sổ là không cha được tuyên truyền cũng là như vậy bởi vì đường dây đang ở trên tay mình ta nói hoa hai trăm triệu đó chính là hai trăm triệu không phải cũng đúng ta nói hoa năm triệu đó chính là năm triệu có phải thế không ngươi thế nào cha nghĩ đến cũng là b u ồ n cười nhiều như vậy tấm gương ở phía trước lộ rèn đ o á n chừng bản thân đầu không thỏa mãn về điểm kia sửa đổi phí liền muốn từ chế tắc bên trên cũng gặp một miếng thịt xuống nào đâu biết điện ảnh ngành nghề liền dễ dàng như vậy còn nữa a n mặc t giả đ ạ i ác ma danh tiếng cũng không sánh bằng những thứ này x ư a di tiểu thuyết ngươi dựa vào cái gì đòi hỏi tham lam dĩ nhiên ở trong mắt người tây phương hết thể lấy lợi ích làm chuẩn loại này đàm phán trong đòi hỏi một chút cũng không có sai lợi ích sao ngươi muốn ta muốn đại gia cũng mong muốn nhưng lẹt mằn nhất công nhận là làm bao nhiêu chuyện liền lấy bao nhiêu tiền hắn có thể phân lợi nhuận cho con quay n ộ i lạn d ê m đoạn bao gồm giặc sơ n í lờ bởi vì người ta có thể làm việc có bản lanh kia tuyệt không bao gồm lộ rèn loại này thuần ngoài nghề còn nữa phí bản quyền dùng cũng không ít cho a căn bản là tình thế giá l e m ă n g khoe miệng xẹt qua lau một cái độ cong mỉm cười nói không sao trước mặt đem điều kiện thỏa thuận tốt mới đúng tránh cho phiền thoái lộ rèn tự cho là nhà lẽ đương nhiên cho là không có cái này tiểu thuyết hạng mục thế nào chế tác vì vậy tiếp theo tranh thủ càng có ưu thế gì điều kiện ta hy vọng năm năm kỳ hạn sửa thành hai năm ừ m phim tương lai tiền lời từ một thành tăng trưởng đến hai thành còn có chờ điện ảnh quay chụp thời điểm ta có thể toàn trình tham dự sao ta không hy vọng có người tùy ý sửa đổi tác phẩm của ta l e mang tiếp tục gật đầu lộ vẻ được rất dễ nói chuyện đo dạ đã có chính ta một bộ phận khắc họa ta hy vọng nữ chính trừ xinh đẹp còn phải có một đầu thanh thoát tóc vàng lẹt mắn phủi một cái à ngươi nha cũng là nhuộm tóc vàng không thích nạ tạ lì lý do tìm được nàng người do thái sao ở đâu ra tóc vàng ai đây có tính hay không kỳ thị t r u n g tộc đạo diễn lẹt mắn ngươi thật là khéo hiểu lòng người kia cái kia có thể để cho bạn trai của ta cũng có một ló mặt nhân vật sao tốt nhất ở hì trong chúng ta hay là diễn tình nhân cái yêu cầu này vừa ra ngay cả bên cạnh người đại diện nó lợi cũng cảm giác đến quá phận ánh mắt thấp không nhìn tới nhưng l ẹ mắn vẫn vậy mỉm cười có thể yêu cầu rất hợp lý vất quá giọng điệu trợn thay đổi hắn cao mày nói nếu không ngươi tới đảm nhiệm hạng mục sản xuất phim đi như vậy ngươi nói điều kiện đều là nhà sản xuất làm việc bình thường chỗ còn có thể giúp đỡ nắm giữ cụ thể quay trụ có thật không lộ rèn có chút giật mình dĩ nhiên có thể bất quá hạng mục này ta bước đầu tính toán ít nhất cần ba mươi triệu mới có thể làm được ngươi làm sản xuất phim là có nhất định đầu tư định mức ở tác giả lợi ích ra ngươi muốn đầu tư sao cái này lộ rèn bắt không được chủ ý bởi vì nàng chưa bao giờ đầu tư qua phim trong lòng tiềm thức không nghĩ bỏ tiền chẳng lẽ ngươi không nghĩ đảm nhiệm bản thân tác phẩm sản xuất phim tự tay vô ra bản thân nhất tâm nghi tác phẩm ta nghĩ sẽ không có người so ngươi càng hiểu bộ tiểu thuyết này đi rất đơn giản phép k h á c h tướng lộ rèn cũng không hiểu rõ chế tác phim điện ảnh truyền hình chẳng qua là một thuần túy ném cấp hành vi nhưng nàng khẳng định rất hư vinh cái không quan tâm danh lợi người làm sao có thể cố ý lấy giới thời trang vì sáng tác nội dung bắn lén cấp trên của mình nghị nghị cũng biết nàng rất quan tâm quả nhiên trải qua một phen nội tâm g i r u ộ hoặc giả cũng là trước mắt đại đạo diễn xem ra rất dễ nói chuyện lộ rèn l u y ế mở gỡ lại cùng người đại diện thương lượng đôi câu về sau mới nói lần nữa Ta tư triệu, tiền Tiền trong. Suy tư trả ta thể thể viết bao bao ra hay cần chiếm cũng cho câu cụ chức cùng có cũng đầu phần đầu. nhiêu? nhuận lương bên măn Như kiện không nhập hợp đồng. điều suy rưỡi. hàm hồi, Hô hợp lợi lời. với vẽ vậy, vị Lẹp ở dĩ nhiên đây là cần thiết trải qua trên đầu môi hay là biến thành giấy trắng mực đen mới càng lộ vẻ thành ý lộ rén lại không cái gì hoài nghi nàng cũng không cảm giác được điều kiện của mình quá đáng quá đáng sao cái mông quyết định đầu chuyện hợp đồng ký kết phi thường thuận lợi lẹp mắn gần như thỏa mãn đối phương toàn bộ yêu cầu dĩ nhiên sẽ không còn có cái gì khác nhau Chờ lẹt mắn mang theo john sân rời đi văn phòng luật sư hắn tia thủy t r ù n g treo ở trên mặt mỉm cười mới thu liễm lộ vẻ đến mức dị thường bình tĩnh hừ lòng tham không đáy mới vừa bởi vì là lẹt mắn làm chủ nên john sân một mực không có phát biểu ý kiến nhưng hiển nhiên hắn có chút cảm tức coi lời này tặng than ngày tuyết người không nhất định liền sẽ để người cảm ơn đạ từ lộ r ẹ n trên thân lẹt mắn nhìn thấy vị k i a nước anh giới văn học kiêu ngạo dạo lình t a i bóng a toàn cầu b ư ớ c lựa nhất xưa di tập sách cái này sau lưng đầu nhập vào bao nhiêu lại sẽ thu hoạch bao nhiêu lẹt mắn bây giờ biết vì sao đồn nợ như vậy không để mặt lẽ ra mà nói đồn nợ không tính rất thích ức hiếp người hơn nữa còn là dùng một loại vô lại phương thức ức hiếp nhưng một nhà ngành nghề đứng đầu sử phim tự có sự kiêu ngạo của nó muốn thật t a n vặn thật là đem người đùa bỡn với bàn tay t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm ý sẽ ẩn sờ tiền lời t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm ý ở sẽ ẩn sờ tiền lời cầu đ í n h duyệt đề cử chờ lẹt mắn đám người bước đầu xử lý xong ăn mặc tợ dạ đã ác ma sửa đổi bản quyền một chuyện đã là tháng mười hạ tuần ý sẽ ẩn sờ cũng ở đây hải ngoại trình chiếu đến gần hai tháng ở lam điệp ảnh từng bước từng bước hướng lên trên leo hai trăm i triệu hai trăm i triệu hai 20 mươi triệu hai trăm i triệu ba ngàn vạn thẳng đến kết thúc cuối cùng e ở sển s phía bắc về một hai tỷ hai trăm i triệu hải ngoại một một tỷ năm trăm i triệu toàn cầu tổng tiền vé hai ba tỷ bảy trăm i triệu thành tích kết thúc hoàn mỹ đây là dêm đoán lại một bộ lấy nhỏ thắng lớn tác phẩm mặc dù không có xạ có lâu dài ngoan cường s i ê di sinh mạng có thể liên tục không ngừng sáng tạo lợi nhuận nhưng vẫn vậy mang đến cho hollywood không nhỏ rung động dĩ nhiên bàn về thanh thế cũng không tính là gì thậm chí rất nhiều người xem từ đầu tới đôi u cũng sẽ không đi nhìn nhưng cái này điện ảnh kiếm tiền a chế tác chi phí t u y ê n phát không cao hơn 45 triệu usd này trung bắc mỹ chuỗi dạp chia sổ 48 t r i ệ u 800 n g à n b i ể n ngoại viện tuyến chia sổ 57 triệu 500 n g à n hải ngoại phát hành chi tiêu 17 t r i ệ u 250 n g à n tổng tốn 21, 685 t ỷ 500 t r i ệ u usd lợi nhuận dòng 68 t r i ệ u 450 n g à n l à m điệp ảnh nghiệp tuyến phát hoa hồng không coi là bình thường mà nói là bắc mỹ 15% t mươi năm nội bộ giá mà cái này 68 t r i ệ u 450 n g à n tiền vẽ lợi nhuận là hoàn toàn thuộc về phía sản xuất tiền lời dĩ nhiên còn phải lại khấu trừ d â y đ o à n phòng làm việc mười ba triệu sáu trăm chín mươi ngàn cho nên sưởng phim phì rẻ p h ở ly ở hạng mục này bên trên thuần thu nhập vì ba mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi ngàn xem ra tựa hồ rất ít nhất là so sánh hai trăm triệu thể lượng mà nói nhưng trước kia lẹt mặn còn không có bắc mỹ phát hành đường dây lúc cái này hơn ba mươi sáu triệu cũng không kiếm được hơn nữa mọi người đều biết hollywood điện ảnh kiếm lợi nhiều nhất chính là họ p h ở ly cùng bản quyền chung quanh lấy tập đoàn d i s n e y làm thí dụ hàng năm tiền vẽ tiền lợi vẫn chưa tới công ty lợi nhuận hàng năm hai năm thành dĩ nhiên, s ư ở n g phim phì rẻ phờ lì không nhân ra thâm hậu như vậy bản quyền khai phá thủ đoạn lại là nhà đất lại là búp bê nhưng cơ bản cũng có thể ôn lại hạ thu hoạch phim tiền vẽ lợi nhuận hai lần về phần d i s n e y một bộ phim lợi nhuận nguồn gốc nếu như tiền vẽ tiền lợi chiếm được có phờ lìn bản quyền một bốn vậy coi như là sai lầm mà ở ý ở sẹn sở toàn diện hạ d i p sau liền bắt đầu phát hành dvd thứ nhất vòng liền lên tiêu thụ bảng xếp hạng thứ hai tổng cộng bán ra một trăm mười ngàn phần phát hành máy cd sau còn có đài truyền hình thu lệ phí phát theo yêu cầu hoặc là bán đức một vòng phát ra bản quyền đài truyền hình sau còn có chung quanh tiêu thụ bộ p h ầ n này s ư ở n g phim phì rẽ phở ly đều là thủ quyền bán cho đẹp thái chờ đồ chơi công ty nhân vật hình tượng nơi này đáng nhắc tới chính là dối g ô bịu lì cùng tên bút bê vậy mà bán không tệ bình thường mà nói phim tinh dị chung quanh đó là tương đối không có tiềm lực coi như là niềm vui ngoài ý mớn sơ lược tính được ý ứ n sẽ hạng mục ít nhất có thể cho s ư ở n g phim phì rẽ phở ly mang đến 8.454, 8 0 ì n b g h n usd hơn nữa còn là bỏ qua g e m đoàn phòng làm việc hai thành bản quyền tiền lợi tổng nợ mà gen đoàn cũng đem từ bộ phim này trong lấy đi ba triệu 1 9 0 t r ă n g h n usd khấu trừ chế tác chi tiêu lợi nhuận 27 triệu 6 9 0 t r ă n g h n đại gia đều nói h o l l y w o o d công nghiệp hóa dây truyền thức lợi nhuận thủ đoạn dĩ nhiên cũng là một loại trong đó cái này bảo đảm h o l l y w o o d khai phá mạng lớn nguy hiểm hạ thấp ngày n à y l e c m a n cho người đại diện johnson gọi một cú điện thoại trừ phân p h ó hắn tiếp tục lung lạc lộ rẽn với burger cũng để cho hắn đi thúc giục thúc giục hải ngoại chia sổ ăn khách điện ảnh rất kiếm tiền nhưng bình thường một đến hai năm bên trong chia sổ vấn đề cũng là một loại không nhiễu từ chuỗi giảm cầm trong tay tiền đại gia cũng thiết kéo dù sao nhiều tiền như vậy ở trên tay lấy lấy lời đều là một mà bây giờ sưởng phim phì rẻ phờ lì kém cỏi nhất chính là dòng tiền chứ không nói lợn lẩn khai phá hạng mục mới cũng phải lấy tiền mới được nên đoạn thời gian này hắn đi theo tầng quản lý khắp nơi xử lý chia sổ công việc nhìn chằm chằm một khoản bút lợi nhuận thu về công ty cầm khoản này tiền lời mà nói họ phờ lì là lâu dài chia sổ mô thức bình thường một hai tháng giao cắt một lần thu nhập tiến bảo còn phải nộp thuế bởi vì vợ vê đút cờ trợ giúp các loại tránh thuế thủ đoạn đều xuất hiện cũng làm không được công nghệ cao công ty internet như vậy không biết xấu hổ ước chừng cũng phải giao nạp tổng thu nhập 10% cũng chính là tám triệu bốn trăm năm mươi n g h n usd mà nếu như không tránh thuế thấp nhất lợi nhuận phần trăm ba mươi bảy cũng phải nộp lên liên bang thuế thu nhập là thật cao không nghi ngờ chút nào ỉ lại ai tiền cũng không dám ỉ lại nước mỹ thuế vụ cục dĩ nhiên cái này đầu tiên là hải ngoại chia sổ tiền trước nhập c h ứ n g hộ trong nước về điểm kia huy hồng phân cho dêm vạn phòng làm việc trả lại mười triệu cho cái stạ liền không có sau đó liền tiền vẽ chia sổ vấn đề lục tục dây dưa hơn một tuần cuối cùng xưởng phim p h rẽ phở lỉ chỉ lấy trở về bốn mươi một triệu năm trăm năm mươi n g h n cộng thêm họ phờ l ỉ n h thứ hai b ú t trướng vụ còn chưa thu hồi này lợi nhuận ít nhất ở hai mươi triệu tả h ư u mà lấy được là nợ nần toàn bộ trả hết một thân nhẹ nhõm hai ngày sau cũng chính là ngày hai mươi bảy tháng mười công ty bắt đầu chuẩn bị lập hạng ăn mặc tợ ra đã áp m à sau đó ở sửa đổi công việc bên trên l ô rèn quả nhiên không muốn để cho người ngoài nhúng tay đem chủ nhiệm tạp chí biên hình tượng trở nên hơi ngay mặt một chút cái giới thời trang tiếng t ă m lừng l â y nữ nhân vậy mà không chứa được thuộc hạ của mình đây là buồn cười sao quan hệ đến kịch bản sáng tác suy luận và nhân vật quy vấn đề thậm chí là điện ảnh kịch tính chất lượng lạnh mặn trực tiếp bỏ qua một bên Lô để cho ban biên tập cửa mượn cái vỏ bọc lần nữa sục ra một tương đối hợp lý chức c h à n g câu chuyện hiệp ước trong mặc dù viết có lộ d è n có thể tham dự biên kịch nhưng cũng không có nghĩa là s ư ở n g phim p h ì rẽ p h ở l ì liền không thể sửa đổi tham dự cùng quyền quyết định kia là hai chuyện khác nhau rất nhanh lộ d è n liền phát hiện mình bị gạt cái gì phốt cái gì p h ì rẽ p h ở l ì đều là cá mẹ một lứa thua thiệt phải tự mình bị phụ họa lần đầu tiên sau lại mắc ấy nhưng ổ n ào là vô dụng lộ rèn mặc dù bị lừa nhưng nàng không n g c kẻ ngu làm sao lại dùng mạ dị sở tiểu thuyết chán ghét cấp trên của mình hơn nữa toàn văn đều là b à lén không có một chỗ chỉ mặt gọi tên lại vẫn cứ độc giả đều biết viết chính là anna h o à i vua mấu chốt nhất là anna muốn cho tòa án ra mặt cũng không được bởi vì tiểu thuyết là hư cấu dĩ nhiên sửa đổi chuyện như vậy bình thường cũng sẽ không để tác giả bản người với ý t ỉ như phò dẹt gùm tác giả liền công khai mắng to phía sản xuất nói là mù đ ổ i nhưng cũng làm trở ngại không tới điện ảnh trở thành kinh điển hoặc là nói sửa đổi hành vi bản thân liền là một loại lại sáng tác đó là ẩn chứa cá nhân bất đồng tư tưởng giống như lộ rèn thích chê bai cấp trên của mình l ệ c mắn lại nghĩ đem nhân vật này biến thành một chuyện nghiệp nữ công nhân thiết định cũng hoàn toàn khác nhau là một bộ chủ yếu phái nữ thị trường điện ảnh nguyên bản tợ dạ đã cũng rất không tệ nữ chính ạn n h ì hạt thuộc các loại hình thù thậm chí trở thành năm ấy lưu hành khoản rất được các loại cô bé theo đuổi cái này điện ảnh cũng là chủ yếu giới thời trang cái chủng loại kia không khí mà không phải cái gì k ỳ t ì n h câu chuyện vô cùng đơn giản dùng vịt con sấu si biến thành thiên nga trắng cũng có thể khái quát cái đại khái cuối cùng nữ chính từ t r ư ớ c cũng là từ tâm hồn trở nên thiên nga t r ắ n g nói tóm lại nhân vật sung sướng ăn mặc đủ thời thượng cái này điện ảnh liền bước đầu thành công mặc dù đơn giản nhưng thực ra không tính rất dễ dàng sẽ v u nữ nhân đạo diễn trong ngành cũng không nhiều mà lẹt m ặ n mình là không có ý định vỗ bộ tác phẩm này không có ý gì cũng không có hứng thú chương năm t r ư ơ i sáu phân tích thị trường chương năm t r ư ơ i sáu phân tích thị trường cầu đính duyệt phiếu phiếu để cho lẹt m ặ n tới phân tích lời nói tờ dạ đã mặc dù có thể trở thành kiếp trước n ổ i khoản thứ nhất là bắt được nữ quyền chủ nghĩa hưng khởi phái nữ người xem nghiễm nhiên trở thành giới điện ảnh không thể khinh thường một cố lực lượng nói cách khác phái nữ người xem còn có tự chủ tiêu phí năng lực hai chính là tinh chuẩn bắt được giới thời trang cái này nội dung tái thể người xem nữ yêu thích khẳng định cùng phái nam người xem bất đồng mà thời thượng ăn mặc đề tài cùng với đối giới thời trang dòm tư dục h i ệ n nhiên đánh trúng người xem nữ bộ phận cao trào vì sao thông qua tợ dạ đạ cấp nàng có thể vừa xem cao cấp thần bí giới thời trang phía sau màn phong vân nhìn thấy thời thượng danh nhân a n na của cuộc sống riêng một góc cùng với đi theo vai chính a n d y miễn phí đạt được các loại hàng xa xỉ lại bài từ đó trở nên các loại trói sáng loại này đối phái nữ người xem mà nói cảm giác thỏa mãn chính là phim ăn khách một góc vì dẹp thơ ly trong phòng họp đoàn người đang, đang thảo luận tợ dạ đạ hạ ngục này lẹp mắn thắng dọn một cái nói biên kịch ngành trước tiên nói một chút cái nhìn đi nạn nộ ngươi tới trước nạn nộ là năm ngoái tiếng công ty là vị hơn ba mươi tuổi người anh bình thường cũng là r ồ nạn thản phụ tá bây giờ r ồ nạn thản vội vàng cùng hắn ca biên soạn thêm tợ dệt tật kia tự nhiên biên kịch ngành hắn tư lịch cao nhất tiểu thuyết chi nhánh quá nhiều không cần thiết nhân vật cũng quá nhiều phần diễn không dễ dàng tập trung thống nhất cần làm ra phương hướng bên trên lựa chọn dựa theo ngay từ đầu quyết định vây lượn thời thượng đề tài khai triển lời nói kiến tạo chức chàng xa hoa hoàn cảnh phong cách sẽ rất dễ dàng xuất sắc còn có cái này kịch bản cao chiều giai đoạn không có hiệp điều tốt mạch lắc cũ chủ đề nông cạn còn cần tiến một bước làm rặng rỡ l e t m a n thấy được biên kịch ngành hoàn toàn phải biết ý nghĩ của hắn hài lòng cười nói nano cái này chính là công tác của các n g ư ờ i ta tin tưởng cuối cùng kịch bản sẽ bị sửa đổi tốt đúng không nano mỉm cười nói dĩ nhiên kỳ thực t giả đã cũng là hollywood nổi danh lấy nhỏ tháng lớn điện ảnh hạng mục bây giờ s ư ở n g phim p h í rẽ p h ở lì tiếp nhận dĩ nhiên không thể lãng phí cơ hội như vậy b l á c k ngươi cảm thấy thế nào l e t m a n lại hỏi hướng bị định là hạng mục này chấp hành sản xuất phim v lách có lệ vị này nguyên rộ gì ăn lão nhân đã hiển lộ ra đối điện ảnh thị trường hiểu rõ g i lạch măn ngật đầu vừa nhìn về phía thị trường phân tích bộ ngân người cũng nói một chút điện ảnh dự toán đầu tư phân tích một cái hạng mục này không thể nào đi hướng thưởng lộ tuyến cho nên hết thể lấy đạt chuẩn làm tiêu chuẩn gần cẩn thận nói người hâm mộ người xem nhưng không liên quan tâm cái gì ống kính ngôn ngữ cũng không quan tâm tự sự thủ đoạn sáng tạo chỉ cần hình ảnh đủ đẹp diễn viên đừng quá trích lệ có thể nói rõ câu chuyện cái khác hết thể đều là đơn giản như vậy như vậy dự toán tiêu chuẩn đâu ba mươi triệu đến ba mươi năm triệu tờ dạ đã không có quá nhiều ngoại cảnh cũng không cần thường xuyên chuyển trận cảnh diễn đông không nhiều nhưng cần có thể chịu đựng được c h à n g tự ưu tú diễn viên bởi vì câu chuyện không đủ xuất sắc chỉ có thể dựa vào diễn viên hấp dẫn người xem nhìn tiếp dựa theo kịch bản vậy nữ chính muốn đủ xinh đẹp mà trừ xinh đẹp ngoại hình danh tiếng nhất định phải lớn phải có người h ái mộ cơ sở người như vậy chọn không có một ư ơ i triệu cắt xệ rất khó nói xuống đây cũng không phải là tranh giải oscar điện ảnh không ai chịu tự hạ thân phận nhân t u y n đâu dĩ nhiên càng đại bài càng tốt diễn viên tiền lương chiếm so có thể tới chế tác phí dụng một nửa gần nói dùng một vị đủ có danh tiếng nữ minh tinh có thể hấp dẫn rất nhiều người khí tuyên truyền cũng dễ dàng rất nhiều ừ m thiểu thư gây va thế nào lẽ mắn lắc đầu một cái nàng không thích hợp phong cách không giống nhau như vậy jessica k lệ ba cây dạc n i t a r l i chặt lại giờ thơ dần thậm chí là kết q ạ ả lệ gần tiếp tục nói lên nhân tuyển không tốt mấy vị này hoặc là phim mới vừa bán chạy đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ Hoặc là trừ h ậ t s phi liền đang thảo luận lâm vào bế tắc một đám người cũng đang suy tư thời điểm lẹt măng đề nghị án nỉ hạt thời thế nào dĩ nhiên lý do an toàn cho jessica chặn lại giờ cũng phát ra mời nguyên bản án nỉ biểu diễn liền đủ kinh diễm lẹt mắn trong tiềm thức phải không nghĩ thay đổi nhân tuyển mà lúc này ạn nỉ một cước bước vào văn nghệ độc lập vòng nhiệt độ rất ít bình thường gần như không nhìn thấy tin tức của nàng dĩ nhiên rời đi đít ni lực p h ủ sau ạn nỉ sự nghiệp xác thực đang trượt lẹt mắn lên tiếng về sau đám người cũng đều suy tính lên ạn nỉ hạt thuẩy đảm nhiệm nữ chính khả thi đầu tiên xinh đẹp khí chất cái này khối khẳng định không cần nói nhật ký công chúa siêu di là thật đem ạn nỉ phục thành công chúa khi đó còn có công chúa đít nhi danh sưng lại có là cắt x đối hạng mục chế tác á p lực sẽ không rất lớn dù sao chỉ cần không trực tiếp tham dự tiền vẽ chia làm đ này g g n ư phong cách cá nhân nồng nặc ngược lại chơi không được đơn thuần không có tinh thần nội hạch phim thương mại hoặc giả nộ làn cùng d ê n h đoàn có thể thử một chút nhưng một đã có lòng nghi tác phẩm một cái khác mới vô song ỉa sẽ ẩn sơ bận rộn mấy tháng đang chuẩn bị nghỉ nghỉ ngơi cũng không thể ở bắt lính hơn nữa danh đoàn giống như không có vô qua nữ nhân hay là nữ nhân xinh đẹp phải biết thế nào đem nữ nhân vô sinh đẹp một người l khác là chu thi đấu đeo tọ n à tọ tác phẩm tiêu biểu mối tình đầu của tôi theo lệ gần óc một nghìn chín trăm dạp chiếu bóng thiên đường nhất biết chính là ô n g kính cùng câu chuyện bất quá vị này không thích ngoài tiếp tác phẩm rất có thể cự tuyệt quả nhiên hai vị này cũng không có đáp ứng người sau trực tiếp đem mời còn nguyên hoàn trả mà người trước tội tác lớn sáng tác dục vọng cũng không cường liệt bây giờ mỗi ngày muốn nhất chính là làm bạn người nhà dù sao người ta thập niên năm mươi suất đạo hiện tại cũng bảy mươi tuổi hơn nữa hắn cũng không phải cờ l ì n ẹ、e、h tuột cái loại đó thiết huyết cao bồi sẽ nghĩ chết ở sở tiêu dio mấy năm này s ắ p xỉ muốn phong giận ống t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy ạn nghị hát lầy t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy ạn nghị hát lầy cầu đính duyệt phiếu phiếu đạo diễn chuyện cuối cùng vẫn gác lại xuống dưới lẹt m ắ n nhớ mang má nguyên n g bản hình như là một vị phim truyền hình đạo diễn bộ, nhưng tên cũng là quên dù sao holly w o o d nhiều như vậy hành nghề người, người? tôi có chút danh tiếng cũng không dễ dàng bị nhớ phòng thị trường người chỉ có thể tiếp tục s i tuyển mà yêu cầu chỉ có một am h i ể u vô nữ nhân về phần nữ chủ nhân tuyển lẽ m ắ n cùng ăn nhỉ hạ thuyết t tiếp xúc qua một lần chính là ở bờ rổ kẻ bắt mùn bèn quay chụp sở tiêu di ô mặc dù hay là không quá quen thuộc nhưng ăn nhỉ cũng là cờ a a dưới cờ nghệ sĩ chỉ cần thông qua cờ a a nội bộ mời phi thường nhẹ nhõm kịch bản phát trôi qua về sau ăn nhỉ dĩ nhiên không có cự tuyệt sau đó lại đụng một lần mặt đang ở cờ a a hành tinh chết cao vợ gì ẩn l u n tự mình đi cùng mà ăn nhỉ trải qua tỉ mỉ trang phục xem ra càng càng mỹ lệ một món nâu đỏ sắc áo ca dô bên ngoài mặc một bộ áo khoác ở nơi này tháng mười thiên lý lộ trắng như tuyết cẳng chân môi đỏ n u hỏa gò má đánh mắt nhìn đi quả như là đ i t nhi hòa phong ngu bạch ngọt công chúa loại hình dĩ nhiên người ta không nốc chẳng qua là t h ị dụ khăn t r à n g tóc vàng con ngươi sáng long lanh vô luận như thế nào đây là một cái có thể bằng vào trời cao ban cho xinh đẹp là có thể sống rất thoải mái nữ nhân thế giới này bản chất đương nhiên là nhìn tướng mạo không phải sao coi như ở mỹ nhân như mây hô liễu ạn n h ị điểm nhan sắc cũng đủ chúng ta lại gặp mặt ạn n h ị lẹ mắn cười chào hỏi xin chào tiên sinh lật an nỉ có chút c â u n ệ nhưng hơi n ế t lên khoe miệng hiện lên nàng cao hứng từ biệt mấy ngày người ta đã là nhân vật lớn cờ a a cao cấp đối tác cũng phải đi theo mà cùng nhau đi vào an nỉ người đại diện bút lý này mạng chú ý tới lẹt mằn thưởng thức ánh mắt về sau rất nhanh chủ động tìm đề tài đánh vỡ h ê n lặng hắn mỉm cười nói tiên sinh lật ta cùng an nỉ cũng rất nghiêm túc nghiên cứu đọc qua v ờ dạ đạ kịch bản an nỉ rất vui lòng đóng vai a n d y một góc phương diện này cái này không nóng này nữ chính nhân tuyển không chỉ một chúng ta còn mời j e s s i ca cùng với chặt lại giờ lẹt mắn đi trước mở miệng làm áp lực sau mới tiếp tục nói ta hôm nay tới chẳng qua là bước đầu thử v a i ách bút lung túng nói như vậy h n n h i thông qua sao hãn nguyên bản còn tưởng rằng phần thắng rất lớn nhưng gặp mới thông qua sincity nổ lửa jessica cùng với viên kim cương nam phi chặt l ạ i giờ h n n h i cũng không có bao nhiêu ưu thế điểm nhan sắc vật này đại gia cũng đến mức nhất định thì không phải là cái gì thắng bại tay h n n h i hình tượng không sai lệ mân khẳng định nói mà h n n h i được khen ngợi sau không thất lễ mạo lộ ra mỉm cười một cái rất tiêu chuẩn xem ra không ít luyện tập ngay cả hướng lên nộ còn cũng có thể g i vững hòa mỹ cho nên các ngươi cặn sệ đãi ngộ tiêu chuẩn là lệ mắt hỏi rất trực tiếp mà trước lúc này b ú t cũng cùng a n nghỉ thảo luận qua chuyện này bọn họ nhất trí cho là cắt sệ có thể thiếu điểm nhưng nhất định yêu cầu tiền vé chia sổ bởi vì ai cũng biết phí r ẻ phờ lì xuất phẩm điện ảnh hạng mục bùng nổ có khả năng rất lớn bất quá loại yêu cầu này vừa đúng là lẹp mằn không thể tiếp nhận trực tiếp cự tuyệt một điểm này b ú t còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận kể lệ hàn nghi đã từng n g h i ệ p tích nhưng một bên b ờ gì ẩn luận cũng là cao mày cho nhà mình thuộc kế tiếp khuyên răn ánh mắt sau đó liền nửa đuộn ử a thật nói l ẹ mằn bộ phim này nếu như không thể thành công h n n h i tổn thất l ớ n lời này gần như hủy bỏ h n n h i giá trị để cho hạn mỹ sắc mặt có chút khó coi chẳng qua là đối mặt vị này cờ a a chân chính quyền lực lớn lao không tốt nói thêm cái gì nhưng ở bờ gì ân người như vậy xem ra một trăm cái hạn mỹ cũng không sánh nổi một lẹt mặn giá trị dù sao diễn viên ngôi sao có thể đóng tài nguyên b ư n g ra đến nhưng một đạo diễn hay là một thực lực đạo diễn không phải có thể tùy tiện lôi kéo hoặc là chế tạo ra t h ú n g chi mấy năm này dựa vào lẹt mặn cờ aa không biết ăn vào đi bao nhiêu nhân vật thu hoạch bao nhiêu lợi nhuận tuyến diễn viên trọng yếu nhưng hai ba tuyến cùng với người mới cũng đều cần cơ hội mà cơ hội là từ truyền hình điện ảnh hạng mục bên trong chiến được dĩ nhiên đây hết thể ý đồ không có tất phải cặn kẽ nói rõ hơn nữa hạn n g h ì hạn tuổi xác thực không có bao nhiêu trả giá lòng tin hai năm qua nàng chỉ toàn đi diễn văn nghệ tác phẩm đi không có bao nhiêu thành tích lấy ra được bút bị cảnh cáo chỉ có thể chủ động nội bộ tiên sinh lắp chín triệu năm trăm ngàn usd thế nào xin lỗi ta cảm thấy lần đầu tiên ra giá bỏ đi tiền vẽ phân thành tựu i rất hợp lý bảy triệu ba năm trước đây hạn n g h ì giá trị chính là nhiều như vậy hơn nữa đây là phần diễn nhiều nhất nữ chính không có đại bài nam diễn viên ngươi không để ý đến một sự thật lẽ mắn lắc đầu nói chính là bởi vì đây là nữ chính khí, đối với giống như ạn nhì như vậy diễn viên mà nói mới là một chân chính đáng giá tranh thủ cơ hội nếu như là nam chính khí, lại có bao nhiêu phát huy không gian người xem tầm mắt lại sẽ cho ai liền xem như bình hoa cũng là trong phim tuyệt đối tiêu điểm n g ư ờ i có thể hiểu chưa bút bị nói có chút lúng túng hắn làm sao có thể không nhìn ra đây là nữ diễn viên một lần cơ hội nhưng vấn đề là giá trị a không hướng lên tăng còn đi xuống ngã nhưng vô luận như thế nào còn phải tranh thủ xem qua kịch bản sau a n nhì cũng rất coi trọng bộ tác phẩm này phải nói coi trọng có thể chân chính hợp lý nữ chính mà không là ở tình huống bình thường tôn lên nam chính nữ chính đây nhất định là hai khái niệm chứ không nói phần diễn nhiều ít loại này để tại bản thân ở hollywood liền c ó được giờ phút này cảm nhận được ledman cường thế bút nhìn một cái bờ dị ẩn phát hiện hắn tựa hồ có đứng dậy động tác cũng không tính bí ẩn đối ạn nhì t h a y m ấ y câu cũng liền theo bờ dị ẩn đi ra ngoài lâm vào bế tắc để người ta chính mình nói chuyện một chút đi ledman xem hai người buồn cười rời đi lần nữa nhìn về phía đối diện mồi nghiêm trình ạn h ì vung lòng một chút đây chỉ là một lần tiếp xúc kỳ thực nữ chính nhân t u y n cũng sẽ không lập tức quyết định chế tác dự toán đến gần ba mươi lăm triệu hạng mục s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở lì làm sao có thể cầm như vậy một khoản tiền lớn mạo hiểm trên thực tế hết sức để thấp chế là phiêu lưu là mỗi cái s ư ở n g phim cũng đang làm ra chuyện phân biệt chỉ ở với có đáng giá hay không nhưng hiển nhiên ạn nghĩ ra giá để cho lẹp măn không đăng giá hoặc là nói cũng không đối đẳng theo lẹp măn ạn nghĩ so hắn càng cần như vậy một biểu diễn cơ hội dù sao không có nàng chắc lại giờ t h ờ dần cũng tuyệt đối thích hợp về phần jessica đó chính là một đàm phán vô liếng là đủ số để dùng cho nữ chính cạnh tranh tới điểm áp lực bởi vì hình tượng của nàng không thích hợp đóng vai a n d y như vậy trước c h à n g người mới an n ỉ chú ý tới loại thái độ này biến hóa trong lòng có chút mất mát nàng cảm giác mình có chút muốn nhiều bản thân đem mình mang q u a cao nhưng rất nhanh lại ổn định tâm tính nếu như ngay cả cái này điểm tâm thái cũng không có hollywood là không sống được nữa nơi này tràn đầy cự tuyệt cùng với độ tưởng nếu như bị cự một lần liền không thăng bằng một lần kia còn thế nào sinh hoạt đâu không có người nào là không thể thay thế chương năm trăm sáu mươi tám cầu đ í n h d u y ệ t phiếu phiếu nói chuyện nói rất không thuận lợi đối với một nữ minh tinh mà nói đẳng cấp cùng giá trị là gắn chặt cho nên an y hát thuyết thật là có chút do dự mà đối lẹt m a n mà nói s ư ở n g phim phị dẹp phờ ly bây giờ dòng tiền tương đương không ổn định chính là đau từng cận kỳ có thể giảm bớt đầu nhập dĩ nhiên là chuyện tốt giang có đến cuối cùng an n i e nhớ tới người đại diện lúc rời đi đợi lời nói trên mặt thoáng qua một tia đỏ hứng lại nhìn về phía đối diện đại đạo diễn suy nghĩ một chút hay là huyện c h u y ệ n nói tiên sinh lặp hoặc giả chúng ta chờ chút có thể cùng nhau ăn bữa trưa sau đó lại cẩn thận thảo luận một chút chuyện này măn nhữ mày một cái ta giữa chưa phải đi về công ty. cho nên xin lỗi thiểu thư an nhi nếu quyết định muốn dùng mỹ nhân kế an nhi cũng không nhăn nhó v ộ i tối đâu hoặc là ngày mai cũng được ta đều có vô ích lẹt m ă n trợt hiệu được khoe miệng lộ ra nét cười nhàn nhạt xem bạn n h i nói bất quá ta rất bận hoặc giả cũng không có thời gian có thể lãng phí an nhi ánh mắt âm thầm đi nàng lại một lần nữa đối với mình tướng mạo có loại không nói được tiết v ố i thế nhưng là nếu như chỉ bằng vào gương mặt liền có thể lấy được cơ hội hollywood còn có cái khác kẻ tầm thường không gian sinh tồn sao càng khỏi nói quan hệ này đến ba mươi triệu đại hạng mục cái nào nữ diễn viên dựa hết vào mặt là có thể đáng giá ba mươi triệu thân thể cũng không đáng tầm mắt đột nhiên liền trở nên đu hoán đứng lên nhưng l ạ c m ă n không có vấn đề một lần cuối cùng nói lần này tới chính là nói chuyện một chút thử vai chuyện vòng thứ nhất ngươi là thông qua nếu như ngươi c h ọ n vẹn hiểu nhân vật có thể đạt tới cuối cùng trạng thái vẫn rất có hy vọng dĩ nhiên nếu như liền cắt xệ vấn đề cũng đạt thành nhất trí kia cơ hội càng lớn hơn nói xong l ạ c m ă n liền rời đi hắn đi gặp vợ gì ẩn l ộ đối với vị này cờ a a đại lao l ạ c măng ấn tượng không tệ mà vợ gì ẩn thấy được hắn như vậy cũng biết chuyện không thành hắn hơi c h ầ chờ lại cho một cự tuyệt lương cao cặt xệ lý do mấy năm này từ buôn bán lĩnh vực tiến vào văn nghệ lĩnh vực ạn nhì đi một mực không thuận l ẹ t b ắ n cười tợ dạ đã là cái tốt hạng mục nhất là thích hợp với nàng như vậy diễn viên ta sẽ khuyên đ ủ nàng cờ aa thứ nhất chức trách là bảo vệ d ư ớ i cờ khách hàng lợi ích nhưng có lúc khách hàng giữa địa vị cũng là không đối đẳng hơn nữa cờ aa tài nguyên rất ít hơi dốc xuống dưới không phải ạn nhì hai năm qua cũng sẽ không dần dần trở nên không tiến như gỗ ngày ba mươi tháng 10, mặc dù kịch bản vẫn còn ở tiến một bước sửa đổi nhưng điện ảnh tợ dạ đã, đã chính thức tại ngành nghề nội bộ lập hạng dự toán ba nghìn đến ba mươi lăm triệu cùng lúc đó sưởng phim phì dẹ vợ lì cũng hướng các đại kinh kỷ công ty phát ra nhân vật mời cái khác vai phụ cùng với người qua đường long sáo đều cần si tuyển mà lẹt mằn đem phần này quyền lực giao cho tuyển vai trợ lý nên cùng chấp hành sản xuất phim bở lách hai người cùng nhau rút một tay thử vai ban đêm bệ vợ lì hữu ở eva có chút hăng hái xem lẹt mằn đem một phần máy cd bỏ vào đầu đĩa dự bị là hắn nổi hứng bất trợt muốn nhìn bộ phim hoặc giả cũng không phải nổi hứng bất trợt mà là nghe bở dĩ ẩn một ít lời lẹt mằn muốn biết tạ nị ở văn nghệ vòng cũng diễn cái gì tác phẩm dù sao trừ bợ rộ kẹ b ạ t m u ố n kèn coi như thành công để cho lẹt mắn có chút chi nhớ ạn nỉ thì giống như đã từ hollywood biến mất hai năm mà bây giờ trình chiếu bộ này lối sống truy lạc là ạn nỉ tháng ba năm nay biểu diễn tác phẩm bởi vì chuỗi dạp thành tích rất hỏng bét thật sớm liền tiến vào họ phờ liền thị trường văn nghệ điện ả n h sao tiền vẽ hỏng bét là thái độ bình thường nhưng bộ này một chút tiếng gió cũng không có vậy thì rất kỳ quái có thể nhìn đến một nửa lẹt mắn liền hiểu vì sao cái này phim không có danh tiếng gì câu chuyện nói là lo săng dơ lết bang phái thế giới theo lý mà nói loại này đề tài có thể cung cấp đào móc không gian tương đương to lớn. Tranh đấu. cựu sát hoặc là nhân tính vô luận là mát tin hay là lẻ m ặ n rất nhiều đạo diễn đều ở đây băng đảng trong phim ảnh thu hoạch qua danh lợi nhưng bản thiến đạo diễn bạ bạ dạ khựng cũng là đem thị giác bỏ vào hai tên mỹ thiếu nữ trên người rất mới m ẻ độc đáo cũng rất đặc biệt không theo đại lưu quả nhiên không hổ là chơi phi chủ lưu đạo diễn văn nghệ mà nữ chính một trong chính là an nì đóng vai ạ l ì xạ vì tìm kích thích cùng ma cả bông cùng nhau tư h ố n lại không cẩn thận tiến vào địa phương lớn nhất băng đảng bị một vị đại lão nhìn trúng điện ảnh thô giáp thị giác hiệu quả phía dưới an n i h ạ t thuậy cũng cống hiến màn bạc b ê n trong chuyên nghiệp màn ra m c ũ n g hẳn là tạo thành nhất định ảnh hưởng mới đúng nhưng không trắng trợn hoặc là nói trắng trợn không đủ dứt khoát nên chỉ có thể là có chỗ cố kỵ phải biết bản năng gốc trong xạ rồng sợ tổn cởi một cái thành danh hãy e phải s u ố t trong n h ỉ cổ lệ cũng c ô n g hiến phơi bày ô n g kính nhất thời nhiệt độ nhưng lại cứ ạn n h ì một mực chủ yếu chính là thanh thuần hình tượng là không thể thoát nhưng vì đột phá con đường biểu diễn hạn chế chỉ có thể dũng cảm nếm thử nhưng hiển nhiên thoát cùng không thoát không phải xoắn s u ý điểm bởi vì điện ảnh thực tại nhàm chán khô khan cũng không có bất kỳ suy tính độ sâu không có cộng minh chơi nghệ thuật không có chơi ra nghệ thuật hoặc là đạo diễn thủ đoạn cùng tiết tấu khống chế cũng kém một chút trong x ư ơ n g có một cố văn nghệ phạm đạo diễn lựa chọn cũng không thể khó mà nói nhưng đây chính là một bộ coi như thất bại tác phẩm sau khi xem xong lẹt m ă n hỏi bộ phim này ngươi cảm thấy thế nào e va trong lòng chính là không giải thích được thời điểm nghe vậy đánh giá cũng là rất đúng chỗ kịch tình có chút dây dưa chủ tuyến không đủ rõ ràng nhân vật khắc họa quá nông cạn cho vai phụ phần diễn nhiều nếu như tập trung ở hai vị nữ chính lưu trí chí biến chuyển cùng với nhiều điểm bút mực mô tả l o sang g i lết ba phái sẽ phải không sai nhưng đó chính là hai cái chuyện xưa lệ mân cười nói ngươi nhìn bộ phim này là eva nghi ngờ nói chính là tò mò ngươi đánh giá một cái ả ạ n nghị hạt thuệ biểu diễn đi câu chuyện cũng nói không tốt diễn viên thế nào biểu diễn đều là sai hơn nữa nàng không đủ bung ra cảnh giường chiếu tâm tình một mực không đúng chỗ cái khác vẫn còn tốt ha ha lệ mân cảm thấy thú vị nhà mình bạn gái lúc nào sắc bén như vậy nhưng chưa từng nghĩ eva bản thân cũng lại nói nói tiếp xúc được sản xuất phim nghiệp vụ sau ta cảm giác nhìn vấn đề góc độ đều không giống giống như trước Ta có thể chỉ quan tâm quan có chỉ h n ừ ê va chăm chú suy tính một hồi vẫn là nói ta thích biểu diễn hoặc cũng là biểu diễn tiếp xúc cũng là biểu diễn so với phía sau màn ta càng thích trước đài được rồi người là đúng đối mặt một như vậy có biểu diễn r ụ c vọng mỹ nhân l ẹ n mặn còn có thể nói gì chỉ có thể là chống đỡ chương năm trăm sáu mươi chín nhãn hiệu phương chương năm trăm sáu mươi chín nhãn hiệu phương cầu lý duyệt phiếu phiếu tờ giả đạ nhãn hiệu đáp ứng thanh toán mười triệu phí tài trợ cũng toàn trình phối hợp phim quay trụ cung cấp phục sức bất quá bọn họ để một cái điều kiện trong phim toàn bộ chủ yếu nhân vật cũng nên ăn mặc tờ giả đạ cấm chỉ cái khác nhãn hiệu tin bảo vô cợ tạp chí nguyện ý mượn tòa nhà văn phòng thực cảnh quay t r ụ yêu cầu duy nhất là ít nhất ba dây ống kính đặc tả tuyên truyền còn có dây ban thái dương mắt kiếm ra giá một triệu usd mua đứt hình tượng cắm vào quảng cáo đối với phim hạng mục tài trợ hiệp đàm đều là dồ s ẹ p mang theo phòng thị trường đi nói mà thôi s ư ở n g phim phỉ dẹp phờ lì qua lại thành tích cũng không còn thiếu hụt nhãn hiệu phương ưu hái trong lúc này có thể chỉ có cợ dạ đạ cao h ứ n g nhất một bộ đặc biệt lấy cùng tên hàng xa xị phục sức làm diễn viên đồ hóa trang điện ảnh này tuyên truyền hiệu quả rốt cuộc sẽ có cỡ nào lớn sức hấp dẫn cái vấn đề này tựa hồ không cần suy nghĩ nhiều ngược lại lấy vợ dạ đạ hàng n ă m tiêu vào nhãn hiệu hình tượng công quan tiền quảng cáo chỉ ra mười triệu là có thể lũng đoạn trong đó chủ yếu phục sức tài trợ không thể nghi ngờ là phi thường nguyện ý mà cái này cũng là cả hạng mục lớn nhất một khoản chi phí tài trợ t hơi khiến người bất ngờ chính là làm phòng thị trường người tìm được tiểu thuyết bắn lén giới thời trang nữ cường nhân anna phải tối u lúc đối phương vậy mà cũng nguyện ý phối hợp hoặc giả là không ưa có người ăn cháo đá bát cầm riêng tư ngự lợi đi vì thế bây giờ vụ gỡ tạp chí đặc biệt thêm một cái nhập t r ư c hiệp nghị đó chính là nghị việc sau không được tiết lộ tương quan nội dung công việc nhằm không cần nói cũng biết cho nên làm s ư ở n g phim phì rẻ p h ở l ì rõ ràng bày tỏ sẽ sửa đổi nhân vật hình tượng không áp dụng tiểu thuyết hình tượng thời điểm anna vừa đương nhiên là có ý hướng tẩy thoát chính mình dĩ nhiên đô thị t r ư ớ c tràn g loại hình tác phẩm s á t thực dễ dàng hơn bị nhà tài trợ ưu ái cũng là sự thật không thể chối cãi mà nếu như những thứ này tài trợ điều khoản cũng toàn bộ quyết định vậy cũng mang ý nghĩa điện ảnh còn không có khai mạc s ư ở n g phim phì rẻ p h ở l ì sẽ thu hồi hơn mười ba triệu đầu tư dự toán châu đáo từ đi ồ tài trợ lao động bạn hợp tác ở thời đại này holly út điện ảnh tương tự thủ đoạn đại gia đều ở đây chơi cũng không tính được cái gì dù sao Có chút đạo ầ u tư cao hơn tác phẩm, dựa vào tài trợ cao dựa vào hơn phẩm, hồi h vốn n cũng sẽ không không có hiệu quả. Ledman từng cái một ở đó chút quảng g mục một có cái chút c sẽ suất hiệu đó quả. á ở ra giá phía sau giá phê diễn u y ệ t trên bên ý k ế quyết n mình, phốn liền theo điều kiện như vậy, theo chân bọn họ quyết định hợp đồng đi. Gật đầu một cái, đứng lên của cho được cái, đưa mới một khép Joseph, theo theo họ lại rồi, điều đi. hỏi, rồi. i là đạo đờ đầu Đúng, Joseph hợp gật tốt vậy vậy d nhân tuyển ngươi nhìn thế nào david phơ ra trèo đây là trải qua si tuyển sau đưa tới lẹt mằn trên tay tên Ừm. hắn ở 98 n ă m vỗ qua một bộ phim truyền hình set and the city là một năm kia hở bờ họ thành công nhất siêu di tập vô luận là tự sự phong cách hay là thẩm mỹ khuynh ư ớ n g cũng ẩn chứa thời thượng văn hóa nguyên tố joseph hiển nhiên dò xét qua vị này đạo diễn tình huống các kẻ giới thiệu hắn còn tham dự qua b e n o i t bờ dọ t h ở đảm nhiệm qua cái khác mấy cái hạng mục bi ê n kịch duy nhất để cho người lo lắng chính là hắn đạo diễn qua điện ảnh vô luận là tác phẩm đầu tay tình yêu của tưởng khúc hay là sau hai năm lần nữa quay c h ụ thân ái nhật ký tiền vẽ cũng không tính là tốt bất quá hắn hành nghề tư lịch khẳng định không thành vấn đề l e c mân suy nghĩ một chút nói như vậy xem ra vị này d a v i d đạo diễn thờ giạt r ẻ o thật đúng là phù hợp phim quay chụp phong cách là cái không sai nhân tuyển được rồi ta sẽ tham khảo một chút tác phẩm của hắn cùng hắn hàn huyên một chút sáng tác ý nghĩ nếu như không có vấn đề liền định hắn ông chủ còn có một việc joseph lần nữa hỏi liên quan tới diễn viên phương diện có hai cái trọng yếu nữ phụ nếu không ngươi tới kiểm định một chút thử vai hai đợt sau tài liệu tương quan đã đến có vấn đề gì không liên quan tới mi gian đa vị thủ trưởng này chúng ta hướng vào mẹ dìn sở c h ị nhưng nàng nhận được mời về sau nghi hàn huyên với ngươi một chút kịch bản được rồi ta sẽ nhìn chút thời gian gặp một lần mẹ dìn làm người chính là như vậy nàng năm đó dựa vào cờ dạ mợ vợ chồng đạt được oscar ảnh hậu sau liền không che giấu nữa chọn phim phía trên kiên trì cho nên nàng cơ bản cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng biểu diễn giải quyết một chút hạng mục chuẩn bị quá trình bên trong chuyện sau lại m ầ n trở lại phòng làm việc bên kia chỉ chốc lát sau sẽ chờ đến rồi david phơ ra trèo vị này hơn bốn mươi tuổi đeo mắt kính gọng đen đạo diễn nội tâm có chút cấp bách dù sao đối với một sở tựu đi ô chui luyện mới dần dần ra mặt đạo diễn mà nói h ắ n không giờ khắp nào không muốn dựa vào điện ảnh chứng minh bản thân mà không phải cái gì ph h ắ nói luôn là thành công một bộ phim truyền hình sau, sau công thành hình ngay thử nghiệm điện ảnh, một thử phim bộ đi đ té hố trở hố l ạ thật r u y ề n ì n vòng, sau đó lại nghĩ biện pháp ra vòng. Lại sau đó, hắn liền chờ đến tờ dạ hạng mục mới. Nói h pháp chờ h sau sau ra đó đó, đạ lại Lại dạ mới. mục tờ hắn là phi thường vui lòng tiếp nhận ít nhất hạng mục này so hắn đi qua mấy bộ tác phẩm quay chụp dự toán cũng muốn nhiều mà dự toán nhiều ít liền mang ý nghĩa quay chụp không gian tốt hơn phương màn tốt hơn phía sau màn thành viên nòng cốt tốt hơn hợp tác diễn viên đây đều là h ã n cần khách sáo một phen lẹt mắn đem cuối cùng một bản xác định được kịch bản đưa cho david liền lẳng lặng chờ đợi đối phương nhìn xong dĩ nhiên tờ dạ đạ kịch bản cũng không phức tạp nhân vật mạch lạc rất rõ ràng đối phương chỉ tốn đại khái hơn hai mươi phút hiểu được toàn bộ kịch tình hướng đi david biết nên bản thân biểu hiện thời điểm cái này kỳ thực chính là một trận phỏng vấn hắn cần hết sức triển phát hiện mình đối với hạng mục này thích đứng cùng ưu thế của mình tiên sinh lặt bộ phim này là có chút mới mẹ độc đáo chú trọng phái nữ nhân vật tác phẩm để cho ta tới nói chỉ muốn nắm chặt chức chàng cái này để tài phong phú hữu thổ cũng hợp với s ạ c sỡ lóa mắt thời thượng áo khoác cho thấy thời đại mới chức chàng phái nữ đặc biệt sức hấp dẫn cũng đủ để bắt lại người xem người hâm mộ con mắt thúng chi còn có các loại hàng xa xỉ bài gia nhập càng là làm dạng rỡ không ít còn có đây này, l ệ c mân không chút lay động hoặc là nói đây là kịch bản đã triển hiện vật l ệ c mân càng muốn biết chính là hắn cấp độ càng sâu h i ể u l i ê n tương tự ta vỗ qua set and city không cần ra vẻ huyền bí tự sự thủ đoạn không cần các loại tỉ mỉ b à o chế đối lập xung đột chính là gồm có phổ biến ý nghĩa t r ư ớ c tràng sinh hoạt không ngừng hy sinh chính mình hy sinh đối thủ cạnh tranh cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị cấp trên của mình hy sinh phần lớn người đều là ở hướng công tác hướng sinh tồn thỏa hiệp mà điện ảnh hai vị nhân vật chính cuối cùng cũng lựa chọn không có thỏa hiệp đây chính là bộ phim này khác biệt với sinh hoạt địa phương sinh hoạt chỉ là sinh hoạt nhưng điện ảnh sẽ cần điểm sáng vậy ngươi bây giờ đâu ngươi nguyện ý thỏa hiệp sao lẹ m ă n cười nói hắn cảm thấy trước mắt người này vô cùng có ý tứ david phờ giả t r e o nghiêm túc nói ta vỗ chính là điện ảnh qua là sinh hoạt cho nên ta vẫn luôn ở thỏa hiệp ta nghĩ hạng mục này đạo diễn chính là ngươi tiền lương ba triệu cộng thêm bắc mỹ tiền vẽ phần trăm ba như thế nào dĩ nhiên tiên sinh lật mười phần cảm tạ ngươi đem như vậy hạng mục giao cho ta ta bảo đảm sẽ không c ố phụ thư của ngươi ý lại nhìn trước mắt david khó nén cao hứng lẹ mắn cũng cười theo chương năm trăm bảy mươi mẹ dìn cầu đến duyệt phiếu, phiếu. làm david phơ ra trở cùng s ư ở n g phim phỉ dẹp p h ờ lì ký đạo diễn hợp đồng sau tờ ra đã hạng mục rốt cuộc có thể nhanh chóng đẩy tới đứng lên mà tuyển vai phương diện cũng đã xác định bộ phận vai phụ nhân tuyển nhưng nguyên bản cũng rất không tệ em y lì、e、y bờ lùn sợ tan y đô đủ lại có là trong phim những thứ kia tê lên trên bục tú người mẫu mặc dù phần diễn rất ít nhưng cũng nhận được vít toji ạ xí cờ dị phối hợp mời tới giải d ẻ o bần trẻn hay đi cờ lùn đám người vì điện ảnh gia tăng điểm nhắn sắc trừ đó ra cùng với cờ a a đồng bộ bỏ bao phục vụ còn g i lại những thứ kia còn chưa chọn lựa nhân vật nhỏ cũng vẫn vậy s ố dẻo dù sao có thể ra t r n g cũng đã là rất nhiều còn chưa ra mặt diễn viên chỗ xa cầu dù chỉ là vai phụ bên trong vai phụ vì vậy thử vai phương diện mỗi ngày đều có rất lớn lượng công việc càng kỳ quái hơn chính là điện ảnh cần một đôi s o n g b à o thai đứa trẻ sau đó liền nhận được mấy trăm phần sơ yếu lý lịch xin phép rất nhiều ngoài vòng nhân sĩ dối dít ôm mình đứa trẻ đổi tới tham gia không thể không nói hollywood sức hấp dẫn là lớn nơi này đã coi như là một đêm thành danh nhất thường xuyên phát sinh địa phương là giấc mơ mỹ trung thực khắc họa mà ngôi sao nhỏ tuổi giữa cạnh tranh cũng không thể so với cái khác tầm thứ diễn viên tới một thiếu trong lúc nhất thời sửa phim phỉ dẹp p h ở l ì hoặc giả thành một vườn trẻ ông s ở chây lia nước anh nước pháp hậu tuyển danh sách càng ngày càng nhiều dĩ nhiên đây là đạo diễn david cần bận tâm chuyện có lúc thử vai cũng rất hành hạ người mặc dù có thể hưởng thụ được đối diễn viên cosi tuyển quyền to một lời đã quyết nhưng liên tục đang thử kính sau cái bàn mặt cưỡi ngựa xem đèn thức ngồi chơ lật đi lật lại hỏi thăm không khỏi cũng rất mệt mỏi nhất là đứa trẻ diễn viên là hollywood nhất không thể không nhân tố một chồng vạn nhất đến bay c h ụ thời điểm ra chút vấn đề là mắng cũng không dám mắng đánh cũng không dám đánh uy hiếp cũng vô dụng sẽ còn đưa tới nhi đồng tổ chức giám thị có thể nói quyết định thận trọng ngàn vạn không thể chọn tiến tới một đôi tính cách ngượng ngùng không bông ra phiền t h á i hơn xem ống kính chỉ biết khóc tóm lại n h i u nhiễu nhưng ơ nhương khiến to bằng đầu người bất quá những thứ này nhân vật nhỏ cũng không cần l ẹ t m ă n chân ải giao tất cả cho david phụ trách là đủ hắn bây giờ cần làm phải đi cùng mẹ dìn s ở chịp nói chuyện một chút n g h e một chút ý tưởng của nàng nếu như nàng không đáp ứng biểu diễn vậy sẽ phải lập tức tiếp tục vì nhân vật thử v a i tợ dạ đã xem ra không lắm quay t r ụ độ khó nhưng cũng không có nghĩa là diễn viên biểu diễn cũng rất dễ dàng qua ải trên tổng thể mà nói trước trong trang mi randa chính là vị kia cao cao tại thơ Hình tượng khi í chất nhất định h p ả đạt biết cậu ẩ n già đã hạng mục này lúc nàng không tính rất động tâm bởi vì nàng chọn phim ánh mắt rất tốt liếc mắt liền nhìn ra câu chuyện này không có gì quá nhiều đào móc tiềm lực tự nhiên cũng sẽ không phải chịu các đại thưởng bàn g i á m khảo ưu hái nhưng bởi vì gần đây k h ô n g thời gian rất ở không cùng với lẹt m ặ n vị này nhanh chóng c h ố i dậy đạo diễn chỗ khẳng định hạng mục nàng có chút trần c h ờ liên lạc với sưởng phim phì rẽ p h r ly tầng quản lý hy vọng có thể mặt đối mặt hàn huyên một chút ngày nay buổi sáng sưởng phim phì rẽ p h r ly phòng tiếp khách lẹt mắn lần đầu tiên cùng mẹ dìn chính thức nhận biết l à n hollywood nhất có tư lịch nữ diễn viên một chồng mặc dù mẹ dìn đã tiến vào trung niên nhưng phong quang y theo ở bởi vì nàng không dựa vào gương mặt tác cơm cũng không giống phần lớn thành danh nữ minh tinh một khi qua tuổi tác hoàng kim k mặc dù oscar rất thưởng thức nàng biểu diễn đại thưởng vô số nhưng mẹ dìn cắt xệ ngược lại thủy chung không cao cũng như đối phương tạo nên rất nhiều kinh điển màn bạc hình tượng mẹ dìn rất là tự tin cũng rất ung dung lúc nói chuyện thủy chung cho người ta tương đối cảm giác thoải mái đơn giản tán gâu qua mấy câu mẹ dìn cũng là trực tiếp hỏi tới tờ ra đã bộ phim này l ẹ m ặ n ta có cẩn thận đọc qua kịch bản nhưng ta không biết nhân vật này có thể mang cho ta cái gì độ quan tâm người hâm mộ người xem trong mắt một loại khát phong các ngươi cái này có thể kéo dài nào đó người qua đường mới mẹ cảm giác để ngươi diễn viên sự nghiệp đi càng tốt hơn làm sơ cân nhắc l é mắn liên nói tòa ra đã không là cái gì rất có suy tính độ sâu tác phẩm nhưng ưu điểm của nó là ở không có gì có phân lửa phái nam nhân vật cơ ống kính ngươi có thể tận tình phát huy mới mẹ cảm giác mẹ n ì n g h i ngờ đúng vậy tân sinh đại người xem đã rất khó chú ý tới ngươi ngươi phát hiện không có đây là một cái t u ổ i tắc bên trên c á c n lại xin lỗi ta không phải cái ý này không có sao người rồi sẽ già mẹ n ì tiếp tục nói ngươi nói là mi dàn đa nhân vật này có thể ở một đời mới người xem trong mắt cơ cấu ra cảm giác quen thuộc ừng đây chính là người qua đường duyên được rồi ta đã hiểu mẹ dìm theo lẹ mằn phân tích tựa hồ cảm giác cái này tác phẩm cũng không phải là không thể cho mình diễn viên sự nghiệp mang đến giúp đỡ nhưng do bởi cẩn thận cuối cùng vẫn là hỏi ngươi cảm thấy người xem sẽ đối với như vậy một bộ phim cảm thấy rất hứng thú đây chính là đạo diễn chuyện ta chỉ muốn nói bộ phim này là vì bắt lại phái nữ thị trường cho nên chủ yếu nhân vật đều là phái nữ vây luận đề tài cũng là các phái nữ cảm thấy hứng thú thời thượng phục sức ăn mặc cùng với rất nhiều người cũng sẽ gặp phải một ít chức tràng toa chiết mà mi randa là cái theo đổi hoà mỹ tâm tư cẩn thận ngôn ngữ khắc bạc yêu cầu nghiêm khắc đến khiến người tính sợ c ù n công việc lĩnh vực thời trang nữ vương nàng rất không giống nhau. cũng có tính khiêu chiến không phải sao mẹ dìn xem qua kịch bản tự nhiên cũng biết mình sắp đóng vai một nhân vật như thế nào từ nơi này nhìn sang tựa hồ loại hình này hình tượng tạo nên là bản thân không có biểu diễn qua nàng diễn qua rất nhiều cứng rắn phái nữ hình tượng nhưng ở cùng thời thượng tuyến ngoài cùng chứ danh chủ nhiệm t ạ m chí biên cũng thật sự chính là lần đầu tiên càng khỏi nói mẹ dìn mặc dù ở giải thưởng đạt thành tựu cao dị thường độ cao nhưng tham gia diễn tác phẩm tiền vẽ chỉ có thể nói rất bình thường lỗ vốn đều là thường cũng có chuyện cũng còn không có một bộ tiền vẽ đột phá hai trăm triệu mà ở tư bản ngang dọc hô liễu buôn bán thành tích mới thật sự quan hệ đến biểu diễn ra giá, giá. mẹ dìn s ở chịp trước mắt cc ả hiển nhiên là không coi là nhiều cũng tuyệt đối so với nữ chính muốn thấp nhưng nàng có kỹ năng diễn xuất có thể vì phim phần diễn xung đột làm dạng dỡ không ít thực lực như vậy diễn viên gia nhập tợ dạ đã nhất định là lẹt m ặ n phi thường vui lòng chuyện đây cũng là hắn bằng lòng gặp mặt hàn huyên một chút nguyên nhân bây giờ mắt thấy mẹ dìn bị thuyết phục lẹt m ặ n cũng nhân cơ hội nói s ở chịp nữ sĩ nếu như ngươi tham nội diễn toàn bộ đoàn làm phim cũng rất hoan nghênh hơn nữa s ở phim phi rẽ phờ ly nguyện ý thanh toán năm triệu năm trăm ngàn usd cc năm triệu năm trăm ngàn đây là rất hậu đãi điều kiện dù sao mẹ dìn bản thân có lúc còn cần linh cắt xệ vai diễn khách mời ở hollywood ngang hàng tầng thứ hạng nam diễn viên so nữ diễn viên muốn cao một cấp bậc buôn bán lưu lượng cũng phải so thực lực không đỏ cao hơn một cấp bậc chương năm trăm bảy mươi mốt xác định chương năm trăm bảy mươi mốt xác định cầu đính duyệt phiếu phiếu thời gian tiến vào tháng mười một tờ giả đ à n nữ chủ nhân tuyển hay là định số dưới là anny h hát thời cắt xệ bảy triệu không tiền lời chia làm cũng không biết là cờ a a công lao hay là chính nàng nghị thông suốt dù sao một mực tham gia diễn tiểu chúng văn nghệ đ i ảnh không lấy được giải thưởng vậy đối với nàng diễn viên sự nghiệp cũng không có bao nhiêu trợ giúp mà đang ở david thơ giả c tiếp tục làm việc chuẩn bị đoàn làm phim lúc trong hồ thủy quái cũng tiến vào tuyên truyền kỳ bộ phim này khung thời gian là tháng mười một trung tuần công chiếu vừa lúc đạp lên kỳ noel kỳ dự nhiệt khoảng thời gian về phần tại sao không chọn ở phía sau một chút trực tiếp tham gia kỳ noel lấy được nhiều nhất đối tượng khách hàng cơ sở cũng là năm nay cạnh tranh áp lực có chút lớn khó tránh khỏi sẽ lưỡng bại câu thương phải biết năm sau trình chiếu tác phẩm đã có chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc sau đi tơ giắt sơn phục chế cựu tác kỳ cổng còn có d i s n e y m à h u y ễ n cự chế nạ ni a ma pháp vương quốc cũng có đồn nở át chủ bái tiếp theo làm ha j i vào tờ bốn chén lửa cái này ba cái cái nào đều không phải là yếu ớt mặc dù lẹt mằn đối với mình điện ảnh cũng rất tự tin cho là tiền vẽ sẽ không kém k ì n h nhưng có thể không đối kháng chính diện đại gia thương lượng đem tiền kiếm cũng không mất một loại biện pháp đại gia cũng không phải là sinh tử kẻ thù lẹt mằn cùng đi t e giắt sơn còn trợt có liên hệ đâu thực sự không cần hơn nữa lấy lòng người xem người hâm mộ chuyện như vậy tụ tập chỗ sâu khẳng định so chỗ tốt lớn cùng lúc đó ngày bốn ngày tháng một mươi một litney xuất phẩm hoạt hình điện ảnh con gà tổng động viên trình chiếu bộ này tốn thời gian ba năm tốn hao sáu mươi triệu usd điện ảnh đơn giản thông qua một nhân cách hóa thế giới đạo vật tạo nên ra một con lo bỏ trắng răng con gà con nó lại bởi vì một chút gió thổi cỏ lay chỉ lo lắng trời sập xuống vì vậy phản ứng quá độ máy liệt không thể không nói d i s n e y hoạt hình tuy đã qua thời đỉnh cao bị giờ giảm l ư ợ t hoạt hình trời xanh hoạt hình cùng với tỷ tạ hoạt hình ở thành tích bên trên qua lại treo lên đánh nhưng căn bản hay là ở con gà tổng động viên chế tác chất lượng tương đối khá rất được tiểu hài tử thích vì vậy tuần đầu tiên ba ngày trình chiếu một bộ ấ u linh hướng tác phẩm bắc mỹ lũy k ế bốn mươi triệu bốn mươi ngàn tiền vé trực tiếp nhảy dù vòng tiền vé bảng đứng đầu bảng coi như là cho cuối năm không thời gian tranh đấu mở đầu tốt đẹp các truyền thông một bên tán dương một bên kêu lên dít ni bảo đao chữ lão dít ni hoạt hình còn có thể tiếp theo tái chiến mười năm nào đâu biết dít ni mất đi hoạt hình điện ảnh lĩnh vực vương miện là là này nặng hơn nguyên nhân đưa đến, phi là địch nhân quá mạnh、mẽ. Nguyên nhân phi địch quá đưa sao? mẽ. thứ nhất là chế tác tru kỳ, hoạt hình điện ảnh chế hoạt tác là cơ tru kỳ, ba ả n động muốn một chút là muốn 3, năm mới hoàn thành một bộ, o to tài tiền hội họa nhân là n bên trên. Thứ hai sao,、là、thời đại tiến bộ vứt bỏ Disney truyền thống thủ công hội họa bước vào giống như trời xanh giờ d ạ n g l r s tỉ ta máy vi tính ba d vẽ bản đồ thứ ba sao là tầng quản lý có lòng đem Disney truyền hình ra sức nâng đỡ phim người thật sản xuất cố ý không để y đến nhà mình h o ạ hình sản nghiệp hơn nữa d i s n e y hoạt hình còn có cái tai hại nuôi thả v é tay công nhân viên quá nhiều đã đến không thể không cắt giảm nhân sự thời điểm không phải trừ phi trở lại thập niên 90 cái loại đó sáng tác năng lực có thể lại làm ra một bộ v u a sư t ử nếu không còn là một loại gánh nặng lại chính là coi như d i s n e y t ầ n g quản lý có lòng biến cách cũng ôm kỹ thuật mới những thứ kia vẽ tay công nhân viên cũng sẽ không đồng ý ở nước mỹ quy mô lớn cắt giảm nhân sự nhất định sẽ đưa tới c ô n g hội ngăn trở d i s n e y căn bản vô lực đối kháng kỹ thuật đổi thay n h ấ t lên thắt lũ ngày mùng ngày 9 tháng 11 đang ở con gà tổng động viên trình chiếu một tuần lễ sau bác mỹ chuỗi dạp tiểu quỷ đánh nhau không có một bộ trấn được tràng tử phim người thật lúc trong hồ thủy quái đúng kỳ hạn cử hành lễ công chiếu trước đó ở hồn nở thử chiếu trong chuỗi dạp cao tầng đối bộ phim này nhất trí coi trọng cân nhắc đến phim thương mại tiền vẽ dữ liệu lớn lấy đế hoàng giải trí tập đoàn cầm đầu dây chuyển chuỗi dạp đám tương h r a trực tiếp vì trong hồ thủy quái an bài vượt qua 2.800 n h à khai mạc màn bạc 30% phần trăm sắp xếp phim đây đã là ưu tiên cấp bậc mức độ ủng hộ nhất là làm một nhật môn không thời gian đoạn thời gian trong trong hồ thủy quái tự nhiên không làm được một mình chiếm đoạn cùng thời kỳ trình chiếu có thể sẽ có ảnh hưởng chỉ có dịch vụ ennis dị d ờ và thở bùn vai chính âm nhạc truyện ký điện ảnh m ặ t the lại nạ mà bộ phim này chỉ có hơn 1.300 khối màn bạc khắp mọi mặt cũng so trong hồ thủy quá yếu bên trên một cấp bậc bệ vỡ lý ở hào trạch trong lẹp mắn thay một thân trang phục chính thức xem eva tỉ mỉ cho hắn buộc lên cả vạn được rồi eva hài lòng nói mặt thèm của n ô ộ hội gần đây ở người đại diện trợ giúp h ạ một mực tại tham gia các loại thử vai hoạt động liền dĩ vãng căn bản sẽ không nhìn chúng một cái hoang đường phim hài cũng tận tâm chuẩn bị đáng tiếc kết quả để cho hắn rất thất vọng có lẽ là do bởi có k� hay hoặc là mê tín thất bại người sẽ mang đến vận xui tóm lại nhiều ngày như vậy đi qua hắn vẫn vậy không có nhận đến bất kỳ một cái nào biểu diễn cơ hội liền vai phụ cũng không có giống nhau cũng để cho mặt thẻ thấy rõ ràng một thực tế gặp cao đạp thấp mới là hollywood thái độ bình thường căn bản không phải cái gì cá nhân sức hấp dẫn dĩ vãng định b ở hắn ngược lại chính là cười đùa d ễ c ậ n đều là đổi m ặ t quái vô số lần đụng tường sau mặt thẻ b u ô n g tha cho tiếp tục tham dự thử vai bị người cự từ này kiên nhận chờ đợi lẹp mặt đã nói cơ hội đó chính là điện ảnh chỉnh chiếu về sau dựa vào thành tích vãn hồi sự nghiệp bên trên đồi thế điện ảnh định ngày về sau hoặc giả liền kỳ hạn đợi chính là h ắ n sự nghiệp thung lũng bạn gái còn phân m ặ t thẻ chỉ muốn thừa dịp điện ảnh chỉnh chiếu có thể thay cái dễ chịu hoàn cảnh lẹt mắn lúc xuống xe trung quốc giảm hát lớn đất c h ố n g trước mặt đã là người ta tấp nập đại lượng người hâm mộ lây nhiễm không khí cũng trở nên nóng nảy bọn họ hô h á n bọn họ kích động trong tay cao dơ cao điện ảnh áp t h í c h hoặc là đối mỗi một cái tới trước p h ủ n g chẳng ngôi sao lớn cho phép nhiệt liệt đáp lại mà lẹt mắn mặc dù là cái đạo diễn nhưng bởi vì đứng bên cạnh danh tiếng khá lớn eva cũng g i vững không được kín tiếng trên thực tế chính hắn dựa vào tác phẩm cũng đã tích lũy không ít tử chung người hâm mộ dĩ nhiên phía sau màn cùng trước đài hay là không so được đại gia có lẽ sẽ t h ư ở n g thức sở thì ẻn bở t à i hoa hoặc là đi vào dạp chiếu phim chống đỡ cameron nhưng bọn họ sẽ giống như theo đuổi diễn viên ngôi sao bình thường theo đuổi đạo diễn sao điều này hiển nhiên là không thể nào thiện cảm cái này vật giấu ở trong lòng cùng biểu hiện ra cũng là hai việc khác nhau nên làm lẹt măn rắc tay e va cùng nhau ra mắt đưa tới hơi nong t r ò n ước chừng chỉ có thể nghe được e va tên của một người cũng sẽ không kỳ quái từ suất đạo đến bây giờ g va đi vững vững vàng, vàng lại không có gì tài liệu đen tại công chúng trong lòng khá có một loại hoàn mỹ tình nhân cảm giác dĩ nhiên nếu là bên cạnh nàng không đứng một người nam liền càng hoàn mỹ hơn 572, 572 Đức, cầu duyệt, phiếu phiếu. trong ư h a Đức Trước Thao lúc mơ hồ lẽ mắn nghe được có người đang mang hắn nhưng đối với người hâm mộ như vậy phản ứng quá kích động lẽ mắn tuyệt không n g ạ i dù sao từ thao ước đến ghét e ngược lại hóa thành một c â hận ý tâm tình trong bản thân liền là một loại thất thố mà một mang theo hận ý người lời nói ra có cần phải để ý tới sao không không có cần thiết l ệ c mắn lại không nghĩ tới phải làm đại chúng tần h tượng mà là nghĩ ở mình thích đạo diễn sự nghiệp bên trên làm ra một phen thành tích mắng không mắng có ảnh hưởng sao rất nhanh l ệ c mắn cùng e va bóng người ở biến mất ở đỏ cuối tấm thảm cuốc quẹo chờ đợi t r o n g khu lúc này đã tụ tập không ít người cùng đoàn làm phim chủ chế giao phó một phen mặt thẹ cũng nhìn thấy l ệ c mắn xem bị đám người bao bọc vây quanh các loại khách sáo không ngừng trong ánh mắt có chút hướng tới đoạn thời gian gần nhất không tính tốt đẹp trải qua để cho mặt thẹ đối rất nhiều thứ cũng hiệu khắc sâu hơn chút nếu như hắn không có ở xa ha ra kỳ binh hạng mục trong cắm cái n ã nhạo hắ trước kia đều là kịch bản trực tiếp đưa đến trên tay hắn tới hoặc giả cẩn thận chọn phim mới là hắn tương lai cần nhất coi trọng địa phương mặt h ẹ thầm nghĩ như vậy mấy người đi vào phòng chiếu phim cách đó không xa con quay cùng án phòn s ố cổ lồng cũng tới đến hiện trường đảm nhiệm mê cung của pan nhà sản xuất sau con quay thỉnh thoảng liền ám chỉ hắn cùng nhau ra nhập s ư ở n g phim vì i phi rẽ p h ở ly bất quá vô nở đối hắn rất tốt đãi ngộ cái gì không cần nói nhưng lại hạn phòn s ố bởi vì lẹt mặt không nói hai lời liền đầu tư mê cung của pan phần này tín nhiệm cảm giác đối hợp tác đạo diễn cực lớn chọn tài liệu không gian trong lòng có chút xúc động vốn nở tốt thì tốt nhưng cũng sẽ không như vậy tôn trọng đạo diễn trên thực tế bọn họ tôn trọng chính là ăn khách thị trường năng lực hơn nữa con quay quen biết hắn hồi lâu như vậy một cổ động cũng khó tránh khỏi sinh ra một ít ý niệm tới mặc dù còn chưa nhạ nhưng đặc biệt tham gia lẹ mằn tác phẩm mới công chiếu bản thân cũng là một loại tốt hành vi trên võ đài h ố động mắt xích đi qua điện ảnh chính thức trình chiếu mang theo một chiếc mũ lơi ư c h a i ăn mặc giả ký táo phông mặt thệ xuất hiện ở trên màn ảnh dỡ hàng hàng hóa chuyên trở sau đó chuyển vận m ệ n thì nghỉ n g ơ biết nói đi ngay ven đường tiệm bán thức ăn nhanh ăn cơm một bộ bình thường lao lực công tác bộ dáng nhưng mặt t h ẻ sinh hoạt coi như khoái trá hắn có người nhà có bạn bè ban đêm vui chơi tụ t r u n g một chỗ uống rượu xem tivi khoác l á c chèm gió người bình thường cũng có người bình thường vui vẻ tình cờ cũng lại bởi vì thời nổi loạn đệ đệ các loại cãi vã tức giận nói chung cũng là sinh hoạt bên trong gợn sóng nhỏ cho đến một ngày n ắ n g đẹp hắn theo thường lệ mở ra xe hàng chạy ở dọc theo hồ công lộ trong tầm mắt phất qua một mộ bóng đen một đoàn bóng đen to lớn liền ở trên mặt nước lại nhanh chóng biến mất hắn dừng xe nhìn chằm chằm mới vừa mặt hồ một hồi lâu nhưng cái gì cũng không có lại xuất hiện nhưng một màn này vẫn vậy ghi tạc trong đầu của hắn đưa xong hàng về nhà. chuyện á c vách hàng phẫn Hồ là nộ giống to, nói Gẳng Thượng xóm Mạch to, Kỳ d có m ấ cây nước cho quy y đường định, để ống phóng một loại màu xanh nhạt nước giờ để cho mặt thẻ bơi trung hành kháng nghị. trái một mặt thẻ với bài loại bơi màu u h dơ, như vậy đối với bọn họ những cái này sinh hoạt ở hồ mặt kỷ gẳng cách đó không xa các cư dân là rất thường gặp đi qua trong mấy năm luôn có nhà máy sẽ không tuân thủ quy định mặt thẻ đi theo nhưng nhà máy hóa chất nhóm không chút lay động rất nhanh để cho người xem trận mắt nghẹn họ một màn xuất hiện ngôi lai、like, kháng nghị loại phương pháp này không được về sau mặt thẻ thu thập được chứng cứ muốn cho chính phủ đóng cửa nhà máy hóa chất chuyển tay phần tài liệu này đã đến mấy cái nhà máy hóa chất ông chủ trên bản hắn tiếp theo tìm được truyền thông mong muốn công bố cũng bị một lần lại một lần phong tỏa đẻ xuống nước dơ bài phóng điều lệ đại gia không phải không hiểu thế nhưng chút lợi ích đoạt được người lại không cần gánh nước thể trở nên ác liệt sau cái loại đó kém cỏi hoàn cảnh hy sinh một ít người bình thường có thể được đến đại lượng thuế thu chính quyền tiểu bang các nghị viên nói vậy cũng thì nguyện ý ông kính bắt đầu ở phú hào giai tầng cùng lấy mặt thẻ làm đại biểu lao khổ đại chúng giữa qua lại hoán đổi người trước h ư ở n g lạc một cú điện thoại đẻ xuống toàn bộ bất lợi tin tức người sau tiếp tục kháng nghị thậm chí cùng nhà máy hóa chất đội cảnh sát ngũ phát sinh xung đột tiến bệnh viện thông qua mấy đoạn cảnh tượng khắc họa người xem lập trường t â m tình nhanh chóng bị thay vào tiến trong chuyện xưa bọn họ phẫn nộ với quan thương cấu kết cảm thán xã hội bất công có thể cũng sẽ nghĩ lên một ít bản thân trải qua tình huống dù sao tương tự chuyện thời thời khắc khắc đều ở đây phiến tự do trên đất diễn cái gì hạ vặt nhập học t hai tiếng cái gì cảnh sát nổ xứng á n người xem đối tương tự tài sản mâu thuẫn đã sớm tồn hồ trong lòng ở nước mỹ tiền so quyền hữu dụng thậm chí tài sản đến mức nhất định trực tiếp kết quả làm trọng tài đều có thể trong lúc nhất thời phòng chiếu phim có chút xôn xao một ít người xem trong lòng đè ép một q u khí nhưng điện ảnh cũng không tiếp tục hướng người xem công bố mặt t h ẻ đám người cố gắng có còn hay không dùng làm chỉ có một coi như công nghĩa luật sư tiếp nhận lần này tố tụng hình ảnh đi vào đến một lớn sân cỏ đây là một ngày nắng đẹp mặt t h ẻ cùng người nhà sau khi làm việc làm cái dã ngoại ăn uống đi ra nhà giải sầu một chút hóng mát một chút lớn trên sân cỏ cũng giống vậy ý niệm không ít người đại gia chơi ngoài trời trò chơi cười đ ù a chơi đùa vô cùng náo nhiệt đoàn lấy chính là nói rõ đề ý thủy quái đang chẳng thủy quái dài có vây cá có lợi răng còn có con đít loại màng màu đen xám thân thể khắp nơi chuyển động tự nhãn còn có thật giống như tắc nó vừa đăng tràng trang diện nhất thời hỗn loạn tiêu cứu t h ú c thít chạy trốn kinh sợ ngây người đột nhiên đối mặt nguy hiểm rất nhiều người đánh mất suy tính dựa vào bản năng làm ra hành động nhưng thủy quái nhưng không hàng hồ mỗi một lần mẻ giữa cũng có thể mang đi một hai đầu mạng người nói thủy quái thật là mạnh song đời vai chính bội bội bị theo dõi nhanh đi cứu a giống như bãi n ố t cựu trong sông vào một con mánh hổ thân thể cao lớn phối hợp với không sai bùng n ổ cùng năng lực hành động chỉ cần bị thủy quái để mắt tới đều không thể chạy thoát từng cái hoạt bát sinh mạng đang ở trước mắt bị tàn sát vai chính vô lực càng thêm tôn lên thủy quái hung tàn cái này giống như thật mà đặc sắc thị giác hiệu quả cho người xem mang đến hùng mạnh cảm giác chấn động mạnh liệt bắn ra ạ diện lín để cho xem ảnh đám người trận to hai mắt một khác cũng không muốn rời đi màn ảnh lớn súng sôi vi ô lông bản hòa tấu vang lên toàn bộ sân cỏ không có một bóng người chỉ để lại thủy quái trải qua dấu vết cùng với các nơi giải rác rác rưởi tốt đặc hiệu sẽ mang cho người hoàn toàn bất đồng quan sát thể nghiệm kịch tính bên trên thì vết nội dung bên trên chưa đủ đối với một bộ đặc hiệu điện ảnh mà nói cũng không tính là gì càng khỏi nói trong hồ thủy quái đối với nhân vật cùng với tiết tấu bên trên nắm dự đã r ứ t đến nơi nên loại tinh thần này bên trên lanh lẹ để cho người không muốn bỏ qua tiếp tục vững vàng hấp dẫn lấy tầm mắt của mọi người mà xem như một bộ phim thương mại cái đầu tiên tiểu cao chiều giai đoạn hiển nhiên một cái chống được tràng tử cảnh đối thoại phối hợp đặc hiệu cũng đã là hollywood chủ lưu ở giải trí thủ đoạn càng ngày càng phong phú hôm nay điện ảnh cũng ở đây tiến bộ chương năm trăm bảy mươi ba chủ tuyến rõ ràng cầu đĩnh duyệt phiếu phiếu câu chuyện vẫn còn ở đầy tới gần như không có cái gì dài dòng không gian tiểu mội bị quái vật tan về sau mặt t h ẻ bọn người trở nên yên lặng không lớn nhà ở trong không khí động lại giống như dầu mỏ ngay cả luôn luôn thích chống đối nhị ca cũng không nói nữa c h ậ tiếng c h u n g điện thoại trói thai văng lên lại là tiểu mội đánh trở về nàng bị vây ở một chỗ bẩn thỉu cống thoát nước tựa hồ là thủy quái ổ mặt t h ẻ ông bô lên tiếng nói là nhất định phải cứu ra tiểu mội cái này tự nhiên cũng là mặt t h ẻ đám người ý tưởng nhưng nên làm sao hành động đâu giống như cũng không có chủ ý gì tốt bên kia chính quyền tiểu bang cũng nhận được không tên quái vật lên bờ tàn sát tin tức nhưng bọn họ vì không để cho sự thái k h u ế t đại đưa tới cái k h á c quần chúng khủng hoảng hay hoặc là lo lắng cho mình q u a n vị bị tiết lộ ra nhà máy hóa chất loạn bài p h o n g chuyện lẽ đương nhiên lựa chọn hướng bên trên dấu dếm h i ể n nhiên so với bản thân họ chính trị sĩ đồ các chính khách xưa nay không lo lắng thủy quái sẽ giải quyết không hết sợ nên là giải quyết quá trình bên trong bộc lộ ra cái khác cái gì cho nên một phương diện bọn họ đem kẻ sống sót tập trung lại lấy lý do là là s ợ hai thủy quái mang theo có bệnh độc một phương diện phái ra quân đội dọc theo lớn như vậy hồ mà kỳ gặng tiến hành phong tỏa quét sạch các chính khách định liệu trước cùng mặt thẹ đám người vội và nhưng thủy quái tung tích không chừng nước hồ lại thâm sâu từ những địa phương khác lên bờ dễ dàng an toàn của cư dân vẫn vậy bị uy hiếp phen này chính quyền tiểu bang nóng nảy tuyên phong tỏa bên trong nguyên lai nhận mặt t h ẻ tụng tố nhiệm vụ luật sư cũng phát hiện không đúng một phen điều tra tìm được bị vây ở một chỗ đình viện mặt t h ẻ đám người biết chân tướng sự tình về sau lại hối lộ gác cổng thả ra vai chính đoàn đội ngũ mà mặt t h ẻ bị kẹt ba ngày càng thêm nóng l ò n g tiểu m ộ i an nguy liền định mang theo súng săn cùng thủy quái ngay mặt cứng rắn răng sau đó chính là nhị ca thô tâm sơ sẩy cho ông bô không có đạn dược súng săn hạ i chết hắn đ o ạ n này kỳ thực có chút vui cảm giác trước khi chết ông bô mặt cười khổ t ố t tựa như nói thế nào xui xẻo như vậy nét mặt cũng để cho người xem đang khẩn trương kích thích kịch tỉnh trong lộ ra một ít nét cười căng lỏng có độ cũng là tiết tấu sau đó vai chính đoàn tiếp tục truy tung thủy quái chính phủ ngăn trở vô năng vai chính đoàn phấn dũng cũng đưa tới người xem m á n h liệt tâm tình phản ứng mai cho đến cuối cùng một trận chiến đấu mặt thẹ đám người cầm cải trang súng phun lửa rốt cuộc bị thương nặng thủy quái cũng là nhìn tương đương đã biển sau đó thủy quái hung tính phát tác chịu đựng đau đơn phản tháo trực tiếp đem nhị ca đụng ở trên tường chầm mới vừa còn nhìn rất thoải mái người xem lại đột nhiên an tính lại bọn họ bị bất thình lình tử vong lại làm sửng sốt có lẽ có ít lão người hâm mộ đã thành thói quen lẹt mằn không ấn bài ra bài ở hắn trong phim ảnh từ không có cái gì vai chính bất tử luận mọi người đều là thân thể máu thịt dĩ nhiên tùy thời m ắ t sắp tử vong hơn nữa không thể không thừa nhận người ta nhân vật tạo nên cũng rất lập thể dù là vì thế hy sinh một ít thoải mái cảm giác điện ảnh vẫn còn tiếp tục mặt thẹ lấy sau cùng lên mệ tàn hũ cùng một ít xăng đưa tới kịch liệt hơn ngọn lửa thủy k h á i vẫn bị tươi sống đốt trỏi tiểu m ộ bị cứu ra chỉ là không có vui sướng như vậy nhưng s vẫn vậy muốn mặt đối với cuộc sống điện ảnh kết thúc là một hàng chữ cuối cùng màn dâng lên phòng chiếu phim ánh đèn lần nữa sáng lên ở mặt t h ẻ có chút thấp thỏm trong chờ mong các khán giả không hề tiếp tiếng vỗ tay đó là một loại công nhận một loại chống đỡ cho đến lẹt măn mang, mang theo chủ chế cùng nhau lên n à i tiếng vỗ tay mới chậm rãi ngừng nghỉ các fan điện ảnh tâm tình vẫn vậy kịch liệt nhưng vẫn rất có trật tự rời đi chỉ bất quá lẫn nhau giữa thảo luận kịch tình thanh âm liền không dừng lại đã tới có thể nhìn ra trình chiếu hiệu quả quả thật không tệ cảm giác như thế nào con bay hỏ hướng hãn phòn sô hãn phòn sô gật đầu một cái thở dài nói không nghĩ tới hắn hiện lộ phương pháp vẫn vậy thành t h ụ người xem nhìn rất đã q u y ề n an phòn x ô nhìn xong lại rất bội phục phải biết phim thương mại cũng không phải tốt như vậy vỗ coi như kết cấu bảo thủ cũng không phải là cái gì người cũng có thể chơi được c h u y ệ n trên thực tế chính hắn liền chơi không đến như vậy lưu loát tự sự gần như không có gì dài dòng không gian còn có thể nắm chặt chủ tuyến đồng thời nói rõ toàn bộ kịch tính trong mỗi cái nhân vật đều ở đây làm những gì cho vai chính tồn tại cảm hai người một đường trầm mặc đi ra dạp chiều bóng an phòn sô cũng còn ở trong lòng hồi tưởng tính toán điện ảnh các tiết tấu biến chuyển điểm chi tiết đan bài vì vậy đối lệch mặt lại càng phát bội phục mặc dù cái này đề tài không hợp khẩu vị của hắn nhưng đối với một bộ đặc hiệu tác phẩm mà nói khó được chính là dùng hoàn cảnh vấn đề đưa tới một hệ liệt triển khai mặc dù lướt qua liền ngừng lại cũng không có xâm nhập đào móc chính phủ cùng nhà máy hóa chất giữa hợp tác khống chế truyền thông chèn ép nhưng không thể phủ nhận là phim là mang theo nhất định cảnh đối thoại để cho người xem suy tính loại này xã hội xung đột cũng không phải là toàn diện đơn giản vô não chất đống tràng diện lớn đây đối với phim thương mại mà nói s ắ c thực đủ ý tứ đặc biệt là đối phim tiết tấu năm g i nửa đoạn đầu đưa tới mâu thuẫn hạ nửa đoạn tập trung đối kháng thủy quái chính phủ vai chính đoàn song tuyến đồng tiến dưới tình、huống. lại dựa vào mấy chỗ t i ể u cao t r i ề u thiết chí bên trên ngắn gọn thích đ á n g căng lỏng có độ không ngừng dẫn dắt người xem tâm tình phong ra cuối cùng ở đại quyết chiến thời khác đạt tới tột cùng lúc lại nhanh chóng rơi xuống có thể nói trong kích thích một mực cất giấu không cách nào phủ nhận sức hấp dẫn con quay cũng nói tiếp có lúc lẹt măn phong cách rất máy liệt có lúc lại thành thục giống như điện ảnh quay chụp mô bản phương diện này là ta cảm thấy nhất lợi hại sóng vai đi tới dừng xe địa điểm con quay còn đang không ngừng g i ả n giải nói nói, nói chuyện p h i ế đề tài lại đi tới lôi kéo phương hướng bên trên n g ư ợ chẳng lại k qua là con quay cảm thấy cùng lét măn hợp tác sẽ rất thoải mái lại thêm mê cung của ban hạng mục để cho hắn rất cảm kích không là cái gì sưởng phim cũng nguyện ý đầu tư một bộ nguy hiểm rất cao tác phẩm hơn nữa còn là một bộ ngoại ngữ điện ảnh nhất định đòi không tốt đẹp được tiếng anh thị trường nên hắn cảm thấy hai ta là bạn bè có cần phải vì bạn bè tìm một cái càng thêm thoải mái xương phim hiển nhiên là tồn lòng tốt đối mặt con quay các loại kể lể gia nhập phỉ dẹp h ở lì chỗ tốt ả n phỏn sổ trong lòng cũng lộ ra càng ngày càng động tâm con quay còn đang nói rằng ngươi biết phía trước ta v u a một bộ hẻo và phỉ dẹp h ở lì c h i a lãi hơn mười lăm triệu cho ta lẹt mắn rất thích để cho hạng mục đạo diễn cũng bỏ vốn tham dự lợi ích chia làm tuy nói làm như thế nếu như bồi bản thân cũng phải lô vốn nhưng nếu như lợi nhuận hắn cũng không keo kiệt phân phối thu hoạch ta kỳ thực còn rất ưa thích làm như vậy không cần cùng cái khác xưởng phim như vậy vì một chút lợi ích tranh luận không ngừng phỉ dẹ phở lì trực tiếp tỏ do ý đồ lộ ra c lần đầu tiên hợp tác hạng mục cũng có thể ạn phỏn sổ trả lời một câu dĩ nhiên chỉ cần là ngươi công trình của mình nếu như là công ty lập hạng tác phẩm tìm đạo diễn vậy hình như là không có bỏ vốn chia làm nhưng có thể tham dự tiền vé chia làm con quay tiếp tục giải đáp nói nói thật ngươi cũng đến đây đi lẽ m ă n không phải cái người hẹp hỏi ngươi so với ta còn ưu tú nếu như kiếm tiền khẳng định cũng có thể tự chụp mình nghĩ vô đề tài thật sao ạn phỏn sổ phun ra một không có ý nghĩa câu hỏi chương năm trăm bảy mươi bốn g à y đầu đánh giá chương năm trăm bảy mươi bốn g à y đầu đánh giá cầu đính việt phiếu phiếu đặc ạ tại nạn mại hoạch o trong long diễn phim mới trong hồ thủy quái với giảm chiếu, quái thai tài phim thương mại lần đầu ra mắt, liền thu hoạch 5 triệu, giờ tiền lễ mằn muộn Trung lớn trọng hành công này thương lần ngàn không giờ trận lẹt thủy hát vật mắt, thu hôm hồ ra qua Quốc đầu vé. bộ cử đề đ sắc tuyệt luân thị giác đặc hiệu k h í t khao tinh tế tiết tấu k h ô n g chế cao c h i ề u liên tiếp cảnh tượng điều độ cộng thêm tình cờ thú vị lời kịch đối thoại hết t h ạ tất cả vây quanh rõ ràng rõ ràng câu chuyện mạch lạc để cho xem ảnh quá trình biến thành một lần trở nên kêu lên tâm tình bùng nổ vẹn vẹn chỉ muốn đầu nhập chuyên chú là có thể thu hoạch một trận quan sát thị i ế n từ mở màn ấm áp đến phần cuối bi tráng Kịch khích chương lực có có chờ cho người xem, có cảm giác chậm cũng cho tình phần, nhất thẻ phân huyết nhân tạo mặt trong một trần toàn vật tượng nên diễn, dũng, người an nói đến, cũng để lại cho người ấn dại mười là lại đem xem biểu ở để để đủ khắc sáng â u ta rất mong đợi mặt thẻ tương lai tại lai mong đợi c i khác t r o đ i ệ ngày ảnh hiện. n biểu s á n g thứ hai nương theo lấy tờ giấy lật qua lật lại soạt tâm thành lẹt m ắ n ngồi ở trước bàn ăn lật xem hôm nay mới ra lò các loại tờ báo mà h a và thì đem đơn giản bữa ăn sáng bưng lên bàn ăn qua báo chi đánh giá trừ một ít cố chấp nhà phê bình điện ảnh vẫn vậy soi mói cho là cái này điện ảnh quá mức buôn bán bỏng lô làm nhưng phần lớn hay là cầm ngay mặt khẳng định the o holy l w o o d dễ hoặc tờ liền trực tiếp nói trong hồ thủy quá trình chiếu sau tương lai mấy tuần tuyệt đối sẽ nhấc lên một cỗ xem ảnh nhật c h i ề u bởi vì nó thật sự là quá thành thục vô luận là thị giác thính giác hay là tiết tấu bên trên năm g i ữ cũng có thể thỏa mãn quan sát thể nghiệm kích thích đến đọc h ạ m bị n ẹ tiết ra khiến người có loại trên tinh thần vui thích cảm giác đây là chủ lưu đại chúng cũng sẽ thích loại hình k i ế t tác vợ là cũng là ở chica go báo chuyên mục trong viết lấy một, gia đình ấm áp bắt đầu, lấy một gia đình bi kịch kết thúc nhìn như là đem cách cục thả nhỏ không đủ đại khí nhưng lại thành lập một có thể tự chống chế quái vật đi tới sau gia đình biểu hiện loại kết cấu này tương đương đầy đặt lại gồm có mánh liệt đại nhập cảm trên thực tế bản t h i ế n ta thưởng thức nhất cũng không phải bốc lửa tràng diện lớn cùng bước chân thủy quái mà là loại này nhỏ xíu tiểu sử không thể nghi ngờ trong hồ thủy quái là một bộ đặc sắc có rất tốt quan sát thể nghiệm thành thục loại hình điện ảnh hollywood chương trình giải trí dĩ nhiên có khẳng định liền có phê bình không có cái gì tác phẩm có thể thỏa mãn tất cả mọi người san thờ g i n g x í c cô báo triều liền rõ ràng bày tỏ điện ảnh câu chuyện rất mỏng yếu rất nhiều nơi cũng không đào sâu tình tiết vỡ nát cũng ở qua báo chí t i ế t h ậ n một vị đủ có tài hoa đạo diễn cũng biến thành thế t ụ bị hollywood nồng nặc công nghiệp khí tức cho đồng hóa chỉ biết dùng thị giác đặc hiệu cùng cồn u g oanh loạn t ạ c tràn g diện lớn tới hấp dẫn người xem mà quên ở kịch t ì n h bên trên độ sâu phát huy loại này đối đầu g â y gắt lập trường sáng rõ luận điệu có thể nói là hollywood nhà phê bình điện ảnh bên trong đặc biệt một cảnh bởi vì bọn họ thường thường nội bộ cũng không thống nhất mà nhờ vào tháng mười một trung tuần không có gì mảng lớn cao đẳng cũng không ai cùng trong hồ thủy quái ngay mặt ở cờ ở hồn nở hùng mạnh công quan tuyên truyền hạng để cho phần lớn người qua đường người hâm mộ tầm mắt cũng bỏ vào bộ phim này trên người nhất là nửa đêm trận coi như không tệ tiền vẽ thành tích càng l à bị cho rất nhiều sức thuyết phục cũng trở thành hoàn toàn tiêu điểm làm ở truyền thông tiếp tục nóng bỏng bình luận trong cùng với trên web bay là tả người xem tiếng tốt bao gồm imrb rồi xen tổ mạ tổ trợ lưới bình trạm điểm cũng đều trước tiên công bố trong hồ thủy quái bình luận điện ảnh số liệu giống như phim thương mại đặc tính đó chính là có thể kiếm đủ tiền vé nhưng kiếm không được tốt đánh giá phân số trong đó imrb ở vượt qua một n n g ư ờ i trước đó cho điểm t r o n chỉ lấy đến bảy â n mà d ọ n sẻn tổ mạ tô loại này chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh tụ tập địa phương còn phải ít hơn chút mặc dù mới mẹ độ trực tiếp kéo căng nhưng cho điểm cũng chỉ có bảy hai bất quá tổng cũng là tuyến hợp lệ trở lên đại gia cũng chưa hoàn toàn không cần đầu góc một mực phê phán nhưng buôn bán bỏng nô điện ảnh năng lượng trước giờ đều là thỏa mãn người xem đối với lần này lẽ m ằ n thủy t r ú n g có rõ ràng hiểu buôn bán đạo diễn cùng nghệ thuật đạo diễn phân giới tuyến là như vậy mơ hồ lại như vậy phân biệt rõ ràng kể từ hollywood ông tư bản sau đường dây này liền càng thêm không sờ được mà đối với phần lớn người hâm mộ người xem mà nói hẳn nơi nào còn cái gì buôn bán không buôn bán nghệ thuật không nghệ thuật có thể nhìn thỏa mãn đáng giá trở về giá vé tinh thần cẩn đó chính là tốt nhưng cái này lại trở về điện ảnh bàn sơ nhất nguyên điểm như thế nào đi nói một hư cấu câu chuyện cái gì hậu hiện đại cái gì song tuyến như thế nào tự sự thủ đoạn không trọng yếu cái gì buôn bán cái gì nghệ thuật phim không khí mới trọng yếu nhà phê bình điện ảnh nhất thường nổ phung mai của bay người ta đã là một đường đạo diễn vô luận như thế nào n h ạ bán thế nào rủa xả hắn trong phim ảnh vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt nổ tung trặc diện thậm chí phim cho điểm chưa bao giờ trải qua tám thấp nhất liền tuyến hợp lệ cũng không có nhưng người ta tác phẩm luôn là bắc mỹ quá trăm triệu phá hai trăm triệu tương lai sẽ còn toàn cầu phá một tỷ một trăm triệu cân nhắc một bộ phim thành công hay không nên còn có cộng thêm người xem nhất trực quan thái độ chuyển hóa thành số liệu vậy đó chính là tiền vé thành tích tiền vé cao không nhất định dường nào ưu tú nhưng nhất định sẽ không kém kỉnh ngày mười tháng mười một ngày này cũng là điện ảnh bắc mỹ công chiếu một ngày nếu như có người có thể từ toàn mỹ trong phạm vi điều tra như vậy bọn họ sẽ phát hiện lúc này treo trong hồ thủy quái áp phích dạp chiếu phim trong thỉnh thoảng sắp xếp lên mua phiếu hàng dài mà ở càng phồn hoa địa khu chối d ạ phát sinh hiện tượng này lại càng lớn c h u i giảm quản lý không ngừng hướng tổng bộ hội báo yêu cầu khuyết trương tính điều độ âm bản tổng bộ hối tổng sau lập tức ra tay thêm quán trình chiếu công việc cũng thông báo hồn nơ phí rẻ lợi lì phối hợp hành động hồn nơ người còn đang không ngừng xào nóng thanh thế tạo thành c à n g sức ảnh hưởng lớn từ đó hấp dẫn nhiều hơn người qua đường người xem đây là nào đó hòa hợp tuần hoàn cũng là ăn khách điện ảnh nhất rõ rệt tuần hoàn trải qua đêm qua cũng không tính ưu tú nhưng cũng tuyệt đối không kém nửa đêm trận thành tích là mặt trời mọc sau xem chiếu bóng xong truyền miệng hoặc là ở trên internet s u n g làm nước máy cùng với hợp lý dẫn dắt sau trong hồ thủy quái không hề khó khăn trở thành tháng m ộ ư ơ i một n ổ khoản g bị người xem người hâm mộ theo đuổi ảnh tính h ngồi đầy không phải v i ệ c khó tỷ suất khán giả không đạt yêu cầu mới l à việc khó nhất là lấy ngày đầu công chiếu nhiều nhất thiết căn người ái mộ mong muốn thấy vì nhanh không hề thiếu người xem cơ số tình huống tới nhìn nói cách khác hai nạn điện ảnh muốn liền vô không tốt vô tốt nhất định nổ vô luận là ngày kinh hoàng ngày độc lập hàm cám ậ p những thứ này ví dụ cũng đang nói rõ người xem đối với lần này loại tác phẩm tiếp nhận trình độ có bao nhiều dễ dàng cũng liền giống như nguyên bản quái vật sông hàn lấy không nhiều dự toán trở thành hàn quốc ảnh sử bản g danh sách đệ nhất đ ị a ảnh còn duy trì sáu bảy năm đánh vỡ xem ảnh lượng người sáng tạo mới cao mà lẽ m ằ n cái này phiên bản không chỉ có càng thêm rán vào hollywood bổn thổ khí t ứ c nguyên bản liền mang theo hollywood dây chuyền m ù i vị kịch tình càng thêm phong phú dự toán nhiều hơn các loại phương màn đặc hiệu hình ảnh tầng thứ cũng so nguyên bản tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi lại dựa vào cái gì không nổ đâu chương năm trăm bảy mươi lăm hai mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn chương năm trăm bảy mươi lăm hai mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn cầu đính duyện phiếu phiếu Bệ vợ l k h lặt hào chạch. r o n g thư phòng, k i m chờ ỉ g i chậm chạp mà kiên định đi lại, cuối c định mà lại, kiên đi n ù g d ừ n g ở một mươi ấ y phút ngồi trước máy vi tính lẹt m ặ n cũng đúng lúc nhận được lì ảm gửi tới biểu kiện đây là một phần chuỗi giảm hối tổng sau số liệu sơ lược quét qua phân bố thành thị trình chiếu khoảng thời gian trung bình tỷ suất khán giả những thứ này số liệu sau kéo đến phía dưới cùng thời gian thực tiền vẽ thông kê nơi đó lẹt m ặ n trong lòng đông lòng hai mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn trung bình tỷ suất khán giả phần trăm tám mươi hai trận đều hơn một mươi một nghìn tiền vé lẹt mặt hai lòng ngủ rồi tuy đã đạo diễn quá nhiều bộ phim nhưng hắn hay là sẽ ở điện ảnh trình chiếu sau tồn một c ố khẩn trương nhưng bây giờ thình lình có thể làm cái m ộ n g đẹp nhưng đêm này nhất định sẽ có thật nhiều người không ngủ được l y ảm cao h ứ n g không ngủ t r ắ n g đêm cùng ngộ nở bộ môn tuyên truyền thảo luận đề tài kế tiếp lam n c một ít ngành nghề nhân sĩ nội bộ không ngủ bọn họ cần phải biết trong hồ thủy quái ngày đầu thành tích dùng cái này làm làm tham khảo mục tiêu rất nhiều tờ báo buổi sáng truyền thông người cũng không ngủ đợi đến thành tích ra lò về sau phải nhanh đuổi bản thảo ngày thứ hai tin tức nhưng hai mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn ngày đầu tiền vé vẫn vậy khiến cho rất nhiều người vì đó kinh ngạc mặc dù hai mươi chín triệu 870.000 không có đánh vỡ cái gì tiền vẽ kỷ lục nhưng ở toàn bộ dài rằng giặc ảnh sử bên trong cũng chiếm hữu một chỗ ngồi cao cầm đầu ngày tiền vẽ số liệu bên trong vị trí thứ năm tinh chiến ba ha j i b ọ t tờ cùng ma pháp đá người nện hai vị thứ tư chính là trong hồ thủy quái thứ năm mới là ha j i b ọ t tờ cùng căn phòng bí mật xem kể trên điện ảnh rất nhanh liền sẽ phát hiện những thứ này đều là độc giả trung thành cùng người hâm mộ dễ dàng tụ tập xem ảnh tác phẩm nên chúa tể những chiếc nhẫn ba mặc dù tổng tiền vẽ rất cao nhưng ngày đầu tiền vẽ lại không sánh bằng bởi vì thiết căn người hâm mộ lực ngưng tụ không bằng ha di vọt tờ cùng tinh chiến s i ê di loại than lưu lượng ngôi sao khởi thế nhanh rơi thế cũng nhanh vậy phần tại sao trong hồ thủy quái có thể có cao như vậy ngày đầu tiền vé có lẽ là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa gia trì thiên thời dĩ nhiên là k h u n g thời gian cho tốt tháng một ư ơ i một trừ một bộ con gà tổng động viên coi như cường thế một đám điện ảnh tiền vẽ cũng không cao mà con gà tổng động viên là hoạt hình điện ảnh đối tượng khách hàng độ trọng hợp không cao phim người thật trong n g ặ t khe lại nạ so có độ sâu chủ yếu quần thể vẫn vậy không tính t r ọ n hợp địa lợi sao? là hồn nở hùng mạnh tuyên phát cùng với chuỗi giả đám thương gia coi trọng sớm ở nội bộ thử chiếu trong liền nhất trí cho g i n phim thành tích sẽ không thấp cho nên mới an bài hơn 2.800 n h à giảm chiếu phim quy mô nhân hòa chính là lét măn nhiều như vậy tác phẩm đánh hạ người qua đường cơ sở cùng với thai nạn phiến bản thân thị trường dung lượng cầm năm 1975, 9 t r i ệ u dự toán cuối cùng bắt lại 400 t r i ệ u bảy hơn ngàn b ạ n lũ sd hàm cá mập theo lệ nếu như tính toán bên trên lạm phát thả đến bây giờ tuyệt đối cũng là ảnh tiền sử mấy tồn tại lại không bốn năm đợt chiếu hẹ sưng hùng ngày kinh hoàng ngày đầu tiền vẽ cũng có 24 triệu 300 n g à n khi đó đối thủ cạnh tranh còn phải mạnh hơn dĩ nhiên hỗ nợ phương diện cũng rất kinh ngạc bọn họ là dự liệu được trong hồ thủy quái thành tích không sai nhưng không nghĩ tới tốt như vậy nhưng điện ảnh chính là như vậy tràn đầy ngoài dự liệu sản nghiệp muốn là lúc nào cũng thấy rất chuẩn cũng sẽ không có thua thiệt lớn hạng mục xuất hiện giới điện ảnh những người đồng hành nhìn lấy trong tay thu tập được số liệu bao nhiêu là có chút hâm mộ danh cùng lợi chỉ cần một bộ bùng nổ tác phẩm là có thể toàn bộ thu hoạch nữ này mịn kẹo sen đỏ một đan mạch diễn viên đóng vai chính nghĩa luật sư không biết hắn loại này hình tượng vẫn sẽ hay không tiếp hẳn nghỉ phát phim truyền hình bất quá hắn xác thực nhưng đang như tả tính dẻo rất mạnh vốn chỉ là một hạng bét diễn viên cao bẹ ở tan g h i cũng nhảy lên một cái c ả s ẽ tăng gấp đôi về phần nguyên bản rơi vào thung lũng mặt thẹm của nội hội lẽ đương nhiên trở lại sự nghiệp tột cùng bất quá tâm tình của hắn phức tạp nhất bởi vì mất đi cho nên lại được đến sau lộ ra cực kỳ quý trọng cụ thể biểu hiện ngay tại ở như là hoa tuyết bay tới mời đọc phim ở người đại diện bước đầu si tuyển sau hắn cũng phi thường thận trọng không dám tùy tiện đáp ứng mà ở điện ảnh công chiếu ngày thứ hai lệ mắn nhận được con quay điện thoại nói là mời hắn đi ra ăn cơm nhưng chờ hắn đi vào phòng riêng con quay thái độ cũng là mười phần nhiệt tình điều này làm cho lẹt mằn cảm thấy kỳ quái cái này nhiệt tình quá mức có phải hay không hạng mục xảy ra vấn đề phải thêm dự toán lẹt mằn chủ động mở miệng nói nếu như là như vậy nhiệt tình nguồn gốc cũng liền rất rõ ràng dù sao không phải mỗi cái đạo diễn đều giống như c a ma don như vậy đóng phim dự toán không đủ còn không chịu thua thẳng phải đem phía đầu tư bước đến mẻ biển quay chỗ sao không cuối cùng sẽ thuận buồn xuôi gió chỉ cần không phải quá mức lẹt mằn thì nguyện ý nhiều hơn tiền lại không nghĩ con quay không phải là vì mê cùng của bạn một chuyện cái này điện ảnh vẫn còn ở trọn ngoại cảnh đâu đẩy tới tiến độ phi thường chậm cũng là con quay hoa cực lớn tâm tư không nghĩ quá tùy tiện tinh l í c h cầu tinh không đợi thức ăn ngon đi lên con quay đầu tiên là chúc mừng nói lẹ mằn chúc mừng trong hồ thủy quái tiền vẽ bán chạy lẹ mằn k h o á t khoác tay còn không có phổ chuyện lúc này mới ngày thứ hai tỷ suất khán giả cùng ngày đầu thành tích cũng rất xuất sắc tổng sẽ không kém được rồi có chuyện gì muốn nói sao cái này cũng không giống phong cách của ngươi lẹ mằn t r e o nói con quay là tính cách tương đối thẳng người bằng không thì cũng không lại bởi vì héo bỏi đầu tư một chuyện cùng l ư lại nạ xì nệ ạ có một chút khác nhau sau trực tiếp liền thiếu sự hợp tác lời này hỏi lên con quay cũng không tiếp tục nói cái gì lời khách sáo hắn trực tiếp tỏ thái độ nói là nghĩ giới thiệu cái đạo diễn đi vào nhìn có được hay không cũng chính là trực thuộc phòng làm việc chuyện được không đây là có việc cầu người khó trách thái độ nhiệt tình như vậy phải biết hàng n à y cầm mê cung của b a n tìm lét mắn đầu tư cũng không có nhiệt tình như vậy qua lét mắn nghe vậy lại không có đáp ứng lập tức mà là hỏi con quay ai muốn tới s ư ở n g phim phì rẽ phờ ly con quay liền đáp nói là bản thân một chỗ hào hữu ạn phòn sô c ấ lồng ngày đó tham gia xong trong hồ thủy quái lễ công chiếu về sau ta nhìn hắn có ý này vì vậy giút hắn hỏi một chút v ề phần cái này có hỏi hay không đương nhiên là lời khách sáo con quay cũng không thể nói thẳng sợ phỉ rẻ p h ở l ì cho không ra cái gì tốt điều kiện vậy còn không bằng để cho nhà mình bạn tốt tiếp tục đi theo đồ nợ n vật lộn nhưng lẹt mắn lại biết ạn phòn sô đạo diễn năng lực là cứ tốt hắn muốn gia nhập phỉ rẻ p h ở l ì hoan n g h ê n còn đến không kịp chắc chắn sẽ không cự tuyệt dù sao m ệ t k h i cô ba rẻ gì đầu ạn phòn sô phong cách là nhất toàn diện hơn nữa cũng sẽ thỏa hiệp thị trường là tương tự gen vạn vậy đạo diễn phải biết hàng này vỗ ha di vọt tờ và tên tù nhân ngục c c ạ bằng là cả siê di trong cho điểm thứ hai đ ệ nhất tử vong thánh khí phần tiếp theo an t ì n h hoài phân dù sao kết thúc thiên lại là truyền thông bình luận điện ảnh cùng nguyên tắc người h ái mộ bia miệng tốt nhất một bộ dĩ nhiên bởi vì quá mức trả lại như cũ tiểu thuyết s ắ p điệu cùng chủ đề chú trọng âm u cũng không có qua lại tác phẩm thanh thoát đưa đến nên làm tiền vẽ thấp nhất nhưng đây đối với lệ mặn mà nói không phải vấn đề gì bây giờ phi rẽ phờ lì thiếu hụt liền là nhân tài an nên lệ mặn quả quyết gật đầu đáp ứng còn để cho con bay mau sớm liên hệ ả ạ n phỏn sổ cổ lồng từ đoàn làm phim m lớn sở tựu i đi ô đi ra dọc theo đường đi đều là cùng kính thăm hỏi âm thanh đi tới bãi đậu xe liền chiều s ư ở n g phim phì rẽ phở lì tòa nhà đi tới con quay nói cho hắn biết lẽ mắn lời mời gặp mặt hắn sau ả ạ n phỏn sổ đương nhiên phải đi phó hội xe hơi từ phồn hoa địa khu lái qua thỉnh thoảng có thể thấy được hai bên trên biển quảng cáo treo trong hồ thủy quái điện ảnh áp phích dạp chiếu phim phụ cận cũng chỉ có người xem nhiệt tình thảo luận hoặc là mua phiếu xếp hàng tiếp tân sớm bị phân phó báo ra danh tự liền dẫn lên lầu trong phòng làm việc chỉ có lẹt măn một người ngồi ở ông chủ trên ghế lật xem văn kiện đợi đến hạn phòn sô đi vào liền cười ha hả chào hỏi đạo diễn cổ lồng mau mời ngồi đợi đến lẹt măn trợ lý bưng tới một ly cà phê lẹt măn còn nói thêm đây là từ nam phi vận tới h ạ t cà phê m à i sau cảm giác rất là không tệ cảm ơn hạn phòn sô có chút hoảng hốt không hiểu vì sao đ ố i hắn khách khí như vậy luận tư lịch luận thanh tích hắn cũng đến thế mà thôi cùng thân phận của l ẹ măn địa vị vậy thì t r a n l ệ xa hơn l ẹ măn càng là khách khí lại càng để cho hạn phòn sô cảm thấy cầu th nào nghĩ tới l ệ c mắn liền là một bộ chiêu hiền đại sĩ thái độ tiện đem vị này lung lạc lên thuyền người khác không biết l ệ c mắn còn không biết đạn phỏn sổ đạo diễn đời sống còn chưa nên đón thời đỉnh cao sao hàn huyên một phen về sau l ệ c mắn đem đề tài dẫn tới hợp tác công việc hắn nói nghe con quay đạo diễn nhắc tới n g ư ờ i nghĩ lấy đạo diễn phòng làm việc hình thức cùng s ư ở n g phim phỉ dẹp h ờ l ì triển khai hợp tác hàn phỏn sổ nhất thời còn không có hiểu rõ l ệ c mắn khách khí nguyên nhân nhưng chuyện này hắn xác thực động tâm cũng thật muốn đổi cái hoàn cảnh vì vậy gật gật đầu l ệ mắn cười nói vậy rằng này tất cả điều kiện phỉ dạy dạy đều là không có gì khác biệt đối đãi li nếu như có tốt ý tưởng quay t r ụ điện ảnh hạng mục vốn không là vấn đề nhưng nguy hiểm cần chung n h a u gánh bình thường phòng làm việc vận doanh phương diện phi dẹp l ợ lì không đ ú n g tay vào quản lý nhân thủ phương diện bản thân tuyển mộ hoặc là chế tác bộ đều có phía sau màn công nhân viên cụ thể hạng mục chia lãi đàm phán ngươi mời quản lý công ty tham gia cũng được ngược lại cũng có q u ý củ ta cầu chẳng qua là cả hai cùng có lợi cùng với kết giao đồng bạn nếu như hạng mục thất lợi hoặc giả lần sau nhắc lại đóng quay t r ụ p h ư ơ n g án lúc liền có nhất định thẩm tra cũng có thể cũng sẽ không lại ném nhưng bình thường công ty cũng thì nguyện ý bỏ vốn ta là đ i ệ ảnh người ta cũng có thể hiểu đ i ệ ảnh người lạch mắn nói rất thành khẩn hạn p h ỏ n sô cũng có thể nghe được hơn nữa xác thực như con quay nói như vậy công ty này không có nhiều như vậy khôn sáo sẽ các loại hạn chế quay chụp đề tài bất quá có một chút rồi sẽ phải nhận hơn nữa cũng không nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ nhưng người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới khảo hạch hạng mục phương diện này phì dẹp thơ lì đã coi như thoải mái hậu đãi một điểm này hạn p h ỏ n sô đ ả o là thông qua so sánh sau rất có thể hiểu được mà phàm là có chút b ả n lãnh đạo diễn cũng càng muốn càng tự do liền vỗ cái gì thế nào vỗ cùng với phim biên tập cũng một mực bị người nhúng tay hoặc là tầng quản lý hoặc là nhà sản xuất hoặc là hội đồng quản trị tóm lại đề nghị của lệ mặn chính là đánh trúng hạn p h ò n sổ loại này đạo diễn trong lòng hắn mới không thích các loại so đo các loại phân tích thị trường các loại tầm nhìn xa điện ảnh đánh ra đến có thể hay không kiếm tiền không biết nhưng vô sướng hay không nhất định là có thể biết cơ h ộ i là một s á t na hắn liền quyết định được chủ ý h ư ớ n g chi lệ mặn cũng là đạo diễn lập nghiệp đây là về mặt thân phận một loại sức công nhận hơn nữa điện ảnh đánh g i đến không lo không có c h ỗ giảm trình chiếu người ta liên phát hành công ty đều có như vậy còn có gì cần băn khoăn địa phương sao giống như không có ngược lại qua không vừa lòng tùy thời đều có thể rời đi hollywood đạo diễn nhất là ra khỏi thành tích đạo diễn căn bản không có gì hạn chế thủ đoạn cũng không thể ngươi không cho hắn hạng mục ném tiền hắn liền không thể không tìm cái khác s ư ở n g phim đi hạng mục bản quyền thuộc về mới là trọng điểm nhưng hạng mục là người nói ra hạn phỏn sổ không phải một giấc người có gia tâm nhưng thân là đạo diễn ai không muốn đạt được lớn hơn quyền tự chủ nên loại này cám dỗ thực tại không cách nào để cho người ngăn cản đợi đến hạn phỏn sổ chót miệng đáp ứng liền chuẩn bị cùng phí rẽ sơ ly hợp tác hắn cũng liền tâm tình vui thích trở lại mê cung của pant sơ tựo Mà Lẹ trên vừa sưởng cần nhân tài, cần phim phải nhiều hơn điện ảnh nhân tài, điện biệt có thể có thực lực đạo diễn nhất. Giờ ngược lợi hại nhất thời điểm, cũng không phải dựa vào sở một người chống lên tới. Trên thực i Trên tế tột cùng giờ g i ra mưa nhất ra thành tích k i a m ấ y năm còn có rất lì sơ cót một bộ võ sĩ、si、giác đấu không chỉ có quét sạch oscar các loại đại thưởng càng là trợ giúp giờ ra mưa suy tàn năm nay cả tháng bảy đảo vô hình thảm bại tiến một bước tăng nhanh vạ dằng thu mua bước chân đợi đến tháng mười một vạ dầm cũng bắt đầu cơ cấu lại giờ dạng ngược khắp mọi mặt nghiệp vụ hoặc giả đợi đến sang năm trừ xưởng này bài cùng mỗi bộ phận chất lượng tốt bản quyền cái gì cũng không để lại duy nhất để cho vạ dầm đáng tiếc chính là giờ dạng ngược hoạt hình đã sớm độc lập phân chia ra đi bộ phận này phi thường ngon miệng mỹ vị không có thể bỏ vào trong túi bây giờ cũng chính là xưởng phim p h í dẹp h ơ ly tốc độ cao thời kỳ phát triển cầm năm nay theo lệ p h í dẹp h ơ ly một năm sản xuất vẫn chưa tới bảy bộ phim so với lục đại hàng năm ít nhất m ư ơ i hai bộ con số trên l ệ khá xa càng khỏi nói người ta hàng năm còn có mười mấy hai mươi bộ phát hành công tác nhưng lam n i ệ p ảnh nghiệp cho dù gắng sức đuổi theo nhưng tiên tiên nền tảng chưa đủ cũng liền miễn cưỡng giữ vững lợi nhuận chủ yếu nhất hay là phụ thuộc ở xưởng phim phi rẽ phơ lì phía dưới trong thời gian ngắn a không có lẽ là nhiều năm cũng không thể trở thành tập đoàn lợi nhuận chủ thể nghiệp vụ khai triển dù là có tham dự liên hoan phim càng cơ hội dù sao liên hoan phim bên trên triển chiếu điện ảnh tác phẩm phần lớn đã có sau l ư n g k i m chủ mà độc lập chế tắc cũng cần cạnh tranh cơ bản cũng chính là vì bảo đảm n u ồ n phim đưa ra thác thị trường cũng không phải là nói lớn đến mức nào lời nếu như phi thường có thể kiếm tiền nước pháp bùn thổ xưởng phim cùng với cường thế lục đại sẽ bỏ qua cho cái này tảng hiển nhiên mọi người đều là lấy chút nguồn phim duy trì phát hành nghiệp vụ không đến nỗi bạch bạch chi tiêu công nhân viên tiền lương mà tôi h thật muốn kiếm tiền còn phải là những phương diện khác mà đối với một s ư ở n g phim mà nói đương nhiên là sản xuất phim nhưng sản xuất phim cần tốt hạng mục tốt hạng mục từ đâu đến một là tích chữ kịch bản mua n h ậ t môn tiểu thuyết sửa đổi bản quyền hai chính là mình nguyên sang lại người sau đối s ư ở n g phim phỉ dẹ phơ l ì mà nói tương đối hữu hảo bởi vì bình thường đại n h i t tiểu thuyết đều bị lục đại thật sớm bỏ vào trong túi một ít lão bài tác giả cũng càng thích cùng lục đại hợp tác phí dẹ phơ ly rất khó nhặt nhạnh được chỗ tốt Vì vậy, ản số loại này ản thỏan sô loại chương ó t ể thể biên điện dẫn, còn có ý nghĩ của mình điện ảnh n có có của ý g ờ i k h năm trăm bảy mươi bảy cuối tuần đầu thành tích cầu đính duyệt phiếu phiếu ở chỗ giảm, v ố n nở đối trong hồ thủy quái nhất trí tài nguyên nghiêng v ề trong cuối tuần trôi q u a rất nhanh ngày một ư ơ i bốn tháng một ư ơ i một thứ hai lam điệp ảnh nghiệp văn phòng tổng giám đốc trong ly hạn ngồi ở ông chủ ghế về sau hồi tưởng cái này hơn hai năm qua phong vân biến ảo trong lòng sinh ra mấy phần cảm thán ai sẽ nghĩ tới hắn khổ cực tốn hao tốt thời gian mấy năm tinh lực đánh hạ bắc mỹ phát hành cơ sở lại có một ngày sẽ theo không kịp sưởng phim nghiệp vụ nhu cầu dĩ nhiên nếu như là nguyên lai sưởng phim lịch m ạ n có lẽ là đủ hắn ngay từ đầu chỉ muốn có thể trợ giúp đại lao bản đoạt quyền không đến nỗi trở thành độc đoán như vậy mới vừa khởi bộ điện ảnh chế tác ngành nhất định là đầu tư quay chụp không là cái gì rất nhu cầu tuyên phát điện ảnh nhưng đụng phải sưởng phim phí rẽ phơ ly thế cuộc liền hoàn toàn khác nhau hết thệ đều tựa hồ phản đi qua Chế tắc bên trên, đảo có cái cưỡng càng cũng thể phân ra cái 5, loại, nhưng phát hành bên trên, làm điệp ảnh nghiệp nghĩ không nghĩ. đến trên, trên, bên bên miễn ra đảo điệp đủ loại, dám mới làm là vì vậy lì ảm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình nghiệp vụ nhà mình lợi nhuận nhà mình tiền thưởng cùng quyền phát biểu rơi vào người ngoài túi không chí k h í a lì ảm không chỉ một lần nghĩ như vậy đạo nhưng thật kể lại tuyên phát lại xác thực không có thực lực này cũng không thể sĩ diện h a o nhắm mắt bên trên còn không chiếm được kết quả tốt hưởng phí hết phim thị trường tiềm lực trong hồ thủy quái a mặc dù lì ảm còn không thấy cuối tuần đầu điện ảnh thị trường số liệu nhưng lấy đi qua hai ngày tin tức phản hồi đến xem hắn không có chút nào hoài nghi bộ phim này sẽ thành năm nay s ư ở n g phim phỉ rẻ phờ l ý lợi nhuận cao nhất một hạng mục dù sao thứ bảy ngày đó lại cầm ba mươi ba triệu hai trăm tám mươi n g à n tiền vé phi thường bình thường duy trì dơ lên trạng thái đem ngày đầu công chiếu cường thế biểu hiện thuận lợi tiếp tục kéo dài hơn nữa bình thường mà nói dùng dữ liệu lớn nói chuyện hollywood điện ảnh thị trường phim mới tiền vé đường cong đều là thứ bảy cao hơn thứ sáu cao hơn chủ nhật bởi vì ngày thứ nhất cùng nửa đêm trận đều là thiết căn người hâm mộ người ủng hộ chiếm so nhiều đến thứ bảy ngày nghỉ nên đón người qua đường người xem thêm thiết căn người hâm mộ toàn diện bùng nổ chủ nhật thì sẽ hơi hạ xuống nhưng vẫn vậy cao hơn thứ sáu nhưng nếu như không phải tình huống như vậy phát sinh không phải ngựa ô chính là cái hố cuối tuần đầu tiền vẽ số liệu cũng có thể giảm sút quá lớn đối kê một nhà s ư ở n g phim mà nói đều là một tác ngộng lại cái này ác ngộng còn đang không ngừng ở trên thị trường diễn bất quá đã buộc phát ra một cỗ xem ảnh n h i ệ t triều trong hồ thủy quái hiển nhiên không phải một hàng lô vốn chỉ trình chiếu hai ngày bắc mỹ liền tích lũy 68 t r i ệ u 750 t r ă năm n g h n usd điện ảnh bản thân cũng không phải ha gì v à t tờ người n ệ loại này đối tượng khách hàng người hái mộ bản cũng rất nhiều điện ảnh hạng mục đoán chừng không là cái gì lưu lượng vấn đề cũng sẽ không lên lên xuống xuống trước mặt hai tuần lễ tiền vẽ so phía sau hơn một tháng tiền vẽ cũng cao hơn lì ả m phi thường đỏ mắt ổn nợ loại này phát hành phổ biến năng lực tiện tay lật xem mấy phần chờ xử lý văn kiện sau hay là phiền nao muốn biết trong hồ thủy quái tình huống cụ thể dù là cái này điện ảnh cùng l à m điệp ảnh n g h i ệ p quan hệ không lớn không lâu lắm đã chỉnh lý tốt phim thị trường giấy khai liền bỏ vào lì ả m trên b à n làm việc chẳng qua là sơ lược liếc mấy cái lì ả m liền lại có chút không cam lòng đứng lên chủ nhật báo thu ba mươi hai triệu sáu trăm bảy mươi ngàn cuối tuần đầu một trăm linh một triệu bốn trăm hai mươi ngàn ba ngày quá trăm triệu mảng lớn ăn khách dấu hiệu không chí khi a l i ảm chẳng biết tại sao lại toát ra cái ý niệm này mặc dù trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới khai sáng bắc mỹ phát hành lưới có thể may mắn phổ biến cái gì rất có thị trường tiềm lực mảng lớn hạng mục bất quá là muốn từ cái khác địa khu tiến cử điện ảnh kiếm chút đỉnh tiền bất quá nha không có so sánh liền không có tổn thương người ta phát hành một bộ bù đắp được ngươi phát hành nhiều năm khổ cực mệnh nhọc chọn phim còn chưa nhất định có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận nên có bao nhiều khó chịu dựa theo phì rẽ phơ lì cùng ồn nở bản song xuôi mười phần cố định tiền vé hoa hồng cùng với tiền quảng cáo hai bên chia đều. ổn nợ ba ngày nay là có thể cầm lại hơn sáu triệu không phải tổng tiền vé là khấu trừ c h u ỗ i giảm sau phát hành sản xuất phim chia sổ được rồi so sánh chi tiêu ổn nợ khẳng định không có hồi vốn nhưng dựa theo cái này xu thế hồi vốn rất khó sao liên trước không nói họ phơ lìn cùng với bản quyền t r u n g quanh chỉ bằng vào tiền vẽ cùng với hải ngoại thị trường lợi nhuận qua hai mươi lăm triệu đều là đơn giản đây là một trận cả hai cùng có lợi ổn nợ hợp lý đầu nhập tài nguyên thu hoạch đủ lợi nhuận phi rẽ phơ lì không có như vậy thị trường phát hành năng lực mượn ổn nợ phóng ra tiền vẽ tiềm lực cũng thu hoạch đủ lợi nhuận về phần cái gì t h u t i ệ t cái gì kiếm lời đều là cần thiết của mình ai bảo lục đại đã lũng đoạn lớn nhất tuyên truyền thị trường cùng với sắp xếp phim định mức sau lưng của bọn họ xưa nay không là một nhà sử phim t í như nước mỹ các lớn mạng truyền hình cùng địa khu đài truyền hình đều có lục đại cái bóng coi như lấy tiền cũng không nhất định có thể mua được hoàng kim thả xuống quảng cáo vị mà bản thân họ đó chính là nội bộ giá đây cũng là hỗn nợ yên tâm thoải mái rút ra 10% cố định tiền vé hoa hồng hơn nữa 10% cũng không nhiều có thể nói bởi vì phì rẻ phờ lì hạng mục cũng rất có thể lợi nhuận coi như là lôi kéo một bộ phận bọn họ cao nhất rút ra những thứ kia nhỏ xưởng phim đều là hướng 30, 35 chia làm phương án đ ề cơ bản không cho những thứ kia nhỏ xưởng phim trên tiền vẽ lợi nhuận không gian muốn kiếm tiền đi ngay vận hành nhỏ p h lìn bá đạo sao thương gia hàng rất t ố t bán nền tảng sẽ n h ư ợ n bộ nền tảng quá n g ư ỡ bức thương gia sẽ n h ư ợ n bộ loại này đạo lý thương mại điện tử cùng tiêu thụ đều là tương tự cuối cùng hay là nhìn tự thân vốn liếng có đủ hay không bên trên b à n đánh bài chơi bừa cùng lúc đó đồng dạng là vùng đoã bằng xưởng phim bồn nơ bỡ rột t nhà một đám quản lý cấp cao cũng ở đây trong phòng họp thảo luận trong hồ thủy q u á ưu tú thành tích trong đó một vị phát hành bộ quản lý cấp cao cơ múa trong tay tiền vé báo biểu có chút cao hơn g báo cáo tỷ suất khán giả một mực duy trì ở tám thành tà hưu lại người xem bia miệng rất tốt dự tính tuần sau phim sẽ không giảm sút quá nhiều đại thể hay là duy trì toàn thân bàn chạy xu thế phương diện này cần phải mau sớm đem thành tích tuyên dương ra ngoài lần nữa s à o nóng thanh thế hấp dẫn còn ở bản g quan người qua đường người hâm mộ người của tuyên truyền bộ ngay sau đó đứng lên nói đã tiếp tục đầu nhập vào tám triệu usd báo chí tạp chí nhóm cũng dự lưu lại giải trí t r o n đầu tùy thời có thể khởi động vòng thứ hai tuyên truyền ừ giữ vững loại này tài nguyên đầu nhập bất quá đợi thêm một tuần liền cần trước đó tuyên truyền trước c đó hội ú n công trình mình nhớ phân g ta Potter của Haji lửa ra chiếc gốc lửa nhớ dịch h và bố.、Hội、nghị sau khi kết thúc bà d ì mẹ ở, ở lần nữa cầm lên bắc mỹ thị trường tiền v ẽ báo biểu từng hàng quét xuống dưới đệ nhất danh trong hồ thủy quái 1 0 1 m t ỷ 200 t r i ệ u tên thứ hai con gà tổng động viên 32 triệu tên thứ ba người dũng cảm trò chơi 2 a i t r i ệ u 750 ngàn hoạt hình điện ảnh chính là có thể ở điện ảnh thị trường độc c h i ế m một tịch bất kể phim người thật dường nào ăn khách á quân con gà tổng động viên thứ vòng tiền vẽ cũng chỉ so sánh với một tuần trượt phần trăm à 32 triệu cũng cơ hội là 4 đến 10 tên thành tích tổng cộng cũng khó trách disney thỏa thuê mãn nguyện bày tỏ muốn ở haji h o ặ tờ bốn trình chiếu trước cùng với trong hồ thủy quái chen ép trong vẫn vậy thực hiện mục tiêu định trước kiếm đủ 90 triệu trên thực tế disney cũng không có khuyết đại dự trù đến hết đến cuối tuần này còn gà tổng động viên bắc mỹ tổng tiền vẽ đã vượt qua t á triệu lấy bây giờ thế đầu c h triệu thật sự là cái mục tiêu nhỏ mà báo biểu cuối c ù người cũng là phòng là thị t r n tổng kết. Từ toàn thân mâm lớn tình huống g kết. Từ ế mâm đ xem con gà tổng đ、so、kéo về dạp chiếu phim vì vậy không những cuối cùng không có trượt đối so năm t chức cùng khoảng thời gian thị trường tổng số còn tăng lên phần trăm ba trước kia một bộ ăn khách điện ảnh chỉnh chiếu cái hai ba tháng là bình thường bây giờ chỉnh chiếu cái hơn một tháng chuỗi giảm số lượng liên xúc giảm kỳ cục hoặc là nói trước kia đại gia giải trí phương thức lớn nhất càng muốn đi giảm chiếu bóng xem phim mà bây giờ trò chơi truyền hình truyền thông cá nhân chờ mới nổi lực lượng nghiêm trọng phân tán người xem sự chú ý có nhìn hay không điện ảnh không phải nhất thường lựa chọn tinh thần thỏa mãn thủ đoạn nói cách khác điện ảnh chế tác áp lực lớn hơn chương năm trăm bảy mươi tám độc đáo nhất chương năm trăm bảy mươi tám độc đáo nhất cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu lấy nguyên thời không coi như ăn khách vật k e lại nạ theo lệ hai mươi tám triệu chi phí chế tác toàn cầu thu hoạch một trăm triệu hơn một nghìn chín trăm năm mươi vạn hay là lệnh văn nghệ bất kể từ phương diện nào đến xem cũng, cũng coi ũ n g c là không sai hạng mục càng k h i nói người ta bình luận điện ảnh đánh giá rất không sai nhưng lúc này đâu bị t r o nhưng g ồ thủy quái ép rất thảm. Tốc t quái đè ép r người, tổng tổng người xem ở lựa chọn được dưới tình huống ánh mắt bị đề cao dưới tình huống còn có thể hay không thưởng thức tương đối khô khan cần cố kiên nhận từ từ xem xem chịu bóng cũng phải đánh cái dấu hỏi hiện nay điện ảnh thị trường cũng là như vậy người xem ở có thật nhiều zết thời gian giải trí thủ đoạn dưới tình huống đối rất nhiều phim đều là có ảnh hưởng nếu là điện ảnh chất lượng không được cũng chính là phim rác thị trường thiên nhiên nguy hiểm lại đem rút ra cao hơn nhiều đi phía trước đến lỗ vốn siêu năm mươi triệu hạng mục ít có tiến vào m ớ i ngàn năm sau đột nhiên liền nhiều hơn là bởi vì đầu tư số lượng cùng hạng mục tổng số vấn đề sao không hoàn toàn là trong này cũng là người xem có nhiều hơn lựa chọn điện ảnh khó coi ta liền không nhìn tới cho nên một khi m ả n g lớn phải bồi thường, thường thường bồi rất thảm chảy máu cắt thịt cái chủng loại kia lần nữa đưa ánh mắt thả lại đến tháng m ộ ư ơ i một bắc mỹ điện ảnh thị trường trong hồ thủy quái vẫn vậy một đường chạy đầu khai cuộc liền bá bảng về sau thứ vòng thứ hai ngày làm việc ngay trong ngày trực tiếp bắt lại hai mươi ba triệu bảy trăm tám mươi ngàn giảm sút u khống chế ở ba thành trong vòng coi như có thể tiếp nhận hơn nữa bộ nợ đợt thứ hai tuyên truyền thế công đến cuối tuần đầu hoa lệ tiền vẽ số liệu nhanh chóng leo lên các tờ báo lớn giải trí trong đầu cũng lục tục hướng mạng cộng đồng lưu lượng ép hoạt tổ bắt được để cử vị thủy quái chi uy cuốn qua điện ảnh thị trường hoàn toàn mở ra trận noel cuối tuần đầu quá trăm triệu trong hồ thủy quái trực tiếp kích nổ xem ảnh nhiệt tình năm sau đại chiến trước tiên nên đón cái đầu tiên đối thủ mạnh mẽ tính cùng máu tươi luôn luôn là trong phim ảnh có thể nhất kích thích người xem ạ rèn lìn hai loại nguyên tố nhưng trong hồ thủy quái lại lấy loài người đối kháng không biết c ự thú hùng vĩ cảnh tượng đưa tới các fan điện ảnh kêu lên hollywood chương trình giải trí cũng báo cáo s ư n g không phụ sự mong đợi của mọi người kế tác không nghi ngờ chút nào đứng đầu bảng trong hồ thủy quái sẽ đánh phá lẹt m ặ n đạo diễn lặt cá nhân tiền vẽ kỷ lục sao chuyên chú đề tài ít người quan tâm đạo diễn lẹt t ự a hồ ở tên vô lại sau liền nghĩ tới muốn lấy lòng càng chủ lưu người xem thị trường hắn luôn là thành công Cũng là đi tới, lúc này đoàn làm phim phần lớn người nhìn về phía lẹt mằn ánh mắt đều là lạ thậm chí ngay cả đạo diễn david phở ra tréo đều là như vậy đây cũng không phải lẹt mằn náo ra cái gì chuyện tiêu lâm mà là hắn đạo diễn tác phẩm thành tích thực tại choáng váng một đám người như vậy số liệu thực lực như vậy còn muốn đi qua chủ trì vợ dạ đã hạng mục sản xuất phim công tác làm sao không để cho người chấn kinh đầy đất con mắt nhưng lạch măng hiển nhiên không nghĩ như vậy hắn không chỉ là một đạo diễn hay là một nhà xưởng phim ông chủ tổng quan tâm mình sự tỉnh tỉnh tỉnh nhất định là không chịu trách nhiệm biểu hiện mặc dù tại quản lý bên trên hắn không bằng joseph lee an loại này nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng đối với mình quen thuộc chế tác phim điện ảnh truyền hình hắn vẫn rất có tự tin hung chi những người này cũng không hiểu tợ dạ đã cũng có như vậy ăn khách tiềm lực l ẽ màn có thể nào không cần điểm tâm đâu hơn nữa david tư lịch hay l à c cạn mặc dù ở phim truyền hình lĩnh vực hàng này ra khỏi không ít thành tích nhưng ở điện ảnh bên trên chỉ có thể nói mới vừa nhờ cậy người mới thân phận không nhất định để ép được mẹ dị loại này oscar hộ không chịu di rời hoặc là ả n nỉ như vậy ngôi sao tiểu hoa chấp hành sản xuất phim b ở lách không chỉ một lần nói qua đoàn làm phim cũng không yên ổn mẹ dìn thường yêu cầu sửa đổi phần diễn lấy r a tăng điện ảnh ống tính hết sức biểu hiện ạn đi đâu cũng không phải dễ chơi một phương diện ép bởi nghiệp tích không tốt hàng tiền lương một phương diện lại theo không kịp mẹ dìn biểu diễn phát huy trong lòng cũng nín một hơi không chừng lúc nào đoàn làm phim coi như vững vàng cục diện cũng sẽ bị đánh vỡ điều này hiển nhiên là david quản lý không được ngược lại không phải là hắn năng lực có vấn đề thủ nói chuyện trước phải có người nghe à nghe còn phải tiếp nhận ăn bài đi một hai cái cũng không phụ hắn khéo léo phụ còn khó hơn vì không bột đ ấ gột nên hồ đâu hắn thì phải làm thế nào đây dĩ nhiên vì không thêm phiền thoái david không nói gì qua những thứ này khó xử nhưng lẹt mằn nhìn chúng đạo diễn dĩ nhiên phải giúp chỗ dựa trong này david tâm tình là phức tạp ngày hôm trước an nỉ h còn nháo không chịu hóa xấu xí trang mặt mục ra trận cảm thấy hủy hình tượng hôm nay lẹt mằn chẳng qua là đứng xem nàng liền phục phục t i ế p tiếp giống vậy còn có mẹ dìn sợ chịu lúc diễn chung người khác bị l ỗ i tâm tình liên quan không lên lại luôn là bỏ rơi cái mặt lạnh hôm nay thái độ cũng con mẹ nó thay đổi tốt hơn nói không phải diễn cho người nào đó nhỉ ủy tin đoàn làm phim công nhân viên cũng cắt là người khô khéo khám phá không nói toạp dù sao hollywood chính là như vậy cái địa phương gặp cao đắp thấp nịnh bợ đại đạo diễn cũng sẽ đối với nhỏ đạo diễn cũng không thèm quan tâm nhớ khi xưa lẹt m ặ n mới vừa đóng phim lúc đó muốn tìm cái đoàn làm phim cầm phần ổn thỏa tiền lương tích lũy kinh nghiệm cũng rất khó có thể tưởng tượng được ngành nghề nội bộ sẽ có bao nhiêu tường chắn david tự nhiên rất cảm kích lẹt m ặ n rút một tay trong lòng hoặc giả cũng đột nhiên h i ể u lẹt m ặ n đối hạng mục này khẳng định rất coi trọng bằng không thì cũng sẽ không để bản thân điện ảnh vẫn còn ở có thể nhất ra tiền vẽ thứ vòng thị trường liền từ l o ạ a dơ lết chạy tới nịu r ó phải biết điện ảnh chính thức khai mạc còn không có hai ngày đâu. Trước mặt hơn nửa tháng chuẩn bị kỳ, mới bận rộn xong chủ yếu nơi trốn phông màn cùng đạo cụ chuẩn bị duy nhất sở tiêu đi ấu còn có chút không hòa hài chính là lộ rèn vị này nguyên t á c giả nhìn kia kia khó chịu nhưng bởi vì cần thực hiện hiệp ước lại không thể không nắm l ố mũi nhận không phải sự tổn thất của nàng nhưng l ớ n lắm vì ước chi phí thế nhưng là một khoản tiền lớn nhất là dính đến hơn ba mươi triệu đô la mỹ hạng mục chế tác bán nàng nàng cũng không thường nổi mà giờ khác này nàng liền xem một đống cung cấp diễn viên chọn lựa hoa mỹ phục sức đau lòng không thôi những y phục này lẽ đương nhiên từ tợ dạ đã tài trợ rất nhiều k h o ả n thức đều là năm nay thu đông hai mùa chủ yếu khoản bây giờ lại giống như tùy ý có thể thấy được hàng vỉa hè hàng vậy bị nhân tuyển tới chọn đi dĩ nhiên cái này chắc cũng là nhìn cá nhân nhìn hàng xa xỉ lý niệm dù sao bị xuyên qua sau quần áo tòa dạ đạ cũng không thể thu hồi đi lần nữa bán ra đó cũng không chính là hàng vỉa hè hàng sao từ góc độ nào đó đến xem hàng xa xỉ là thời gian hiệu lực tính mạnh nhất kỳ hóa càng l à xâm nhập hiệu càng l à sẽ cảm thấy k i a m ấ y khối đơn giản chấp vá vài vóc giá trị thực tế rốt cuộc có hay không cao như vậy mà d ư ớ i thời trang nội bộ dĩ nhiên không nhìn như vậy liền xem như thu gặt dân chúng ai quy thuế kia cũng thỏa mãn nào đó khoe khoang xen lẫn cực lớn trong lòng nhu cầu nhưng lộ r ẹ n thân làm một cái không cao lắm thu nhập cổ cồn trắng d a i tầng bình thường đối với mấy cái này đại bài tất cả đều là lòng say thần mê mà xấu hổ ví tiền giống t u y ế t nói một cách thẳng thừng mong muốn lại quá đắt không quá chịu cho tình cờ tích góp một khoản tiền mất bút hoa ở trên đây cũng không ít mắt thấy một món cỡ dạ đã cơ bản khoản tiểu hắt váy bị nhân viên công tác ném qua một bên là bị đào thải phục sức phối hợp không được chỉ có thể là trong lòng rất đau hơn nữa nàng trơ mắt nhìn kịch bản phim cùng nguyên tắc không tương xứng địa phương trong lòng chỉ có thể càng khó chịu nhưng cái thế giới này luôn là như vậy không công bằng Phần phú phải phần phân phối phải hào hội chính định không thể, nhiên chỉ thể nhìn hoặc Húng chi, thân không hoàn theo thuyết khứ tầng tầng trong sản, Người quân người sản quyền Dẹn bản thân cũng không phải hoàn toàn nguyên cùng cùng trăm vượt tài tám luật. trăm tự ta tài trải qua viết tiểu tựa tắc cùng quá khứ trải qua cùng với bây giờ đang ảnh, nên là, là coi dai dai dựa qua qua đa qua đôi với gờ có lực. vụ quá kêu xã đây bây Lô ở dạ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín giả trang xấu xí t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín giả trang xấu xí cầu đính duyệt phiếu phiếu đ ỏ dạ đã đoàn làm phim sở tiệu đi ô phòng hóa trang trong an nghị hạn thuật từ trong gương xem mình lúc này bộ dáng lại có chút không đành lòng đi nhìn sắc mặt hơi lộ ra và ngọn thường bảo dưỡng gương mặt cũng biến thành t h ô t giáp tóc không có tỉ mỉ xử lý bạn ở sau ngược lại phải nhiều ngu liền có nhiều ngu hình thủ mà nàng một thân s ư n g vụ đồ hóa trang cũng che giấu nguyên bản là lớp tinh tế cắn răng rèn luyện vì tốt hơn hình thể vóc người nhìn qua hãy cùng trên đường người qua đường còn chưa phải thích tinh xảo sinh hoạt cô bé không có gì khác biệt còn chưa đủ bình thường trên mặt có thể vẽ một ít đ ầ u đ ầ u đi lên vịt con xấu xí không đủ xấu xí thế nào so sánh thiên nga trắng biến hóa kinh ngời ư loại này tương phản cảm giác rất trọng yếu đạo diễn david nhìn sau này lại nói lên quá đáng hơn yêu cầu đúng vậy quá đáng nhất định là bản thân trước biểu hiện để cho hắn cố ý như vậy chê c a t a còn quỷ kéo cái gì vịt con xấu xí thiên nga trắng h n n g h nghĩ như vậy đạo hắn nghĩ thực tại có chút tức giận rõ ràng chính mình cũng đáp ứng mặt m ộ t d a kính vì sao còn phải cố ý giả trang xấu xí nàng diễn nhiều năm như vậy điện ảnh không đem mình đẹp nhất một mặt biểu hiện ra thì thôi còn nói lên như vậy quá đáng y an nhi hẳn t h ả i không có nhìn david gương mặt lạnh lùng nhưng ngại vì l ệ c mắn tồn tại không có lựa chọn tới chống đỡ đụng david cũng không phải ngại loại này lạnh nhạt hắn chẳng qua là làm tốt chính mình đạo diễn công tác liền tốt vì vậy vẫn vậy đi theo thợ trang điểm thảo luận như thế nào hóa trang mà trực tiếp không để ý đến an nhi an nhi bị tức được sắc mặt xanh mét cái này so để cho nàng diễn cảnh thoát y còn phải càng thêm không thể tiếp nhận l ệ c mắn đã sớm biết đoàn làm phim không hợp mắt thấy một màn này chỉ đành tới k h u y ê n lớn an nhi tin tưởng ta david cái này là vì tốt cho ngươi chính là bởi vì ngươi rất xinh đẹp cho nên mới để ngươi diễn cái gì đều giống như bình hoa ngươi chẳng lẽ quên tới nhà phê bình điện ảnh đối ngươi ác ý sao ngươi đi sông sáo độc lập vòng lại là vì cái gì còn không phải là vì thay đổi loại này đánh giá vì mình diễn viên sự nghiệp bây giờ hy sinh tương lai đều là đáng giá a n nghị không phục david nhưng đối vô cùng thành công lẹ mằn cũng là tin phục nghe lời nói này tốt xấu thái độ cải thiện rất nhiều ta sẽ nghe theo an bài thuận lợi diễn tốt điện ảnh lẹ mằn nghe ra giọng điệu của a n nghị trong không cam lòng nhưng chuyện này hắn cũng không còn được một núi vai xoay người rời đi ngược lại điện ảnh có thể vỗ xong là được nào hay không mâu thuẫn tắt điện ảnh thí sự hôm nay quay chụp cái đầu tiên ống kính phát sinh ở vai nữ chính Andy trong nhà a n nghỉ đứng ở phòng vệ sinh trước gương âm thầm cổ động vì chính mình bơm hơi nói cố lên ngươi có thể làm nhất định có thể phỏng vấn thành công đây là một nguyên bản không có ống kính là lẹt mằn biên kịch n g n h trải qua sửa đổi sáng tạo mới cảnh tượng không thể không nói nguyên bản liên quan tới tiến vào tạp chí thực hành một đoạn cửa hàng có chút dài kỳ thực thông qua mấy dây ống kính ám chỉ là có thể hoàn toàn nói rõ ràng nói cách khác đoạn này nhân vật bối cảnh cùng tương lai muốn chuyện phát sinh toàn nói rõ chính là một mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ ô n mới vào xã hội vật lộn t h ấ thỏng cùng với đối công tác phỏng vấn không tự tin bởi như vậy phía sau hoa lệ biến thân cảnh tượng thời gian cũng có thể gia tăng chút không thể bảo là không kỹ lưỡng mải kịch bản kỳ thực t có thể vậy mà ngay sau đó lần thứ hai biểu diễn david còn chưa hài lòng tại sao phải biểu hiện được cụ dũ cúi đầu nàng chẳng qua là đối cuộc sống mới thất thoảng cũng không phải là phỏng vấn thất bại trở lại lệch măng thử hòa hoa nói nhiều năm chặt tâm tình biến hóa tưởng tượng bản thân cho mình cố lên đến lần thứ ba rốt c u ộ c qua vào buổi trưa đoàn làm phim đám người dừng lại chuẩn bị ăn cơm trưa bởi vì thợ dạ đ ã là thời trang kịch bản phiến ngoại cảnh chủ yếu là n e w York cùng a di trước mắt đoàn làm phim đại đội nhân mã đang ở n e w York bao xuống một tòa sam xuống cấp khách sạn làm đất cắm trại nếu như có điều kiện tự nhiên sẽ không tiết kiệm khách sạn chuẩn bị xong ăn uống về sau hạn ý lại thấy được tay nâng kịch bản đang nghiên cứu hệ mỹ l ư ý cả bộ phim liên ba nữ nhân phần diễn nhiều nhất mà hệ mỹ l ư ý là ba trong đó danh tiếng cùng nhân khí thấp nhất một, trong lòng nàng tự nhiên cũng nín một hơi nghĩ dựa vào chính mình biểu diễn cho người xem l lại, đ ộ n giống lực m ư ờ phần. À, các người cũng tới. Mẹ gìn thần thái tự nhiên cùng hai chào. Hollywood nhưng lịch. người cũng gìn cùng người lên tiếng chào. Mặc dù Hollywood lấy cắt sệ làm trọng, nhưng cũng À, làm các Mặc cắt cứu giảng tư tới. i tự Mẹ dù lấy như mẹ dìn loại này sớm sớm đã có một phen thành tích ra thân nghiệp giới l a o bài ngôi sao điện ảnh tự nhiên mơ hồ ở ba người trong đoàn thể nhỏ vị xếp thứ nhất ba người ngồi chung một chỗ trong bàn ăn đều là rất ít thức ăn phân lượng trong cái mâm cũng không nhìn thấy mơ p h ô mai loại này cao mỡ nhiệt lượng cao nhưng người mỹ cũng thích ăn vật chính là một chút cắt g i gà mấy miếng bánh mì còn không đôi mức quả giữ vững vắp người là trở thành nữ minh tinh lớp phải học vì thế h i sinh thèm ăn là không thể tránh được vì bảo đảm bên trên kính hiệu quả không có lựa chọn nào khác ba người giữa kỳ thực cũng chưa quen thuộc nhưng ngồi chung một chỗ tương lai còn có thật nhiều ngày chung sống chỉ có thể tìm kiếm để tài tán gấu mà nơi này mặt lại mơ hồ ở xa lãnh ạn nhi bởi vì em ý lì ý cùng mẹ dịn đều là cùng một chủng loại hình diễn viên vì nhân vật giả trang x ấ u xí tác mập đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g không giống ạn nhi đi điểm nhan sắc thần tượng xuất đạo khó tránh khỏi sẽ có chút xem thường nhưng ạn nhi cũng bị khuất nàng điểm nhan sắc là cha mẹ cho là thượng thiên yêu mến hơn nữa Con đường biểu diễn n biểu h mỹ ly y cùng h c b mẹ dìn nói chuyện hăng hái an nhi không nhúng vào mấy câu nói mẹ dìn cũng không che giấu chút nào bản thân đối em y ly y thưởng thức khích lệ mở miệng nói tin tưởng ta lê măng chủ tính hạng mục này tuyệt đối có hy vọng sau này ngươi cũng sẽ có đường chủ diễn một ngày đọc dạ đã trình chiếu sau tối thiểu ngươi có thể ở nước anh bổn thổ lấy được nhiều hơn cơ hội nước anh truyền hình điện ảnh vòng luôn là luôn mồm xem thường hollywood nhưng lại coi trọng như vậy từ hollywood đào tạo sâu qua nước anh diễn viên đây đều là lệ thường em bị lì ì là tám mươi ba năm ra đời năm hai nghìn hai mới dựa vào một bộ anh kịch chính thức xuất đạo có thể nói đến bây giờ cũng không có cái gì đáng giá cầm ra thành tích mà nàng cũng không có bao nhiêu ngưu bức trong vòng bối cảnh diễn vai phụ cũng đã quân rồi cho nên mẹ dìn khích lệ để cho nàng rất vừa lòng nàng cẩn thận nhìn một cái an n g h hai cái này nàng một vị cũng không t r ọ n đuổi nhưng lại không thể không t i ế p lời hơn nữa an n g h bình thường thật cao lạnh có chút yêu trang rất am hiểu che giấu bản thân chân chính ý tưởng dĩ nhiên nói nàng hoa sen trắng khẳng định văn luồng nhưng không có thể phủ nhận nàng s á c thực không chân thật cho đến hình tượng sụp đổ có thể nói an n g h có chút đại bài không nhiều đáng yêu nhưng l à n g giải trí lại có người nào tính cách hiền hòa sấp xỉ t h á n h nhân một bên an n g h ngoài mặt dĩ nhiên duy trì kiên nhận lắng nghe thỉnh thoảng mỉm cười thái độ nhưng không thể phủ nhận nàng đấy lòng đang bức hỏa mẹ dị loại này khích lệ là làm hạng mục nữ chính mặt nói khác một cái tuổi trẻ diễn viên có thể coi nữ chính Thế nàng o h thâm khác, e cũng cảm giác có ý là o ạ i n y bị khẳng định đâu? Là, nàng là xinh a l cảm g i á đẹp nhưng loại này xinh đẹp đã thành một thanh kiếm hai lưới lại đâm bị thương ản nghi diễn viên thì sự nghiệp giờ phút này đáy lòng ngọn lửa càng đốt càng vượt nhưng từ bề ngoài gần như không nhìn ra là một thần tượng nét mặt quản lý cũng là một môn học vấn dù là bị tức đến p h u n máu ủy khuất muốn khóc trên mặt thủy chung là cười giả cười cũng là cười các nàng sống rất mệt mỏi nhưng không thể phủ nhận các nàng nội tâm hùng mạnh thật bội phụ can nghi nhưng khuyết điểm của nàng quả thật có chút trang cũng chính là tục sừng xem rất giả dối cho người ta không chân thật tợ ét tợ dạ đã vô s o n g mấy vị vai chính cùng đạo diễn quan hệ cũng không tính là tốt qua tuyên truyền kỳ sau gần như không có liên hệ chương năm trăm tám mươi ông chúa chương năm trăm tám mươi ông chúa cầu đính duyệt phiếu phiếu sờ tiêu đ tình huống thế nào Tờ giả khi đã sau khi mở máy, Lẹ lại, mắn lại đi về một chuyến phim phở ly. bây giờ tới đầu tiên liền hỏi hướng đoàn làm phim chấp hành sản xuất phim b ở lách bởi vì hắn phát hiện có lúc nữ quá nhiều người các nàng chỉ biết giống như bảy bóng trong duy nhất ô n g chúa vậy không thể gần u i vừa gặp gặp sẽ còn đốt tranh đấu phi phải quyết ra cái thứ nhất buổi sáng tiến triển cũng không tệ lắm david tâm tình cũng rất tốt b ở lách mang theo nét cười nói ta phát hiện ả n nhì giống như nín một hơi mong muốn chứng minh bản thân diễn viên chuyên nghiệp tính loại này cạnh tranh là tốt bất quá trang phục bộ bên kia có chút vấn đề tài trợ phục không đủ cùng tợ dạ đã liên hệ l ệ c mân quan tâm nhất hay là quay chụp tình huống vì vậy lại hỏi ngươi cảm thấy a n nghỉ cùng e mỉ lì ị biểu hiện như thế nào l ệ c mân cũng không lo lắng mẹ dìn bởi vì mẹ dìn biểu hiện là quá rõ ràng nàng phi thường chuyên nghiệp thậm chí đối đãi thái độ có chút quá mức chăm chú cũng là bởi vì đây nàng mới có thể nhìn a n nghỉ khó chịu cũng không tệ lắm ít nhất xem ra như vậy david hiện đang quay chụp tiến độ so dự trù còn nhanh hơn mấy phần b ợ lách trong thâm tâm nói bọn họ cũng có thể nhận rõ mình là đang làm việc sẽ không thay vào cái khác không có cần thiết tâm tình khống chế rất tốt về phần âm thầm như thế nào cũng không ai muốn quản l ệ mân vừa nghe gật gật đầu bước vào phòng chụp ảnh lẽ m ắ n liền đứng ở david bên trái đứng xem lên ạn nhì cùng mẹ dìn cảnh diễn c h u n g chỗ này phiến đoạn cũng chính là a n đi tới trước phỏng vấn cảnh tượng người là ai mẹ dìn lấy xuống mắt kiếm nhìn về phía a n n i e quan sát dò xét p h á n p h ấ t một thượng vị giả ta là an dê sơ x é s ta tới nơi này là vì nộp đơn phụ tá của ngươi a n n i e mang theo một tia lấy lòng ý vị giọng điệu bình thản hồi đáp h ừ mẹ dìn lại xem thêm a n n i e một cái một trăm báo tỏ vẻ khinh thường không nghĩ lại để ý tới em ỹ l ư ở bên cạnh khé thở dài một cái một cái đang muốn lôi kéo ạn nhì rời đi lại nghe thấy a n đi nói nữ sĩ nếu như ngươi có thể khuất tôn liếc mắt nhìn sơ yếu lý lịch ngươi sẽ phát hiện ta tốt nghiệp từ tây bắc đại học bắt được qua sở tàn phật học viện luật tỏ phơ rất hiển nhiên lý lịch của ta có thể đưa đến trước mặt của ngươi đã chứng minh bộ phận nhân sự cảm thấy ta có thể đảm nhiệm vì ngươi gọi điện thoại rót cà phê công tác mẹ dìn buông xuống tờ báo lại lần nữa nhìn một cái a n đi tựa hồ là muốn nhìn thấu cô gái này chẳng biết tại sao cái này mặc trang phục đơn giản học bét cùng nàng vòng không hợp nhau cô bé vậy mà để cho nàng lên một chút hứng thú một người kỹ năng diễn xuất tốt cũng không phải là nói mỗi cái nhân vật đều sẽ bị diễn dịch phong thái mê、người. k i u kỳ thực gọi là con đường biểu diễn hẹp hòi diễn viên giỏi nên là diễn một coi như không lộ mặt nhân vật chỉ dựa vào ngôn n g ự a tay chân cũng có thể tóm chặt lấy người xem tầm mắt giống như là mẹ dìn nàng ở cờ dạ m ở vợ chồng trong g i a sân thời gian tổng cộng cũng không tới hai mươi phút nhưng ở kia bộ t r o n g phim cho người ta lưu lại ấn tượng gần như cùng vai nam chính đất tin học mạn không phân cao thấp cho nên nàng dựa vào kia cái nhân vật phong sau giờ phút này mẹ dìn chỉ có đôi câu lời kịch toàn trình cơ hồ là dựa vào ánh mắt hoặc là bộ mặt nét mặt để diễn tả ý tứ nhưng nàng chính là có thể để cho người xem biết nàng nghĩ biểu đẹp vợt xem xét lại ăn nhi lời kịch rất nhiều ánh mắt hí lại không đúng chỗ chỉ miễn cưỡng có thể đuổi theo mẹ dìn bước chân em mỹ lì ý đừng nói chỗ này cảnh tượng nàng tương đương với một phong nền thực tại không có bao nhiêu phát huy không gian nhưng hiển nhiên mẹ dìn cùng a n nghỉ cảnh diễn chung toàn trình là do mẹ dìn dẫn dắt đoán chừng a n nghỉ cũng biết danh tiếng của mình mới qua làm david air good chuẩn bị một chút một đoạn thời điểm nàng mặt lạnh đi trở về phòng hóa trang bất luận bên cạnh kịch tổ thành viên trong lòng nghĩ như thế nào cũng không ai sẽ đối với chuyện như thế này lắm ổm trên thực tế đồng loại chọi nhau là làng giải trí thái độ bình thường tương đối nổi danh một chút liền có vương không thấy vương tỷ như hai cái thomas chưa bao giờ hợp tác qua một siêu sao cũng không muốn tùy tiện cho một cái khác một đường ngôi sao điện ảnh làm xứng cái này không liên quan phần diễn cái gì chỉ là đơn thuần đẳng cấp vấn đề mẹ nhìn bởi vì không còn trẻ nữa phần lớn thời điểm chỉ có thể biểu diễn vai phụ nếu như là trẻ tuổi lúc đó nàng hoặc giả cũng sẽ không cùng ăn n h ỉ hợp tác david xem qua thả về một lần nữa xác nhận ống kính hiệu quả sau đoàn làm phim lại bắt đầu ghi lại một cảnh tượng cũng chính là a n d y phỏng vấn thông qua về sau ngày đầu tiên đi làm kịch tình bất kể nói thế nào thế nào quan hệ lẫn nhau không tốt ba vị nữ diễn viên chuyên nghiệp thái độ hay là giữ vững không tệ l ẹ mằn đứng xem một hồi lâu các nàng đã thuận lợi qua ba đầu hôm nay quay chụp nhiệm vụ đã trọn vẹn hoàn thành mà bởi vì đoàn làm phim dự toán cũng không phải là rất nhiều không thể nào chống đỡ thời gian dài thành tổ quay chụp mỗi ngày công tác tắm giờ đại gia chỉ biết tăng việc dù sao h o li l y o t thói quen loại công việc này thời gian nếu như yêu cầu tăng ca đó chính là thêm tiền lương chi tiêu lại cần phải thương lượng đây đối với tợ dạ đại đoàn làm phim mà nói cũng không thể nào ngược lại kế hoạch thời gian còn có dư thừa không nóng này một ngày quay chụp kết thúc lẹt mằn đang ở sở tiêu đi ô cửa nhìn thấy mẹ dìn trượng phu đường mang theo nàng hai cái nữ nhi tới đón nàng hạ hí mẹ dìn không có biểu diễn lúc cảm giác c áp bách hoàn toàn chính là bình thường người đàn bà hình tượng vị này oscar hộ không chịu di rời cũng xác thực có thể nói là qua giai cấp trung lưu nội tướng tiêu chuẩn nhất sinh hoạt trạng thái nàng không làm cơm nhưng sẽ tiêu rất nhiều thời gian làm bạn hải tử thường có thể ở một ít báo nhỏ bên trên nhìn thấy nàng lái xe đưa đón hải tử đi học hình sở dĩ không khí cùng nhà chúng ta tương tính không hợp mẹ dìn trượng phu đường cười cùng lẹt mằn tán câu nói ta nói là những thứ kia thâu đêm suốt sáng ngập trong vàng son không khí đối rất nhiều người mà nói cũng lộ vẻ quá mức nông nổi đối hài tử t r ư ở n g thành cũng phi thường bất lợi tiếp xúc quá sớm rất dễ dàng đi liền lối đường đích xác lẽ mắn đồng ý mà nói ta ngày hôm trước còn nhận được hệ v e t n đỡ lạy gọi người sáng lập mời tham gia hắn tư nhân bà ti ở nơi nào các loại trạm huyền rượu ngon tùy ý phun đại gia miệng đầy đàm luận đều là hơn chục triệu hơn trăm triệu đầu tư điều này làm cho ta cảm thấy p h ở rằng lìn đột nhiên liền không đăng giá mẹ dìn cũng xen vào nói đây đã là coi như đứng đắn xã giao bà ti có chút ông không khỏe mạnh mục đích cử hành bà ti mới gọi tr được rồi lúc này thì không thể không nói một cái a n g e l i n a dù ly lịch sử đen tối cũng là hollywood nữ minh tinh trong rất n ổ i danh hai tiếng vị này cực độ cá tính nữ diễn viên lúc còn trẻ phi thường hoang đường bây giờ cũng không có tốt đi nơi nào năm 1999, n à n g cái đó nghiện đi lên lại không có tiền thanh toán vô liếng trực tiếp bị cái đó bán hàng con buôn vỗ cái kia video sau đó cái này con buôn liền dây dưa tới a n g e l i n a trừ thỉnh thoảng bắt chẹt tiền tài còn thường đem tư chiếu bán cho tờ báo kiếm lấy thu nhập ngoài dù là e n z e l i n a dựa vào tấm giải đờ thành công lần người đoạn này lịch sử đèn tối vẫn là vị này không thể nói tới vết thương mấy ngày kế tiếp đ tờ giả đã quay chụp vẫn ở chỗ cũ theo kế hoạch từ từ đ ẩ y tới đến ngày mười tám tháng m ộ mươi một mê cung cổm ăn cũng chính thức mở máy hạng mục này dự toán so nguyên bản cao chút vai chính đội hình từ quái vật hộ chuyên nghiệp lãng cờ mạn cùng với mười hai tuổi tây ban nha ngồi sao nhỏ tuổi ý vạn nạ bạ cờ r ổ dẫn dắt đáng nhắc tới chính là ý vạn nạ là ở đông đảo người cạnh tranh trong dựa vào thân thiết nhất nhân vật biểu diễn cùng thông tuệ linh động phản ứng mới cầm chút áo phỉ lệ ái nhân vật này ông chủ chúng ta cần lại chiêu chút chuyên nghiệp quản lý nhân tài trở về xưởng phim phí rẽ phơ l ì tòa nhà l ạ mặt đã như vậy nghe dồ sẽ nói lúc này hắn đang kiểm tra hạn p h ò n sổ trở lại tới hạng mục tiến độ biểu kiện kỳ thực dồ sẽ còn rất hưởng thụ loại này quyền to độc cầm cảm giác nhưng hắn biết theo phí rẽ phơ l ì phát triển một mình hắn hoàn toàn không có nhiều như vậy tinh lực quản lý chỉ bây giờ hắn cũng có chút lực bất công tâm dù là mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều bị giảm bớt cũng xử lý không được càng lúc càng nhiều công ty vận doanh vấn đề tỷ như cần theo vào đẹp thái đồ chơi thụ quyền nhân vật hình tượng tiêu thụ tỷ như vòng thứ hai điện ảnh phát ra bản quyền còn cần cùng các nơi khu đài truyền hình tiếp xúc lại tỷ như trả tiền phát theo yêu cầu cùng với dvd bán điều tra thị trường nhiệm vụ cũng cần an bài nhân thủ đi làm lại chuyện này nhất định phải một có thể quen thuộc loại này nghiệp vụ không phải rất dễ dàng bị người che giấu đừng tưởng rằng b ờ lọc bụt tờ cũng không chơi ý đồ nếu như không nghiêm khắc nắm giữ l ừ a gạt báo cụ thể tiêu thụ số lượng cũng là bọn họ sẽ làm ra tới chuyện mà những thứ này đều là ở tổn thất công ty lợi nhuận cho nên tần h quản lý mở rộng thực tại nếu bị đưa vào thực hiện chương 581, cân nhắc chương 581 cân nhắc cầu đính duyệt phiếu phiếu như vậy lechman hỏi nói, khuyết trương đại quản lý một chuyện lựa xém lông mày nhưng hành nghề tư lịch không rất sâu khó yên tâm hắn có thể thuận lợi tiếp nhận tương quan nghiệp vụ tư lịch đủ lại chỉ sợ không phải tốt như vậy đào tới đối với lần này ngươi có cái gì giải quyết nhân t h ủ biện pháp sao chuyện như vậy l e m a n cũng không phải không có suy nghĩ qua đào chân tưởng đối với hắn mà nói cũng không có cái gì gánh nặng nhưng s ư ở n g phim phi rẽ phờ lì cũng không nói so lục đại hoặc là cái khác hạng hai công ty mạnh đến mức nào đãi ngộ phương diện cũng không cho được quá cao người ta làm tốt tốt dựa vào cái gì nhảy việc đến cho ngươi nói cách khác phi rẽ phờ lì so sánh cái khác xưởng phim có ưu điểm gì có thể hấp dẫn nhân tài ta cũng không ngại nói thẳng l ẹ m ă n k h e cao mày cách dùng từ nói công ty cổ phần phương diện ta phải không cho mới tới nhân viên cũng không thể nào đáp ứng cụ thể huê hồng phương diện này không cần nói nhiều mặc dù nói công ty vận doanh giảng cứu hợp lý phân phối lợi ích rất nhiều ông chủ cũng thích đem tầng quản lý dùng cổ quyền hoặc là lợi nhuận huê hồng trói đến một khối nhưng phân phối lợi ích cũng giảng cứu cái phương pháp phân phối giống như joseph black garcia thomas giải còn đám người vậy cũng là chung nhau vật lộn hồi lâu mới gọi chia sẻ thứ nhất là cho huê hồng l ệ mần là không làm đãi ngộ quá múc đối công ty vận d o n h không phải chuyện tốt cũng gia tăng hành chính chi phí thay vì hoa kia phần món tiền khổng lồ đào người lẹt m ặ n tình nguyện từ trường cấp ba tốt nghiệp bên trong tuyển mộ chẳng qua chính là cái quen thuộc công tác nghiệp vụ quá trình cần thời gian rèn luyện cùng có lợi tướng quyền lấy to lớn giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn lẹt m ặ n mới vừa dựa vào truyền hình điện ảnh hạng mục nhờ cậy thiếu nợ kinh doanh chẳng uống hắn còn phải tiết kiệm tiền làm đại sự không thể là vì khuyết trương đại quản lý liền trắng trận tiêu tiền thu mua lòng người coi như muốn mua lòng người cũng đến người ta chứng minh công việc của mình tài năng không thể vì người mới tổn thương công ty lão nhân công tác nhiệt tình phải biết sưởng phim phì rẻ phờ lì cũng liền đỉnh cao nhất người quản lý mới đến huê hồng lợi hứa lại dồ s ệ c h bản thân cũng mới năm nay bắt đầu có thể thu được ba phần trăm công ty lợi nhuận hàng năm một mực duy trì đến về hưu lấy tiền lương hàng năm thêm hoa hồng mỗi thức Joseph phú đã là lý. ngàn vạn phú hào cấp bậc người quản cấp bậc dĩ nhiên dồ s ệ c h có thể nói lên chuyện này tự nhiên cũng có dự án ông chủ lo nghĩ của ngươi là đúng dồ s ệ c h ngược lại không phải là hoàn toàn ton h o t định n u ậ n mà là cũng đồng ý mới vừa lại mằn nhận người lý niệm mà dồ xệch u n g quy vẫn còn nghĩ đào có sẵn quản lý nhân tài chẳng qua là nội đấu xuất cục giống như chính hắn như vậy tại công ty nội bộ nhân sự hệ phái bên trên đứng đội sai lầm bị xa lánh đường t ư ở n g rằng những người này cũng là cái gì người thất bại việc làm vụ năng lực không được càng là công ty lớn càng là quan hệ dây mơ dây má không phải đơn nhất biết làm việc là có thể leo đến phía trên đi l i ê n giống với một tay tạo dựng cờ aa mà của o v i d tuột cùng thời kỳ hắn thậm chí được xếp vào hollywood có quyền thế nhất bản g danh sách đầu tiên s o cái gì lục đại người cầm lái đều muốn ngư bức nhưng cuối cùng đâu vứt bỏ cờ aaa tiến vào disney kết quả ở disney bị quản lý cấp cao nhóm liên hiệp hội đồng quản trị đã ra khỏi cục x u ấ t cục sau nghĩ trở lại cờ aa lại bị một tay bồi dưỡng đứng lên vật khổng lồ cự tuyệt lần thứ hai x u ấ t cục bây giờ hollywood đỉnh núi còn có vị này hào kiệt vị trí sao nếu như không hiểu được đứng đội kéo bẹ kết phái nói không chừng liền công tắc cũng không g á n h nổi còn làm việc đâu không có trao đổi ích lợi không có có tình cảm lui tới ai con mẹ nó cho ngươi cơ sẽ làm ra thành tích dồ sẽ có thể nói rất được n à y hại bản thân hắn cũng biết không cách nào dung chuyển căn này x i n c u n g cố màu s á m cho chức chàng chuỗi sinh thái nói cách khác nơi có người liền có tranh đấu có tranh đấu địa phương chính là giang hồ dù đừng phân cái ngươi chết ta sống nhưng không n h ư ờ n g nửa bước cũng là nên nhớ khi xưa joseph cũng là phong quang vô hạn ở cổ lầm bị hạ làm cũng là xuôi trèo mắt mái không mấy năm liền tiến vào nòng cốt tầng quản lý kết quả như thế nào một bước lỗi chính là đầy đi ra nòng cốt trước quan nhàn tản mà đợi cái này nhàn lãng phí bao nhiêu thời gian nếu không phải tình cờ ô m thử nhìn một chút tâm thái tiến vào p h í rẽ phân ly không chừng còn ở nước anh dưỡng lao đâu joseph mỗi lần nhớ tới trong lòng đều là một mảnh tiêu điều cho nên lẽ mặt nghe đề nghị của joseph nhẹ nhàng điểm mặt bàn đi đảo những thư kia công ty con tầng quản lý hoặc là minh thăng ám hàng bỏ không không cần nhân tài đây là nhất tiện hạ thủ cũng là thuận tiện nhất dĩ nhiên đề nghị là cái tốt đề nghị nhưng thực tế thao tác cũng không có dễ dàng như vậy tỷ như muốn quen thuộc cái khác s ư ở n g phim nội bộ tranh đấu muốn quen thuộc cụ thể nhân viên năng lực thành tích mới có thể đào tới người thích hợp mới mà cái này đều cần tình báo nguồn gốc phương diện này khẳng định liền phải nhờ giúp đỡ các lớn công ty săn đầu người mà giờ khác này d o s ẽ còn nói thêm hiện ở công ty còn thiếu một chân chính nội bộ người chủ trì quản lý phương diện lúc này h t trên đồng xưởng phim vị rẽ phơ ly sản xuất phim nghiệp vụ đều thuộc về l ệ n h mần một lời lấy quyết nhưng các bộ môn quản lý cấp cao theo lý nên mà nói đều là bình trước cũng không có người nào cao hơn ai mà tầng quản lý khuyết t r ư ơ n g tăng quan hệ nhân sự tất nhiên phức tạp hóa d ồ i sẽ lúc này chức vị đã không đủ để đảm nhiệm nội bộ chủ quản cần tiến hơn một bước cái này liền cần lấy được lẹt mằn ý tứ nói cách khác hành chính chủ quản chức vị còn chưa đủ để gánh trọng trách nói lên cái yêu cầu này về sau d ồ i sẽ trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g ngược lại lẹt mằn rất công nhận h ắ n tự nhận cũng không đủ tinh lực xử lý công ty chính hắn cũng không phải quản lý khối này liệu đã dùng người sẽ phải người đáng tin vì vậy h ã n khẽ gật đầu nói đây là lao thành lời nói nếu là cho thêm tổng giám đốc chức vụ cùng với thưởng phạt quyền l ư ợ đầu vì rẽ phở lì s ư ở n g phim cùng làm điệp ảnh nghiệp cùng với thu mua địa ghi tố đồ mạch đều làm mắn truyền thông công ty con joseph cùng lì a m từ tập đoàn địa vị mà nói cũng không có chia cao thấp mà địa ghi tố đồ mạch quá mức chuyên nghiệp không phải thị giác đặc hiệu một nhóm căn bản chơi không nổi mà ở lẹ mắn trong lòng lì a m là tương tài khai thác phát hành thị trường tạm được thật so quản lý phương diện ngược lại không bằng joseph ban đầu điều chỉnh công ty lúc lẹ mắn là cố ý chống chỗ tập đoàn tổng bộ chức vị chính là muốn nhìn cá nhân biểu hiện bây giờ nhìn một cái hay là j o s e thích hợp mặt tập đoàn ceo trước cậu thêm phỉ rẽ phở lì bản bộ nhân sự quản lý cái khác sao lần này thâm ý dĩ nhiên sẽ không nói ra lại rộ xếp cũng chỉ là nghĩ lấy tuyệt đối công ty địa vị phương tiện làm việc quản lý mà thôi lấy được tương ứng cho phép sau trong lòng âm thầm an ổn đi thôi sắp đến trưa rồi cùng đi ra ngoài ăn cơm lung lạc thuộc h ạ không chỉ là cho chức vị còn phải cho phép lòng người quan hoài loại này tỉ mỉ còn có tín nhiệm có thể nào không để cho rộ s ế p h yên tâm làm việc kể từ tư bản tiến vào hollywood sau này lục đại chủ nhân đều có thay đổi càng khỏi nói tầng quản lý hơn nữa bởi vì toàn cầu phát hành mạng đối với cỡ lớn công ty điện ảnh truyền hình cần tương quan nghiệp vụ quản lý nhân tại không hề khan hiếm về phần họ phờ liền bản quyền vận hành càng là trong đó tương ứng sự vụ phạm vi nhưng bây giờ tiên chính là này, loại nhân tài. lần m n tiên chính này nhân ưu tài. loại đào là l này tầng quản lý mở rộng chiêu các lớn công ty săn đầu người nghe tin lập tức hành động mạng trải rộng rất nhanh liền phát tới các loại tin tức tài liệu cùng với tương ứng tiếp xúc cùng với chức vị tiền lương điều kiện đúng như d ổ sẽ nói đào những người này xa so với rất được trọng dụng tầng quản lý dễ dàng hơn nhiều dù sao nếu như không thấy được cái gì ra mặt hy vọng đội cái hoàn cảnh vật lộn cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện nhất là xưởng phim phì dẹ phờ li bây giờ nghiệp tích coi như không tệ cũng rất có sức rụ rỗ lệch mắn lật xem mấy phần tài liệu quả nhiên không thấy trực tiếp yêu cầu cổ quyền hoặc là số lượng lớn tiền lương hoặc là nói coi như trong lòng tồn loại ý niệm này lúc này cũng không có cụ thể nói ra mà cái này chính là lệch mắn nguyện ý nhìn thấy đã như vậy lệch mắn hướng tả h ư u nói chúng ta t r ư ớ c tiếp xúc mấy vị lì ảm n g h e nói như thế r dù lập c ậ p nhìn về một bên rộ xe a không người ta đã là ceo luận địa vị còn cao hơn mình dĩ nhiên ở tình huống bình thường hắn còn không quản được làm điệp ảnh n g h i ệ p một mẫu ba phần đất chỉ bất quá tin tức quá đột ngột lị h ạ chẳng qua là bị lệch mắn một cú điện thoại thông báo là được chương ò n k năm trăm tám mươi hai đào chân tưởng t h ư ơ n g năm trăm tám mươi hai đào chân tưởng cầu đính việt phiếu phiếu nhìn chằm chằm nhìn ta làm gì dose bị lì ảm nhìn trong lòng căng thẳng còn cho là mình có phải hay không áp người này nhưng ngay sau đó lại thật giống như nghĩ tới điều gì khoe miệng không nhịn được nâng lên một độ con lì ảm ở trong lòng phỉ bán nói người nhà được tiện nghi còn khoe mẽ bất quá tập đoàn chấp hành quan chức làm sao lại cho hắn đâu ly hàm tự nhận công tác cũng là cần cụ chăm chỉ nhưng lớn như vậy chuyện này liền cái thương lượng suy tính thời gian cũng không có cũng thật là khiến người ta ngạc nhiên dĩ nhiên hắn còn không biết mình đã bị lẹt măn định tính vì khai thác hình tương t à i trong lòng dù rằng bất mãn trong miệng cũng không dám nổ ra một chữ tới ai cũng biết lẹt măn quyết định chủ yếu ít có ra hắn ra từ hắn không thích điều tra thị trường phân tích phim chế t ắ c tiềm lực liền dám đầu tư hạng mục hành vi trong là có thể nhìn ra hắn rất tự tin quyết định của mình sẽ không ra lỗi trên thực tế hắn coi trọng hạng mục cũng xác thực không có bị l ô i đây cũng là s ư ở n g phim phì r ẻ phở lì phát triển nhanh như vậy nguyên nhân đối với ông chủ ánh mắt lì ả m sớm đã bị thuyết phục dù sao l à m điệp ảnh nghiệp ôm lấy được phát hành nguồn phim thường mười bộ bên trong ba bộ có thể thu hồi chi phí ba bộ thường tiền bốn bộ lợi nhuận loại này tỷ lệ mới là chế tác phim điện ảnh truyền hình bình thường tiêu chuẩn đến xuống buổi trưa l ẹ mắn liền dẫn hai người xung làm người phỏng vấn đang ở s ư ở n g phim phì r ẻ phở lì phòng tiếp khách tuyển chọn quản lý nhân tài xem ra chẳng qua là một trận tầm thường nhân sự mở rộng chiều nhưng dọc theo con đường này kinh động người lại thật là không phải số ít nói cách khác công ty săn đầu người hành động lực quá nhanh không chỉ đào chân tường đào được lục đại cùng với hải ngoại công ty con một ít cái khác xưởng phim tầng quản lý cũng bị đào động t ỷ như dô di gơ chính là nguyên hạ tỷ sản giải trí phụ trách bản quyền marketing quản lý cấp cao giờ phút này hắn ngồi ở xưởng phim p h ì rẽ phơ l ì trong phòng nghỉ ngơi xem nguyên bản quãng cu vẽ căn phòng từ từ sinh ra không ít người khí lại tới nhân số còn không có hoàn toàn dừng lại cũng không thể không suy tính lần này cạnh tranh có nhiều kịch liệt nhưng hắn xác thực cần đổi một công việc bởi vì hạ ti sản giải trí đã xong nhà này thành lập với năm 1982 độc lập điện ảnh s ư ở n g bài sớm tại năm trước liền bị điên cuồng khuyết trương lì ổng gạt thu mua mà nguyên công ty lão nhân ở mới công ty s ư ở n g phim lì ổng gạt cũng không chiếm được cái gì trọng dụng suy nghĩ một chút thập niên chín mươi ạ ti sản giải trí cũng là phong quan qua chế tác phát hành không ít cấp bê phiến như số t i lễ cầu hồn cho một giấc mơ theo một loại tờ gió trách hai thế giới trung tâm để cho người trí nhớ khắc sâu còn tham dự qua tom du điện ảnh vạn n h lạ sợi thế nhưng là người lãnh đạo quyết định sai lầm khiến cho kim chủ bông u tha cho vận hành công ty một nhà có thực lực không tệ độc lập s ư ở n g bài cứ như vậy âm thầm biến mất ở hô liễu jose gơ tùy y phát ra suy nghĩ mà chờ thất cách vách lehmann cũng đang không ngừng lật xem phỏng vấn tài liệu t ừ q u ê quán t u ổ i tắc đến công việc cụ thể kinh nghiệm đã tòng sự qua cái nào chức vụ nhất nhất chọn lựa thích hợp nhất sau đó liên lật tới jose gơ sơ yếu lý lịch đây cũng không phải người này có bao nhiêu ngư bức mà là vị này hành nghề tư lịch rất phong phú từ đoàn làm phim nội vụ làm lên làm qua sản xuất phim đã làm phát hành nhất sau tiến vào tầng quản lý phụ trách bản quyền khai phá có thể nói toàn diện vị này các ngươi ở trong vòng nghe nói qua sao l e h m a n lấy ra lý lịch của hắn hỏi lehm lắc đầu một cái bày tỏ không biết dồ xếp lại là có chút ấn tượng trước kia ở cổ lầm bị hạ trong tiệc rượu gặp qua hắn thường đi ra ngoài chạy nghiệp vụ cùng m ỡ l o c k b u t t e r toàn mỹ gia đình giải trí chờ họ phờ liền thị trường công ty giao thế với nhìn lý lịch quả thật không tệ l e h m a n gật gật đầu sau đó vị này liền bị công ty công nhân viên dẫn vào dồ gì gơ là sáu mươi chín năm ra đời ở nước mỹ định cư qua hai đời gốc latin vóc người nhỏ thấp đối s o nước mỹ người da trắng chiều cao mà nói đến gần một m sáu xác thực không cao khuôn mặt có chút mấy phần phương đông mùi vị cũng chính là sống mũi không rớt mái tóc màu đen mày r ộ n g d a hiện lên màu vàng dĩ nhiên rất nhiều nước mỹ thích kỳ thị chủng tộc truyền thống người da trắng cũng thường đem nhầm gốc latin làm thành nhật hàn trong địa khu người nhưng gốc latin là ở nước mỹ chiếm một phần năm nhân khẩu lớn quần thể không tới nguyên rất rộng bao gồm châu mỹ latin người nhập cư trái phép người hạ dập cùng tây ban nha bồ đào nha con lai cùng với nam âu hôn huyết cũng là thường bị kỳ thị quần thể một trong bất quá gốc latin ở nước mỹ so gốc cá địa phương hay là cao t ế giới người da đen cùng gốc ý rủ sao nhiều người người ở li ổng gạt nhậm trước bao lâu một năm dưới đãi ngộ như thế nào nhìn lý lịch ngươi đ ố i bản quyền vận doanh sự vụ rất quen thuộc đúng vậy ta trước kia ngày ngày cùng những thứ này giao thế với điều nghiên n ọ phơ liền thị trường như vậy ngươi nguyện ý đảm nhiệm xưởng phim phi rẽ phơ l ì phòng thị trường hạ hạt bản quyền khai phá khoa ngành tổng giám sao dỗ di gỡ dĩ nhiên gật đầu đáp ứng trong lòng chỉ có một ý niệm đi đến hoàn cảnh mới vật lộn hắn trước đó ở lì ông gắt chức vị là cái nước trong địa phương thường ngày nhúng tay không tới rất chuyện trọng yếu cũng liền viết cái báo biểu mỗi ngày vô công rồi nghề không có gì cảm giác thành cựu loại công việc này ném đi cũng liền ném đi hắn cũng nguyện ý tin tưởng mình có thể ở s ư ở n g phim phỉ rẽ phờ ly làm xong dù sao hắn là một người thông minh có thể đi ra ngoài chạy bản quyền nghiệp vụ hay là một đường từ đoàn làm phim xuất thân thực làm phái ngày ngày cùng một đám người tinh giao thế với trao đổi lợi ích điều nghiên thị trường số liệu không phải đầu góc lanh lợi người cũng không làm được việc này hơn nữa j o g e gur đã ý thức được lần này phỉ rẽ phờ ly mở rộng chiêu nhân viên quản lý dụng ý đó cũng là bởi vì nhân thủ thiếu hụt thật thật tại, tại hạn chế công ty phát triển điều này cũng là mang ý nghĩa một khi thông qua là có thể lấy được trọng dụng không đến nỗi hơi tốt một chút chức vị đều bị người chiếm đóng lên cao không gian quá nhỏ trên thực tế nhà nào s ư ở n g phim một vòng mới mở rộng chiêu thời điểm cũng là dễ dàng nhất chế tạo thành viên nòng cốt chỉ vì khan hiếm hai chữ do gì gơm ộ t trận vui vẻ lập tức liền tỏ thái độ nghị phải nhanh một chút khai triển công việc loại này vội vàng làm việc thái độ cũng đúng lẹt m ằ n khẩu vị kỳ thực phi dẹp tờ h ly mới vừa thành lập thời điểm công ty làm việc không khí cũng không tính cao nguyên rộ gì an bị gồm thâu về sau một ít công ty lão nhân rất là có loại sống lây lất nặng nề g h chết chóc không đáng trọng dụng cảm giác cho đến sa thải nhiều người lại kéo tới rộ x ế đảm nhiệm quản lý hơn nữa công ty nghiệp tích càng ngày càng tốt càng ngày càng có tiền đồ công ty mới trở nên có sức sống đứng lên dĩ nhiên loại này tỏ thái độ thưởng thức thì thưởng thức nên có nhập chức thủ tục cũng phải làm t ỷ như nhập chức điều lệ bên trên trừ quy định tiền lương cùng với ấn năm t i ế n dần lên tăng trưởng không gian l ẹ m ặ n cũng viết ba đầu trái với xa thải điều khoản một là lười biếng không làm được chuyện hai là tham nhũng trộm lấy công ty lợi ích phạm vào điều này cũng không phải là quan g sa thải hay bỏ qua thấp nhất cũng phải đi trong tù lây n ô ba sao chính là bình thường đọc trước nếu là tương quan công việc làm không tốt cũng không cần cầm tiền lương đôi vội vàng lẹ l á n cúc đi giống như trẻ tuổi mười tuổi rời đi xưởng phim phì rẽ phờ l ì về sau hắn lập tức đi trở về l ì ô n g đạt trở về hắn liền hùng hùng hổ hổ đem b ả n thân thường ngày quen biết t h ư bạn ạ thì sản thời điểm đồng nghiệp cũng gọi tới nhìn tả hữu tụ tập năm sáu người trong lòng một trận thỏa mãn làm đã từng chạy qua nghiệp vụ trung quy h i ể u thủ hạ không ai cái gì cũng không làm được mà những thứ này q u e n tay rất nhưng có thể giúp hắn mau sớm ở phì rẽ phờ l ì vững chắc chức vị l ẹ t m b n cho phép hắn tự đi tuyển bộ mấy cái công nhân viên mau sớm nhặt lên trước kia mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ mạng lưới quan hệ sao đều là chạy đến phương diện này Hay là rất chút lòng tin, dù sao hắn cũng không phải là cái gì trước chàng người mới dù g i gơ chỉnh đốn nét mặt không vui không buồn một bộ bình tĩnh giọng nói ta mới vừa đi một chuyến s ư ở n g phim phì dẹp phờ ly sau đó đẻ nén kích động tiếp tục cổ động nói bọn họ bên kia bây giờ rất cần muốn nhân thủ ta bây giờ là đánh tính quá khứ bên kia bây giờ là đặc biệt trở lại làm nghỉ việc cùng với cùng các vị cá biệt nghe đến lời này đám người trâu đầu ghẹ thai mơ hồ cũng có chút đi theo ý tứ không khác cùng nhau cộng sự lâu dù g i gơ lại là cái giỏi về lung lạc thuộc hạng ư ờ i thường ngay chỗ tốt không ít chia sẻ hơn nữa Hắn v ừ a đi, li ông g ạ t nội bộ sẽ còn điều chỉnh nhân sự thay cái đầu linh tới cho dù là không được trọng dụng ngành n h ậ p trước ai lại sẽ không xếp vào tư nhân bạn tốt đâu cho dù là văn thư tài liệu bạc c ũ n đã tạ cũng là công việc gá hơn nữa thời này việc làm áp lực lớn không phải ai cũng có thể một mực tìm được việc làm đám người cũng là người khôn khéo nghe lao đại nói như vậy đều biết đi qua phỉ dẹp p h ở lì có hy vọng vì vậy người người kết giao tỉnh báo tư lịch cũng không phải đến liền thành phỉ dẹp p h ở lì tốn thất vì vậy li ông g ạ t phòng nhân sự đột nhiên liền nhận được nhiều phần đơn từ trước dĩ nhiên cũng không có không thả đạo lý cũng không phải là gì nhân vật trọng yếu bởi như vậy một tiểu đoàn đội nhanh chóng thành hình không thể không nói rô di gơ quả thật có chút bản lãnh nói có thể mau sớm khai triển công việc thật không phải khoác lác đều là từng có một p h e n so đo chương năm trăm tám mươi ba chén lửa chương năm trăm tám mươi ba chén lửa cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu ngày hai mươi mốt tháng mười một thứ hai tám giờ sáng vụ nở trong phòng họp lại ngồi đầy người đại gia cũng phi thường rõ ràng họp thảo luận chuyện khẳng định cùng ha di vào tờ t và chiếc cốc lửa cuối tuần đầu tiền vẽ có liên quan hoặc giả từ qua báo chí cũng có thể thấy được cái x u y di này hùng mạnh hút tiền năng lực bản này Hollywood như g sưng, ư ờ i liền xương, tuổi quan cao sát báo các trẻ ma p á p s cơ múa vậy trói sáng thành tích nói do các p h ù thủy bé ở người hâm mộ trong lòng được hoan n ê n trình độ càng ngày càng tăng đầu ba ngày thu nhập đã đến gần bên trên một bộ tiếp theo làm b ắ c mỹ tổng tiền vé dựa theo này xu thế phát triển tiếp bộ thứ tư rất có thể trở thành siêu di tiền vé cao nhất một bộ mà mạnh mẽ như vậy cuối tuần đầu thành tích đủ để ở ảnh xử thượng xếp hàng thứ ba Thế g không không lửa lửa lần này điện ảnh lại là toàn cầu công chiếu trừ lục đại có thực lực như vậy liên lạc các nơi hải ngoại nhà phát hành thống nhất thời gian cùng với t h ì n h chiếu âm bản quản lý phần lớn công ty điện ảnh cũng phải chờ tới thứ vòng sau mới lục tục tiếp xúc hải ngoại thị trường bất quá làm như vậy mang tới chỗ tốt là hiển nhiên dễ thấy bác mỹ bán chạy ra toàn cầu 19 c á i quốc gia 5.300 khối màn bạc cũng không chút lưu tỉnh cuốn đi 80 triệu usd cuối tuần đầu tổng thành tích một tám t t ỷ 500 t r i ệ u mà ở haji vọt tờ khởi nguyên địa nước anh trực tiếp bắt lại 2 a i triệu 600 ngàn đánh vỡ địa phương ảnh s ử cuối tuần đầu tiền vẽ kỷ lục hội nghị tiến hành về sau tất cả mọi người rất có thảo luận nhiệt tình vô luận như thế nào nhà mình hạng mục bán chạy cũng là phi thường đáng giá phải cao hứng chuyện bất quá đám người tiếng nghị luận trong sen lẫn m ộ chữ số lại trong nháy mắt giảm bất loại này nhiệt tình trong hồ thủy quái thứ cuối tuần còn có n ă triệu hai ngàn 55 triệu, 240 ngàn. mở ra thứ vòng bắc mỹ tiền vẽ bảng thống kê tên thứ hai đương nhiên đó là lẹt mặn điện ảnh trong hồ thủy quái thứ chu tổng tích lũy 96 triệu 570 ngàn thứ cuối tuần tiền vẽ 55 triệu 240 n g à n hơi tâm coi một cái liền sẽ phát hiện so sánh cuối tuần đầu cái này điện ảnh thị trường giảm sút vẫn chưa tới bốn thành tuy nói bổn n ờ đã sớm rõ ràng điện ảnh trình chiếu tiềm lực nhưng ở chén lửa công chiếu đánh vào hạn g không có nhanh chóng tuột h xuống bản thân đã nói lên vấn đề hoặc giả cái này điện ảnh so tưởng tượng kiến lĩnh sau đó phòng thị trường quản lý cấp cao đứng ra trả lời nghi ngờ điều nghiên người xem xem ảnh lựa chọn bên trên chén lửa cùng qua lại siêu di tác phẩm đều là lấy thanh thiếu niên làm chủ 13 tuổi tới 25 tuổi chiếm độ tuổi người xem phân bố phần trăm à trong hồ thủy quái người xem độ tuổi lấy 25 tới 33 tuổi chiếm đa số cho nên mặc dù bị nhất định ảnh hưởng nhưng chỉnh chiếu thế đầu cũng sẽ không sụp đổ hơn nữa lỗ n ở đ ố i trong hồ thủy quái tuyên truyền tài nguyên nghiêng về là giảm bớt hơn phân nửa bị giới hạn phát hành h i ệ p nghị bọn họ không có làm thuyện cũng là như vậy thấy được thứ cuối tuần thành tích còn có hơn n ă triệu mới có thể để cho người nhìn chăm chú phương diện này Hồn nở lì à quang m i hàm chính đại, n g n rất tức giận trong hồ thủy quái tuần đầu tiên thành tích thế nhưng là có thể chen vào bắc mỹ ảnh tiền sử năm điện ảnh ký tác người sáng suốt đều biết tiềm lực vô hạn nhưng không ngờ đang ở hồn nở bị như vậy kỳ thị đánh ngộ nói xúc giảm tuyên truyền đầu nhập lập tức liền xúc giảm ồn nở chơi ngón này không thể không nói rất làm người buồn nôn lì ả m tự mình đi qua mong muốn một cái giải thích lấy được cũng làm ư ợ n cớ phụ họa cân nhắc đến lục đại đều có bản thân sắp xếp phim kế hoạch phi hệ chính vốn là sẽ phải chịu không công chính đối đ ạ i trên một điểm này sau phần lớn đều là cá mẹ một lứa nói cho cùng hay là phi r ẻ phơ lì đối với phát hành đường dây lệ thuộc đỉnh cao nhất hạng mục vẫn vậy nắm giữ trong tay người khác coi như không cùng ồn nở hợp tác va dầm đâu va dầm liền rất rộng ra sao hay là nói lục đại trong sẽ có phản đồ phản bội lợi ích của nhà mình chuyên tâm nâng đỡ người、khác. một khi khung thời gian xung đột cơ bản đều là hy sinh người ngoài vì thế nào thượng pháp viện s ư ở n g phim không biết bao nhiêu ai cũng đừng nói ai ngược lại chuỗi dạp phương diện không phải một lòng trong hồ thủy quái đến bây giờ vẫn gia tăng đến vượt qua ba nghìn nhà màn bạc số lượng cùng với nhất định sắp xếp phim định mức cũng là bởi vì điện ảnh thành tích đủ tốt chuỗi dạp vì lợi ích của mình cân nhắc dù sao to như vậy bắc mỹ điện ảnh thị trường dựa hết vào chén lửa cũng ăn không vô a tháng mười một điện ảnh mầm lớn trọn vẹn một tỷ năm trăm triệu kia bộ phim có thể ở bắc mỹ bắt được một tỷ năm trăm triệu lì h m phổi đều muốn tất yên nhưng vô luận nói như thế nào ồn nợ chính là cắn chết đã ở thực hiện hiệp ước trong nội dung điều khoản cũng không có cố ý đối lãi chèn ép lại có thể làm sao đâu hắn chạy đi s ư ở n g phim phì rẽ phơ ly thấy được đang lật xem t ờ ợ dạ đã quay trụp kế hoạch tiến độ báo cáo lẻ m ặ n không cam lòng nói ông chủ ồn nợ bên kia nói chở mặt liền chở mặt chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào biện pháp chính là mạng bộ môn tuyên truyền phải nhanh một chút phong phú sau này tuyên truyền chiến trường chính sẽ chỉ là trên web một câu nói gen s ắ c còn cần tự thân cứng rắn luôn dựa vào người ngoài đó là có thể đáng tin sao đừng nói ồn nợ không chịu làm đ i ệ ảnh nghiệp nếu như không đầu nhập tài nguyên ở nhà mình hạc lẹ mằn cũng sẽ không đáp ứng nếu là trình chiếu không có xung đột cho cũng liền cho anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt cả hai cùng có lợi mới là vương đạo nhưng bây giờ chính là hai nhà hạng mục nhét chung một chỗ lại rất có sức uy hiếp hy sinh cái nào tổn thất sẽ lớn không phải rất dễ thấy lì ả m hiển nhiên cũng biết đạo lý này nhưng biết thì biết thật đã thành bị hy sinh phía kia nói không có một chút ý tưởng vậy cũng không thể nào ai sẽ có hào phóng như vậy đâu lì ả m yên lặng chốc lát đầu ó c thật nhanh vận chuyển sau đó nói mạng tuyên truyền sớm tại năm ngoái liền bắt đầu lục lọi nhưng một mực không trở thành chủ lực chủ yếu vẫn là bởi vì máy tính cá nhân không trở thành đại thế rất nhiều người hâm mộ hay là thói quen từ báo giấy hoặc là truyền hình đường dây thu thập phim trình chiếu tin tức ta chưa nói xong toàn vương tha cho báo giấy client chẳng qua là cần làm ra lấy hay bỏ lượng tiêu thụ lớn tạp chí sau lưng đã tạo thành cố định tập đoàn phương diện này cùng lục đại cạnh tranh trang đầu hoàn toàn không thể nào như vậy liền cần từ trên internet mở ra xuất khẩu đây là đ ạ i thế làm trái còn không được chỉ có thể t h u ậ n theo trong ngắn hạn ta sẽ theo vào những thứ kia điện ảnh cộng đồng thành lập công quan liên hệ lục lọi ra một bộ thích hợp làm điệp ảnh nghiệp liên động tuyên truyền mạng l i a m đề nghị l ệ măng tán thưởng g ậ đầu chính là như vậy sau này đại gia chiến trường chính đều là ở trên mạng nơi này còn không có tạo thành cố định tập đoàn lợi ích khẳng định rất có triển vọng c h a r l i e am rời đi lẹt mắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian mới là buổi sáng mười một giờ cùng lúc đó theo m ớ i một tuần thời gian làm việc bắt đầu trong hồ thủy q u á i cùng chén l ử a trình chiếu hết số liệu cũng thật nhanh hollywood truyền bá so sánh với chén l ử a coi như có dấu vết mà lần theo chẳng qua là hơi cao hơn dự trù tiền vé trong hồ thủy q u á i thứ cuối tuần thành tích sẽ để cho quá nhiều người cảm thấy một chút ngoài ý mới mà nhìn như vậy đến điện ảnh là xác thực muốn chạy bắc mỹ ba trăm triệu đại quan đi chính là không biết điểm rơi cuối cùng như thế nào có thể hay không đánh phá tinh chiến ba tiền vẽ kỷ lục dĩ nhiên người sau suy luận có chút quá mức lạc quan đối với lần này lại mằn phải không ôm hy vọng thậm chí hắn đã có chuẩn bị tâm tư ở làm một tuần tiền vẽ bảng đứng đầu bản g sau liền đem vị trí nhường cho chén lửa dù sao cái suy di này lục tục tích góp người hâm mộ người hái mộ thật sự là quá nhiều trước hạn trận một phiếu khó cầu thanh thiếu niên nhóm cũng thực tại không cách nào ngăn cản thế giới ma pháp sức hấp dẫn vì thế bọn họ có thể trắng đêm chờ đợi chỉ vì tấm kia vẽ xem phim như vậy đối Haji chương tờ mà nói quá mức tầm Siaji nói mà mức quá năm cũng trăm tám mươi bốn tinh chuẩn đối tượng khách hàng chương năm trăm tám mươi bốn tinh chuẩn đối tượng khách hàng cầu đính duyệt phiếu phiếu hai bộ mạng lớn tranh nhau chết pháo hôi lấy đất oanh oanh liệt liệt kỳ noel kỳ vẫn còn tiếp tục chén lửa cuối tuần đầu quá trăm triệu thành tích cũng đại biểu nhận lấy trong hồ thủy quái chạy đầu người địa vị Số Số siêu cốc 22, 12 260 25, 230 820 thứ thu triệu, trong thủy bắt triệu, thứ thu triệu, trong thủy bắt triệu, Trình Porter tỷ, 100 triệu, toàn cầu luy kế siêu 400 triệu, lại tiếp tục liên tục vòng tiền chén hồ chén hồ chiếu Haji chiếc 3, Bắc cầu ngàn, ngàn. ngàn, ngàn. ngày, liên vòng lửa lại lửa lại lửa luy luy lại báo báo quái quái 14 10 10 840 và 7 kế kế vẽ v Mỹ tuần này lục tục lại có năm bộ tác phẩm mới trình chiếu nhưng đệ nhất danh cùng tên thứ hai cộng lại tiền vé so ba đến mười tên cộng lại còn phải cao hơn gấp đôi không thể không nói thần tiên đánh nhau vậy thành tích tốt thật là làm một đám phim mới khó có thể theo kịp một lần truyền thông thông báo sẽ lên vợ nơ bợ rột bắc mỹ phát hành tổng giám đốc tịch đan p h i ê mạn liền tràn đầy tự tin bày tỏ haji potter và chiếc c ố c lửa bắc mỹ điểm rơi khẳng định ở ba trăm triệu trở lên như vậy chén lửa vì sao phân cấp tăng lên sẽ còn so tiền tắc càng thêm bốc lửa đâu có phóng viên nói lên cái vấn đề này tịch đan phẹo mạn cũng bước đầu giải thích mấy câu xác thực lấy thành tích bây giờ mà nói chúng é n người xem, người hâm mộ nhất chống đỡ một bộ, mà cái này công bồn nở biến thành thống. lửa là là mà bị bộ, bố cái xem hâm mộ một chủ cho chế phổ hoạch, hệ h tốt tác cục c đỡ yếu quy công cho kế ta từ vừa mới bắt đầu liền nhắm ngay một nòng cốt người xem b ầ y phim phong cách chính là làm bạn một đời thanh thiếu niên trưởng thành cho nên từ diễn viên phương diện cũng có thể nhìn ra chúng ta là có mục đích quay trụ các diễn viên tuổi tác biến hóa cũng là điện ảnh phong cách biến hóa từ nghiên về thấp ấu đến dần dần sẽ xuất hiện quái vật kịch liệt đánh nhau chờ cảnh tượng ma pháp đã trình chiếu thời điểm người xem bảy là mười lăm mười sáu tuổi quảng trường. trường vẫn luôn ở thích hợp người hâm mộ khẩu vị dĩ nhiên quá mức rán vào nòng cốt đối tượng khách hàng mang đến hậu quả chính là sai biệt quá nhanh một khi bộ phận này người xem xem chiếu bóng xong không còn đi vào dạp chiếu phim tiền vé rất nhanh c h ỉ biết tung tích cho nên mặc dù tuần này tiền vé vô địch không nghi ngờ chút nào hay là chén lượn nhưng giảm sút u tiếp gần một nửa thứ vòng năm mươi bốn triệu chín trăm ngàn tiền vé so sánh tuần đầu tiên t r ê n lệch thực tại quá lớn nói cách khác ha j i v r t e r và chiếc cốc lửa xuất hiện điền vào thị trường t r ố n g không mới có thể bộc phát ra kinh người tiền vé song rõ tinh chiến ba mang một ít tuyệt vọng bặt mặn bỡ g h n quá mức khói mù vô óc t e o đơn giản l ư tối Charlie v à nhà m á y Sô、so、Cô mức cả la quá t í n h gồ thịp, bộ thứ bộ a i cuộc đẳng dứt o liền ba trăm linh triệu t ma pháp đá bộ thứ hai bộ thứ ba lại kéo dài đi thấp theo thứ tự là hai sáu tỷ hai trăm linh triệu hai bốn tỷ chín trăm linh triệu ngày càng lụt bại nhưng lại ở bộ thứ tư năng lượng phương luân gia trở thành năm nay tiền vẽ thị trường bộ thứ ba nhanh nhất phá hai trăm triệu tác phẩm tinh chiến ba tám ngày trong hồ thủy quái một không ngày chén l ử a cũng là m ộ ư ơ i ngày nhưng vụ n nở rất nhanh liền phát hiện trong hồ thủy quái có người bởi vì đến chén l ử a trình chiếu tuần thứ ba hai người t r ê n lệch còn đang kéo dài giảm bớt vụ n nở người lạc quan không đứng lên ngay từ đầu là hiện lên nghiền ép thế bây giờ lại có cục diện rằng có phát sinh bọn họ rất muốn biết trong hồ thủy quái tiền vẽ thế đi làm sao lại như vậy ổn định đâu như vậy cũng tốt so ba năm năm chỉ biết toát ra một hàng đầu ngôi sao nhưng dương mắt nhìn lên cầm giữ thị trường vẫn là lao bải ngôi sao đ i ệ ảnh luận đối tượng khách hàng hạn chế chén lửa có thể so với trong hồ thủy quái khó chịu có thể kiếm người tuổi trẻ tiền nhưng nhiều hơn ba mươi tuổi khoảng t r ừ n g người xem lại không thèm chịu n ả mặt m u i cứ kéo dài tình huống như thế bàn lại áp chế tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy bất kể như thế nào l ự n n ở cũng làm không được đem không thích chén lửa người hâm mộ đổi tiến giảm chiếu phim lựa chọn thế nào hay là cái rất tự đồ của ta trên thực tế cũng xác thực như vậy ở trong hồ thủy quái trình chiếu tuần thứ tư tiền v é vẫn vậy có thể bắt lại ba mươi hai triệu tám trăm bảy mươi ngàn usd bắt mỹ tổng tiền vé đi tới hai sáu trăm triệu hải ngoại trình chiếu về sau cũng chén chén trước trước, có cảm giác, cũng càng có xuống hành hung. Lần này biến thành người trường, trong người lớn tiền bắt tiêu thị thủy tới thể theo đầu đẻ đi đối quái sau xem hao hồ hâm khá kéo lửa là lửa mới mộ mẹ vì v vậy hải ngoại một tuần trình chiếu tình huống chính là lấy trong hồ thủy quái hơn bảy mươi tám triệu vượt trên chén lửa vẫn chưa tới năm mươi triệu tiền vé thành tích mà tuần này bắc mỹ thị trường chén lửa giảm sút còn là vượt qua ba mươi chỉ lấy lấy được ba mươi tám triệu bốn trăm ba mươi ngàn vật ạ theo loại này thị trường dự đoán tuần sau còn phải ngã lại giảm sút sẽ không nhỏ đèm so với mà nói trong hồ thủy quái mặc dù giảm sút cũng qua ba thành nhưng ngay từ đầu không có sụt giảm mạnh qua một nửa là ổn định cơ sở so chén lửa đánh vững chắc một chút so thảm phương diện quả nhiên vẫn là ha j i p o t t e r loại này ăn thanh xuân thị trường thắng được một bậc thanh thiếu niên sao hỏa lực chân nhưng không đủ kéo dài rất bình thường vốn nở cũng không nghĩ tới ở hai bộ phim trình chiếu trước trong hồ thủy quái đã qua thời đỉnh cao này suy bại tốc độ còn có thể chậm lại rất nhiều ngược lại thì chén lửa xem ra muốn n g h i ề n ép hết thảy cái khắc điện ảnh dối dít hèn mọn n h ư ờ n g ra thị trường kết quả hậu kính chưa đủ thời gian tiến vào tháng m ư ơ i hai bệ vợ ly ở trang lặt hào trạch lúc ban đêm lét mắn nằm ở trên giường lại chở mình tả hữu không ngủ được còn thức tỉnh eva thế nào eva mang theo buồn ngủ nói mới vừa làm một quái ngậu. cái tây bộ hương thôn một đám người ở sông ngòi trồng kiếm tiền sau đó một người may mắn nhặt được một khối đầu cho kim đưa tới một trận thảm án ở trong mơ mạng người rất không bao nhiêu tiền thờ phượng quy tắc lại luôn là trà đạp quy tắc từ dục vọng chi phối thiện ác quan độc tàn khốc giống như cắt vàng che giấu hết thẻ tất cả trong lúc mơ hồ lét mắn liền nghĩ tới quay chụp tên vô lại thời điểm cảnh tượng cái loại đó phức tạp nhân tính nhân vật mỗi người lựa chọn cuối c ù nhưng g lẹ mặn một cái lưới lớn, để cho người phấn. Rất nhanh, một mực h người thuộc về một loại linh cảm dâng trào trạng thái cái loại đó rõ ràng mắt trần có thể thấy cảnh tượng trải đặt ở trên tờ giấy từ từ đầy đặn từ từ hoàn thiện đại cương đạt định lẹ t m ă n xem câu chuyện có loại cảm giác quen thuộc l i ê n tương tự với bạo liệt không tiếng động thêm không trốn dung thân kết hợp thể s o bạo liệt không tiếng động nhiều hơn mấy phần túc s á t s o không trốn dung thân nhiều hơn mấy phần lựa chọn có lẽ là bản thân trước khi ngủ một mực suy tính tiếp theo bộ tác phẩm muốn vô cái gì ngày có chút suy nghĩ đêm có chút n g ậ u lẹt măn nghĩ vậy đạo cứ việc đại cương quyết định đến rồi nhưng như vậy phen d à y vò sẽ để cho lẹt măn lại cũng không có lòng giấc ngủ hơn nữa lẹt măn cũng tính toán căn cứ trong trí nhớ một ít kinh điện phạm tội điện ảnh đối kịch bản tiến hành thích hợp túc sức khiến kịch tình càng có lực rung động trong thư phòng lần nữa vang lên bút phong chạm vào trên giấy tiếng xào sạc lúc ngừng lúc chậm mỗi t r a o chuốt một đoạn l ẹ t mằn cũng sẽ dừng lại suy nghĩ một hồi cái này viết chính là trời sáng eva bưng khay gõ một cái cửa thư phòng mới bước chậm tiến vào đem cà phê nóng cùng bánh mì trắng nhẹ nhàng thả vào một bên thấy được l ẹ t mằn gương mặt chuyên chú cũng không đành lòng cắt đứt trên thực tế tối hôm qua nàng cũng ngủ không ngon nhưng vẫn luôn chưa từng qua tới quay d ậ y eva biết hắn s á n g t á c thời điểm thích cá tính hắn cũng thường tự g i a m mình ở thư phòng một người lục lò ý nghĩ trong thư phòng bắt mắt nhất liền là một khối hết sức viết chữ bản viết chữ trên bảng rậm chằng t r ị dán a bốn giấy Phía t r ê nó c đ ầ không đoạn chỉ pho ạ âu men ý tứ không phải ra rồi không có dựa vào mà là chỉ qua lại xã hội lý trí bị đánh vỡ sau không có không biết làm thế nào cảm giác vô lực hoặc là nói cục diện mất khống chế sau vô pháp vô thiên đây là một cái thành thục nam nhân không có kềm chế tham lam một nhìn như tuân thủ quy tắc nhưng thực ra chỉ tuân thủ chính mình mới có thể chế định quy tắc biến thái sát thủ cùng với một đối hiện trạng vô lực lão cảnh viên Cùng một bồi h phiếu phiếu. sau đó nàng liền vẫn đứng cho nhìn xong hoàn toàn đọc qua một lần lấy heva hiểu lẹt mắt là muốn đem rất nhiều cái mâu thuẫn trộn lẫn tiến một trong chuyện xưa dã tâm rất lớn tầng cao nhất q u ạ n g mỏ c h à n g chủ thất đức vi phạm quy lệ tác nghiệp còn muốn thuê người giết người dựa vào q u ạ n g mỏ sống qua các công nhân sinh hoạt trạng thái liền như là nuôi n ố t cừu non bỏ ra cực lớn cố gắng mới có thể sống tạm nhưng thống khổ không vì biết cho nên khi một người may mắn xuất hiện lúc một chậu nước sôi cục diện mới bị khám phá tới trước luật sư vốn muốn vì người yếu lên tiếng nhưng bị khai thác mỏ chủ thu mua căng nguyện dầu dếm cảnh sát trưởng thủ tự nghĩ điều tra tội án sát thủ đội rết giúp chủ thuê lau sạch chuyện đại biểu rất tự minh ác hơn nữa toàn bộ trong chuyện xưa thiện và ác quan hệ lại vẫn luôn đang biến hóa có thể nói dĩ nhiên bởi như vậy cho người cảm giác lại là rất tiểu chúng đề tài ít nhất giai ẩn chính là nhìn như vậy hắn biết rõ người bạn thân này của mình rất có tài hoa trong đầu luôn là toát ra các loại linh cảm nhưng rõ ràng có thể vỗ xương mù tên vô lại trong hồ thủy quái loại này hơi có vẻ lưu hành đại chúng đ ị a ảnh lại vẫn cứ luôn là dựa vào vui lựa chọn hay đề tài rất rõ ràng hắn thích mới mẻ cảm giác không nghĩ vô tái diễn mà đoạn thời gian trước mới làm xong phim, phim truyền hình chuẩn bị tình huống g i ở n mới vừa rảnh rỗi lại bị lẹt mằn trộm tới làm biên kịch mặc dù công ty có biên kịch ả n h nhưng lẹt mằn cảm thấy chỉ có g i ở n có thể c h ọ n vẹn lý sẻ ý nghĩ của mình cho thích hợp nhất câu chuyện bối cảnh cùng với nhân vật nói chuyện cùng đối kịch tỉnh tỉnh t ế t thúc đầy càng thêm lấy b ư ớ mực lộ ra càng lưu loát lẹt mằn chỉnh sửa ta muốn dùng phi tuyến tính tự sự mô thức đem toàn bộ nhân vật thống nhất đan sen bày ra làm được có đầy đủ biểu hiện lực cùng với cho người xem lưu lại nhất định ấn tượng lấy ra thiết định đại cương cùng nhân vật m ô bản lẹt mằn hoa hơn nửa giờ nói kỹ các k ẽ đem sáng tác ý nghĩ cùng với muốn nhìn đến kịch bản phiên bản cũng giảng giải một lần Giai nhìn ra lẹt mằn rất thích câu chuyện này rất có cảm giác thành công không phải sẽ không như thế k í c h t ỉ n h k í c h t ỉ n h đến đêm hôm khuya khoác chạy tới hắn nơi này hơn nữa không có ý định đi về muốn ở nơi này qua đêm qua đêm cái gì g i i ơn cũng không để ý ngược lại chỗ này là hắn cùng lẹt mằn vậy ở bệ vợ lỉ ở mua sắm bất động sản hai người nhà cách không tính xa bình thường thomas không có sao cũng ở cái này chỉ bất quá l e c h mắn mới vừa ấn vang chung cửa hùng hùng hổ hổ bộ dáng không biết còn tưởng rằng hắn bị hê va bạo lực gia đình chạy đến chính mình nơi này tị nạn đâu hơn nữa cái này kịch bản vừa nghe cũng không tốt viết nhân vật nhiều lại phải xuất sắc liền nhất định khảo nghiệm tính cân đối mặc dù l e c h mắn nói đơn giản cái gì phi tuyến tính tự sự đan sen giảng giải nhân vật còn phải câu chuyện có suy luận không thể hỗn loạn mất đi chủ thứ nhưng cái định mệnh cảnh diễn đông là dễ dàng nhất phần diễn mất cân đối hai đầu không hợp ý được không Thật cảm giác có phải là dĩ nhiên không trốn dung thân làm khổ hần huynh đệ đầy nhất ý một bộ tác phẩm cùng với bạo liệt không tiếng động cái chủng loại kia ưu tối kỳ đạo diễn tự bỡ lũ xìm lệ chất cảm thăng hoa đều là mỗi người đạo diễn đời sống tác phẩm tiêu biểu lẹ mắn mong muốn dung hợp tiến phong cách của mình cũng là khó khăn một chút thế nhưng là đóng phim không có tính kiêu chiến thuần túy chỉ vì kiếm tiền kia nhiều lắm không được tự nhiên nếu là như vậy một mực chơi buôn bán nguyên tố Cái trong này hắn cũng là có cảm giác thành công cái loại đó bị người xem thích bị người hâm mộ thưởng thức cảm giác tuyệt không ỉ lại trong sương ai không có một chút nghĩ ra danh tiếng đâu chỉ bất quá so với diễn viên đạo diễn cùng biên kịch càng giống như rất cá nhân phía sau màn thưởng thức cái loại đó nửa đêm lúc hồi vị l ẹ c mân nói nói đột nhiên ho khan mấy cái cổ họng phát khô thế nào muốn uống nước sao ý nghĩ bị cắt đứt, giai ẩ n một vừa sửa sang lại đ o ạ t được để ý tới kịch bản ý tứ một bên cầm cái chén rót một chén nước l ẹ c mân uống một hơi cạn sạch lần nữa hưng ơ khởi vô cùng nói tính đi đi thư phòng từ từ trò chuyện bản thân kéo qua giai ẩ n khoác tay ôm vai hăng hái quần quanh hướng thư phòng đi tới làm thế nào cảm giác hình như là nhà ngươi giai ân lại muốn rụa xả Chơi lỗ, trong thư phòng h choáng i t váng vàng tia sáng chiếu rọi xuống lẹt mắn cùng ra ẩn ở nơi này lúc rạng sáng ngươi một lời ta một lời từng bước phát họa kịch bản chỗ rất nhỏ có lúc mệt mỏi liền ăn chút bánh ngọt lẫn vào cà phê nóng lại có thể tiếp tục gõ khô khốc linh càng sông đào móc các loại lỗ hổng chỗ hoặc là không đủ có ý tứ cảnh tượng bên bài không biết bao lâu l e c h m a n xem bước đầu liệt kê ra tới nhân vật nói chuyện phân tích các loại đối ứng nhân vật tính cách lời kịch xác định phù hợp nhân vật thiết định mới nặng nề g h tựa lưng vào ghế ngồi giống như kích tình đi qua cảm giác suy yếu rất mệt mỏi lúc nào l e c h m a n đột nhiên đặt câu hỏi j a ẩn vẫn còn ở sửa sang lại đ ị h b ả n nghe vậy không ngừng đầu tùy ý đáp tổng còn chưa tới ban ngày ngươi muốn làm gì r ơ i trời sáng mặc dù còn có thời gian nhất định nhưng l e c h m a n cũng là nghị trước phân phó thomas giúp hắn ở cờ aa liên lạc thử vai khung thời gian chiếu trước kia trường quay lớn thời đại nghệ sĩ đều là ký ở sơ phim tùy ý điều dụng nhưng bây giờ t r u n g gian nhiều hơn một đạo rất nhân tính nhưng đối xưởng phim không quá hữu hảo quản lý nghiệp vụ không những diễn viên cần muốn an bài khung thời gian phía sau màn đoàn đội thậm chí còn đạo diễn đều có mỗi người việc cần hoàn thành không trước thông báo cần nhân t h ủ không nhất định làm cho tới cái gọi là vì nghệ sĩ tranh thủ lợi ích bảo đảm quyền lợi cũng đã thành hollywood một cái khác đoàn vật khổng lồ sản xuất phim chi phí thẳng tắp đề cao trước kia nào có diễn viên có thể tham dự tiền vé chia làm đều là cho ít tiền vỗ xong liền truyện hoàn toàn không có gì sau này mà cờ a loại này quản lý công ty mặc dù xem ra muốn lệ thuộc sưởng phim truyền hình điện ảnh hạng mục mới có thể sinh tồn bưng ra diễn viên ngôi sao nhưng trên thực tế đã sớm thành độc lập thể cùng chỗ g i ả m phát hành địa vị siêu nhiên không có gì khác biệt ngược lại đối xưởng phim mà nói cũng là không thể thiếu ban đầu vạn dăm phá án nhìn như cắt một lũng đoạn tập đoàn kỳ thực thả ra nhiều hơn lợi ích thể bất quá hollywood cũng s á t thực dựa vào loại này quy tắc đi lên hệ thống ở toàn thế giới lên tiếng mà Lê Mần, bản thân liền đưa vào loại này quy tắc bên trong cũng không có hứng thú đi đánh vỡ quy tắc dù sao cờ a a đối trợ giúp của hắn cũng đủ lớn nếu như không có cờ a a hắn nào có tinh lực xử lý các loại vụn mặt t u y ệ n thomas sẽ ngủ ở sạn tạm mòn ỉ c ả phụ cận hạng sang nhà trọ giá phòng rất đắt bất quá đối với hắn bây giờ từ mấy vị khách hàng trên người kiếm lấy tiền lương mà nói vô luận là e a và hay là l à m ạ n cũng là hoàn toàn chịu được lên Vừa sáng bảy điểm điện thoại vang thomas đột nhiên từ trên giường ngồi dậy dày cũng không mặc chân không đạp trên đất liền nhận điện thoại đối với vị này để cho hắn có địa vị hôm nay đạo diễn thomas không dám có bất kỳ lời biếng quả nhiên đối phương lại phân phó nhiệm vụ muốn hắn đem hollywood các loại hình nam diễn viên làm giấy khai thống kê một đường ngoại trừ nhất là trọng điểm chiếu c ố kỹ năng diễn xuất tốt không trốn dung thân dự toán dĩ nhiên không thể quá cao l ạ c m ắ n là có quay c h ụ dục vọng cũng không muốn kiếm cái gì nhiều tiền nhưng tổng cũng không có nghĩa là sẽ phải lô vốn đ ể tài ít người quan tâm cũng có đ ể tài ít người quan tâm sức hấp dẫn chương 586 cơ bản phối trí chương 586 cơ bản phối trí cầu đính duyệt phiếu phiếu nguyên bản không trốn dung thân chỉ tốn 25 triệu usd quay c h ụ dự toán mà thôi l ạ c m ắ n địa vị bây giờ coi như muốn vô một bộ trên trăm triệu usd đại chế tắc cũng không ai sẽ cảm thấy có vấn đề gì nhưng lại cứ không trốn dung thân không dùng đến nhiều tiền như vậy n h ấ thomas là diễn viên k ô n g thể quá có nghị cũng không đứng lên. Sưởng h cao cao i phì phơ ly, bên trong phòng làm việc. Thomas, bộ phim này chủ yếu nhân vật có năm cái đều cần có kinh nghiệm thực lực diễn viên nhân vật thiết định ở nơi này ngươi xem bước đầu si tuyển một cái sáng sớm nhận được điện thoại thomas liền chạy tới giờ phút này xem xuất bản lần đầu kịch bản h i ể u hạng mục mới là cái dạng gì câu chuyện không khỏi suy tính nói đây nên là một bộ quay sóng có thể cầm thường điện ảnh cho nên chọn lựa diễn viên cũng sẽ không là nhân khí cao hiểu một điểm này thomas cũng biết làm như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ phải biết nhân khí lưu lượng thực lực diễn viên đã là hollywood cơ bản phối trí đội hình đã tiện tuyên truyền hấp dẫn người hái mộ cũng có thể lật tẩy biểu diễn chất lượng bây giờ lẹt măn tỏ ra muốn hy sinh một ít buôn bán tính để cao biểu diễn lượt độ có thể thấy được này lựa chọn khuyên hướng thomas lấy được nhiệm vụ lại một đường lái xe đi đến cờ a a những thứ này cùng thuộc nghiệp vụ các đồng nghiệp cái nào không phải hỏa nhãn kim tình thấy được thomas vội vàng điều động diễn viên hồ sơ lại kêu nhân thủ từ tuổi tắc cùng hành nghề tư lịch bên trên phân loại một đoán cũng biết có cơ hội có người hỏi g i đạo diễn lẹt măn lại có tác phẩm mới đạo diễn tuyển vai bình thường từ quản lý công ty tới tay có cái gì quay t r ụ nhiệm vụ nội bộ đều là biết bất quá chuyện này s ư ở n g phim phì rẽ s ở lì còn không có đối ngoại thả ra tin tức nguyên nhân là ở lẹt bằng trong lòng có một số người chọn lại phi thường hài lòng không đến nỗi cần quy mô lớn thử vai bất quá mong muốn trước hạn một năm chế tắc một bộ màu đen phạm tội kinh điển điện ảnh vạn nhất có một số người k h ô n g thời gian hiệp điều không tới hoặc là bởi vì k h á c một hệ liệt không xác định nhân tố không nhất định có thể tìm tới bản thân muốn nhất nguyên ban nhân mã nên t r ư ớ hết để cho thomas x tuyển một vòng lưu làm dự phòng kỳ thực chuyện này cũng không có gì hay g i u giếm vì vậy thuật miệng giải thích một fan điện ảnh cần diễn viên loại hình đám người đối thomas bộ này làm tướng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là hết sức đề cử khách hàng của mình đối bọn họ mà nói bọn họ dưới tay vừa không có cái đại đạo diễn còn không làm được không giúp đỡ diễn viên rút ra tiền lương mà là trực tiếp đi sưởng phim làm việc dù sao giống như thomas loại hình này người đại diện đã không thể tính là đơn thuần người đại diện thì giống như tít cùng hắn người đại diện hợp bọn tạo dựng bê kế hoạch xưởng phi vậy có cái khác vật lộn đường ra đối với chuyện này thomas cũng không nhăn nhó lắc đầu một cái nói thẳng mặc dù công việc là ủy thác cho ta nhưng ta cũng không có quyền quyết định hết thể hay là đạo diễn lẹt m ặ n làm chủ nói là nói như vậy đám người nhiệt tình vẫn vậy không giảm nhìn thế nào tranh thủ một cái lại không có tổn thất gì nói không chừng nhà mình khách hàng liền tiến si tuyển danh sách sau đó bị coi trọng đâu các loại kết giao t ị c giữa có chút đã từng cùng thomas cộng sự qua cũng không nhịn được lộ ra chút ít ao ước diễn tình có chút ghen tị thomas bây giờ sống được giỏi như vậy l e c m a n cũng không thể an ổn thực tế chuẩn bị không trốn dung thân đầu tiên làm tợ dạ đã muốn chuyển trận chạy đến p a di vô ngoại cảnh b ợ lách để cho người mang theo mới quay t r ụ p tiến độ xét duyệt tiếp theo bút dự toàn vốn sau đó b ạ dầm cũng phái người tới thúc giục chủ yếu vì chính là ông bà sờ mít một chuyện cái này điện ảnh là tháng tám trung tuần vô s o n g trung gian hoa hai tháng làm hậu kỳ vừa đúng có thể đổi kịp ký noel mà ở điện ảnh hoàn thành thời điểm su li lản xỉn sẽ để cho nội bộ cử hành một lần thử chiếu sau khi xem xong phát hành bộ tổng giám thể son sắc bảo đảm điện ảnh tuyệt đối có bán chạy tiềm lực su l h lạn xì mặc dù không hiểu chế tác nhưng rất hiểu thị trường biết điện ảnh cho dù ưu tú nhưng muốn trở thành d ạ m chiếu phim n ộ khoản g tuyên truyền cùng khung thời gian đều là cực kỳ trọng yếu hai cái nhân tố một phương diện thử chiếu sau b à d â m trong lòng nắm chắc lại lại thêm còn có một cái nửa tháng chính là kỳ noel vừa đúng thị trường đối tượng khách hàng cơ sở nhiều thích hợp thu gặt tiền vé trước cùng chuỗi dạp bước đầu chọn lựa ở ngày mùng n g à y 9 tháng 12 trình chiếu điều tập đủ màn bạc số lượng nhưng ai biết vì tránh chén lửa cùng trong hồ thủy quái trình chiếu hoa kỳ ông bà sở mít lại không thể không cùng d i s n e y đại tác nạ n ì ả ma pháp vương quốc đụng vào nhau đụng cũng liền đụng đại gia đao thật thương thật đánh một trận toàn bằng thực lực nói chuyện b à d ầ m đảo cũng không phải rất chuẩn d ạ n h ư n g lại cứ trong hồ thủy quái cùng chén lửa xem ra còn có dư lực tranh đoạt thị trường cái này thành một mầm h o a người xem cứ như vậy nhiều có một nạ n ì ả ma pháp vương quốc cũng rất nhức đầu nhưng lại gặp hai bộ thế đi vẫn coi như vững vàng đ i ệ ảnh cho đến ngày nay chén lửa mỗi tuần còn có thể bắt lại hơn hai mươi triệu trong hồ thủy quái hơi kém một chút cũng có một n g h n bảy tám ý vị này h、so、vì vậy pha n dâm ngồi không yên thử chiếu sau tự tin cũng bôi lên một chút sợ phi thường lo lắng ông bà sở mít trình chiếu về sau không chỉ có cấp chiếm không được thị trường định mức ngược lại sẽ trở thành phá hôi ảm đạm g ư ớ i sân tuy nói kỳ noel kỳ mỗi tuần tiền vẽ tổng số tổng hội ở hai trăm linh triệu trở lên nhưng cái này hai trăm i triệu gánh vác đến lục tục chỉnh chiếu hơn m ộ ư ơ i bộ phim trên người thật đúng là lộ ra không nhiều như vậy ai ăn thịt ai uống canh ai liền cặn bã cũng mò không nhất định là cần muốn cân nhắc một chút đây cũng là lần nữa nhấn mạnh khung thời gian tầm quan trọng cũng là vì sao nhiều m ả n g lớn cũng thích trên ở kỳ nghỉ hè noel hai cái thời gian đoạn tập trung chỉnh chiếu nếu như là mua hế hàng vòng tiền vẽ tổng số có thể có bảy tám vạn liền có không tệ căn bản vô lực gánh hai bộ đại n h i ệ t cự t ắ c sinh tồn h o l l y w ba dăm tổng bộ bên trong phòng họp một đám quản lý cấp cao đang khẩn trương thương lượng p ư ơ n g án đ ư ờ n ố i mà bị t h u ố c g ụ c cấp bách lẹt mằn cũng không thể không xuất tịch tuy nói hắn cảm giác điểm này lo lắng hoàn toàn là quá lo lắng là đ ố i ông bà sở mít không tin phải biết nguyên bản ở bắt màn mở gìn tinh chiến ba cùng với hồ hóc h e v ậ t ba bộ ăn khách mảng lớn g ắ p công hạ n g dựa vào mới mẹ độc đáo tương phản tạo nên quan hệ vợ chồng cùng với một hệ liệt cảnh tượng cho cười trực tiếp ở bắc mỹ đầy đất bắt lại một trăm triệu tám ngàn vạn hơn hải ngoại hai chín tỷ một trăm triệu phim toàn cầu tiền vệ bốn bảy tỷ tám trăm triệu mà bây giờ không thời gian lựa chọn xa so với kỳ nghỉ hè tốt hơn tuy nói hai vị vai chính so t ít cùng a n g e lina thiếu chút đề tài làng c nhưng kịch t ì n h phía trên cũng không có kém cái gì cho dù sẽ không còn có kiếp trước như vậy thành tích tốt toàn cầu ba trăm triệu chẳng phải là cái mục tiêu nhỏ lẹt mắn ngồi ở một bên kiên nhẫn nghe đám người phân tích trong lúc mơ hồ cũng biết vạ giảm không đủ mạnh tựa như muốn gom lại giảm bất tài nguyên đ ầ u nhập tận lực hạ thấp nguy hiểm bất kể như thế nào đợi đến điện ảnh cuối tuần đầu thành tích sau khi đi ra mới đến căn cứ thị trường phản hồi tiến hành điều chỉnh a l ẹ mắn nghe ra phát hành ngành quản lý cấp cao dầu dĩ trong lòng nghi ngờ nhất thời không thể nào điện ảnh cũng định ngày chẳng lẽ còn muốn rời lui này kia không phải là mình nhận sợ cho đại gia nhìn trò cười sao lúc này trần trờ chẳng phải là từ khi mặt mo may mắn su li lản xỉn vẫn có đảm đương thậm chí không cần lẹ mặt nắm chỉ nàng luôn luôn cũng nguyện ý đi đổ thay vì vào lúc này ăn thuốc hối hận không bằng to gan buông tay đánh một trận thắng hết thể đều tốt thua còn có thể so ảm đạm kết quả càng thê thảm hơn sao jess tương đối b ạ d ằ m nghiệp tích nhưng bất mang ì mà giờ dạ mượt gia nhập còn cần thời gian nhất định ăn khớp sản xuất phim bên trên bà rằm vẫn tương đối quẫn bách hơn nữa cuối năm nếu là ở không bỏ ra nổi cái gì tốt thành tích quý đ ộ trong báo cáo cũng không biết thế nào đi viết những thứ kia cổ đông có thể không có ý kiến sao su l ý lản x ì n h đã sớm bị buộc lên đường cùng vô luận là đánh nhịp thu mua dợ ramus hay là hợp tác ông bà sở mít đều là ở tự cứu hy vọng bà rằng xuất phẩm điện ảnh hạng mục tiền vẽ có thể hơi đẹp mắt như vậy một chút chương năm trăm tám mươi bảy bao nhiêu tổn thất cũng không thể tiếp nhận cầu đính viện phiếu phiếu truyền thông đã bắt đầu dễ y cận chúng ta đối ông bà sở mít khung thời gian ăn bài nếu như chúng ta không dựa theo trước khung thời gian trình chiếu vậy nhất định sẽ cho người ta một loại đối điện ảnh chất lượng không có có lòng tin tín hiệu đây mới là nguy hiểm nhất người hâm mộ người xem một khi cho ông bà sở mít đánh lên phim rác nhãn hiệu vậy thì thật thua ta đồng ý r ụ t tờ vậy bất quá tuyên phát lên mười lăm triệu trước đó đầu nhập có phải hay không nhiều rồi ta cảm thấy trước dùng bảy tám triệu thăm dò sâu cạn nhìn một chút tình huống ổn thỏa một chút dựa theo tình thế trước mắt không đem đề tài xào nóng che lại chén lửa cùng trong hồ thủy quái trình chiếu tin tức rất khó hấp dẫn đến người xem tầm mắt à, đạo diễn lệ mặn đây chỉ là thảo luận ngay trước mặt lệ mặn nói muốn hạn chế trong hồ thủy quái quả thật có chút quá đáng bất quá lệ mặn cũng không ngại trong hồ thủy quái xác thực đã tiến vào c h ỉ n h chiếu hồi cối u dù l à p ạ d ằ m còn lo lắng sẽ có phật phồng nhưng lệ mặn nhưng từ mới nhất đồng thời thị trường thống kê bên trên cho ra điện ảnh thượng hạn chính là bắc mỹ ba trăm triệu không thể nào biết tiến thêm một bước như vậy đối không hợp nhau lại có cái gì cái gọi là đâu ngược lại bây giờ điện ảnh bắc mỹ tổng lũy kê đã đi tới hai mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi ngàn còn dư lại một hai triệu còn có hai ba xung quanh trình chiếu thời gian coi như vì để cho ra m à bạc s ú t giảm đến chỉ còn dư ba trăm mấy nhà tỷ suất khán giả đã rơi đến hai thành đại thế phía dưới phá ba trăm triệu vẫn vậy không thành vấn đề như vậy vì bảo đảm ông bà sở mít lợi ích coi như hy sinh một hai triệu tiền vé chỉ cần tổng số bên trên hay là diện rộng lợi nhuận lại có quan hệ gì hạn chế liền hạn chế đi đám người h ò hét loạn lên thảo luận hơn một giờ xú lý lạn x ỉ n h trầm ngâm chốc lát đột nhiên h ỏ i hướng lẹp m ặ n tiên sinh lặt ngươi nhìn thế nào đâu ta đối điện ảnh rất có lòng tin vẫn là câu nói kia tối thiểu toàn cầu ba trăm triệu một vị chủ quản cười nói đúng vậy đạo diễn l ẹ mặt từ không thiếu thốn lòng tin su li lạn xỉn suy tính một hồi nàng cảm thấy coi như không có ba trăm triệu toàn cầu có cái hai trăm i triệu năm mươi triệu cũng có thể dựa vào tiền vẽ hồi vốn sau đó từ họ phờ l ì n lợi nhuận cũng là tốt hơn nữa bây giờ phải làm cũng không phải thảo luận đúng sai hoặc là rời lui ngày trình chiếu trung uy bà d â m cùng phì r ẻ phờ l ì ở ông bà sở mít hạng mục là hợp tác đồng bạn cũng đều đứng ở trên một cái thuyền thực sẽ ở nạn i ả ma pháp vương quốc cạnh tranh trong bắt lại ba trăm triệu sao su li lạn xỉn có chút suy tính bất quá nàng cảm thấy có bà dăm đường dây làm điện ảnh cường lực hậu thuẫn cũng không có cái gì không dám bính lập tức chuẩn bị hai mươi triệu usd cho ông bà sở m ỹ t ạ o thế đừng nhắc lại hạ thấp nguy hiểm chuyện nếu như bồi bao nhiêu tổn thất chúng ta cũng không tiếp thụ nổi thay vì như vậy không đúng hạn đợi điện ảnh thật có thể thuận lợi thu gặt thị trường tiếp xuống đối ngoại thống nhất đường kính đối hai vị vai chính không tiết lực làm c liền nói hai đời bon nhân hy sinh tình yêu cùng một người phụ nữ cắt đờ dìn gì tại john scott như thế nào sức hấp dẫn theo chân bọn họ người đại diện nói để cho hai vị phối hợp chỉ cần ở nơi công cộng sẽ phải biểu diễn ra mờ mờ xin côn mẹo lì cũng cùng cắt đờ dìn hợp tác qua gài bẫy lúc ấy cũng là sờ căng đan thế công đ ư c rồi không thứ ể phủ h n ậ tư o à n ăn thế giới tốt h h nhân hy c căng là... xem sở s đan, n gì cái i n h bài xú lý lặn g xìn còn đang nói đã có quyết đoán nàng liền không thích lật đi lật lại kéo ngại lập tức đem phim hai bản dự cáo liên lạc phốt đài truyền hình nợ bờ cờ từng nhóm phát ra chúng ta gần đây mục tiêu chỉ có một đó chính là ông bà sở mít tuyên truyền có thể để cho chủ lưu người xem đều biết số chín ngày đó sẽ có một bộ như vậy điện ảnh trình chiếu sưởng phim hạ dầm nội bộ một mảnh nghiêm nghị xú lý lản x ì một hệ liệt hành động cơ bản cũng là muốn cùng mấy bộ phim b í n h t r ậ n trước bất kể trước mặt như thế nào thảo luận một khi xác định được cũng không có người sẽ phản bác các bộ môn ai vào việc ấy lục tục hành động hoặc giả đại gia cũng đều hiểu hội đồng quản trị áp lực đã để vị này chấp hành quan bắt lại một cơ hội nhỏ nhoi cũng có thể bông tay đi làm ý đồ d ù ngay c h này t thảm tục bạ đỏ sắc n vô sỡ đèn sáng long lánh trung gian trừ người dẫn chương trình phối hợp hỏi thăm các đợt dịch gần đây trên truyền thông một ít nghị luận cũng không có đáng giá phải nói địa phương lễ công chiếu đều là ngàn bài như một vô cùng cũng là vì dành chú ý tiếp tục tạo thế bất quá duy nhất để cho này làm đạo diễn tony d ệ u r do có chút lúng túng là một đám tới trước phủng tráng diễn viên hoặc là sưởng phim quản lý cấp cao ở điện ảnh sau khi kết thúc cũng đối lẹt mắn bày tỏ công nhận vô tay tướng trúc rất hiển nhiên những người này cũng không tin tương đối thành thục buôn bán phim h à i ông bà sở mít sẽ là một chưa bao giờ ra khỏi thành tích đạo diễn đánh ra tới nhiều nhất cũng chính là cái đóng phim cơ khí tuy nói người sau kết luận tự hồ là đúng kịch bản cùng quay c h ụ ý nghĩ lẹt mắn đều có tham dự lập ra tony đúng là dựa theo phương án chấp hành nhưng thật thấy cảnh này nói không c a y đắng cũng là giả dù sao bản thân cũng là bỏ ra cực lớn tâm huyết kết quả liền lấy được công nhận cơ hội cũng không có tony âm thầm than thở nhưng con đường này là chính hắn chọn không khỏi liền có mấy phần tự dễ ước công chiếu sau khi kết thúc lẹ mặn cũng có chút lúng túng đi tới tony bên người nói rất xin lỗi tony trong lòng ấm áp làm bộ như d ừ n g dưng như không cười nói không sao ta sau này sẽ chứng minh cho bọn họ nhìn đúng vậy chỉ cần điện ảnh thành công sẽ có tiếp tục đạo diễn cơ hội thấy được tony có thể m ừ n lái lẹ mặn cũng khuyên l u n nói mới vừa bị một đám người vây quanh ăn mừng giao tế thuộc về để cho hắn cảm thấy không có ý nghĩa tony đoạn thời gian trước vẫn luôn đang phối hợp tuyên truyền giờ phút này mới hỏi a dầm đáp ứng cho điện ảnh cung cấp bao nhiêu màn bạc yên tâm sẽ không ít hơn hai bảy trăm n h à bọn họ tụ tập trong tài nguyên toàn lực phổ biến điện ảnh quan hệ này đến bọn họ lợi ích của mình tony ánh mắt sáng lên đột nhiên cảm giác bị lạnh nhạt cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận chỉ cần tiền vẽ tốt a dua định hot ở hollywood lúc nào cũng có thể lấy được l i ệ u g i ó t trung tâm thành phố một nhà dạp chiếu bóng bán vé trước cửa sổ hoa nội noel đám người sắp xếp lên đội ngũ thật dài cùng nhau xem phim vĩnh viễn là rất nhiều nước mỹ gia đình cất giữ hạng mục gần đây có cái gì thích hợp phim h à i điện ảnh sao một vị phụ thân bối người xem hỏi nhân viên bán vé trả lời ta nghĩ có một bộ sẽ thích hợp dạ ông bà sở mít hôm nay vừa mới lên chiếu vị kia người hỏi theo nhân viên bán vé tầm mắt liền gặp được điện ảnh áp t h í c h đồ bên trên cắt đờ d ì n rửa lưng vào cầm hướng trong bao d a súng ngắn t h o ạ t nhìn như là phim hành động quá nhiều phim h à i nhưng trên cốt sở tơ xác xác thật thật ghi chú loại hình có phim hải nguyên tố phương diện này tổng sẽ không làm giả vì vậy người nọ thống k h o i k h o á mua ba tấm ông bà sở mít hai t ử cùng đi tiến ảnh tính trong ba người chỉ có đứng giữa đang ngồi đứa trẻ ôm bỏng nô được hoan n g ê n tâm phòng chiếu phim trong cũng là ổ n à một mảnh thỉnh thoảng liền có cười đùa đánh thanh âm h u y ê n áo rất nhanh điện ảnh bắt đầu vừa ra trận đầu tiên là gia đình vụ vặt một người trung niên nam nhân chạy đi nhìn bác sĩ nói cuộc sống của mình quá mức bình tĩnh đệ nén không t h ở nổi cảm thấy hôn nhân cũng nhanh giống như một tòa phân mộ bình thản mở màn trôi qua rất nhanh sau đây đối với vợ chồng bắt đầu không tên bị sát thủ liên tục công kích xử lý trong hai người thần sắc khác thường theo tình tiết diễn biến hai vị thân phận ra ánh sáng hơn nữa bởi vì mỗi người nhận được nhiệm vụ mới chính là muốn ám sát với nhau ông bà sở mít thân là lão bại sát thủ kiêu ngạo cùng đạo đức nghề nghiệp tuân thủ khiến cho hành động ám sát liên tiếp thăng cấp sinh hoạt vì vậy sinh ra mới cái t ỉ n h xem đã từng đàng hoàng đáng tin mặt nạ bị kéo xuống hai người chung sống càng thêm thú vị ồn ào tiện tay vũ khí đối h o i anh một bộ phải đem nhà nội bộ dáng cũng là trò cười liên tiếp lẫn nhau thẳng thắn kia đoạn càng làm cho người xem không dừng được người hâm thức ăn thật khó ăn người mua được rèm cửa sổ thật xấu xí kỳ thực ta từng kết hôn một lần ta cũng không phải mãn xa cờ sệt tốt nghiệp trong lúc nhất thời ảnh bên trong phòng khách tiếng cười một mảnh Trước không trên không Trước không trên không dưới. Cầu đính duyệt, tháng thứ tiền dưới. dưới. Không không không không đính phiếu phiếu. Ngày 12 tháng 12, thứ 2, Bắc Mỹ tiền vẽ bảng lần nữa dễ bảng. dễ Cầu Bắc Mỹ vẽ xếp ở vị trí thứ nhất đương nhiên đó là bù hệ nạ vịt sợ tạ s ư ở n g phim phát hành nạ nghỉ ạ ma pháp vương quốc sư tử nữ phù thủy cùng ma y thủ ba ngày lũy kê tiền vé sáu mươi lăm triệu năm trăm năm mươi ngàn tất t ỷ nhiên phần này bảng danh sách sửa đổi ở người trong ngành xem ra cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên ngược lại có chút n g o à i ý m u ố n dù sao biên niên sử nạ n g ỉ ạ s u y di là quý vì chúa tể của những c h i c nhẫn cùng thời đại ra đời huy hoàng cự tác nhưng kết quả công chiếu tiền vẽ tựa hồ t r ê n l ệ n h có chút xa bất quá chúa tể của những chiếc nhẫn mặc dù định vị thành ma h u y ễ n văn học nhưng đọc qua nguyên tắc người đều sẽ bị tổ kỳ hẹn đại lượng cảnh vật tâm lý miêu tả cùng với gần như truyền thống văn học ngành hạch o bút phong tiếp xúc nên chúa tể của những chiếc nhẫn x i a j i từ vừa mới bắt đầu liền đặt vướng này cao cấp phong khoáng văn bản tư tưởng chính hai người về bản chất cũng tồn ở bất đồng mà hậu sinh ha j i vọt tờ xưa d nhưng từ đầu đấu thanh niên phong cách tới tay dưới so sánh so biên niên sử nạ nghị lộ ra càng thêm nhỏ tuổi như vậy nhìn một cái biên niên sử nạ n g ạ kỳ thực t h u về một rất cục diện lúng túng. so cao cấp cao không quá chúa tể của những chiếc nhẫn so ấu linh không sánh bằng haji vọt tờ đối tượng khách hàng bày hoàn toàn bị hai người khoa kín cho nên mặc dù sửa đổi sau đẩy ra thị trường vẫn có tiền thể kiếm cũng xác thực không huyền n i ệ m chút nào nhảy dù đứng đầu bảng nhưng so với đồng dạng là ma huyễn loại hình hai bộ tác phẩm sửa đổi chính là kém như vậy chút ý tứ phải biết haji vọt tờ tuần đầu tiên quá trăm triệu đều là tầm thường chúa tể của những chiếc nhẫn bia miệng không nổ tung chính là thất bại mà bộ này sư tử nữ phù thủy cùng ma ý thủ cũng là hai người cũng không có so qua vô luận là bia miệng hay là người xem phản ứng thậm chí còn thị trường biểu hiện dĩ nhiên 6.555 vạn hơn usd cuối tuần đầu tiền vẽ không thể nói rất tệ ít nhất ở nơi này tháng 12, ở điện ảnh đang trình chiếu giai đoạn tạm thời không người điện đuổi mà tên thứ hai ông bà sở mít bắt lại 50 triệu 2 1 0 t r ă ngàn usd thành tích nhưng cũng để cho b g i ầ m thở phào nhẹ nhõm hấp dẫn người trong ngành rối rít ném đi chú ý chỉ số 9, số 10, số 11 t ba ngày ông bà sở mít cơ bản hiện lên hướng lên tiền vẽ đường cong mặc dù đánh không lại ma nguyễn cự tắc biên niên sử nạ ni ạ thủy trung hơi thấp một đầu nhưng cũng là đem xếp hạng thứ ba sở tồn ra tộc hất ra một mạng lớn Về phân tiếp chén lửa cùng trong hồ thủy quái thì cùng trong tục lửa quái xu tuần dĩ nhiên cuối tuần đầu tiền vé mặc dù có thể làm cuối cùng tiền vé điểm rơi trọng yếu tham khảo mục tiêu nhưng cũng không phải là tuyệt đối nói cách khác một ít một đường đại t á c người xem bia miệng sụt giảm mạnh sau khi xem dối d í t cảm giác không đáng giá g i vé đây cũng là một trường hợp nhưng ông bà sở mít không tồn tại loại này m ầ họa sở dĩ nói như vậy thứ nhất là ông bà sở mít đã đứng vững góc chân cho dù ở kỳ noel kỳ nước mỹ điện ảnh thị trường cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm vẫn vậy lấy được coi như trói sáng thành tích điều này nói rõ điện ảnh loại hình rất đáng yêu thứ hai là tương phản diễn dịch gia đình quan hệ vợ chồng đối người xem mà nói có loại mới mẹ cảm giác t ỷ suất khán giả cũng không tệ nữ rót mạ gạ g ì n liền báo cao sưng ông bà sở mít là một bộ không ngừng tạo thành trò cười lại không giảm huyền n i ệ m điện ảnh ted h washington bột lại sưng ở phim có chút hoa t r ư ờ n g kịch liệt trong tranh đấu có thể đọc xuất hiện thay hôn nhân lận dụ san phở giang s í t cô cởi dận này lễ lại phát biểu phê bình mặc dù xem toàn thể đi lên là khéo đưa đầy nhưng trong tràn đầy điên cuồng củng cố làm tức cười trừ hai cái này từ ngữ lại không có cái khác hình dung nạ ni ả ma pháp vương quốc chỉnh chiếu họ xem ra cũng không có quá ảnh hưởng ông bà sở mít sau thứ chu phong chiếu thị trường vẫn là người xem mỗi người lựa chọn thích ma huyễn mang một ít đồng thú cùng thích phim hải mong muốn hoan lạc cũng không xung đột sau đó thời gian đi tới ngày dịu nị vợ sàn đại tắc k n h cổng trình chiếu cũng dâng hiến cảnh kinh điển mstbuilding bắn máy bay làm cực lớn tinh tinh xem nạ o m i mắt thâm tình mắt nhìn mắt một màn phối hợp với đi phi cơ t r ắ n g cử không thể không nói lại là một bản xuất sắc người đẹp cùng quái vật điện ảnh hí kịch tính thường thức tính cũng đều ở tiêu chuẩn trở lên chỉ bất quá có lẽ là chúa tể của những chiếc nhẫn siêu di chất lượng đặt ở kia peter j a c k s o n tác phẩm mới kìm cổng địa miệng đánh giá không hề cao lại hơn phân nửa là nhã vắng công chiếu sau khi kết thúc phi lạc phi ạ tuần san không e rèn ó i điện ảnh xem ra muốn đi người đẹp và quái nhưng thực ra nhìn xong liền sẽ phát hiện đây chẳng qua là đạo diễn giáp sơn tìm không thấy nam bắc sau một lần tự mình bành trướng mà thôi cũng nhan thay mới trang lại không đổi được điện ảnh không đủ phong thái nhìn ra được bộ phim này chỉ có thể được xưng một hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng giải trí tập hợp thể đạo diễn giáp sơn nhìn như tốn hao mười phần tinh lực sửa đổi cuối cùng lại thoát khỏi k h ô n g chế của h ắ n theo hiệu d ọ t c ờ đặc hiệu không sai kịch tình không được sinh rời cứng rắn gót xì ớt lễ bưu báo có lúc khởi điểm quá cao cũng là một loại sai lầm bởi vì sẽ để cho người khác đối ngưng mong đợi quá cao mà loại này giá trị kỳ vọng quá cao một khi không đạt thất vọng dưới phân đất tâm tình cũng sẽ thêm chút nghiêm trình mà nói k ỉ n h công t u y ệ t không kém nếu như đạo diễn người là cái hai ba tuyến đạo diễn nói không chừng công chúng đối hắn cũng sẽ là bao dung khích lệ tán thưởng chiếm đa số nhưng hết lần này tới lần khác đạo diễn người là mới dựa vào chúa tể của những chiếc nhẫn tam bộ khúc lấy được đến vô cùng thành công đi tơ giác sơn vậy thì nhất định bộ này chỉ có thể nói tuyến hợp lệ tả hữu buôn bán làm trở nên chẳng phải xuất sắc hơn nữa nên làm là do diệu nỉ vợ sản tỷ tụ e đầu tư hai trăm triệu lật ngược thế cờ quái thú kính điện lệ gần đa dị tụ e mất đi hồn nờ hạng mục về sau đầu nhập vào diệu nỉ vợ sản bắt đầu hợp từ đó ngay đầu công chiếu bắc mỹ chuỗi giảm thương cung cấp 3.568 n h à chuỗi giảm màn bạc khai mạc có thể nói mò lớn nhưng kết quả đây tiền vẽ thật thật không vừa ý người ngay trong ngày thứ tư mới thu hoạch chín hơn 80 vạn theo lý thuyết cao như vậy đầu tư d ị u nhị vợ săn lại là toàn lực phổ biến trình chiếu trước dập trời ngập đất tuyên truyền thế công cộng thêm chuỗi giảm tín nhiệm làm sao lại kéo vượt qua cái này cũng nói kết quả không đạt mong đợi là chuyện rất đáng sợ thời gian đến gần ba giờ cũng là xem ảnh ác mộng ở năm gần đây thứ tư công chiếu m ạ n lớn trong cái thành tích này cũng chỉ có thể xếp hàng lịch sử tiền vẽ thu hoạch thứ hai mươi tư vị so sánh hai trăm i triệu đầu tư mà nói thực tại hàn toan diệu nị vợ sản cũng hết cách rồi cắn răng còn phải chống đỡ kỉnh c ổ n g ngày đầu thất lợi về sau diệu nị vợ sản ceo bốp dị tật liền công khai phát biểu một ít cái nhìn nói công ty đối phim tiền cảnh vẫn là tràn đầy mong đợi đồng thời lệ giống vậy chưa nóng tỷ tạ niệm bày tỏ theo trình chiếu chu kỳ tiến hành cũng có thể giữ vững trường thịnh không suy thành tích phải biết tỷ tạ niệm tuần đầu tiên cũng liền hai mươi tám triệu sáu trăm n g à n usd còn không sánh bằng kỉnh cầu nhưng vấn đề là thời đại đã thay đổi đại nhân kỉnh cầu thành tích chính là không có đạt tới kim cương hạng nặng, là phi thường không tương xứng ôm dây dài trình chiếu đó không phải là chết nhanh hơn vì vậy ra mắt năm ngày vượt qua thứ một cái cuối tuần kỉnh cộng mới ở bắc mỹ bắt được sáu mươi sáu triệu tiền vé cũng liền cao hơn không có ở thời đỉnh cao nạ nỉ ả mà pháp vương quốc mới s ắ p xỉ bắt được vòng tiền vé vô địch cái này so sánh cái khác nổ khoản g một đường đại t á c mà nói n g o ạ i ý muốn khai cuộc kín tiếng hơn nữa bình thường càng làm cho dịu nỉ vợ sạn đau lòng là peter jackson ở kỉnh cộng đạo diễn thủ lao cao tới hai mươi triệu usd nếu như bắc mỹ tổng thành tích còn thấp hơn hai trăm i triệu liền mang ý nghĩa có thể tính toán thua lô hạn mức cho dù toàn cầu tiền vé có thể sẽ rất cao nhưng chỉ cần không phải ngoại hạng cao cũng rất khó hồi vô ố n Hơn nữa, Disney n c ũ luận mực, c tốt điện ảnh chỉ sợ gặp đối thủ mạnh mẽ, nả là sợ tồn ra tộc kia sang trọng diễn viên đội hình trung tính ảnh hậu đi ản kệ tởn độc thân quý tộc sa dạ jessica、Parker. đối đ ặ chương biệt người â m mộ sức hấp dẫn đều là đủ. là nữa, năm có bờ dầu kẹ ạ trăm tám mươi chín vị thứ nhất diễn viên chương năm trăm tám mươi chín vị thứ nhất diễn viên cậu đến duyệt phiếu phiếu hô một căn hạng sang trong căn hộ h i t l e bởi vì hitler、Girl、có rất cao nhân vật sức hiểu biết cùng kịch bản đọc hiểu năng lực phương diện này là một diễn viên cần biểu diễn bên trên thiên phú nói cách khác ông trời thường cơm ăn mà hai năm qua hitler、Girl、vẫn luôn ở độc lập tiểu chúng giới điện ảnh mài không khác cơ hội khó được một cái tuổi trẻ không đủ đẹp trai hay là châu ốc diễn viên biểu diễn cơ hội xa không tính là rất nhiều thậm chí còn lần nữa bị lẹt m ặ n mời h í t l ẹ t g r tự nhiên phi thường động tâm bởi vì hắn biết tham dự vị này tác phẩm sẽ có hắn phát huy không gian vừa là hưởng thụ cũng là sự nghiệp bên trên trợ lực đứng ở gương toàn thân trước h í t l ẹ t g c t r à n g lên một bộ da giả kín dùng sáp chải tóc gậy một cái tóc làm cho cố định cảm giác không sai về sau mới lên tới người đại diện xe ra cửa mà bên kia đang ở ông bà sở mít hướng bắc mỹ hai trăm triệu đại quan trật vật kéo lên hải ngoại lũy kê tiền vẽ đã quá trăm triệu thời điểm trong hồ thủy quái cũng chính thức ở bắc mỹ hạ dạp bộ này tuyên phát thêm đầu tư tiêu hao hơn 72 triệu đô la mỹ hạng mục chế tác ở bắc mỹ đầy đất liền lấy được đến gần 300 triệu kinh người thành tích gần như tuyên cáo có thể ở năm 2005 bắc mỹ niên độ bảng danh sách bước lên trước ba về phần chén lựa sao thật vừa đúng lúc sau này giảm s u ố t quá nhanh điểm rơi cuối cùng 200 t r i ệ u chín hơn 170 vạn bắc mỹ tổng tiền vẽ so trong hồ thủy quái hơi thấp một trăm tới vạn bất quá này làm ở hải ngoại người h ái mộ quá nhiều toàn cầu tổng tiền vẽ ngược lại muốn cao một chút trọn vẹn thu m ộ chín tỷ hai t r i ệ u so trong hồ thủy quái bảy hai tỷ năm trăm triệu thêm ra một mảng lớn Cái này cũng lần nữa chứng minh phần tiếp theo điện tích lũy thanh thế sau, này lần nữa phần tiếp theo lại khấu trừ phim chi phí chế tác diễn viên tiền vẽ khích lệ tiền thưởng cùng với phía sau màn chi tiêu tiền vẽ lợi nhuận ứng ở hai hai tỷ ba trăm triệu ớt nghĩa như lại coi là họ phơ lìn cùng bản quyền phổ biến phương diện phía sản xuất lợi ích phân phát một bộ nổ khoản phim thương mại ít nhất có thể cho công ty mang đến bốn trăm i triệu usd tả hữu nhập trướng tiền lãi dĩ nhiên số tiền này không có hai ba năm là không về được khoản đăng trước vốn nhập trướng đoán chừng có thể có hai trăm i triệu mới là tiếp nhận phạm vi chế lãi bất quá cái này đã đầy đủ để cho màn truyền thông trên giới cũng cao hứng làm hit l e r g đi tới phì rẻ phơ lì tòa nhà thời điểm thấy chính là như vậy một f a n nhân viên phong mạo mang trên mặt nét cười công tác các loại kích tình đang cảm khái lẹt màn cũng cùng hit lẹt gặp mặt đưa kịch bản cho đối phương hắn liền không kịp chờ đợi l à xem letman ở một bên nói bản thân đối nhân vật ý nghĩ luật sư lucas là một phổ thế giá trị quan hạ tinh anh giáo dục xuất thân phần t ử trí thức tin tưởng bản thân học thức có thể mang đến cho mình không sai sinh hoạt nhưng hắn cũng không chính nghĩa cũng thường biện hộ thời điểm đùa bỡn từ cho chủ thuê giảm hình phạt hoặc là bỏ trốn luật pháp trừng phạt ngươi có thể tưởng tượng hắn là một rất nhã nhặn tư tưởng ích kỷ người dĩ nhiên lợi mình không là sai lầm gì vận dụng pháp luật vũ khí lấy được tài sản cũng không đáng xấu hổ một giàu có học thức người xa so với không bị qua cái gì giáo dục người càng hiểu lợi dụng quy tắc. tắc nhưng một ngày nào đó quy tắc bị đánh vỡ một quặng mỏ phát sinh cùng nhau rất ác liệt án mạng người chết bị người cầm đao cắt cổ còn bỏ thi hầm mỏ quặng mỏ chủ không nghĩ bị người phát hiện hắn không tuân quy củ khai thác không có thủ tục hầm mỏ vì vậy tìm luật sư cho hắn nghĩ biện pháp luật sư xứng đáng với giá tiền của hắn l u c a s đi tới nơi này cái xa xôi tây bắc đất về sau rất nhanh liền liên lạc cảnh sát tích cực phá án rời đi quặng mỏ phi pháp vận hành tầm mắt mà quặng mỏ chủ cũng không phải hạ người lương thiện gì cái đó chết rồi thợ mỏ là hắn phái người giết chết mục đích là ngăn cản người nọ chạy trốn mà người chết chạy trốn nguyên nhân là nhặt được một khối đầu cho kim trong phòng làm việc l e h m a n rất giảng d i ả i cặn kẽ kịch bản khởi đầu sau đó mới nói l u c a s nhân vật này mang một ít giả dối mang theo mặt nạ thích dùng kiến thức đổi lấy tài sản của bất nghĩa cũng không có vấn đề cho nên hắn sẽ cùng quặng mỏ chủ hợp như khai t r i ể n hết thảy nhân vật này ta cần thứ hiệu quả này ngươi có thể hiểu ý của ta không nhã nhặn thứ bại hoại đúng không nghe được câu này trả lời ngồi ở một bên dần cũng không nhịn được gật đầu liên tục nhìn một chút giống vậy hài lòng l e h m a n cũng là thầm thán phục v ề phần hitler đối với nhân vật liền càng hài lòng hơn càng là có tính kiêu chiến nhân vật hắn càng thích từ x u ấ t đạo tới nay có thể có cơ hội đóng vai có đầy đủ không gian điện ảnh lẹt m ặ n cung cấp nhân vật chiếm đại đa số nhắc tới dù là hơn một năm không gặp mặt mấy người cũng không xa lạ gì đây là một loại khó t ả ăn ý ok thử một chút nhân vật đi lẹt m ặ n đi tới một bên k h i t l ẹ t g ờ thì nhắm mắt lại nổi lên một hạ cảm xúc kỳ thực l u c a s nhân vật này tâm tình c h ậ m trần cũng không lớn hắn mãi mãi cũng vì chính mình phục vụ vì cuộc sống tốt hơn càng có thể hưởng thụ sinh hoạt lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thủ đoạn lần nữa nâng đầu h i l e t g e đứng dậy trên mặt dần dần nổi lên rất khách sáo nụ cười giọng điệu mang theo hơi lấy lỏng tiên sinh có v ấ nếu đề gì như n g ờ i i g không có chuyện gì điện ảnh sẽ qua sang năm hai tháng mở máy hitler hài lòng rời đi l e t m a n cũng rất vừa ý hắn ở viết nhân vật này thời điểm trong đầu nghĩ chính là hitler hình tượng quả nhiên trên người hắn chính là mang theo một loại nhã nhặn thứ bại hoại khí chất hắn đủ ánh nắng nhưng không đủ đẹp trai dưới mặt vĩnh viễn cất giấu một cô ưu ám hơn nữa hitlet gợi tiền lương so sánh thực lực của hắn mà nói đủ t h ự c h g hệ bởi vì hitlet gợi không thích hợp đi lớn nam chính lộ tuyến cho nên giá trị con người của hắn rất khó đề cao nói cách khác hắn còn chưa đủ lưu lượng cũng không thể lưu lượng bản thân cũng vô tình lưu lượng cho nên hollywood sẽ không để cho hắn loại này diễn viên đảm nhiệm buôn bán vai chính xác thực hitlet gợi nhận hạn chế ở phương diện này là rất khó ra mặt nhưng thế sự không có tuyệt đối nếu như không tính chủ lưu màn bạc loại các nhân vật đóng vai xuất sắc cũng có thể bùng nổ cực lớn sức hấp dẫn hắn sẽ chờ đến thuộc về hắn cá nhân hollywood cách cục dù sao người rơi hạng mục chế tắc q u a y chụp đã nắm giữ ở phi r f l h ờ l y trên tay bọn họ có nhất định quyền chủ động tuy nói bởi vì bắt mạn b ở gìn hạng mục lợi nhuận để cho hồn nở phi thường động tâm vẫn muốn lần nữa đàm phán cướp lấy phi r f l h ờ l y đối phim s u y a di tiền lời nhưng lạnh m ằ n chưa bao giờ nhả dù sao đây là bọn họ nên được phi r f l h ờ l y cũng không có tham lam về phần n ỗ l ã n n h à bây giờ một lòng trầm mê ở t h e m tở dệt tới luyện tay bản thân phim phong cách cơ bản coi như là đang vì hiệp sĩ bóng đêm lót đường dĩ nhiên n ộ i làn bây giờ còn chưa có xác định bộ thứ hai kịch bản thằng h ề nhân vật này hình tượng lật nghiêng căn bản là không có bắt đầu bất quá chuyện này tiện tay chỉ bảo một cái n ộ i làn chỉ biết công nhận dù sao bộ thứ hai người rơi mới là đánh lên n ộ i làn cá nhân ấn ký dạy đặc nhất một bộ hắn đã không còn thỏa mãn với tái hiện mãn g gạ trong cảnh tượng mà là đọc hiệu mãn g gạ, tạo thành mình muốn gõ thảm hắc cám thành thị tới tạo nên mình muốn thế giới quan cùng với vì kịch tỉnh phục vụ nhân vật phản diện đến ngày thứ hai hitler c a s s e đã xác định lucas ở trong phim ảnh là cái trọng yếu năm phụ trên lý thuyết là thứ ba vai chính phân diễn tương đối khá nhiều một p h n đàm phan xuống kỳ t h ự dù sao điện ảnh bán chạy l ẹ d m ă n g cũng không teo kiệt rút ra một bộ phận tiền vẽ lợi nhuận xung làm phía sau màn chế tắc tiền thưởng mỗi một bộ đều là như vậy mọi người nhìn tiền thưởng tới tay cũng sẽ càng có công việc kích tỉnh mà chính là dưới tình huống như vậy giác sơn y đờ đến rồi ngày 26 tháng 12, 9 giờ sáng tả hữu giác đạo diễn có một bã lộ lẹt vai hướng công ty tiếp tân tiểu cô nương cười cười sau đó liền lên lầu gõ lẹt mằn phòng làm việc cổng mời vào bên trong chuyển ra lẹt mằn thanh âm hi giắc lẹt mằn xem người đâu cười hỏi là có cái gì hạng mục mới sao ừng là có một chút ý tưởng giác đạo diễn rất nhanh trả lời kỳ thực nếu như không có chuyện gì những thứ này hợp tác đạo diễn cũng sẽ không thường chạy tới xưởng phim p h rẽ phờ ly Giác đạo tương đem lai lệnh rác sơn g ý đờ có thể ở hollywood được hưởng đặc hiệu khống mỹ danh cũng là bởi vì hàng này có thể đem máu tanh bạo lực vỗ như múa ba lê bình thường lưu nhã hoa lệ đối trong hình nổi bật phong cách cũng chính là người đời sau thường đánh giá tranh sơn giàu vậy điện ảnh ống tính là hạt lớn nhất phong cách cá nhân đặc điểm nguyên thời không giặc đạo diễn đang quay xong đạ g ó c the ỉa sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó đang ở dạp chiếu bóng thấy được kia bộ sắc thái mãnh liệt rõ ràng s i n ct i y bộ phim này là thường đen trắng mạng gạ kết cấu thúc đẩy hàng này quyết định cũng phải đánh ra một bộ thị giác phong cách độc nhất vô nhị tác phẩm cuối cùng hắn đã chọn tờ r ă n g nhữ là một bộ khác chứ danh mạng gạ đơn bản bà không không tử sĩ lệ mắn còn đang cảm thán hàng này ác thú vị nhìn tới vẫn là dự vững nhất trí lại thấy giặc sở nhĩ đỡ vẫn còn ở vui vẻ phấn khởi nói liên quan tới chính mình sắp sửa đổi bà không không tử sĩ ý nghĩ chật hắn lại nói nói tiên ta nghĩ có thể hay không để cho bọn họ ưu tiên kế hoạch quay hạng mục này ta cảm thấy có thể sử dụng đặc hiệu đi kết hợp chiến tranh trằn g diện cái loại đó hình ảnh cảm giác tuyệt đối sẽ khiến người xem rung động chỉ cần ngươi gật đầu ta lập tức lại đi tìm tác giả một lần chờ một chút l e c m a n n nghi ngờ nói nguyên tác giả phờ giang hiệu l à còn không có thủ quyền cho ngươi g i á c lập loẹ cười một tiếng hắn nói không nhìn ra ta có đạo diễn hắn mảng ạ tài năng ta đang muốn vô mấy đoạn ống kính sau đó lại đi thuyết phục hắn bất quá đầu tiên vẫn là phải có lập hạng cơ sở、ừ. lập hạng cơ sở làm lại chính là tiền bạc nếu là không ai ném tiền bắt được thụ quyền cũng vô không được ga lẹt mằn gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu sau đó mới nói cái ý nghĩ này không sai công ty thì nguyện ý đầu tư bất quá người tính toán phải dùng bao nhiêu dự toán đem ngươi mạn gạ sửa đổi điện ảnh mang lên màn bạc ít nhất phải sáu mươi lăm triệu giáp rất hiển nhiên cặn kẽ suy tính qua dự toán vấn đề nghe vậy rất mau trả lời nói điện ảnh có nhiều chỗ tương đối tiêu tiền chiến tranh c h ẳ n g diện còn có cần đại lượng đặc hiệu công tác tới tuyển nhiễm hình ảnh những thứ này mở tư cũng không nhỏ cũng tiết kiệm k h n g dưới hiểu tia phòng làm việc của ngươi chia làm cùng đạo diễn tiền lương làm như thế nào tính cái vấn đề này chính là thực chất lợi nhuận phân xong rồi led man muốn nghe một chút giặc đạo diễn chính mình ý tứ hắn không thể so với dêem đ o à n cùng nộ lạn led man đ ố i hắn tình nghĩa không có lớn như vậy ách giặc s ơ n ý đờ ngạc nhiên ngay sau đó mới dựa theo nữ rót hành sau những công ty khác mời đạo diễn ra giá suy tính một hồi lâu sau cho ra trong lòng mình dự trù phòng làm việc chia làm dựa theo quy củ đến ta có thể ấn tỷ lệ đầu tư ít nhất mười hai triệu usd sửa đổi bản quyền quy công ty ta đạo diễn tiền lương chỉ cần tám triệu người mỹ cũng không ngại trần trùng trò chuyện lợi ích lẹt mắn cũng cảm thấy rằng đạo diễn cái này ra giá rất hợp lý ít nhất không có một khi được thế liền đòi hỏi tham lam không c ố kị chút nào hợp tác cơ sở đó chính là s ư ở n g phim muốn chiếm đầu to cùng vị trí chủ đạo nếu như không phải như vậy lẹt mắn tình nguyện không đầu tư ba không không t ử sĩ dù sao cái này điện ảnh cần một tốt hùng mạnh phát hành công ty bộ phận này lợi ích để cho sau khi đi ra ngoài phi dẹt thợ lì có thể được đến lợi nhuận cũng sẽ không nhiều dĩ nhiên cái này không nhiều là so sánh làm đ i ệ ảnh nghiệm tiếp nhận nhà mình hạng mục đệ tính kỳ thực hạng mục bản thân vẫn rất có thị trường tiện cảnh có thể lấy không tới bảy mươi triệu usd dự toán chế tác toàn cầu bắt lại bốn năm tỷ sáu trăm triệu usd ba trăm nghìn thế nào cũng là một bộ nộp khoản sau đó càng làm cho giặc sơn ý đờ giật mình là lẹ t mằn tính toán tự mình đi cùng mạng gạ tác giả phờ răng hiệu lạ hiệp thương sửa đổi công việc được không giặc đạo diễn trong lòng giống như mười lăm thùng nước múc nước t h ắ t tha thất vọng toàn bộ cho tới chưa cũng không yên lòng suy nghĩ lẹ t mằn có phải hay không đối với mình quá coi trọng bản thân làm như thế nào hồi báo phần này coi trọng kỳ thực là người này suy nghĩ nhiều lét măn cũng chỉ là to mò nhiều lần chế thành tích tốt mạn gã đại sư p h ở giang hiệu la mà thôi hơn nữa vì người rơi một chuyện trước tạo mối quan hệ đợi đến bộ thứ hai ra lò sửa đổi quá nhiều vứt bỏ hơn phân nửa mạn gã nhân vật thiết định không đến nỗi chọc cho nguyên tác giả tức miệng m à n to loại này người trực tính làm sáng tác nhưng nhiều lắm ôn khác thường tâm tình giặc đạo diễn đi đến đ ỉ g h tô đồ m ả n sau còn không có lấy lại tinh thần thiếu chút nữa làm hư hại chuyện sau mới cảnh tỉnh lại tập trung tinh thần trước đem trước mắt phải dẫn cho tác giả xem chiếu bóng p h i ế đoạn chuẩn bị xong chẳng qua là nghĩ triển hiện một cái sửa đổi phong cách, cũng là không tính già, hoa một ngày giải quyết về sau lẹt mắn liền mang theo giặc đạo diễn đi liên hệ phờ răng điệu lạ người ta mới ăn được xin ct i y tiền lãi nhận được lẹt mắn mời về sau cũng không tự tuyệt một chỗ tư nhân hội sở bên trong bao xương bởi vì lẹt mắn cố ý l ê n ngộ bữa ăn này cơm ăn được cũng rất dễ chịu món ăn đều theo chiếu người già trung niên khẩu vị làm một đạo cá trượt đi ra xương đâm chỉ lấy bụng thịt mềm băm thành s ế n g s ệ n tạo thành nhỏ quả cầu thịt t a lấy nước dùng mảnh lửa chầm hầm cửa vào c h ấ n nhẵn đầy miệng tươi ngon như vậy có thể thấy được bữa cơm này lẹt mắn là hạ tâm tư rượu có rượu ngon tiến có tốt tiến dù là biết một nhà xưởng phim ông chủ sẽ an b à i như vậy phải có mong muốn cũng là để cho phờ g i n g liệu là khá có ấm áp hơn nữa b ậ t mắn b ở ghìn hắn cũng xem qua rất được hắn tác phẩm ảnh hưởng trong lòng nhìn cũng vui vẻ hắn năm nay đã bốn mươi tám giống như chính hắn nói nghề nghiệp của ta là biên vẽ m n gạ công tác chính là hư cấu ra x ấ u xa tưởng tượng các loại người ta ác thậm chí ác ma dĩ nhiên cũng có anh hùng vậy chúa cứu thế nhưng ở trong thế giới của hắn chúa cứu thế chưa chắc chính là cuối cùng cũng có tốt quy t ố t p h ở g i a n g n g h u l à tác phẩm trong có nhiều nhất nên là bi kịch anh hùng cho nên hắn mới có thể nói nổ l ạ n cái này bản người rơi rất không sai bởi vì tạo nên một có máu có thịt có mê man g người rơi bởi dù sợ bên là anh hùng nhưng hắn không phải thần lẹ m ắ n chờ phục vụ viên thu thập xong đi ra ngoài mới nói ta cùng giặc đạo diễn tới là vì ba không không tử sĩ nguyên nên ra mắt hắn p h ở g i a n g n g h u l à xem rất có cao bồi miền tây phong phạm tầm mắt luôn là kiên định hắn để cà phê xuống lấy khăn giấy lau miệng n g ô i trong đầu đã đem những gì mình biết xưởng phim phì rẽ phở lì chuyện tất cả đều chuyển một lần là công ty của ngươi môn chế ta sao thiên sinh là cảm giác cho chúng ta không thể thành、công. vẫn là không có tư cách này l e t m a n hỏi ngược lại ta kỳ thực cũng không hy vọng tác phẩm của mình bị mang lên màn ảnh lớn điện ảnh cùng màn gạ cuối cùng là hai cái tái thể thế nào cũng không thể hoàn toàn trả lại như cũ p h ở răng nhữ là đúng là cái cố chấp người muốn là bình thường màn gạ cả nghe được s ư ở n g phim muốn thay đổi biên vì tiền hoặc là vì danh dự rất ít có cự tuyệt nhưng p h ở răng cự tuyệt là có tiếng vô luận là xin ct i y hay là hắn khác tác phẩm sửa đổi bản quyền có thể lưu đến bây giờ bản thân vẫn tại cự tuyệt phải biết một ít được hoan n ê n tiểu thuyết cũng cơ bản bị các xưởng phim lớn bắt lại bản quyền tích chữ p h ờ giang hiệu l à mạn gạ thế nhưng là một mực bia miệng không sai rất nhiều người cũng động tâm tư qua đó chính là cho dù không gỗ hoa chút tiền lẻ mua bản quyền cũng là tốt nhưng bọn họ toàn đều không thể làm được p h ờ giang hồi ức nói ta lúc còn rất nhỏ xem qua một bộ nói sở mặt tạ chiến dịch thờ mỏ tí li điện ảnh sau đó đi lên mạn gạ sáng tác từ chín mấy năm bắt đầu ta liền vì ba không không tử sĩ thu góp tài liệu muốn trở lại như c ũ hồi nhỏ cái t r ù n g loại kia rung động cho nên ta là không thể chịu đựng tác phẩm của mình bị sửa đổi thành tương tự người hùng thành chỗ loại holly út mạng lớn ngây ngốc vì một số buồn cười vật phục vụ c h ư ơ n năm trăm chín mươi mốt danh tiếng cầu đính duyệt phiếu phiếu phờ răng nghĩu là ở mạng gạ giới rất nổi danh hắn cũng không phải cái thích hưởng thụ người cho nên hắn không thiếu tiền về sau cũng không cần thiết cầu tiền mà người hùng thành t r ỗ d loại này chiến tranh sử thi để tài thảm bại quả thật có thể mang đến cho hắn cảnh tình dù sao chiến dịch thờ mò t i l ụ còn không có chỗ dạn vây thành nổi danh mà từ điểm đó mà xem phờ răng thật ra là cái rất coi trọng danh tiếng người cũng chính là người xem đối hắn tác phẩm đánh giá đạo diễn t ỉ tờ sân am hiểu nhất là thẳng tự k ị tình mà không phải chú trọng biểu hiện nhân vật ngợi rác ít loại này lưu lượng diễn viên vốn là một món chuyện sai lầm người xem tầm mắt đều tập trung vào vai chính trên người cũng chỉ có thể thất bại hoặc là nói chuyện này sai không ở hắn vai chính chọn lựa là hắn không có thể khống chế chuyện ngược lại cần vì tôn lên ít coi thường kịch t ì n h nghiêm cẩn một điểm này mới là ngày thương lệch măng m u môi giải thích nói v à o gẳng tỉ tờ s ấ n là bảy mươi ba năm x u ấ t đạo nước đ ứ c đạo diễn n à y tác phẩm luôn luôn mang theo kiểu đức nghiêm cẩn trắng trận phong phạm tự biên tự diễn từ đáy biển đánh ra tàu ngầm báo t ắ p liên tục nhập vây oscar đạo diễn xuất sắc nhất kịch bản gốc xuất sắc nhất hai hạng đại thưởng tám mươi bốn năm một bộ đại ma vực càng là tiền vé muốn làm ăn khách phản ánh bốc lửa như vậy thuận lợi tiến vào hollywood phát triển năm 1997, g h t ơ i t h tờ sân n ê n h đón cơ hội bị giới hạn hoàn cảnh thích hướng vấn đề vừa mới bắt đầu đi tới hollywood đóng phim hắn không có tiếp tục giữ vững thành tích nhưng lại ở cái này năm lưu niên lớn vượng một bộ p h s t sở hắn trực tiếp tiến vào niên độ tiền vẽ bảng xếp hạng trước mười cũng để cho h ồ n nở thu hoạch một vị đã có độ sâu lại có thể thông tục tên dẫn vui mừng tài trợ không ngừng từ nay lên như diều gặp gió nếu không thiếu hạng mục nhưng tì tờ sân chỗ lợi hại ngay tại ở có thể biên có thể dẫn tự chụp mình công nhận tác phẩm rất ít lỡ tay gặp người hùng thành chột sau nhân đầu tư quá lớn ồn nơ sợ diễn viên đội hình gánh không nổi cứ là kéo đến khi đó đủ để cùng tom duy sóng vai màn bạc thần tượng bờ g i á c ít bờ g i á c ít cùng tom duy cũng là ưa thích đối ra đóng phim đ ú n g tay một loại diễn viên tự mình công nhận độ rất cao sau đó ít phần diễn liền mất cân đối không phải quá ít mà là quá nhiều lộ ra cái khác nhân vật câu chuyện tính cũng không đủ hơi lộ ra đột ngột sau đó t t tờ sân liền đề nghị ồn nơ gia tăng thời gian ồn nơ lo lắng thị trường không có thể đồng ý nói cho cùng ở hollywood hoàn cảnh lớn hạn đạo diễn quyền phát biểu ít giống như tờ sân như vậy ra khỏi rất nhiều thành tích tên dẫn cũng có thể bị tư bản lôi quấn vô không cam lòng người này có thể nói không biết đạo diễn sao không người ta sở tựu i đi ô xuất thân một đường từ biên kịch trợ lý trường quay đi lên phó đạo diễn đạo diễn luận kinh nghiệm ít có người như vậy phong phú theo lệ mặn người hùng thành trộn thất bại trách nhiệm chế tác thành viên nòng c ố t khẳng định đều có nhưng đạo diễn t h ì tờ s ầ n tuyệt không phải nhất nên gánh thất bại vị kia vốn nở tại việc này bên trên an bài đơn giản chính là một đoàn tương hồ v ì thao đ ặ t nhân mà lệ mặn nói đoạn văn này ý tứ cũng rất rõ ràng vì dẹp thợ thì sẽ không phạm sai lầm như vậy có thể vì thị trường hy sinh kịch tình mà g i ặ c sơn ní đ ỡ cũng không phải xui xẻo học gặng tỷ tờ s ầ n không thể đối điện ảnh hạng mục có nhất định chế tác quyền lực trải qua xin ct i y quay chụp về sau phờ r a n g niệu lạ cũng biết hollywood một ít quý c ủ nghe xong cười khổ nói trước giờ đều là thành công có thể trung phú quý thua chuyện từ chối không thể hoạn nạn ta không phải không tin phỉ rẻ p h ờ lì chế tác năng lực nhưng đóng phim xưa nay không là một món chuyện dễ dàng nghĩ ra thành tích là tốt nhưng bạn nhất không được chứ nói t r ắ n g ra phờ r a n g niệu lạ hay là băn khoăn tác phẩm của mình điếm miệng hắn là cái mướm mặt không muốn bị người ái mộ mắng vì một điểm nhỏ tiền mà đem tác phẩm làm hồng bét Bao n hơn i ê u tác nữa nếu như ngươi đồng ý ta có thể bảo đảm điện ảnh đang quay trút lúc ngươi tới đảm nhiệm hạng mục sản xuất phim tự tay chấn thải tuy nói ở công ty lẹt màn hệ thống trong nhà sản xuất quyền bính biến thành hậu cần đại tổng quản quản dự toán chi tiêu đường ống cỗ q u hiệu hiệu rất r nhiều g ễ n tác phẩm thất bại chính là quá mức hạn chế đạo diễn quyền phát biểu phải biết cho dù mỗi bộ phận đạo diễn rất thích tạm thời sửa đổi quay trụ kế hoạch nhưng đây không phải là toàn bộ dĩ nhiên lời này nếu như là mấy năm trước đối hắn nói như vậy thờ răng h i ể u là hơn phân nửa khinh t h ỉ n h nhưng điện ảnh sức hấp dẫn chính hắn cũng cảm nhận được đó là một loại khác biệt với mặt giấy càng thêm trực quan thị giác hưởng thụ s i n ct i y thành công để cho dần dần già đi phờ răng khá có thể khách quan dò xét bản thân kiên trì tác phẩm nguyên tắc lợi lộc tim dù nhạt danh dự hậu sự lại múc có câu nói là người chết trăm năm tác phẩm truyền lưu và thế phờ răng cũng chưa hoàn toàn vô hủ không để cho người ngoài thay đổi tác phẩm của hắn chút nào mà là nhất định phải có thể thể hiện hắn sáng tác thời điểm đại thể không thể hoàn toàn là hai loại ý tứ k h á c g a quay chụp lẹt m n thành ý rất đủ c ộ n thêm giặc đạo diễn tỉ mỉ chuẩy p h ờ g i a n g hiệu l à cuối cùng vẫn là đang nhìn qua thử vô ông kính phong cách về sau đáp ứng cho ra ba không không tử sĩ sửa đổi bản quyền tác giả gật đầu còn dư lại liền dễ làm trực tiếp dựa theo giá thị trường đàm phán mấy vòng về sau lấy tám triệu giá cả mua năm năm bản quyền thời hạn hơn nữa điện ảnh trình chiếu về sau thuộc về tác giả bản quyền khai phá tiền lợi cũng là k h á c tính hơn nữa p h ờ g i a n g hiệu l à đảm nhiệm hạng mục sản xuất phi một m trong có nhất định hạng mục nắm quyền trong tay về phần giá sớ nider vậy thì càng cao hứng có thể đạo diễn mình thích tác phẩm nhất thời bùng nổ vô hạn tinh lực một bên thương lượng kịch bản biên soạn một bên đợi đến thứ nhất khoản tiền 12 triệu nhập trướng về sau bắt đầu chuẩn bị thành lập đoàn làm phim mà một cái khác thay thế phỉ rẻ phơ l ì giám đốc hạng mục quay t r ụ nhà sản xuất chính là g a r c i a ba trăm quyết định l ạ m ă n kỳ thực cũng rất hưng phấn công ty tương lai đại động tác gấp thiếu vốn mà giặc đạo diễn vị này đạo diễn nhân tài nhìn chúng hạng mục cũng là hắn cuộc đời chuyên nghiệp n ổ p khoản có thể hóa giải nhất định vốn áp lực còn có sáu tháng khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn manh mối x u hiện còn có một năm khủng hoảng cho vay tiến vào tốc độ cao bùng đ ầ kỳ còn có một năm dưới nước mỹ thị trường chứng khoán trước tiên có sụp đổ thế chính phủ các loại giải cứu thị trường thủ đoạn đều xuất hiện vẫn vậy không cứu vãn nổi đ ổ i thế còn có hai năm không t ă n khủng hoảng tài chính c u ố n qua các quốc gia mà khi đó tuyệt đối là mua đáy lớn mạnh m ắ n truyền thông thời cơ tốt nhất có thể hay không nắm giữ đủ tài nguyên đột phá phong tỏa đứng lên hollywood đỉnh cao nhất đều cần tích góp đủ vốn tới áp dụng mua đáy kế hoạch ba trăm l i ậ p hạng về sau kỳ thực phi r ẻ phở ly nội bộ từng có nhất định tranh luận bởi vì chiến tranh sử thi đề tài tác phẩm mấy năm gần đây hollywood liền không có ra qua bao nhiêu thành tích ngược lại thì thua lỗ trên bảng danh sách thường nhìn thấy sử thi đề tài bóng người điều động gần bảy mươi triệu usd dự toán quay t r ụ toàn cầu ít nhất hai trăm triệu mới có thể sấp xỉ hồi vốn không thể không nói vẫn có nguy hiểm nhất định nhất là người xem trong ấn tượng luôn là không có xuất sắc đồng loại đề tài tiềm thức chỉ biết đem điện ảnh đánh làm phim rác nhãn hiệu như vậy cũng tốt so trong nước quay t r ụ khoa học viễn tưởng đề tài t ổ n g cho người ta cảm giác không phải như vậy đáng tin trừ phi điện ảnh chất lượng xác thực vững chắc không phải bia miệm thật không có lên nhất định phải nào nhưng hạng mục chế tác chuyện này luôn luôn là lẹt mằn quyết định hắn xác định chuyện vẫn có nhất định danh tiếng p h í dẹp trợ ly nội bộ mặc dù có chút lo âu nhưng vẫn là rất tích cực vận hành giai đ o n đứng ở cửa phòng làm việc n g h e bên trong thảo luận thanh â m không biết có nên đi vào hay không hắn xuyên thấu qua lẹt mằn trợ lý giải thích biết lẹt mằn đang vì không trốn dung thân thử vai xác định cái thứ hai chủ yếu nhân vật cũng chính là kịch bản trong vị kia đại biểu quy tắc đánh vỡ sau không biết làm thế nào cảnh sát thâm niên từ đầu tới đuôi lấy một tham dự nhưng đứng xem thị giác chứng kiến chuyện từng bước một sụp đổ cảnh sát thâm niên cho đến cuối cùng đều không thể thấy sát thủ một mặt nhưng lại xít sao đổi theo vị này không cách nào ngày ác ôn tung tích hắn là thời đại trước tàn đảng cũng nhất định không thích đứng được thời đại mới cho nên cũng nhất định này nhân vật tầm thường vô vi kết cục có người khen thưởng tâm tính tốt tăng thêm một chương chương năm trăm chín mươi hai lão cảnh sát điều tra chương năm trăm chín mươi hai lão cảnh sát điều tra cầu đính duyệt phiếu phiếu thọ mỹ ly tiên sĩ jones thật ân hạnh gặp n g ư ờ i ta rất thích n g ư ờ i ở the phủ gỉ tỷ vợ trong biểu diễn sưởng phim phì dẹp phơ ly tổng bộ thời gian đã là hai giờ chiều lạy mắn bên trong phòng làm việc lúc này nên đón một vị lão bài nam ngôi sao điện ảnh thọ mỹ ly j o n s cũng chính là cổ hần huynh đệ kia bản không trốn dung thân lão cảnh sát điều tra đóng vai người phong tiếp khách trên ghế salon thọ mỹ lee jones nhận được nhân vật mời sau tới lại lấy được một vị đang lúc đỉnh cao thời kỳ tên dẫn khách ngợi trong lòng vẫn là rất là đắc ý mà lẹt m ặ n đã nói theo phụ ghì tỷ vợ cũng chính là người này thu hoạch oscar tốt nhất nam phụ kia bộ tác phẩm tiêu biểu phẩm h ắ n ở bên trong đóng vai liên bang cảnh sát trưởng một góc cho người ấn tượng rất khắc sâu làm ở hollywood chưa bao giờ quá cao ánh sáng cũng chưa từng lâm vào thung lũng nam diễn viên thọ mỹ lee o n giống như một đinh ốc vậy tắm rễ ở khổng lồ vận hành cơ khí không rất, muốn, cũng tầm thường, nhưng rất có thực lực cho nên hắn cũng luôn là lấy vai phụ phương thức xuất hiện ở các tác phẩm trong thuộc về cái loại đó xem mà không nhận biết xem phim giống như nghe nói qua loại hình dĩ nhiên t ọ a mỹ lee john tướng mạo s á t thực bình bình đã không xoáy cũng không có gì đặc điểm để cho người nhớ nhưng hắn biểu diễn kinh nghiệm rất phong phú duy nhất có thể xưng được danh hiệu nên là cảnh sát điều tra hộ i chuyên nghiệp ở hắn có hạn thành tích tính toán xong điện ảnh tác phẩm trong cũng s á t thực thường lấy cảnh sát trưởng hình tượng xuất hiện nên lão cảnh sát điều tra nhân vật này đối với hắn mà nói không nên quá thích hợp hơn nữa các sế thực huệ dù sao chưa bao giờ sốt dẻo đứng ở qua một đường diễn viên ngưỡng cửa mặt khác người ta bây giờ cũng bắt đầu hướng màn sau phát triển bộ thứ nhất đạo diễn chính thức điện ảnh phim dài ạ sợ c ả đạ ba lần tăng lễ vẫn còn ở năm nay tháng sáu thu được can cảnh cọ vàng để danh mặc dù không có bắt được đại thưởng nhưng lấy được tốt nhất nam diễn viên cùng với kịch bản gốc xuất sắc nhất hai người ngồi đối diện nhau tò mỹ lee jones trên thân mang theo một cổ ôn hòa khí chất vị hòa ái lao nhân nhìn xong kịch bản nhân vật về sau hắn cũng là vui vẻ nói ngươi mấy bộ phim ta cũng rất thích trước kia cũng một mực mong đợi có thể cùng nhau hợp tác ta không có cái gì lý do cự tuyệt đạo diễn lẹ mặn húng chi không trốn dung thân kịch bản trải qua lẹ mặn cùng giờ lật đi lật lại、mài. hoàn toàn xưng được ưu tú bỏ qua lẹt m ặ n hướng bên trong tăng thêm d ạ t h m chỉ riêng là làm một bộ màu đen phong cách phạm tội huyền nghi loại hình tiến h không trốn dung thân liền đã phi thường đặc sắc toàn thân lộ ra một c ô hoang đường hài hước cảm giác trong phim mấy vị vai chính cũng cho là mình có thể nắm giữ thế cuộc cuối cùng cục diện cũng không thể thu thập mà lao cảnh sát điều tra s chính là một tra án kinh nghiệm phong phú cộng thêm thấy qua việc đời lao thám tử từ hắn cùng cảnh sát trẻ tuổi đối thoại cũng có thể nhìn ra hắn lão luyện nhưng loại này lão luyện kinh nghiệm không có đến giúp s cái gì sự thái phát triển không có thể thỏa mãn kế hoạch của hắn hắn không bắt được sát thủ thậm chí đều không thể gặp mặt một lần liền người ta g á n g dấp ra sao cũng không biết sau đó ép đoán trách trói đời x a đoạn trước tiêu cảnh sát xuất cảnh đều là không đeo thương mà bây giờ mang súng cũng không đỉnh cái d á m dùng cũng là bởi vì hắn phát hiện bản thân vô lực cái này vụ án hắn đã không giải quyết được có thể nói ép ở bản trong phim hình tượng chính là một vị cố gắng tra án cảnh sát điều tra cuối cùng lại không thu hoạch được gì là đại biểu thiện phẩm đ ứ c nhân tính cùng quy củ hiện nhiên, nên tỏ mỹ lee j o n n sáp chế mấy phần động tâm nói tiếp nếu như không thể tại dạng này một bộ phim trong hợp tác một lần ta nghĩ tương lai ta nhất định sẽ hối hận tiếc gối lời nói này khen tặng trong mang theo m ộ ư ơ i phần biểu diễn lòng tin cơ bản cho là mình có thể k h ô n g chế được cảnh sát điều tra s dĩ nhiên trước đó lẹt măn mời hắn tới vốn chính là ông đem nhân vật giao cho tỏ mỹ lee john xí niệm mặc dù hắn một mực không tính nội danh cũng một mực thói quen là vai phụ nhưng một vị diễn viên gạo cậu gia nhập đối điện ảnh mà nói đúng lắm có chỗ tốt hắn gia tăng biểu diễn không gian thượng hạn hơn nữa sẽ không chiếm dụng điện ảnh quay c h ụ dự toán khiến diễn viên tiền lương chi tiêu tỷ lệ có thể ép đến phần trăm bốn mươi trở xuống cũng chính là mười triệu usd chi tiêu coi như không có lệnh khỏi quỹ đạo mà ép nhân vật này phần diễn ở mấy vị cảnh diễn đông vai chính trong chỉ có thể xếp tới thứ tư cộng lại sẽ không vượt qua mười lăm phút ống tính lại tỏ mỹ lee jones biểu diễn đặc vụ áo đen như vậy đặc hiệu chế tác phần diễn rất nhiều cũng mới cầm bốn triệu usd lần này một triệu hai trăm ngàn liền làm xong thật sự là tiện nghi hoặc là nói diễn kỹ phái diễn viên ở hollywood là thua thiệt dù là đạt được oscar ưu ái cũng chỉ là địa vị tăng lên các xe cũng sẽ không nổ tung tăng vọt như vậy cũng tốt so cả nói một câu nói bây giờ nhận một bộ phim thương mại so với ta đi qua trong m ộ ư ơ i năm cộng lại cắt xệ còn nhiều hơn kiếm tiền thực tại quá dễ dàng có n h â n khí có lưu lượng lại ở tư bản truy đổi hạng cao cấp diễn viên cùng kém hơn một bậc diễn viên sẽ ở cắt xệ giá trị bên trên xuất hiện lớn hơn cái hào rộng tương lai sẽ có người lấy được hai mươi triệu thêm phần trăm hai mươi tiền vé chia sổ như vậy biểu diễn điều kiện cũng sẽ có người chỉ cầm mấy mươi ngàn đồng tiền liền cống hiến cảnh thoát ý diễn viên tài sản phân phối bất công ở hollywood triển lộ càng là vô cùng tinh tế dĩ nhiên thọ mỹ lee j n s t r t miệm đáp ứng biểu diễn về sau cụ thể hiệp ước đàm phán vẫn là phải trải qua quản lý công ty không sẽ tự mình chỉ có một người cầu thông được rồi người sau cũng không cái gì cần thiết mà tỏ mỹ l e j o n s ký kết ở có ngàn năm l á o nhị danh xưng vê đút me chính là dưới cờ có cờ lìn e atut mắt tin s ở có sẹ sệ chờ đạo diễn n h à kia thường bị caa ờ nhiều mặt t á p chế bất quá mặc dù quy mô không sánh bằng caa ờ vê đút me thật ra thì vẫn là không sai công ty quản lý cấp cao cùng nhà trắng chính trị dính l i u rất nhiều rất nhiều người cũng có thể thông qua vê đút me tiếp xúc được khác một cái vòng cái này cũng là bọn họ nòng cốt sức hấp dẫn chỗ một lần tiếp xúc về sau vê đút me rất nhanh liền đáp ứng để cho t ỏ mì lee jones gia nhập không trốn dung thân đoàn làm phim bởi vì t ỏ mì lee jones cũng không phải công ty bọn họ phổ biến át c h ủ bài nhân vật cá sĩ cũng rất khó nâng lên không cần thiết hao tổn nhiều tâm trí nhưng đây đối với diễn viên bản thân mà nói là đáng giá phải cao hứng chuyện xem qua kịch bản t ỏ mì có một loại cảm giác so sánh trong lịch sử điện ảnh những thứ kia kinh đ i ể n tác phẩm có lẽ có thể để cho người trí nhớ khắc sâu màn bạc nhân vật vị này xem ra hơi có vẻ trẻ tuổi đạo diễn cũng có tương tự g i tâm một tây bộ chấm nhỏ một suy luận nhất quán câu chuyện thông qua một có cán mạng dính dứt triển khai hết thể tất、cả. cũng thời khắc muốn đem một phần suy tính rót vào phương này hư cấu cảnh tượng nếu quả thật có thể thành công nói không chừng liền sẽ dẫn tới theo đuổi ai lại dám chắc chắn không trốn dung thân sẽ không trở thành một bộ ảnh sử kinh điển đâu tò ọ mỹ lee jones diễn qua rất nhiều tác phẩm nhìn tác phẩm ánh mắt thì càng cao ép nhân vật này cho dù đối bản thân hắn mà nói cũng là một thú vị khiêu chiến trong đầu suy tư những thứ này làm diễn viên hiệp ước ký về sau tò ọ mỹ lee jones lộ ra nụ cười nói như vậy đạo diễn l ẹ mặn hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ dĩ nhiên ta rất mong đợi l e m cũng cười nói làm xong tò mỹ l e j o n cùng với hitler không trốn dung thân hạng mục bản quy hoạch trong hai vị ưu tú diễn viên đều đã đến nơi còn dư lại vị kia quặng mỏ chủ lẹt mắn tìm david sở c h ặ thù biểu diễn vị này đồng d ạ n g là một thực lực phái diễn viên vô luận là los angeles c ổ n phi đ è n tị i u trong cao cấp kẻ r ắ t mối hay là good niter and good l ụ c trong tin tức người dẫn chương trình luôn là một bộ theo đuổi danh lợi chẳng phải ngay mặt hình tượng vai diễn khách mời một m a h u n g giết người quặng mỏ chủ đối hắn mà nói cũng là bản sắc biểu diễn bởi vì hàng này xem ra liền mang theo một cỗ không dễ cho khí chất nho nhã trong mang theo ấm lãnh nhất là b ằ n môi cố ý giả cười thời điểm luôn cảm giác hắng mà bởi vì là vai diễn khách mời phần diễn ở năm cái nhân vật trong ít nhất r a kính thời gian không nhiều nhưng đều ở đây kịch t ì n h điểm mấu chốt bên trên david s ở chặt biểu diễn cặt sệ chỉ cần ba trăm ngàn liền có thể giải quyết nhắc tới david bây giờ với sự nghiệp điện ảnh bên trên có thể nhận được nhân vật càng ngày càng ít phần lớn thời điểm còn phải côn đồ phim truyền hình vòng tuyệt không tính hôn rất khá năm nay năm mươi lăm tuổi hắn còn không có giả hơn tỏ mì lee johns được ưa chuộng nguyên nhân ngay tại ở kỹ xảo của hắn tuy có nhưng không có gì thành tích bản thân không thể dựa hết vào biểu diễn có được sườn phim hữu hái tốt xấu tỏ mỹ lee jones còn có cùng hữu sở mít hợp tác đặc vụ áo đen xưa u di tiền vệ bán chạy qua david cũng không như vậy tư lịch đối hắn tới nói có điện ảnh nhân vật tìm hắn cũng rất không tệ còn chưa nói tới chọn chọn lựa lựa nên hắn cũng là đáp ứng thống khói nhất chẳng qua là điện thoại đ à m luận liền xác định được